Chương 449, 448. Vất ức hệ thanh niên. Chương 449, 448. Vất ức hệ thanh niên. Cái kia đạo từ phương xa ném tới ánh mắt, mặc dù có luật trong dự liệu cao cao tại thượng, nhưng cũng không có xen lẫn địch ý, cũng không có loại kia rất mạnh tính sợ cảm giác, ngược lại là rất có khoảng cách cảm giác cùng xa lánh cảm giác, giống như là đang nhắc nhở người khác không nên tới gần. Trong đó còn kèm theo một cố rất rõ ràng rất trực tiếp ý chí, giống như là đang đối thoại, đem đối phương ý nghĩ chuyển tới. Đừng! Liên vẹn vẹn chỉ có một chữ này mắt không có gì bất ngờ xảy ra. đạo này ánh mắt hẳn là đến từ cụ hiện thánh giả, rẻ bẹn thế là lướt vội vàng dừng lại truyền tống môn mở ra, lại dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về bên người đầu cá sốt đây. hắn tự nhiên cũng cảm giác được cố này ánh mắt, hơi nghĩ nghĩ hỗ trợ giải thích nói, nơi này không gian kết cấu hẳn là không giống bên ngoài ổn định như vậy, từ bên ngoài mở truyền tống môn tiến đến ngược lại là có tốt, nhưng ở trong đó mở ra truyền tống môn có thể sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng. đây, tốt ta vậy chúng ta tìm phương tiện giao thông đi qua đi, luật lại mở miệng đề nghị, vừa dứt lời, thánh giả ánh mắt lại một lần phát xạ đi qua. Lần này ngược lại là không có truyền đạt cái gì ý chí, chỉ là chỉ dẫn ra một cái phương hướng, giống như là tại mời lột dịch hai người bọn họ qua thứ. Luật theo lấy cái hướng kia nhìn một cái, lại tại ven đường ngăn lại một vị người qua đường, hỏi thăm một chút. Cái hướng kia có chúng ta nơi này thánh sở, nếu như ngươi là lần đầu tiên đến hư vọng chi thành, nhưng nhất định phải đi nhìn xem, tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. Vị kia người qua đường nhiệt tình giới thiệu nói. Luật cái này liền ngăn lại một chiếc xe taxi, mang theo đầu cá sốt tay ngồi lên. Nói đến, từ khi học xong truyền thống môn về sau, hắn đã thời gian rất lâu không có ngồi qua xe. Một đường lắc lư nhanh 2 giờ, Xe mới dừng ở một gian phi thường đặc biệt giáo đường trước cửa. Toa này giáo đường nhìn qua cũng không có đặc biệt cao ngất cùng hùng vĩ, cũng không có phủ quyết thánh sở loại kia kéo dài tới chân trời khí phái. So sánh dưới muốn giản lược cùng điệu thấp rất nhiều. Nhưng này nghệ thuật tạo nghệ lại là kéo đến đầy bên trong đầy, nóc nhà, vách tường, ven đường, khắp nơi đều là loại kia sinh động như thật, rất sống động điêu khắc. Hình thái tư thế càng là hoàn toàn không có tái diễn, có chút là vất vả cẩn cù cậy tấy bách tính bình thường, có chút là ngay tại chiến đấu vay hùng chiến sĩ, có chút là đang trầm tư cơ trí học giả. Cung bình thường điêu khắc lớn nhất khác biệt ở chỗ những này điêu khắc thế mà tất cả đều là lên sắc để bọn hắn tươi sống cùng rất thật nâng cao một bước giống như là lúc nào cũng có thể sẽ xuống tới khả năng chỉ có tại dạng này một tòa vĩnh viễn sạch sẽ mới tinh thành thị mới dám chơi dạng này điêu khắc à luật đứng ở bên ngoài yên lặng thưởng thức một hồi rất nhanh liền trông thấy một vị cao tuổi mục sư tiến lên đón hô hai vị khách nhân tôn quý xin mời đi theo ta luật cùng đầu cá sốt cây liếc nhau một cái đi theo vị mục sư kia bộ pháp đợi đến tiến vào tòa này giáo đường nội bộ này nghệ thuật khí tức còn trở nên mạnh hơn khắp nơi đều là tình xảo hoa mỹ hiện thị rõ xa xỉ bích họa hoa văn màu điêu khắc Hoàn toàn chính là một tòa nghệ thuật trung tâm triển lãm, để luật cũng không khỏi đến trầm lại bước chân, thỉnh thoảng sẽ còn ngừng chân thưởng thức một phen. Phụ trách dẫn đường niên kỷ bước mục sư cũng không thúc giục, ngược lại là như cái hướng dẫn du lịch đồng dạng, thao thao bất tuyệt giới thiệu những này tình mỹ nghệ thuật lai lịch cùng cố sự, để luật nghe được say sưa ngon lành. Ngay cả tiền nhiệm viện trưởng đều thấp giọng cảm khái nói, xem ra hiện đại nhân loại mặc dù tại lực lượng cùng kỹ thuật phương diện thượng không bằng năm đó, nhưng ở nghệ thuật phương diện thượng ngược lại là tiến thêm một bước. Đáng tiếc ta vị kia lão bằng hữu không tới được, không phải hắn nhất định sẽưa thích chỗ này. Tại dạng này một tòa nghệ thuật trong điện đường vây vùng hơn một giờ về sau, lượn mới lềm mà lềm mề đi tới chỗ sâu một đầu hành lang trước. So sánh với phía trước bộ phận lộ lẫy, đầu này chỗ sâu hành lang liền khó tránh khỏi để người có chút. Không rét mà run, tê cả ra đầu. Nơi này tia sáng không có bên ngoài như thế tươi đẹp, một đầu thẳng hành lang nối liền đen kịt một màu, mà hành lang hai bên vết tường bị tu tạc thành dầm rạp chẳng trị tổ hoang hình, mỗi một chỗ vết loang bên trong đều đứng thẳng một tôn đồng dạng sinh động như thật điêu khắc. Nhưng những này điêu khắc lại không bao nhiêu nghệ thuật tạo nghệ, có chút là giữ tận vật mèo, dị dạng quá dị người, có chút là hung tàn bạo ngược không thể nhận dạng ma vật, tại bốn phía u ám kia sáng bên trong như ẩn như hiện, nhưng lại càng thêm rất thật, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ xuống tới, tập kích người xâm nhập. Miễn hạ ngay tại chỗ sâu, vị tia cao tuổi mục sư dứt lời, trực tiếp đứng ở ngoài hành la diện, một bộ không có ý định tiếp tục dẫn đường dáng vẻ, luật cũng chỉ có thể nhún vai, hướng đối phương biểu thị ra cảm tạ, sau đó mới cất bước hướng về phía trước, tiến vào đầu này quỷ dị kinh dị hành lang. Mới vừa vận đi ra một bước, một cú cảm giác quen thuộc liền đập vào mặt, bên hai bảng cũng lập tức chuyển đến nhắc nhở đinh điên cuồng giá trị 2222 đinh điên cuồng giá trị 5670 đinh điên cuồng giá trị 3191. Quả nhiên, tinh thần ô nhiễm, cho nên trong này đến tuột cùng là thánh giả trụ sở, còn là một vị người mắc bệnh tâm thần ở sâu trong nội tâm. Thế xem ra trạng thái tinh thần của hắn rất tồi tệ a. Đi nhanh điểm, đừng ở chỗ này ngưng lại quá lâu. Một bên tiền nhiệm viện trưởng mở miệng thuốc dùng nói. luận cũng không nói hoài tới hút kinh nghiệm vội vàng chạy chậm đến tiến lên, rất nhanh liền đã tới cuối hành lang, đi tới một cái nặng nghề trước cổng chính. Không cần hắn gõ cửa, đại môn tự động mở ra, lộ ra bên trong một tòa rối bời phòng làm việc. Bên trong khắp nơi đều là các loại chưa hoàn thành tác phẩm nghệ thuật, có điêu một nửa pho tượng, có vừa mới đánh tốt bản nháp vải vẽ còn có đang đợi họng khô bình uống trên mặt đất càng là khắp nơi tán lạc chưa rèn luyện nguyên thạch cho người ta một loại khó mà đặt chân cảm giác tại một đài thổ chế đá mài trước mặt một vị nhìn qua 30 tuổi ra mặt thanh niên đang đánh mài một khối ngọc thạch phát ra một trận xa xa xa trầm đục hắn nhìn qua hào hoa phong nhã đeo một cặp mắt kính gọng vàng khí chất rất là lạnh lùng cùng u buồn giống như là loại kia bất tử hệ nghệ thuật thanh niên hắn tự hồ hoàn toàn chưa chú ý tới có người đi vào rồi đồng dạng vẫn là sở hữu lực chú ý đều đặt ở trong tay khối kia ngọc thô bên trên luật cung nhiệm viện trưởng liếc nhau một cái cất bước đi vào bên hai bảng nhắc nhở nháy mắt ổn định lại Tinh thần ô nhiễm biến mất, nhưng chính là vừa rồi kia ngắn ngủi một đường chạy chậm, vẫn là để Lô gặp hơn 10 vạn điểm tinh thần ô nhiễm, thang dòng giá 10 cấp. Cái này tinh thần ô nhiễm cường độ có chút quá cao. Cân nhắc đến một vị bình thường trình độ tứ giai siêu phẩm giả, này lý tính cũng liền 80.100 gia mặt, cũng liền mang ý nghĩa bên ngoài đầu kia hành lang, không đến ngũ giai căn bản là vào không được. Xem ra vị kia bấtỨc hệ nghệ thuật thanh niên là rất không hy vọng mình bị người quấy dậy. Thế nhưng là đến đều đến rồi, luật vẫn là căng lấy ra đầu mở miệng lên tiếng chào hỏi. đây, ngài tốt, miện hạ." BấtỨc thanh niên hoặc là nói cụ hiện thánh giả lúc này mới tạm thời thả ra trong tay ngọc thô, quay đầu đáp lại nói, Luật. không phải, cái này sẽ chỉ đánh im lặng tuyệt đối phải làm sao giao lưu a. trong đầu chân thực chi thư cũng không có gì phản ứng, xem ra nó mặc dù có thể phiên dịch cổ đại ngữ cùng một chút vật kỳ quái, lại không biện pháp phiên dịch im lặng tuyệt đối. nhưng may mắn còn có tiền nhiệm viện trưởng tại, hắn đang cùng ngươi chào hỏi, đại khái là muốn nói hạnh ngộ a, thanh âm của hắn trực tiếp truyền vào lỗ trong đầu, cái này có điểm giống là trí thức hệ trong đầu giao lưu, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng không đồng dạng. Ngược lại là cùng không không không cái chủng loại kia giao lưu hình thức tương đối tượng, hẳn là loại nào đó thần bí cổ đại kỹ nghệ. Thế là lôi dịch cũng ở đây trong lòng hồi đáp, ngài có thể nghe hiểu hắn? Đương nhiên không thể, hắn căn bản không nói gì. Kia, ngươi chưa phát hiện ánh mắt của hắn cùng bộ mặt biểu lộ kỳ thật rất dễ hiểu sao? Một chút liền có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì a. So ngươi còn muốn ngay thẳng? A, ta, hứ nói thật cho ngươi biết đi, ta tại mỹ cả tộc kết nghiệp đệ nhất môn ngành học chính là tâm lý học, không nghĩ tới sao? Cho nên đối với loại tinh thần này bệnh hoa giả, ta vẫn là tương đối am hiểu ứng đối tiền nhiệm viện trưởng nói tiếp, lại chú ý tới đối diện thánh giả trên mặt lại có chút thần thái biến hóa, liền ngay cả được mang đoán phiên dịch nói, ừm, hắn hẳn là muốn nói hắn biết ngươi, có thể là thường xuyên nghe hưu tỉ nạ giáo thụ để cập a, cũng biết hai ngươi quan hệ, còn biết ngươi chuyến này mong muốn, a, hắn để ngươi đem hình chiếu phóng xuất cho hắn nhìn xem. lột mặc dù không biết tiền nhiệm viện trưởng là thế nào từ đối phương bộ mặt biểu tình biến hóa đọc lên nhiều thứ như vậy, nhưng vẫn là trước tiên đem tự mình hình chiếu phóng thích ra ngoài. cụ hiện thánh giả liếc mắt nhìn, mặc dù vẫn là không nói một lời, nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra một phen ngay cả đều có thể nhìn ra được rõ ràng ghét bỏ. Ê. Hắn nói song xấu. Cái này không dùng phiên dịch ta cũng biết. Cảm tạ long ai thưởng ý về ra ẹn 500 điểm, dùng để mua. Tự chủ cán, chương 450, 449. Hư hảo. Chương 450, 449. Hư hảo. Vị này bất Đức A không, là cụ hiện thánh giả, chính mang theo mặt mũi tràn đầy không che giấu chút nào ghét bỏ, vây quanh luật hình chiếu chuyển lên vài vòng, từ trên xuống dưới tử tế quan sát một lúc lâu, còn đưa tay trực tiếp chạm đến mấy lần, giống như là muốn thử nghiệm cảm giác. Càng là kiểm tra, trên mặt hắn ghét bỏ thì càng giảm bớt cuối cùng thế mà lộ ra một bộ có chút hang hái thần sắc, còn từ bên cạnh cầm qua thổi phồng đất sét, trong tay một trận xoan án, rất nhanh liền lấy luật hình chiếu làm nguyên mẫu, bóp ra đến một bộ chờ tỷ lệ thu nhỏ sau phỉ cụ. Có thể từ bắt đầu đến cuối cùng, hắn cũng không có giống trước đó vị kia giáo thụ đồng dạng, dùng linh cảm đến tiến hành nhìn trộm, chuẩn bị kỹ càng cố kia phỉ cụ về sau, cụ hiện thánh giả liền ngẩng đầu lên, lộ ra một mặt vẻ phức tạp, lại hướng về phía luật nói, luật bẩn. Cung bệnh tự kỷ người bệnh có hay không khó như vậy giao lưu, có hay không khó như vậy, hắn là thật có chút gấp, cũng may bên cạnh tiền nhiệm viện trưởng đội vàng mở miệng phiên dịch nói. Hắn ý tứ là ngươi hình chiếu tình huống này hắn đã biết, nhưng còn có một chút điểm đáng ngờ, muốn cùng ta tiến hành một chút giao lưu nghiên cứu thảo luận, nhưng hy vọng ngươi có thể tạm thời tránh một chút, đại khái cần 2 3 ngày thời gian a. Hắn thuyết pháp này rõ ràng thì càng không hợp tói thường, đối diện trên mặt là viết chữ vẫn là thế nào? Sao có thể giải đọc ra nhiều thứ như vậy đến? Mà lại nếu là giao lưu tình huống của ta, còn không cho người trong cuộc ở đây, còn muốn giao lưu cái 2 3 ngày. Luật có chút không nhịn được, ở trong lòng rủa sả nói, không phải, ngay cái này dùng đến tột cùng là tâm lý học vẫn là độc tâm thuật a? vẫn là nói các ngươi ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật đang gặp ta. đừng nghĩ những này bừa buộn, ta chỉ là tiếp xúc qua rất nhiều tương tự hắn loại tinh thần này bệnh hoạn giảm mà thôi. ngươi trước hết đi bái phòng bằng hữu của ngươi đi, để ta cùng hắn đơn độc giao lưu một phen, vừa vậy ta đối với ngươi cái này hình chiếu cũng có chút ý nghĩ, muốn cùng hắn nhiều tâm sự, ngươi yên tâm đi thôi. hai ngày nữa ta sẽ liên lạc ngươi. tiên nhiệm viện trưởng không cao hứng đáp, nhưng cũng không phải là tại lục dục trong đầu nói, mà là trực tiếp phát ra thanh âm. Mấu chốt là đối diện thánh giả nghe thấy thuyết phát này, thế mà nhẹ gật đầu. kia còn có thể nói cái gì đây? chỉ có thể nhún vai, một mình quay người rời đi, trở lại không gian cho hai vị này người mắc bệnh tâm thần giao lưu bệnh tình. Rời đi thời điểm, vẫn là đi đầu kia u ám quỷ dị hành lang, nhưng là tinh thần ô nhiễm nhưng không có, chỉ còn lại những cái kia kinh dị cùng làm người ta sợ hãi điều khác. Luật móp méo miệng, dưới chân tăng nhanh bộ pháp, lại thuận tiện đem phía trước thăng 10 cấp 50 điểm thuộc tính bình quân phân phối một chút 15 điểm lý tính 15 điểm linh lực 15 điểm nhận biết 5 điểm linh cảm cho ta thêm. Đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái, bình thường điên cùng giá trị, 3375 hạn mức cao nhất, 820000 lý tính, 8200 linh lực, linh cảm bốn năm nhận biết, tám hai không hệ thống, vận vẹo l và 4 phụ quyết l và 4 cụ hiện l và nước khoảng cách cao nước càng ngày càng gần, đồng thời cũng càng ngày càng bình quân, càng ngày càng toàn diện, cái này tự nhiên là đáng giá cao hứng. Nhưng chính là khoản này điên cuồng giá trị nơi phát ra, để lột giật có chút lo lắng. Một vị thánh giả trên thân lại có thể tàn mát ra mạnh như vậy tinh thần ô nhiễm, nghĩ như thế nào đều không phải chuyện tốt ta. Hắn cái này bệnh tự kỷ, chỉ sợ không phải đồng dạng nghiêm trọng. Có lẽ tiền nhiệm viện trưởng cũng ý thức được cái này, cho nên mới muốn ba ngày thời gian, khả năng chính là muốn thử một chút có thể hay không giúp hắn một chút. Luật suy nghĩ lung tung một trận, lại nhớ lại trước đó cùng tiền nhiệm viện trưởng nói chuyện phiếm thời điểm, cũng đề cập qua tự mình hình chiếu dị thường. Nhưng lúc đó đối phương nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ nói mình còn không có tiếp xúc qua hiện có siêu phàm hệ thống, cũng không hiểu rõ lắm hình chiếu cái gì. Nhưng hắn vừa rồi lại đổi giọng nói, đối với mình hình chiếu có chút ý nghĩ. Có thể là đi tới hư vọng chi thành về sau, có chút phát hiện mới. Luật không cách nào phỏng đoán những này cổ đại cường giả ý nghĩ, tựa như không thể nào hiểu được vì cái gì tiện nghi thúc thúc muốn mình giết hắn như vậy chỉ có thể hy vọng sự tình có thể hướng lạc quan phương hướng thượng phát hiện, tiên nhiệm viện trưởng có thể không phụ sáng chói hoàng kim chi danh, đem mình cùng cụ hiện thánh giả vấn đề cùng nhau giải quyết tốt. Giấu trong lòng lạc quan như vậy thái độ, hắn lại tại tòa này tựa như nhà bảo tàng thánh sở bên trong đi vòng vo một trận, sau đó mới đi bên ngoài tìm ra thuê xe, chuẩn bị đi bái phòng tiểu học gia. Mà liên tại hắn đều rời đi thời gian thật dài về sau, cụ hiện thánh giả vẫn như cũ tay nâng lấy tôn kia vừa bóp ra đến phỉ củ túi đầu trầm tư cái gì. Tiên nhiệm viện trưởng cũng rất kiên nhẫn không có mở miệng thúc dục, mà là kéo lấy tự mình đầu cá suốt thay thân thể, ở nơi này ra công thời gian khắp nơi phiêu dãng đánh giá những cái kia không thể hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. Thẳng đến lại qua mười mấy phút, cụ hiện thánh giả mới ngẩng đầu lên, dùng mỗi kêu lớn như vậy thanh âm hỏi: đây không phải hình chiếu mà là hư ảo. từng xem ra ngươi cũng phát giác được rồi. Vậy là ngươi không biết lai lịch của nó. Tiên nhiệm viện trưởng chậm rãi phiêu trở về thánh giả bên người, hỏi cụ hiện thánh giả nhẹ gật đầu, mặc dù không nói lời gì nữa, nhưng lại dùng thần thái biểu lộ biến hóa, biểu thị tự mình thông qua hưu thì nã biết được cố kia hình chiếu lai lịch. Tiên nhiệm viện trưởng một trận gật gù ý, cũng nhẹ gật đầu tiếp tục nói: hư ảo cái này khái niệm. Hoặc là nói lĩnh vực, cho dù ở chúng ta thời đại kia, cũng là phi thường vật mới mẻ, đối nó có hiểu rõ người cũng không nhiều, kém xa vận vẹo nóng như vậy môn, ngay cả ta cũng chỉ là tiếp xúc đến một chút da lông, nghĩ không ra thời gian qua đi lâu như vậy, hiện đại người cũng có thể phát giác được lĩnh vực này. Cụ hiện thánh giả vẫn là trước sau như một tữ bế, không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Thế là tiền nhiệm viện trưởng tự mình nói tiếp, ta ở bên ngoài thành thị, cũng cảm giác được ngươi đối với hư ảo một chút vận dụng, ngươi trước mắt vị trí cái này cụ hiện hệ thống, hẳn là liền xem như một loại phương thức vận dụng. Cụ hiện thánh giả đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại lắc đầu sau đó hiếm thấy mở miệng nói ra, không hoàn toàn là, ừm, nếu như nói cụ hiện là nơi này một bức họa, một tôn nhiêu khác, kia hư hào có lẽ chính là cái này cả tòa thánh sở a, cũng không phải là một cái phương diện thượng khái niệm, trên lệnh vẫn còn hết sức rõ ràng. bất quá ta cũng không hiểu nhiều các ngươi hiện tại những này siêu phàm hệ thống, luận phía trước tìm ta hỗ trợ xem hắn hình chiếu lúc, ta vốn cho là hắn là lợi dụng hư hào lực lượng đoạt được đến tạo vật, nhưng hắn lại cho ta giải thích cặn kẽ một phen lai lịch, tình huống cũng không phải là ta nghĩ như vậy. thứ này bên trong dính đến một đầu tà thần giòn roi huyết đủ, để nó trở nên càng thêm chân thực, càng xâm nhập thêm cũng càng thêm cao thượng. Cho nên khi ta nghe luật nói rõ thứ này lai lịch về sau, trong lòng vẫn là rất kinh ngạc, càng là thật bội phục vị kia phụ quyết thánh giả lớn mật. Tiên nhiệm viện trưởng lại lại nhà lại nhảy nói một trận về sau, kiên nhẫn đợi 2 ba giây, được đến cụ hiện thánh giả đáp lại. Nàng là một thiên điên, có lẽ vậy. Dù cho bằng vào chúng ta bị tộc năm đó tiêu chuẩn, nàng cũng đạt đến điên cuồng cấp bậc. Người tuổi trẻ bây giờ a, thật đúng là để ta đều có chút xem không hiểu. Tiên nhiệm viện trưởng phát ra một trận lao đầu cạn khái, lại nói tiếp. Được rồi, để chúng ta tiến vào giảng bài câu. Liền từ năm đó ta đối hư hảo một chút nghiên cứu bắt đầu đi nhưng ta đã thật lâu không làm cho người ta có chui lên lớp, cho nên đối ta dạy học chất lượng không muốn ôm hạ hệ thở cao chờ mong. Cụ hiện thánh giả nhẹ gật đầu, nguyên bản hơi choáng hai mắt càng là hơi hơi lóe lên, đúng là lộ ra một bộ khao khát ánh mắt muốn. Ốc, bằng hữu của ta, ngươi thật đúng là cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Tiểu họ gạ tại nhà mình xa hoa đại trang viên ngoài cửa, cho luật một cái to lớn ôm ấp, khắp khuôn mặt là phát ra từ nội tâm vui sướng. Luật tới xe taxi đi tới nơi này tòa đại trang viên về sau, chỉ là cùng ngoài cửa thủ vệ báo lên tính danh, sau đó không đợi bao lâu, tiểu họ gạ liền bước nhanh chạy chậm đến ra tới tự mình nênh đón lấy liền dẫn lù du làm hắn cái này giống như là công viên đồng dạng nhà, sau đó còn đề cập lão họ gạ tình huống. Phụ thân của ta ngay tại gấp rút chuẩn bị trận tiếp theo đánh cực, này lại chắc còn ở cùng hai vị khác thất giai cường giả thương nghị chi tên ta, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Kia tốt nhất là như thế, ta lần này tới cũng không thể ngưng lại quá lâu. Luận đáp lại nói, tiểu họ gạ vốn là muốn mở miệng để hắn ở thêm mấy ngày, đem nơi này xem như nhà mình, nhưng lời đến khỏe miệng lại phát giác được cái gì, lập tức hơi kinh hãi. Ngươi đã sắp muốn tấn thăng ngũ giai rồi, từng nhanh. Luận rất thẳng thắn thừa nhận, ông trời của ta. Thánh giả ở trên, đây thật là quá nhanh. Xem ra ta đến mau chóng nói cho ta biết phụ thân việc này, để hắn lập tức quyết định vòng tiếp theo đánh cược. Tiểu họ gạ có chút gấp, vội vàng gọi tới một vị một mực theo sau lưng không xa bên ngoài quán ra, để hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi cho lão họ gạ truyền lại tin tức. Sau đó mới quay đầu, có chút nghi ngờ hỏi. Cũng không phải là mạo phạm, bằng hữu của ta, nhưng ngươi cái này tốc độ tăng lên, thật sự là quá mức kinh người. Cái này, chúng ta trước đó lần kia mạo hiểm đến tiếp sau, ngươi có hiểu qua sao? Lữ hỏi ngược lại. Lần trước cùng tiểu họ gạ cùng một chỗ tìm tới tiện nghi thúc thúc về sau. Luật vốn là muốn cùng tiểu họ gạ tâm sự chuyện đã xảy ra. Nhưng đối phương vừa nghe nói sự tình dính đến trí cao giả, liền vội vàng không nghe không nghe Vương bắt Nghiệm kinh che lỗ hai cái gì đều không nghe, còn cường điệu tự mình có lao bà hài tử tình nhân cái gì. Cuối cùng chỉ là dùng một bộ giống như là hộp âm nhạc thiết bị, đem luật nói lời cho ghi lại. Kia về sau hắn đến cùng nghe không có nghe, luật còn thật tò mò. Nhưng đều không cần tiểu họ gạ mở miệng trả lời, chỉ thấy hắn lại bày ra một bộ chăm chú che lỗ thai dáng vẻ, liền biết hắn người nọ là thật rất thiết mệnh. Tốt tốt ta không nói. Luẫn vợ khóc dở cười nú bay, lại thuận tiện giải thích một câu. Dù sao ta tăng lên nhanh như vậy, bao nhiêu liền cùng kia đoạn kinh lịch có quan hệ. Chương 451, 450. Kỳ thật ngươi cũng là một vị thánh giả a. Chương 451, 450. Kỳ thật ngươi cũng là một vị thánh giả a. Đã đem sự tình liên lụy đến thần bí khó lường lại tràn ngập nguy hiểm chí cao giả, tiểu hồ gạ cũng liền thu hồi không để lại lòng hiếu kỳ, đối với luật tốc độ tiến triển lại không nghi vấn, chỉ là lại thuận thế chúc phúc một câu. Bằng hữu của ta, hi vọng ngươi về sau con đường cũng có thể như thế thông thuận. Tạ ơn ta sẽ cẩn thận." Lướt nhẹ gật đầu. Hắn còn nhớ rõ đối phương đã từng cùng mình nói qua những cái kia so với mình còn nhấp nháy siêu cấp tiên tài lại nửa đường chết yêu thảm án tự mình chăm chỉ như vậy cố gắng lại một mực vững vàng chưa từng lỗ mãng mạo hiểm cái kia hẳn là sẽ không gặp phải loại sự tình này a lúc này luận trong túi bỗng nhiên xuất hiện một cái lông xù cái đầu nhỏ lại nhìn thấy trước mặt tiểu họ ga liền rỗi ra tiểu chào chào cùng đối phương lên tiếng chào nó thật sự là thật là đáng yêu cũng quá hiểu chuyện tiểu họ ga lập tức nở nụ cười sau đó làm ảo thuật một dạng tiện tay móc ra một cây miêu điều đưa tới mèo con bên miệng luận thấy thế ngẩn người cảm thấy có chút kỳ quái Nơi này có cái cỡ nhỏ hiến hội sảnh lớn như vậy, bên trong chất đầy các loại con mèo ưa thích đồ chơi cùng mèo bọ giá, đại khái nuôi mười mấy con. Bởi vì nó cũng là con mèo cái. Luật có chút buồn cười nói, các loại chủng loại các loại màu lông đều có, nhìn xem ngược lại là rất xinh đẹp, nhưng lại không hiểu nhiều lễ phép, trông thấy luật người xa lạ này tiến đến, hoặc là cong lưng gầm nhẹ, hoặc là trốn vào góc tường vụng trộm quan sát, cũng không có chủ động tới cùng khách nhân chào hỏi. Nhưng mèo con lại nhăn lại khuôn mặt nhỏ, không tao hứng cơ cơ tiểu chào chào, đuổi đi người ta. Meo meo. Chập xem ra tiểu họ gạ mèo kỹ thuật không được lắm a lướt cười cười, lại đem mèo con tử trong túi áo đem ra, để dưới đất, ra hiệu nó đi kết giao điểm bản mới. Tiểu họ gạ liền vội vàng giải thích nói, mèo con lại kêu hai tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong sân tối cao mèo bỏ giá, meo meo meo, còn lại những cái kêu mèo cũng là học theo, nhao nhao đem mình giấu đi bảo bối điêu ra tới, giống như là tại chiều cống đưa đến mèo con trước mặt, thế là vội vàng thì có hai con lão mập nhảy bước, ngầm tự mình thích nhất đồ chơi, đưa đến nó dưới chân, tiếp lấy lại có một con rất xinh đẹp mèo cái xích lại gần tới, hướng về phía mèo con tò mò hí hả, nó không khi dễ người khác cũng không tệ rồi. Đợi đến cái này hai con hai cước thú vừa rời đi, mèo con liền vịnh váo tự đắc đi tới gian phòng chính giữa, lại thanh mại khí kêu hai tiếng. Dứt lời, hắn liền dẫn lo dịch một đường tham quan nhà mình, một bên đem hắn lĩnh được một cái cỡ lớn con mèo nhạt viên bên trong. Từ lần trước trông thấy ngươi mèo con như thế thông minh về sau, để ta mười phần á ước, thế là cũng thử trong nhà nuôi mấy cái, nhưng không biết có phải hay không là chủng loại vấn đề, bọn chúng mặc dù coi như đang yêu, lại không thế nào thông minh. Hắn nuôi cái này mười mấy con mèo, khổ người có thể so sánh chỉ lớn bằng bàn tay mèo con cường trắng nhiều. Tiếp lấy lại ra hiệu tìm một chỗ ngồi trò chuyện, để chính mèo con ở đây chơi. Đây Nó còn như thế nhỏ, ngươi không lo lắng nó sẽ bị khi dễ sao?" Tiểu họ Gà có chút bận tâm hỏi. Hai con hình thể thon dài cân xứng, màu lông thuần kim mèo nga xanh vội vàng khuấy động tại mèo bò giá bên cạnh, dùng thân thể của mình làm thang lầu, giúp đỡ mèo con từng bước một từ từ bò đi mèo bò giá chỗ cao nhất. Mèo con lúc này mới ổn định lại, chỉ là ghé vào chỗ cao nhất, giống con cao cao tại thượng tiểu công chúa, quan sát phía dưới một đám con mèo bốn. Luật bên này, tại phòng khách bên trong hưởng dụng một phen tiểu họ gạ chiêu đãi quý báo lá trà, lại câu được câu không tán gẫu một chút phong hoa nguyệt, cuối cùng mới bỗng nhiên bất tình nói một câu. "Ta lần này tới, thì thật chủ yếu là nghĩ hết kiến cụ hiện thánh giảm miệt hạ. a, tiểu họ gạ gần người, không khỏi lộ ra một bộ làm khó biểu lộ, ý đồ giải thích nói, cái này chỉ sợ có chút khó, cũng không phải là ta không nguyện ý hỗ trợ, mà là chúng ta thánh giả miệt hạ, hắn gần nhất trạng thái tinh thần. không phải, ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta đã gặp qua hắn. luận vội và nói, lại móc méo miệng, bổ sung một câu, hắn tình trạng quả thật có chút, dù sao ta đều không thể nói với hắn thoại. lần này tiểu họ gạ không khỏi sững sờ đến càng lâu hơn, đến mức qua mười mấy giây về sau, mới dùng loại kia không thể tưởng tượng nổi giọng điệu hỏi ngược lại, ngươi. Thông qua đầu kia hành lang. Đúng a? Cái này, ngươi là thế nào quá thứ? Cứ như vậy đi qua lạc. A, cái này, đi qua. Tiểu họ gạ có chút muốn nói lại thôi, có chút không biết nên làm sao tiếp lời nói này. Rất hiển nhiên, hắn cũng là đi qua đầu kia hành lang, đồng thời thử qua tiến vào. Chỉ là trong không khí kia giống như thực chất nặng nề tinh thần ô nhiễm, để hắn mới đi ra khỏi hai ba bước, liền quay đầu từ bỏ. Hắn còn muốn vợ con tình nhân muốn chiếu cố, cũng không thể đem mệnh bỏ mạng lại ở đây. Cho nên cho dù tiểu họ gạ không có bảng, không cách nào định lượng ra ở trong đó cụ thể có bao nhiêu tinh thần ô nhiễm nhưng vẫn là có thể đại khái cảm giác được lấy tự mình tiêu chuẩn này là chưa tư cách đi hết kiến thánh giả mà lại không chỉ là hắn phụ thân hắn thất giai lão họ gạ cũng thử qua đồng dạng không được đầu kia hành lang bên trong tinh thần ô nhiễm là sẽ theo cấp độ trở so tăng cường cấp độ càng cao ngược lại càng khó thông qua cụ hiện thánh giả là thật không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy liền xem như những cái kia trời sinh đối tinh thần ô nhiễm liền có được rất cao kháng tính cùng thích ứng tính người cũng cũng rất khó bởi vì đây là đến từ một vị thánh giả tinh thần ô nhiễm cùng những cái kia ma vật cùng cấm kỵ tri thức truyền lại truyền bá tinh thần ô nhiễm thuộc về là hai loại phương diện thượng sự tình có lẽ có ít dị bẩm thiên phú người rất có thể thích hướng đến từ ma vật tinh thần ô nhiễm nhưng không cách nào chống lại đến từ thánh giả giống như là vô luận có mạnh đến đâu người xử quyết ma vật lúc bị tinh thần ô nhiễm đều là cố định một dạng cho nên luật vẫn chưa tới ngũ giai thế mà liền có thể chịu được lấy đây cơ hồ là cấp độ cao nhất tinh thần ô nhiễm thông qua đầu kia hành lang đồng thời còn biểu hiện ra không chút phí sức dáng vẻ cái này tại tiểu họ gã xem ra quả thực là không thể nào hiểu được rung động luật cũng chú ý tới tiểu họ gã bộ mặt biểu lộ có chút quá tại bộ dáng kiếp sợ không khỏi có chút bận tâm hắn có thể hay không gặp nhận biết sủ thế là vội vàng mở miệng bù nói. Không phải, không phải, không có khoa trương như vậy, ta không phải đi qua, ta là chạy chậm đến quá khứ. Hắn vốn là muốn giúp giúp tiểu họ gạ, kết quả đối phương sắc mặt lập tức trở nên càng thêm kinh hãi. A, cái này, ngươi tại loại này trong hoàn cảnh, lại còn có thể chạy chậm. Rất hiển nhiên, tại tiếp nhận trọng độ tinh thần ô nhiễm tình huống dưới, còn có thể chạy chậm điểm này, ngược lại so đi qua càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tiểu họ gạ là tưởng tượng không ra, một nhân loại là như thế nào có thể ở đại não kịch liệt nói nhói, mà nhị giống như là muốn bị xuyên hùng. Cảm giác cân bằng cùng phương hướng cảm giác triệt để sụp đổ ngay cả thân thể tứ chi cơ hồ mất khống chế tình huống dưới, còn có thể chạy chậm. Giống như là chính hắn lần kia tiến hành nếm thử thời điểm, nếu như lại ở thêm cái 23 giây, chỉ sợ cũng thật đi không ra đầu kia hành lang. Cho nên, luyến lại còn có thể chạy chậm đến đi vào, nói rõ những này tinh thần ô nhiễm không đáng kể chút nào, không có cách nào để hắn xuất hiện kể trên những cái kia khó chịu phản ứng. Thế là tiểu họ gã đang ngẩn người mấy phút về sau, mới dần dần lấy lại tinh thần, sau đó không giải thích được hỏi một câu: "Bằng hữu của ta, kỳ thật ngươi cũng là một vị thánh giả a?" Chương 452, 451. Ta đây không tính là là gia lận. Chương 452, 451. Ta đây không tính là là gia lận. Tiểu họ gạ thuyết pháp để lột cũng là một trận dở khóc dở cười, vội vàng khoát tay áo, khiêm tốn giải thích nói. Mặc dù ta đã rất là chăm chỉ cùng cố gắng, nhưng khoảng cách thánh giả hẳn là còn có 12 năm khoảng cách. Ê! 12 năm! Tiểu họ gạ ngần người, đống nhiên lại nở nụ cười đại khái là cảm thấy luật là đang nói đùa với mình à. Nụ cười này, cũng là trừ khử không ít trước đó rung động, cuối cùng là tránh khỏi nhận biết sụp đổ thảm trạng. Bất quá đối với hắn loại này, nhát gan quá mức bé nhỏ, vượt qua bản thân phạm vi hiểu biết bên trong sự vật liền hết thệ không nghe không nghe một bộ đem không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều quán triệt đến cực hạn thái độ, cơ bản liền không khả năng gặp phải nhận biết sụp đổ chuyện như vậy. Hắn có lẽ không phải loại kia mạnh nhất thiên tài nhất siêu phàm giả, lại là có thể sống thật lâu loại này. Luận dù sao là thật thưởng tức hắn loại tâm tính này, nếu không phải mình trên thân gánh vác trách nhiệm, có lẽ càng muốn trở thành hắn dạng này siêu phàm giả Ta, "Tô đa, hữu của ta, trước mặt kệ ngươi là như thế nào nhìn thấy chúng ta thánh giả, vậy ngươi đi bái phòng miện Chẳng lẽ là gặp phải cái gì rất trọng yếu sự tình sao?" Tiểu họ gạ tại hơi hồi lại một chút về sau, lại chủ động hỏi thăm. logic lần này ý đồ đến Đại khái là sợ hai hắn sẽ mang đến cái gì tin tức xấu, hoặc là nghĩ toàn bộ cái gì hung ác họ ta, nhất là cùng chí cao giả tương quan loại này kinh thiên đại hung ác hoặc, vậy dĩ nhiên là muốn sớm biết, phương tiện chuẩn bị sớm. Kết quả luận lại núm bay, rất thẳng thắn nói, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là ta cũ kia hình chiếu trước kia ngươi cũng nhìn thấy qua cái kia, hơi xảy ra chút tình trạng. Nói, hắn liền đem cũ kia thảm tao thánh giả ghét bỏ hình chiếu cho phóng thích ra ngoài. Tiểu họ gạ liếc mắt nhìn, đầu tiên là bị bộ kia giữ tận đáng sợ vẻ ngoài nho nhỏ giật này mình. Nhưng ngay lúc đó lại đổi thành một bộ thưởng thức thân sắc, vòng quanh hình chiếu đi đến hai vòng, không ngừng gật đầu. Mặc dù nhìn qua có chút kỳ quái, không quá phù hợp đương thời chủ lưu thẩm mỹ, nhưng lại cá tính mười phần, rất có thời thượng cảm giác cùng loại kia khác loại nghệ thuật cảm giác. Gia hỏa này là thật biết nói chuyện, có thể đem khó coi dùng loại thuyết pháp này tô son chắt phấn đứng lên, nếu không nói người ta là quý tộc đâu? Một phen dám thưởng về sau, tiểu họ gã lại hiếu kỳ đưa thay sờ sờ, nhưng vô dụng linh cảm đi nhìn trộm, vẫn là đang không ngừng gật đầu. Ta có thể cảm giác được sự cường đại của nó, chỉ sợ lại không chút nào so với ta kém chắc chắn chờ ngươi tiếp tục thâm nhập sâu cụ hiện hệ thống về sau nó còn có thể trở nên càng thêm cường đại ta cũng hy vọng như thế luật cười cười nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói cho hắn biết tự mình cụ hiện hệ thống hiện tại đã thành vậy nó đến tuột cùng có cái gì để ngươi không hài lòng địa phương sao sẽ để cho ngươi vì thế bốc lên phong hiểm đi hết kiến miễn hạn tiểu họ gã lại cùng hỏi một câu ta nguyên bản trong kế hoạch nó hẳn là không có khó coi như vậy a không ta nói là không có như thế cả tính nhưng chẳng biết tại sao cuối cùng đối với nó tạo hình cùng ta nguyên bản tư tưởng xuất hiện một chút sai lầm ừ thế mà là vì chút chuyện nhỏ này cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường tình huống sao? rất nhiều người tại tạo hình lúc đều bởi vì các loại các dạng sai lầm, lưu lại một chút tiên đoán, bao quát chính ta cũng đúng. tiểu họ gà nói, đối luật ý nghĩa có chút lý giải không thể đo lấy, hắn đem nhà mình kia nửa cái lao tổ tông cũng phóng thích ra ngoài, sau đó hướng về phía cánh tay bộ vị khoa tay một phen. luật lúc này mới chú ý tới, cái này nửa cái lao tổ tông tay trái tay phải thế mà không phải một dạng dài, thậm chí kém đến còn có chút nhiều, nhìn qua rất là buồn cười. chỉ là tiểu họ ga rất khéo léo để lao tổ tông dùng trong tay vũ khí, kỵ thương cùng trọng tiến hành che giấu một phen nếu là không chăm chú nhìn, thật đúng là không phát hiện được. Ta lúc đầu cũng vì này cảm thấy phi thường nguy hại, thậm chí cảm thấy phải tự mình bôi nhỏ lao tổ tông thanh danh. Nhưng đằng sau trải qua bổ cứu về sau, tình huống có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, cho nên bằng hữu của ta, ngươi không cần lo lắng quá mức. Dù sao muốn có được Hàn Mỹ, không có chút nào sai lầm hình chiếu bản thân cái này cũng không quá khả năng đổi lại câu nói nói, chỉ ít nó phi thường cường đại. So với ta thấy qua rất nhiều hình chiếu đều muốn lợi hại, điểm này đã, đầy đủ để người hao bước. Tiểu họ gã lại nói nghiêm túc pháp, lời nói này ngược lại là cho luật một chút dẫn dắt có lẽ tự mình đằng sau có thể tiếp tục sử dụng tiểu họ gạ loại này mạch suy nghĩ đằng sau nghĩ biện pháp cho hình chiếu che che lợi đáng tiếc lần này ăn đuổi vẫn không thể nào nói đến trọng điểm bên trên luật cố này hình chiếu căn bản vấn đề cũng không phải cánh tay trưa một dạng bộ dạng như thế đơn giản sai lầm mà là cùng trước đây suy nghĩ hoàn toàn một trời một vực đến mức luật không cách nào xác định cũng vô pháp khống chế cái này hình chiếu đằng sau lại biến thành cái thứ gì nhưng việc này cùng vẹn vẹn ngũ giai tiểu họ gạ nói cũng không có tác dụng gì luật liền thu hồi hình chiếu chuẩn bị thay cái chủ đề tiểu họ gạ thấy thế cũng chuẩn bị đem lão tổ tông cho thu hồi đi nhưng vị này trước đó còn như cánh tay chỉ điểm lão tổ tông, lại sưng sờ ở tại chỗ, không nhúc nhích, tự tuyệt chấp hành tiểu họ gạ chỉ lệnh. Ừm, chuyện gì xảy ra? Tiểu họ gạ có chút kỳ quái, hắn cũng không có phát giác được cái gì dị dạng. Kết quả một giây sau, cái này nửa cái lao tổ tông đống nhiên như cái bị nhen lửa pháo hoa đồng dạng, phanh một chút nổ tung, hóa thành một đống lớn linh lực loạn lưu, bốn phía khuấy động. Những linh lực này không đả thương được luật, lại làm cho tiểu họ gà nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, từ khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong đầu cũng đột nhiên tê suýt nữa bất tỉnh đi đây là linh lực rối loạn triệu chứng luật từng tại mấy cái kia ngồi không ăn bám hoan du giáo đoàn cao tầng trên thân nhìn thấy qua, mấy cái kia vô năng lại ngu xuẩn lão đầu bị 0006 chế tài về sau, liền bệnh biện ra cùng tiểu họ gạ không sai biệt lắm tình huống. Nhưng cũng may tiểu họ gạ triệu chứng muốn hơi nhỏ rất nhiều, tại vội vàng móc ra mấy bình dược tề tấn tấn tấn rốt hết, lại tựa ở trên ghế salon thở hơn mấy khẩu khí về sau, sắc mặt liền dần dần chuyển biến tốt đẹp xuống dưới. Thật là quái đản, ta đều ngu dai, làm sao sẽ còn gặp phải linh lực rối loạn loại sự tình này. Tiểu họ gạ nói, tối đầu nhìn một chút tay của mình, một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Kỹ thuật linh lực rối loạn loại sự tình này, tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít trải qua mấy lần. Nguyên nhân càng là nhiều mặt, có thể là bởi vì học nghệ không tinh, cũng có thể là là trạng thái không tốt, có thể là bởi vì nhất thời phân tâm, hoặc là hoàn cảnh ác liệt chờ một chút nhân tố. Tựa như tiểu họ gạ đã từng đề cập qua những cái kia chết yếu thanh niên tài tuấn bên trong, thì có mấy vị là bởi vì tấn thăng quá nhanh, khống chế không tốt mình lực lượng, dẫn đến xuất hiện nghiêm trọng linh lực rối loạn, cuối cùng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hoặc là thành phế nhân đồng thời. Cụ hiện hệ bởi vì đặc tính, gặp phải linh lực rối loạn sát suất muốn so cái khác hệ thống hơi cao một điểm tại lục đại hệ thống trung vị liệt thứ hai gần với hơi một tí trước cho mình một đao cứu rối hệ chỉ bất quá giống tiểu họ ga loại này một đường nhát gan quá mức bé nhỏ lại vững vàng loại hình cơ hồ không thế nào biết gặp phải loại này ngoài ý muốn ta nhớ được tự mình lần trước gặp phải linh lực rối loạn còn là lần đầu tiên kết hôn trước đó lúc ấy bởi vì quá mức hưng vấn uống nhiều mấy chén đằng sau lại ý tưởng đột phát muốn để lao tổ tông đem ta gánh về nhà lúc ấy kém chút muốn ta nửa cái mạng tiểu họ ga nói lại đưa tay vuốt vuốt tâm chuyển cầu phòng đoán nói khả năng hôm nay lần này chính là lần trước di chứng vẫn là nói bởi vì ta gần nhất khoảng thời gian này chưa nghỉ ngơi tốt, bởi vì chính mình cũng không có phát giác được cái gì dị dạng, càng không nhận cái gì công kích hoặc là cái nhiễu, hắn cũng chỉ có thể từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Ngươi khoảng thời gian này gặp phải phiền toái gì sao? luận rất quan tâm mà hỏi. tiểu họ gạ tà tà cười một tiếng, giải thích nói: phiền phức, có lẽ vậy. vài ngày trước nhận biết con kia tiểu yêu tinh, thật sự là quá cuốn người, để ta có chút cầm giữ không được. nhìn ra được, bởi vì triệu chứng tương đối nhẹ, hắn chưa quá đem điểm này nhỏ ngoài ý muốn để ở trong lòng, càng không đến mức hướng luận trên người liên tưởng vừa lúc lúc này, phong khách bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rộn rập, tiếp lấy liền trông thấy lão hổ gà một đầu vào vào, sau đó đi lên liền cho luật một cái ôm trầm. Ha ha ha, luật, ta có thể tính chờ được ngươi. Lão họ gạ cởi mở mà cười cười, vung ra luật, tiếp lấy lại lấy một bộ nhất định phải được tư thái nói, ta nguyên bản còn tại cùng kia hai đầu lão hồ ly dây dừa cùng đàm phán, kết quả thu được quản gia tin tức chuyển đến, liền làm ra một chút nội bộ, quyết định xuống một trận đánh cược, ngay tại ngày mai. Nói, hắn lại vỗ vỗ luật bà vai, hỏi, cũng không có vấn đề a, đương nhiên không có, thời gian vừa vặn, vậy là tốt rồi. Đi đi đi, trước hết để cho ta hảo hảo khoản đãi ngươi một phen, tiếp xuống coi như đến vất vả ngươi ba ngày thời gian. Lão họ gạ tràn đầy phấn khởi nói, vội vàng lôi kéo lượn đi ăn cơm chiều, trong bữa tiệc lại giống trước đó quản gia đồng dạng cùng lượn thương nghị một chút đánh cược thượng chi tiết. Nói thật, nếu không phải lượn ngươi đến rồi, lần này đánh cược ta phải không quá muốn nhận, ta có lý do hoài nghi mẹ rẽ đầu kia lão hồ ly chuẩn bị gì thủ đoạn đặc thủ. Cái này giả hoạt lão hồ ly, trước đó đánh cược cục luôn luôn đều là kính nhi viết chi, mặc kệ ai mời hắn đều là cự tuyệt, tựa hồ dự định tại thất giai ngốc cả đời, nhưng ngày mai vấn này, thế mà là hắn chủ động nói ra. Lão họ Gạ một bên giới thiệu đánh cược thượng đối thủ, một bên nắm lên một con tôn hùng lớn, nhét vào lỗ trước mặt trong âm, sau đó tiếp tục nói. Còn có một cái khác gọi là dè phở sấn lao hạ đầu, cũng là lấy âm hiểm xảo trá lấy rừng, danh xưng tự mình chỉ tham gia tất thắng đánh cược, tuyệt đối sẽ không trở thành người khác bàn đạp, kết quả ngày mai trận này, hắn lại biểu hiện được so với ta còn tích cực. Cái này rõ ràng có vấn đề a. Lư Thiết lặng nghe, trên tay phát động siêu phàm kiếm thuật cầm trong tay dao ăn biến thành sắc bén dao giải phẫu, sau đó phát huy ra tự mình giải phẫu năng khiếu, hoàn chỉnh đem chỉnh phó long hạ sát lột xuống tới. Tiếp lấy một bên hướng trong niệm nhét, vừa nói vậy ta chẳng phải là cũng không có nắm chắc tất thắng kết quả láo họ gan ngược lại so lô dịch còn có lòng tin vội vàng nói đây nhất định sẽ không chỉ cần ngươi có thể giống trước đó phá giải ta cố sự như thế đi đối phó bọn hắn ta liền nhất định có thể thắng nói hắn lại khinh thường cười cười đi theo nói bổ sung đánh cược thứ này ta đã mò thấy hai cái này lao ra hỏa không có gì hơn là muốn thông qua hai loại phương thức đến ra lận hoặc là tìm đến một cái vừa mới tấn thăng ngũ giai để này ngụy trang thành tứ giai vào cuộc dùng cái này đến chiếm cứ thế hoặc là dùng một chút bản ngoại chiêu đến cấy nhiễu người khác người đại diện cho nên chúng ta phía trước ký kết khế ước thời điểm có như vậy mấy đầu bị bọn hắn cố ý sửa chữa đến mơ hồ không rõ ta liếc mắt một cái liền nhìn ra cũng đoán được hai người bọn họ dự định chơi hoa dạng gì dựa theo lão họ gạ lần này thuyết pháp thế cục rõ ràng đối với hắn phi thường bất lợi nhưng hắn nhưng vẫn là tiếp xuống còn biểu hiện được lòng tin một phần hiện nhiên là tin tưởng mình cùng đủ để chiến thắng những này ám chiêu mánh khỏe. nói cho cùng đối mặt tấn thăng bắt dai dụ hoặc loại này bà ngoại chiêu đều không phải cái gì mới mẹ hoa dạng sau đây càng bẩn thỉu đều có chỉ là hai gia hỏa này bởi vì trước đây không có tham gia qua đến được đối với lần này không hiểu nhiều còn ngây thơ cho là mình có thể giấu giếm được ta, bọn hắn lại không nghĩ rằng ta có thể mời đến thần kỳ luật trợ trận, thật không biết bọn hắn đến lúc đó sẽ lộ ra cái dạng gì biểu lộ. La Hỏa Gà nói, nụ cười trên mặt đã tử đã tính trước, biến thành nhìn có chút hả hê. hắn nhưng là nhớ rõ, tự mình trước đó là như thế nào bị luật dung động đến, sau đó lại là như thế nào trật vật cùng thất thố. loại này thể nghiệm cũng nên đưa cho hai cái này không biết xấu hổ còn nghĩ gian lận ra hỏa đến thử. Luật nghe đến đó, biết hai gã khác đối thủ muốn làm tệ, trong lòng tự nhiên cũng là có chút lòng đầy cam vẫn, những người này thật đúng là không biết xấu hổ nhưng cân nhắc đến tấn thăng bát giai dụ hoặc mặc dù không cách nào tiếp nhận nhưng lại có thể lý giải thế là luật dịch lúc này liền biểu thị mình nhất định sẽ hảo hảo phát huy giúp lao họ gạ thắng được đánh cực, hung hăng giáo hấn hai cái này ý đồ gian lận đồ vô sỉ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tự mình mang theo chân thực chi thư hoặc là nói vĩ đại chi thư hạ tràng có phải là cũng coi như gian lận à đây chẳng phải là trên chiếu bạc ba người tất cả đều là gian lận bài bạc Ách. không đúng không đúng vĩ đại chi thư là tự mình bằng bản sự lấy được tự mình càng là nương tựa theo cố gắng cùng phấn đấu mới có bây giờ thực lực này sao có thể nói là gian lận đâu tự mình cùng những người này, hiển nhiên không phải kẻ giống nhau. thế là cứ như vậy, nhất đốn phong phú xa hoa sau phần dạ tiệc, tiểu họ gạ vốn đang chuẩn bị cho luật gian bài một chút phong hoa tuyết nguyệt, giận hắn thể nghiệm một chút phong thổ, kết quả lại bị lão họ gạ lấy bảo trì trạng thái làm lý do, cưỡng ép tiêu dừng. lại bởi vì cụ hiện thánh giả không để cho mở chuyển tống môn, luật không có cách nào về nhà mình, cũng chỉ phải vào ở dị sở cả trong trang viên xa hoa khách phòng, để điều chỉnh ngày mai trạng thái. cũng may mắn sáng nay lúc ra cửa, sớm cùng tỷ tỷ ý về dạ nói ban đêm khả năng về không được, để nàng không nên chờ mình. bất quá vẫn là có thể bình thường lẹn vào đi ẹt e bên người Buổi tối này không đến mức trôi qua quá tịch mịch đó là đương nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến sáng sớm hôm sau mỗi ngày đánh dấu. Cứ như vậy, luật tại Hư Vọng Chi Thành ở một đêm, sau đó đem mỗi ngày đánh dấu 10 điểm thuộc tính toàn bộ thêm cho linh cảm quản lý giá trị thoát tới 445 điểm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó liền theo lão họ gạ đi hướng lần này đánh cược. Chương 453, 452. Nhất định phải thắng. Chương 453, 452. Nhất định phải thắng. Lần này đánh cược cùng lần trước quản gia tích lũy kia cũng không sai bỉ lắm, đều là chạy tới dã ngoại hoang vu một cái không có người nào địa phương. Quá trình cũng đại khái không sai biệt lắm, chỉ là bởi vì nơi này là hư vọng chi thành, cho dù là giã ngoại hoang vu loại địa phương này cũng sạch sẽ gọn gàng đến không hợp với lẽ thường. Cụ thể nơi trốn cũng đổi thành một cái tinh xảo xinh đẹp nghỉ phép trang viên, ăn ngon uống sướng tốt ở, điều kiện có thể so sánh lần trước mạnh hơn đến nơi này không bao lâu về sau, luận đã nhìn thấy lao họ gạ trong miệng đề cập đầu kia lao hồ ly, tên là dẻ phở sẩn cùng mẹ dẻ hai vị thất giai cường giả. Hai người này ở bề ngoài nhìn xem ngược lại là loại kia da vẻ đạo mạo học giả, diễn phần mình lựa chọn người đại diện nhìn qua cũng rất trẻ, giống như là 30 tuổi ra mặt bộ dáng. Một người trong đó nhìn xem giống như là hư hào giáo đoàn thẩm phán quan, một cái khác thì cùng lộ giật có chút duyên phận, thế mà là mĩ cả tộc tốt nghiệp. Người kia trên cổ áo, cài lấy một viên rất đặc biệt kẹp cổ áo, cùng tĩnh mật chi thành vị kia LNRE sư phó cùng quản. Cùng trong học viện riêng phần mình màu sắc đại biểu riêng phần mình bình xét cấp bậc kẹp cổ áo khác biệt, bọn hắn tốt nghiệp kẹp cổ áo mặt ngoài không có khác nhau quá nhiều, chỉ là sẽ có mấy đạo số lượng khác biệt nhỏ bé khác, đại biểu cho nên tốt nghiệp kết nghiệp mấy môn ngành học. Nhưng cái này khác rất không rõ ràng, không cách gần nhìn kỹ là thấy không rõ, nhưng cũng may người kia rất tự giác chủ động xích lại gần đến lớp bên người phương tiện để dục thấy rõ kia thật nhỏ ba đạo khác cân nhắc đến mỹ cả tộc chân chính học sinh xuất sắc đồng dạng không tốt nghiệp như vậy vị này năm ba có thể tính là tốt nghiệp bên trong người nổi bật giống l n e sư phó kẹp cổ áo bên trên cũng chỉ có một đạo khác rõ ràng hẳn là rất có triển vọng nhân tài không biết tại sao phải lựa chọn tốt nghiệp dưới mắt lại vì cái gì muốn chạy đến giúp người làm cục gian lận lao họ gạ trước đó liền đem trận này đánh cược dính đến khế ước cho dục nhìn qua phía trên một chút điều khoản quả nhiên là có mơ ám tỷ như đối đại hành giả cấp độ thánh vật nghi quý gì bên ngoài sân nhân tố chỉ làm mập mờ suy đoán nước định trên cơ bản không có gì hiệu lực. Rõ ràng chính là muốn chơi mờ ám. Gặp mặt xem xét, quả nhiên. Lưỡi đối mặt liền hai cái giỏ xét ném qua đi, phát hiện hai cái này đối thủ cạnh tranh đều là ngũ giai, trong đó cái kia thẩm phán quan bốn hạng thuộc tính, cơ bản đều ở đây 160 trái phải, so với một lần trước hai cái tứ giai đều nhanh gấp bội. Một cái khác năm 3 tốt nghiệp còn càng mạnh một chút, bốn hạng thuộc tính đều tiếp cận 200, nói rõ đã tại ngũ giai ngây người thời gian rất lâu. Mặc dù tạm thời chưa phát hiện trên người bọn hắn phát giác được thánh vật linh tính, nhưng lời hoài nghi chỉ là che giấu đến tương đối tốt, tỷ lệ lớn là chuẩn bị. Về phần hắn hai hệ thống, cái kia hơi yếu một chút thẩm phán quan mặc hư hào giáo đoàn chế phục hệ thống lại là pháp lệnh cái kia tốt nghiệp thì cả ngoại hạng thế mà còn là cái nguyên rủ hệ phạm pháp phân tử trong mỹ cả tộc ở lâu luật đối với những này phi pháp hệ thống cũng không có đặc biệt đủ vào, không đến mức tại chỗ động thủ chỉ là rút bỏ hợp pháp phi pháp hay không không nói loại này nguồn rủ thể hệ siêu phạm giả tại phá giải cố sự đánh cược bên trong hoàn toàn không có chút nào ưu thế thậm chí bởi vì trạng thái tinh thần trường kỳ hỏng bét còn có rất lớn thế yếu trừ phi hắn là định dùng nguồn tới chơi điểm bàn ngoại chiêu khi vọng ngươi không muốn chỉnh quá giới hạn dù sao ta cũng không muốn đồng môn thao qua luật không khỏi ở trong lòng nhắc nhở một câu trái lại chính hắn, trừ kia hai kiện ưu hóa sinh mệnh hình thái đai lưng cùng thủ xuyến, liền chỉ còn lại biểu liên kiểu dáng túi chữ vật, ngay cả học sinh xuất sắc kẹp cổ áo đều hái xuống dấu trong túi chữ vật, đương nhiên, chủ yếu là bởi vì hắn trên thân những trang bị này, đối với phá giải cố sự không có gì trợ giúp, hoàn toàn không dùng được. cứ như vậy, một đoàn người tại ngoài trang viên diện Hàn Huyên vài câu về sau, liền dựa theo bình thường quy trình một dạng ai vào chỗ đấy, chuẩn bị mở ra đánh ngược. kia hai cái thất giai lão đang còn một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, riêng phần mình không kiên nhẫn thúc phất mình đã chắc. Trang viên này quy mô không nhỏ cho nên mỗi cái đại hành giả đều có thể phân đến một gian hoàn cảnh thoải mái tiểu biệt thự phòng nhỏ, không bị quấy rầy đồng thời, các loại ăn uống chi phí đều chuẩn bị chu toàn, giống như là vào ở xa hoa làng du lịch, còn rất thoải mái dễ chịu. Chỉ là luật mới vừa vào đi, liền mơ hồ phát giác được có chút không đúng, linh cảm cùng quỷ dị trực giác đều ở đây hơi hơi nhảy lên. Nhưng là đem linh cảm thả ra ngoài cụ thể kiểm tra một phen, nhưng lại chưa phát hiện cái gì dị dạng. Thang đến luật đi đến bên tường, đưa thay sờ sờ kia mấy bộ không thế nào dễ nhìn trang trí tranh phong cảnh, mới phát hiện mở ám. Những này tại trong phòng nhỏ khắp nơi có thể thấy được tranh phong cảnh, mỗi một biên độ đều giấu giếm một đạo đặc biệt nghi quỹ. Hơn nữa là lấy loại kia phi thường cao minh thủ pháp chế tác mà thành, không khởi động là rất khó phát hiện. Nếu không phải luật dướng nghi quý trưởng không đẳng cấp đủ cao, tỷ lệ lớn cũng không phát hiện được. Mà cụ thể công năng cũng không phải hại người, đều là chợ ngủ, an thần, thanh tỉnh, không ấm, cái này cũng cấp thoải mái dễ chịu độ. Tại đồng dạng cấp cao trong khách sạn cũng rất phổ biến. Nhưng loại này nhìn như vô hại nghi quỹ, tại phá giải cố sự quá trình bên trong hiển nhiên có thể tạo được không thể coi thường tác dụng nhưng coi như ở trước mặt phơi bày cũng vô dụng, người ta đại khái có thể giả biện nói là vì để cho ngươi ở đến thoải mái hơn, hướng chi phía trước ký kết khế ước bên trong, đối với mấy cái này căn bản không có minh xác hạn chế. nếu không phải lào họ gạ lần này mời luật tới, sợ là muốn nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn. luật nhớ kỹ, chỗ này nghỉ phép trang viên là cái kia dễ phở sẩn ăn bài, mà cái kia năm ba tốt nghiệp thì là cái kia dễ mang đến. quả thật là hai cái lao ở mức, một cái càng so một cái nguy hiểm. ngay từ đầu chính là hướng về phía gian lận đi. vì tấn thăng bất đai, với phần như thế không từ thủ đoạn sao? luật cười cười. Từ trong túi chữ vật mò ra một cái rất bỏ túi bình rượu nhỏ, vặn ra cái nắp, đối miệng bình thấp giọng nói: "Gian phòng ta kiểm tra qua, có một ít cung cấp thoải mái dễ chịu độ nghi quý. Mấy giây qua đi, bình rượu bên trong bay ra một sợi màu ngà sữa sương ngủ, ở trước mặt hắn ghép thành một nhóm văn tự. Biết, ngươi cẩn thận một chút, đặc biệt là cẩn thận mẹ dễ cái kia lao tạp dây lưng đến tên kia, người này hệ thống giống như có điểm gì là lạ. Đây là lao họ gạ cho hắn mượn, một loại hai người bọn họ ở giữa bí ẩn liên lạc trang bị. Không phải rất phương tiện, nhưng là tự mang cách dâm hiệu quả, đầy đủ bí ẩn. Ừm ta biết, ngươi yên tâm." Lưỡng đáp lại một câu Cái này liền thu hồi bỏ túi bình rượu, trong phòng bưng lòng một chút chờ đợi lấy đánh cược chính thức bắt đầu. Nhưng lại âm thầm mở ra vận bẹo chi cảnh tùy thời chuẩn bị phản kích khả năng đến vườn rùa. Hy vọng vị kia tốt nghiệp, không muốn như thế không biết tốt xấu đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một cái năm ba, vì sao lại nguyện ý tự hạ thân phận tới làm loại sự tình này đâu? Tuy nói là cái cấm kỵ thế hệ, nhưng là đồng học sẽ lại không tiếng kỵ cái này, hắn hẳn là có thể ở bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi mới đúng chứ. Sẽ không phải là có cái gì phụ từ tự hiếu áp tục tình tí ta Luôn không khỏi lại suy nghĩ lung tung nói buồn, mà cùng lúc đó hai gã khác tuyển thủ cũng thông qua riêng phần mình bí ẩn phương thức liên lạc, cùng mình cố chủ tiến hành giao lưu. Ta không nghĩ đối hướng ở gã tìm đến người trẻ tuổi kia hạ thủ. Vị kia tốt nghiệp đối trước mặt không khí nói. Vì cái gì? Một loại khó mà miêu tả trực giác, nhắc nhở ta hắn rất nguy hiểm. Ồ, nhưng hắn nhìn qua bất quá mới tứ giai mà thôi a. Cấp độ cũng không thể đại biểu hết thảy, có thể là độc hắn sẽ cho ta khai đến phiền thoại càng lớn. Ha ha, ngươi ngay cả bạn học của ngươi cũng dám giết, lại còn sợ cái này? Bất quá không quan trọng, dù sao mục đích của ta rất rõ ràng, không phải là vì nhằm vào ai hoặc làm mưu hại ai. Ta chỉ muốn thắng được trận này cực kỳ trọng yếu đánh cược, cũng không thèm để ý ngươi cụ thể làm sao thắng. Minh Bạch, nếu như ta không có cách nào dùng bình thường thủ đoạn thắng được hắn, liền sẽ ra tay với hắn. Nhưng cũng mời ngươi nhớ ký ước định giữa chúng ta. Yên tâm đi, mặc dù rất khó, nhưng ta vẫn là có lòng tin có thể cho ngươi cung cấp che chở, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thắng được ván này, về sau liền không cần lo lắng ngươi đồng học truy sát ngươi. Chờ hai người bí ẩn giao lưu sau khi kết thúc, vị kia tốt nghiệp lúc này từ trong ngực lấy ra một bộ xương chế pháp khí, tại trong miệng nói lẩm bẩm tiếp lấy lại tay chân lanh lẽ xuất ra một bình đặc chất linh tính mực nước dùng ngón tay thấm trên sàn nhà viết xuống mấy cái màu xanh sẫm phù văn lại qua mấy giây màu xanh sẫm ký hiệu dần dần hòa tan vào sàn nhà bên trong dựa vào mắt thường đã không phát hiện được đây là nguồn rửa hệ cơ sở thao tác chuyên môn dùng để cách không hạ chú lấy bí ẩn âm hiểm lấy xương mỗi một mai phù văn đều đại biểu cho một chủng loại hình nguồn rửa nhưng hắn chỉ là chuẩn bị kỹ càng tạm thời còn không có vội vã hạ thủ bởi vì cố chủ bên kia cũng sẽ vận dụng một điểm thủ đoạn bảo đảm trận đầu cố sự sẽ không là hắn, cho nên cái này ván đầu tiên có thể không cần đội vã xuất thủ, xem trước một chút đối thủ có mấy phần chất lượng lại nói. Tại cố sự bắt đầu một điểm cuối cùng thời gian bên trong, tốt nghiệp túi đầu nhìn xem tay của mình, thỉnh thoảng nắm chặt lại quyền. tự mình vì tình yêu sát hại một đồng học, dẫn đến bị đồng học thông suốt tập, đến nay cũng không dám xuất đầu lộ diện, càng là ngay cả cơm đều nhanh không ăn nổi. mà nữ nhân kia cũng bởi vì chính mình nghèo túng rời đi chính mình, nhưng đây đều là chuyện đã qua, chỉ cần mình thắng được cái này đánh cực, những này khó khăn liền không còn là vấn đề, mình có thể vượt qua mới tinh nhân thủ. cho nên nhất định phải thắng, bốn. Mà lúc này trừ lột cái gì cũng không làm bên ngoài, còn dư lại một tên khác đối thủ. Vị kia thẩm phán quan thì có vẻ hơi bận rộn, hắn đang bận điều chỉnh trên tường tranh phong cảnh, dùng một chút thủ đoạn đặc thù tăng cường những cái kia thoải mái dễ chịu dụng cụ đo lường quỹ hiệu quả, tiếp lấy lại cho trên người mình mặc mấy kiện có tính nhắm vào hiệu quả thánh vật. Sau đó xốc lên sau đó phải nằm nệm, khởi động xuống diện ẩn giấu một bộ trang bị, dày vò rất lâu, hắn mới thật không dễ dàng rút ra chút thời gian cùng tự mình cố chủ liên lạc. Thúc thúc, ta chuẩn bị kỹ càng, hết thảy thuận lợi, chúng ta lần này thắng chắc, không nên cao hứng quá sớm. Phải cẩn thận họ gạ lao hồ ly kia mang đến người trẻ tuổi kia, kia Tiểu Tử mặc dù nhìn qua chỉ có tư giai, nhưng họ gạ dám ở phát giác được ý đồ của chúng ta về sau, như cũ tham gia đánh cược, nói do hắn đối Tiểu Tử này đặc biệt có lòng tin, cũng hẳn là chuẩn bị không ít mánh khỏe. Đương nhiên, mẹ dệ mang đến người kia cũng không thể khinh thường, ta hoài nghi người nọ là Nguyên Dù Hệ, rất có thể cũng chuẩn bị không ít hát thủ. Ta biết, chỉ cần ta có thể từ cố sự bên trong tỉnh táo lại, liền có thể kịp thời trưởng không hai vị đối thủ trạng thái, tùy thời có thể tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh. Ha ha, muốn Nguyên ta, vậy hắn đầu tiên đến tỉnh táo lại mới được. Ừ, làm rất tốt ta vì hôm nay đánh cược, thế nhưng là chuẩn bị dòng dã thời gian 3 năm, tuyệt đối không được khiến ta thất vọng. Xin ngài yên tâm, ta nhất định có thể hướng ngài chứng minh, ta tuyệt không so với ta ca ca tỷ tỷ nhỏ kém. Ừm, vậy là tốt rồi, chỉ cần ta có thể thắng, gia tộc, còn có ngươi phụ thân, liền sẽ chân chính tiếp nhận ngươi, đồng thời cũng sẽ đưa cho ngươi mẫu thân một cái chính thống danh phận. Ngươi rốt cuộc không cần qua loại kia phiêu bạt không nơi nương tựa thời gian. Ta nhất định sẽ thắng. Ta thích tự tin của ngươi, mà khác phải nhớ kỹ, cái thứ nhất cô sự tuyệt sẽ không là của ta, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là họ gạ tên kia à. Ta nghe ngóng Lúc trước hắn tham gia người khác đánh cược, cuối cùng thua, cho nên hôm nay lấy ra cố sự khẳng định giống bọt biển một dạng tràn đầy lỗ thủng. Ta hy vọng ngươi có thể ở trong vòng một giờ tỉnh lại. Một phen miêu đồ bí mật về sau, vị này trẻ tuổi thẩm phán quan dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, khắp khuôn mặt là tự tin cùng kiên nghị, tự mình làm một không thể diện con riêng, rốt cục bắt đến trở về gia tộc hy vọng. Cho nên nhất định phải thắng. Bốn. Ồ, oh, bắt đầu rồi. Luật nghe thấy tự mình bên thai truyền đến một tiếng lời bộ bạch bắt đầu cho mình ăn bài thiết lập nhân vật. Thanh âm hết sức quen thuộc, nghe xong chính là lão họ Gạ đây cũng là hắn đuổi mịt một điểm tiểu hoạt đầu hy vọng có thể để luật ngay từ đầu liền phân biệt ra được tự mình cố sự. Nhưng cùng lần trước thể nghiệm không giống lắm chính là, luận thậm chí đều không đi vào cố sự bên trong, liền phát giác được có người tại đối với mình động thủ động cấp 820 điểm lý tính cùng nhận biết lại thêm nhận biết cấp độ mấy lần tăng lên, để lão họ Gạ cố sự với hắn mà nói, đã có chút nhỏ tuổi hóa. Nhưng trong đầu hắn nhưng vẫn là loạn thành hỗn loạn. Chân thực chi thư đang chuyển động, nhắc nhở lấy hắn chú ý linh cảm cùng quỷ dị trực giác tại thua chiến gõ trống, lại hiếm thấy không phải thông chi khai tiệp, mà là tại nhắc nhở hắn cẩn thận còn có không ngừng chốt mở lấp lói bảng, hơi hơi xoay tròn khổng lồ nụ hoa, xúc tu thảo đều chạy tới tham gia náo nhiệt, anh anh anh la hét, càng quỷ dị chính là, hắn hình chiếu thế mà tự mình nhảy ra ngoài, một bộ muốn tìm người đánh một trận dáng vẻ đây là phát giác được hắn gặp tập kích, phát động một loại tự động phòng ngự cơ chế, cũng giống như dạng này chỉnh, đừng nói là thất giai là họ gạ, để cụ hiện thánh giả tự thân lên sợ là đều không dùng, nhưng vấn đề là, cái này đánh cược nếu so với là ai cố sự vây người khác thời gian dài, tự mình nếu là đều không thể tiến vào cố sự chẳng phải là hố la họ gạ may mắn, luật trước đó liền cân nhắc đến có thể sẽ gặp phải loại sự tình này sớm hướng lão họ gạ hỏi thăm chủ động tiến vào cố sự biện pháp. Thế là hắn dưới mắt liền buông lòng thể sát tinh thần, nghiêm túc nghe bên thai lời bộ bạch cố ý tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái, thẳng đến thấy hoa mắt, bên người chẳng cảnh xuất hiện biến hóa. Hô còn tốt, cuối cùng là thuận lợi tiến vào. Luật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút lão họ gạ cho mình an bài thiết lập nhân vật. Hắn còn nhớ rõ, lần trước tiến vào lão họ gạ cố sự mình người thiết là dân tộc học giả Tom. Kết quả lần này thế mà là, hà môn người ở dễ tôn. Không phải, ngươi có thể cho nhân vật nhận biết đặt tên sao? còn có đất này ba tiểu thuyết một dạng thiết lập nhân vật nên không phải là ám chỉ cái gì a lớn dở khóc dở cười ở trong lòng một trận nhà ránh chương 454 453 giải tỏa cách chơi mới chương 454 453 giải tỏa cách chơi mới Luận ngay tại phân tích tự mình thiết lập nhân vật trước mắt bỗng nhiên đổi mới ra một cái dung mạo đẹp đẽ tuổi trẻ nữ tính nhưng là thần sắc giữ tỵ hung lệ chính vừa mắng mắng được đấy một bên hướng tự mình bước nhanh tới gần ngươi tên phê vật này để ngươi chuẩn bị lễ vào đầu ngươi có biết hay không hôm nay là ngày gì nói nàng còn dơ lên bàn tay chuẩn bị quyết chính mình cái tác kèo lo dục cũng không quen, đi lên chính là một trận quyền đấm cứ đá, hai ba lần liền đem đối diện đánh cho nằm trên đất không ngừng run lên trong miệng còn giống máy lặp lại một dạng lẩm bẩm. Người người người người người, nhanh nhanh nhanh nhanh. Nghe giống như là mạng lưới kéo dài vậy ách. Làm sao vừa đối mặt liền đánh ra kịch bản một đến rồi? Luận có chút buồn cười, lại cố kiên nhẫn phân tích một chút lão họ gà an bài kịch bản cùng thiết lập nhân vật. Nha. Nguyên lai like mình làm hào môn người ở rể Tom yêu tha thiết trước mặt thế tử nguyện đánh muốn chịu, chịu mệt nhọc, nhận hết khuất nhục cũng không rời không bỏ. Cho nên tự mình ngay lập tức liền cường thế phản kích, trực tiếp từ kịch bản mở đầu liền đem tình tiết đem phá hỏng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại loại này kịch bản thật có thể để người sinh ra đại nhập cảm sao? À đúng quản gia trước đó cũng đã nói họ gạ đại lao cố sự giống như chính là vì vừa cùng khống chế người khác dùng thường xuyên bị dùng để khảo vấn người hiểm nghi thu nạp thuộc hạ ở phương diện này hiệu quả rất tốt kia liền khó trách sẽ an bài loại này kịch tình. luận chính suy nghĩ cảnh tượng trước mắt đông nhiên một trận biến hóa tự mình nháy mắt đi tới một gian xa hoa yến hội sảnh bên người đi theo mặt mũi bầm dập thê tử nhưng vẫn là kia một mặt ghét bỏ dáng vẻ bên cạnh cách đó không xa còn nhiều gia tới tự mình nhạc phụ đang cùng một số người trao đổi cái gì thỉnh thoảng mới đúng tự mình khoa tay múa chân, nói các loại phế vật mất mặt xấu hổ vì cái gì không ly hôn loại này nói nhảm, mỗi nói một câu, thê tử cùng nhạc phụ sắc mặt liền khó coi mấy phần, thẳng đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, chuẩn bị cầm lột dịch chút giận, nhưng lột dịch làm sao có thể bị loại này được khí, trực tiếp từ trong ngực móc ra kia mấy cây kim loại phi trầm, trong miệng một trận nói lẩm bẩm, mời bảo bối quay người, một giây sau. Phi trầm tại của kiến hội bên trong bốn phía xuyên qua, trong khoảnh khắc liền đem ở đây tân khách toàn bộ giết chết, trực tiếp đem biến hội làm thành lò sát sinh đáng tiếc lao hò gà còn chưa phải quá chú trọng chi tiết, những này tân khách chết thì cũng đã chết rồi, trên mặt đất thế mà một điểm máu đều không, xem ra tại hắn tình tiết trí bên trong, căn bản cũng không có loại này bạo lực nguyên tố, hình tượng ngược lại là lộ ra mười phần hài hòa. Mà lúc lần này thao tác thì có chồng ở sân trường yêu đương loại trong trò chơi, đem trong trường học đồng học tất cả đều giết hoang đường cảm giác. Bất quá hắn bên người thê tử cùng nhạc phụ còn bình yên vô sự, liền phảng phất không nhìn thấy cái này huyết tinh một màn, vẫn tại đối với mình hùng hùng hổ hổ còn muốn động thủ độc ước. thế là luật thu hồi cương trầm tiếp tục quyền đấm cước đá, đem hai người đánh cho không ngừng run rẩy. hắn thật đúng là không dám đem nở tở cờ toàn giết, như thế làm không tốt liền trực tiếp phá hư cố sự kết thúc khiêu chiến, cho nên vẫn là đến chưa chút người sống để cho mình có việc có thể làm. tạm thời khống chế lại cục diện về sau, luật liền dự định như lần trước như thế, đem kịch bản kẹt tại nửa sập không sập trạng thái, sau đó tự mình tìm một chút việc vui. Kết quả là tại hắn tạm thê từ bờ Ugluk, nhiên phát giác được một chút dị dạng. Hơn nữa còn là từ bản thể hắn truyền đến, tự mình ở bên ngoài nằm trên giường thân thể, chính cảm thấy một trận tức ngực khó thở, muốn tỉnh lại. Xem ra là kia hai cái lao âm bức bắt đầu dở trò chiếu, hẳn là thông qua khống chế trong căn phòng những cái tia thích hợp cư ngụ hướng nghi quỹ, để này phát huy phản hiệu quả, muốn để người đại diện sớm từ cố sự bên trong tỉnh táo lại. Ha ha, cùng ta chơi nghi quỹ đúng không? Lưỡng khinh thường cười cười, trong tay tạm thời buông xuống mặt mũi bầm dập thê tử chuẩn bị trước khống chế cố sự bên ngoài thân thể tới làm ra đáp lại. Bởi vì hắn là tại hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái tiến vào cố sự cho nên đại nhập cảm rất kém cỏi, căn bản là không có cách toàn thân tâm đầu nhập, liền có chút giống như là đang chơi vở giờ trò chơi đồng dạng, cho nên có thể tùy tiện phân tâm đến khống chế tự mình bản thể. Bất quá không đợi luật làm ra phản ứng, hắn hình chiếu ngược lại là phát giác được dị thường, lại tự mình chạy ra, khẩn cấp muốn trung tâm hộ chủ. Nhưng mà nó lại không có đầy đủ trí năng, không cách nào phân biệt ra địch nhân cùng uy hiếp nơi phát ra, cho nên dù cho tự mình ra tới, nhưng chỉ là sững sờ ở tại chỗ không núp đích, còn phải chính luật đi không chế động tác kế tiếp. Người cái này trí năng được bao nhiêu có chút thành thị hóa, luật cũng là dở khóc dở cười, đang chuẩn bị đem hình chiếu thu hồi đi, nhưng lại ngẩn người. Hắn nghe thấy đầu góc xúc tu thảo ngay tại anh anh anh lên không ngừng, giống như là sản phẩm quản lý ngay tại cho hộ khách khoe khoang tự mình sản phẩm mới nhất. Nhưng lột giục dưới mắt lại không dám về tư duy lĩnh vực sợ hãi từ cố sự bên trong đi ra ngoài, cũng chỉ có thể ở trong lòng nói với xúc tu thảo một câu. Cùng ngươi 3 phút đồng hồ. Kết quả vừa dứt lời, trước mắt hắn liền một trái một phải hiện ra hai bộ trực tiếp hình tượng. Phía trên là hai vị khát hảo môn người ở rể to ngay tại thê tử cửa phía dưới, dọn dẹp trong nhà ổ chó, chuẩn bị tự mình vào ở điếc. Xem ra bọn hắn tạm thời còn không có tỉnh táo lại a. Bất quá luôn giữ lại chú ý tới hai người bộ mặt biểu lộ, đều không phải phải có nhẫn nhục chịu đựng, mà là hơi nghi hoặc một chút cùng chất vấn, xem ra là sắp tỉnh táo. Cái này không thể được à? Không thể để cho bọn hắn nhanh như vậy tỉnh lại. Thế là lột dịch vội vàng ở trong lòng cùng sản phẩm quản lý yêu cầu nói, có biện pháp nào can thiệp bọn hắn sao? Anh, Xúc Tu Thảo kêu một tiếng, luật trước mắt trực tiếp hình tượng lập tức xuất hiện biến hóa. Trước đó những cái kia trực tiếp dùng khen thưởng phát mưa đạn mở hộp cấm luôn các loại công năng đều không thấy, thay vào đó là một đống lớn công năng menu. Như cái gì trạng thái ba lô thiết trí rút thẻ khắc kim gì, lập tức từ phòng trực tiếp hoán đổi thành khắp kim game điện thoại rồi. Ngươi cái này sản phẩm thay đổi phải có điểm nhanh a, có thể như thế mượn mà từ làm trực tiếp chuyển hình thành lấy ra dù Luận trong lòng một trận muốn cười, không có vội vã nếm thử những này trước năng mới, mà là trước phân tích một chút tràng diện này tồn tại. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, xúc tu thảo khắc kim game điện thoại mặc dù có thể can thiệp đến hai vị khác tuyển thủ, là bởi vì chính mình hình chiếu nguyên nhân. Mặc dù dưới mắt hình chiếu vẫn như cũ sử tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhưng nó trên thân lại tại tản mát ra một cỗ lôi khó có thể lý giải được quỷ dị lực lượng, xâm nhập vào lao họ gạ cố sự bên trong. Nguyên bản ba tên tuyển thủ tại cố sự bên trong đều là ai lo thần ấy, quá nhiều không được người khác, thế nhưng là nhiều hình chiếu can thiệp. Giống như là cho luật mở một cái quan chiến thị giác có thể đối cái khác người tiến hành quan chắc cùng can thiệp. Thú vị. Kể từ đó, chẳng phải là có thể giải khóa rất nhiều cách chơi mới rồi, chương 455, 454. Chức năng mới còn rất chơi vui. Chương 455, 454. Chức năng mới còn rất chơi vui. Luật cũng không rõ ràng vì cái gì tự mình hình chiếu sẽ không giải thích được thêm ra cái một cái như vậy chức năng mới. Chỉ có thể phỏng đoán có lẽ là cùng lúc trước khối kia không biết mảnh vỡ có quan hệ. Chính mình là từ quản gia cố sự bên trong thu hoạch viên kia không biết mảnh vỡ trải qua dài rằng dặc sau khi phân tích, được đến một chút cụ hiện hệ tri thức, còn bị Hưu Tỷ nạ cho rằng là cao cấp hơn kia một bậc. Về sau tại hoàn thành cụ hiện thể hệ siêu thoát lúc, cũng vận dụng lên những này cao cấp hơn tri thức, cuối cùng dẫn đến hình chiếu thoát khỏi khống chế của mình, trở nên xấu xí dữ tận kinh dị. Nhưng rất bỏ vẻ ngoài không nói, tính năng vương diện lại ngoài ý muốn mạnh mẽ, được đến rất nhiều người tán thành. Luận đem dạng này một fan mạch suy nghĩ vượt xuống đến, cho rằng cái này can thiệp người khác cố sự ngoài ý muốn chức năng mới, hẳn là dạng này đến a. Chỉ là chính hắn đối với cố sự nhất khiếu bất thông. Hoàn toàn vận dụng không lên chức năng này, ngược lại là tiền thân làm Tư Duy Ma Quái xúc Tu Thảo. Đối với lần này rất có nghiên cứu dáng vẻ, nháy mắt liền cho mình hiện ra thay đổi sau sản phẩm mới được rồi được rồi. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý tốt đi. Tại làm rõ một cái đơn giản chân tướng về sau, luật liền thu hồi suy nghĩ, lại quan sát một chút hai gã khác tuyển thủ tình trạng. Hai người đều đã càng ngày càng tỉnh táo, cũng đã ý thức được tự mình thân ở cố sự bên trong, chỉ là tạm thời chưa bắt đầu phá giải. Lúc này cách rời đi cục vẫn chưa tới nửa giờ, tốc độ này nhanh đến mức có chút không hợp thói thường, rõ ràng là dùng tới sớm chuẩn bị bàn ngoại chiêu. Cái này dù sao cũng là thất giai cường giả, Cố Sự coi như hai người đều là ngũ giai cũng không nên thanh tỉnh đến nhanh như vậy, không phải Cố Sự con đường tắt này coi như quá phế đã dùng bàn ngoại chiêu, cũng đừng trách ta không khách khí." Lược nói thầm trong lòng, đưa tay chạm đến một chút trước mắt màn sáng bên trên trạng thái nút bấm, ngẫu nhiên liền giống như là khắc kim game điện thoại như thế, mở ra hai tổ nhân vật giao diện bên trong biểu hiện ra hai người này bốn hạng thuộc tính, hệ thống, trạng thái tinh thần những này, cũng do xét kết quả không sai biệt lắm. Nhưng là phía dưới lại thêm ra mấy cái mới chuyên mục, suy nghĩ khỏe mạnh tinh lực thể lực những này, lộ ra càng tường tận. Lưỡng Cương Điệu nhìn một chút hai người suy nghĩ đều biểu hiện là đã tính trước nắm vững thắng lợi dương dương tự đắc xem ra là đối với mình trước mắt tiến triển phi thường hài lòng. Bất quá cái này trạng thái một cột, chỉ có thể xem xét cái này hai tên đối thủ tình huống, tựa hồ cũng không thể can thiệp, Lưỡng thử đưa tay chọc chọc, không hiệu quả gì, liền quay đầu mở ra ba lô cái nút này. Quả nhiên, hai người ba lô bên trong riêng phần mình đặt vào hai kiện thánh vật, cũng đều là trên người bọn họ trang bị, ngay tại hơi hơi phát sáng, biểu thị ngay tại có hiệu lực. Tuy nói nhìn không thấy cái này bốn kiện thánh vật cụ thể công năng, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra cũng đều là dùng để nhằm vào cố sự có thể là loại kia có trợ giúp tìm về bản thân nhận biết hiệu quả. luật nghĩ nghĩ, thử đưa tay nhấn một cái kia đại biểu thánh vật đổ tiêu, muốn nhìn một chút có thể hay không tiến hành cái gì can thiệp. kết quả cái này đâm, kia đổ tiêu bên trên lập tức xuất hiện một cái màu đỏ cấm dùng ký hiệu, giống như là đang bày tỏ thánh vật hiệu quả bị tạm thời phong dây rồi. luật lại vội vàng cắt nữa về trạng thái giao diện nhìn một chút. hh hai người này suy nghĩ quả nhiên từ phía trước các loại tự tin và lạc quan, biến thành mê hoặc đầu loại này, lúc đầu đã đều đã tỉnh táo, kết quả lại lần nữa thay vào đi vào. thế là hai người bọn họ một cái tiếp tục quét dọn ổ chó chuẩn bị qua một hồi và ở đi, một cái khác thì hỗ trợ thu lại hậu hoa viên, hy vọng một hồi có thể làm cho mình thê tử vui vẻ một điểm, không muốn lại phiến tự mình cái tắt. Luật kém chút cười ra tiếng, lại quay đầu mở ra cái thứ ba thiết trí tuyển hạng. cái này tuyển hạng nội dung coi như lợi hại, lại có thể ở đây đối hai tên đối thủ các loại thủ tính trạng thái trang bị tùy ý điều chỉnh, đã có thể để cho bọn hắn lập tức tăng lên thành Long Vương người ở rể tom cũng có thể để bọn hắn lưu lạc về tuổi mục người ở rể tom nhưng cái này còn không phải toàn bộ, ngay cả bọn hắn tại kịch bản bên trong thân phận đều có thể đổi, có thể nói người ở rể toang cũng có thể là toang thế tử nhạc phụ, thậm chí trong nhà hạ nhân có thể tùy thời để bọn hắn thay vào một cái khác nhân vật. Liên rất có một loại nắm giữ người khác vận mệnh cảm giác, nhưng lột dục nhớ kỹ quản gia cùng lao họ gạ đều cùng mình nói qua, bọn hắn làm cố sự tác giả kịch bản một khi bắt đầu, nhân vật một khi xác định, bọn hắn có khả năng tiến hành sửa chữa kỳ thật liền thật phiến phái. Bình thường là chỉ có thể thông qua lời buộc bạch công năng đi hướng dẫn, để nhân vật chính đi đến tự mình sớm chuẩn bị tốt kịch bản tuyến không thể cưỡng ép sửa chữa kịch bản. Về phần thiết lập nhân vật cái này bộ phận, cho dù là tiến hành hướng dẫn đều phải vô cùng cẩn thận, nếu không rất dễ dàng làm cho đối phương phát giác được không thích hợp, từ đó tỉnh táo lại. Kết quả tự mình lần này đúng tay, lại có thể tùy ý điều chỉnh người khác thiết lập nhân vật. Đây chẳng phải là do so cố sự tác giả còn lợi hại hơn? Ý tứ tự mình cùng tỷ tỷ đồng dạng, cũng lan lộn thành biên tập. Luật có chút buồn cười, nhưng không có vội vã đi sửa đổi cái này, mà là tiếp tục nhìn một chút phía dưới cái kia rút thẻ công năng. Kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn, chức năng này cũng không phải là rút nhân vật hoặc là rút trang bị gì, mà là quất bọn hắn tiếp xuống kịch bản. Luật cái này liền điểm một cái cái tia nhảy vọt 10 lần nút bấm, trước mắt liền ngẫu nhiên hiện ra 10 cái kịch bản tấm thẻ, đại biểu cho tiếp xuống sẽ phát sinh tại hai vị trên người đối thủ kịch bản, lựa chọn một trong số đó. Đối ứng kịch bản liền sẽ triển khai. Thế là luật liền thử cho hai tên đối thủ riêng phần mình tuyển cái lòng từ bi cùng làm trầm trọng thêm kịch bản. Tiếp lấy liền trông thấy thẩm phán quan bên kia lúc đầu đều dự định an tâm ở ổ chó, hắn thê tử lại đột nhiên mềm lòng, cho phép hắn đi ngủ gian tạp vật. Tốt nghiệp bên kia thì càng thảm, mặc dù còn tại cố gắng quét dọn hậu hoa viên, lại ngay cả ổ chó đều không thể ở. Đêm nay chỉ có thể ngủ đầu đường. Nếu như nói phía trước thiết trí là điều chỉnh người khác thiết lập nhân vật vậy cái này rút thẻ chính là điều chỉnh bọn hắn kịch bản, nhưng luật lại tiếp lấy thử một chút phát hiện mình chỉ có thể căn cứ vào trận này cố sự bên trong nguyên bản liền thiết kế tốt nhân vật cùng kịch bản đến ảnh hưởng đối thủ, không thể chống đông sáng tạo một cái mới nhân vật thân phận cùng mới kịch bản. xem ra chính mình làm biên tập đối cố sự can thiệp cũng là có hạn, cũng không thể hoàn toàn trường khống. không biết khắc kim về sau được hay không. lướt vội vàng ấn mở cuối cùng cái kia tuyển hạng. hắn vốn cho rằng chức năng này sẽ để cho tự mình trở thành kim chủ, thân khách một loại nhân vật có thể làm cho tác giả viết ra phù hợp tự mình cần kịch bản cùng nhân vật. nhưng mà cái này tuyển hạng ấn mở về sau cũng chỉ có lẽ lôi chơi trọi một câu. ta đã không phải quá khứ cái kia mình. Lục Trong thấy câu nói này, không khỏi một người, nhớ tới trước đó lần kia phụ quyết hệ siêu thoát, mình đã đem quá khứ cái kia yêu khắc kim tự mình cho phụ quyết rơi a, cho nên câu nói này, nói là cho ta tự mình nghe. Thôi ta, ta ơn nhắc nhở, Lục bất đắc dĩ cười cười, từ bỏ chức năng này, dù sao chỉ là giúp người thắng được đánh cược, phía trước những công năng kia đều đã dư xài, luật cái này liền quá mức, lại mở ra phía trước công năng, chuẩn bị cho đối thủ an bài điểm mới thiết lập nhân vật cùng kịch bản, nhưng ngón tay hắn đều để lên, lại một người, ngừng lại, không chỉ vì gì, hắn bỗng nhiên không quá muốn đi đem làm điều khiển vận mệnh của người khác. Dù chỉ là tại một trận cố sự bên trong, có thể là bởi vì hắn vẫn luôn cho mình đứng thẳng lấy tam quan đoan chính chính phái người thanh niên thiết, cũng có thể là là bởi vì hắn cảm thấy mình là một nhân loại, không nên dây vào đường dây này, hoặc là nói không nên đi sinh ra ý nghĩ thế này, cao cao tại thượng thao túng vận mệnh của người khác, có lẽ sẽ để cho mình khoảng cách nhân loại càng ngày càng xa. Một phen cân nhắc về sau, luật vẫn là thu ngón tay về, không có đi điều chỉnh đối thủ thiết lập nhân vật, cũng không tiếp tục cho bọn hắn ăn bài kịch bản, chỉ là để hai người bọn họ một mực xa vào trong đó, không tỉnh lại là tốt rồi, lại đem tâm tư thả lại tự mình kịch bản bên trên. Suy nghĩ lần này nên chơi ra chút gì dạng sức tưởng tượng, là cho tự mình toàn bộ tiểu trì nhục lâm xa hoa lãng phí hậu cung, vẫn là đền bù lần trước không thể chế tạo ra siêu cấp hàng không mâu hạm tiếng đối. bốn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao còn đang suy nghĩ lấy vào ở ổ chó, thật liên không có một chút có khí, người của ta làm sao còn không có tỉnh lại? A, hắn lại bị hắn nhạc phụ bật hay. Đây là lần thứ bao nhiêu cái ta rồi? Họ gà ngươi lão hôn đảng kia có phải là đùa bỡn hoa chiêu gì? Lúc này họ gã, đối mặt với hai tên đối thủ chất vấn, chỉ là lộ ra một mặt bình tĩnh mỉm cười. Hỏi ngược lại, cách chơi là các ngươi định, sân bãi là các ngươi tìm, ta lại có thể chơi ra hoa dạng gì? Liền không thể thừa nhận là ta cố sự rất cường đại, các ngươi người không tỉnh lại sao? Ngươi tên là dẻ phở sần thất giai cường giả há to miệng, có chút muốn nói lại thôi, cũng không thể thừa nhận địa phương là tự chọn, tự mình lại sớm động đậy các loại tay chân, ba vị đại hành giả không có khả năng không tỉnh lại a, mà đổi thành một vị thất giai cường giả mới dễ, thì là gấp đến độ tại nguyên chỗ thẳng dậm chân, đều không để ý tới thất thố không thất thố. Thế nhưng là ngoài miệng nhưng lại nói không nên lời nửa câu tới, cũng không thể thừa nhận tự mình định quy củ thời điểm. Chuyên môn sửa đổi mấy hạng đối với mình có lợi, còn sớm chuẩn bị được rồi tính nhắm vào thanh vật, lại tìm đến mì cả tộc tốt nghiệp A. Dưới mắt hai cái này, ngay từ đầu liền chuẩn bị chơi bà ngoại chiêu lao ở mức, hoàn toàn không nghĩ tới lao họ gạ thế mà tiếp nhận hoa chiêu của mình, còn có chút đảo khách thành chủ tư thế, lập tức liền không có trước đó bộ kia nắm vững thắng lợi tự tin. Hối hận nhất định là hối hận, nhưng khế ước đã ký cũng có hiệu lực, hối hận cũng không kịp. Chúng chi lúc ấy vì phòng ngừa lao họ gạ hối hận, hai người bọn họ còn riêng phần mình cho khế ước trong thêm nhập đổi ý tương đương nhận thua cái này bổ sung điều khoản, để phòng lao họ gạ phát giác không thích hợp về sau chó cùng rất dẩu. Kết quả hiện tại mình muốn chó cùng rất giàu thời điểm, lại phát hiện đã là mua dây của mình. Thế nhưng là lao hò gã đến tột cùng làm cái gì? Hắn cố sự rành dành như thế vụ bề, quả thực trăm ngàn chỗ hở, đúng chi còn có thánh vật trợ giúp, vì cái gì chính là không tỉnh lại. Chẳng lẽ hắn nắm giữ loại nào đó cấp bậc cao hơn lực lượng? Hay là nói, vấn đề xuất hiện ở cái kia tứ giai người trẻ tuổi trên thân. Đáng chết, vô luận như thế nào, đến nghĩ một chút biện pháp, không phải liền nhất định phải thua. Hai cái lao âm bức trong lòng hoàn toàn là không hiểu ra sao, một phen suy nghĩ miên man, lại không có đầu mối, ngược lại là càng nghĩ càng nóng nổi, đã trở nên giống kiến bỏ trên chảo nóng. La Hỏa gạ thì là nhìn xem hai cái tức hồn hệ đối thủ trong lòng trong bụng nở hoa. Ha ha, ta lúc đầu thất thu cùng quất bách, cũng nên đổi thành các ngươi tới thể nghiệm một phen. Bất quá ta lúc ấy biểu hiện cũng không có mất mặt thành các ngươi dạng này. Bất quá mừng thầm về mừng thầm, La Hỏa gạ trong lòng kỳ thật cũng có chút buồn chồn cùng rơi vào mơ hồ. Làm cố sự tác giả, hắn đối cố sự hiểu rõ khẳng định phải so hai người khác mạnh hơn, có thể rõ ràng phát giác được tự mình cố sự bị người lấy loại nào đó quỷ dị thủ đoạn can thiệp. Không phải kia hai cái chuẩn bị bàn ngoại chiêu ra hỏa, hẳn là đã sớm đi ra ngoài, là làm, nhưng hắn lại là làm sao làm được? Lão Hỏa Gà hoàn toàn không cách nào lý giải luật thủ đoạn, mặc dù có thể cảm giác được kia cổ có thể can thiệp tự mình cố sự lực lượng, nhưng lại không biết nó nguồn gốc cùng tính chất. Nếu như không phải tin tưởng luật, cùng thế cục trước mắt đối với mình mọi phần có lợi, hắn chỉ sợ mới là hiện trường nhất gấp cái kia. Cũng may luật cũng không có lạm dụng cố lực lượng kia, vẹn vẹn chỉ là dùng nó đến hạn chế lại hai vị đối thủ, có khả năng tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho Lão họ Gà an tâm rất nhiều. nay quỷ dị lực lượng là từ trí cao giả nơi đó có được di sản, Lão họ Gà lại tiếp tục liên tưởng, hắn ngược lại là không có tiểu họ Gà như vậy tướng là hiểu rõ qua lúc trước lần di sản sự kiện trải qua, thông qua ghi lại luật giảng thuật con kia hộp tâm nhạc, cho nên dĩ nhiên là coi là đây là tới từ trí cao giả bất tích. Mặc dù không rõ ràng cố lực lượng này cụ thể là cái gì, nhưng rõ ràng muốn so hiện có cụ hiện lợi hại rất nhiều, đồng thời rất có thể cao hơn ra một cái cấp độ đáng tiếp ta kẻ nhát gan đó như chuột nhĩ tử. Vừa nghe thấy cùng trí cao giả có quan hệ, lúc ấy thế mà chủ động từ bỏ. La họ gà nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi đoán trách đứng lên. Ai? Đồng dạng đều là người trẻ tuổi, ngươi làm sao lại so người khác luật kém nhiều như vậy chứ? vậy ta muốn hay không nghĩ một chút biện pháp, lấy ra chút chỗ tốt, cùng luật trao đổi một chút loại này cấp bậc cao hơn lực lượng đâu? La họ Gà trong lòng xuất hiện một ý nghĩ như vậy, nhưng ngay lúc đó lại lắc đầu, tự mình hủy bỏ ý nghĩ này đến từ trí cao giả tri thức, chỉ sợ không phải có thể tùy tiện tiếp xúc, thậm chí tốt nhất đừng cùng cái này tầng cấp tồn tại sinh ra bất cứ liên hệ gì. Tựa như con kiến không nên tại nhân loại trước mặt bỏ qua bỏ lại, vẫn là trước thắng được đánh ngược. thấn Thăng bắt dài rồi nói sau, La họ Gà mặc dù ghét bỏ con trai mình nhất gan nhưng chính hắn tựa hồ cũng chưa dung cả bao nhiêu đến xem luật tiểu tử này lại tại chơi hoa dạng gì a. Trước đó hắn tại cố sự bên trong chế tác siêu cự đại người máy, thế nhưng là để ta khắc sâu ấn tượng. Lao họ gà một bên nhớ lại trước đó đánh cực, một bên nhìn một chút lột dịp tình huống. Hả? Hắn đây là đang làm gì? chương 456, 455. Vừa vận thử một chút hiệu quả. chương 456, 455. Vừa vận thử một chút hiệu quả. Lúc này lột chính cơ rôi ra, quật lấy tự mình thê tử cùng nhạc phụ để bọn hắn khiêng một khối so người còn cao hình vương cự thạch, đi đắp lên một tòa cao ngất to lớn kim tự tháp. Còn có trong nhà cái khác bừa bọn người hầu tạp dịch, cũng tất cả đều người đeo cự thạch, các người vào trận này hừng hực khí thế kỳ quan kiến thiết bên trong. Tại kim tự tháp bên cạnh, đã làm xong một tòa như ngọc ảo vườn treo, một tòa cùng đi săn có liên quan thần miếu, cùng một tòa to lớn bài tắm. So sánh với trước đó tại quản gia cố sự bên trong chỉnh tới hoạt, lần lần này chơi đến phải khiêm tốn được nhiều. Không có cách, nếu như nói quản gia cố sự càng giống là hùng vị anh hùng truyền thuyết, kia lão họ gạ cố sự thì có huynh hướng tỉ mỉ ân oán tình kỷ, cách cục trên rất lớn, cố sự dạo cùng bối cảnh cũng chênh lệnh rất lớn. Tại lao họ gạ cố sự bên trong, là không có siêu phàm lực lượng tồn tại, toàn bộ bối cảnh thế giới cũng rất nhỏ, trên cơ bản liền vây quanh mấy cái hào môn thế gia truyền, rất phim truyền hình, cho nên luật dịch cũng không có cách nào như lần trước như thế chơi. Muốn tại một cái không có siêu phàm lực lượng cố sự bên trong cưỡng ép chỉnh ra siêu phàm giả, sợ là muốn đem cố sự cho chỉnh nháy mắt sụp đổ. Luật đành phải cùng tự mình siêu cấp hàng không mẫu hạm nói tạm biệt, sau đó đổi cái cách chơi mới, vận dụng cả nhà lực lượng để xây dựng tự mình trong ấn tượng thế giới kỳ quan. Nhưng chỉ là đống tảng đá khẳng định cũng không tốt chơi, thế là luật lại mở hoàn toàn mới đường đua, chạy tới khiêu khích kích thích cái khác mấy cái kịch bản bên trong hào môn thế gia. Để song phương kết xuống huyết hải thâm cũ ân oán. Thế là đã nhìn thấy hắn kim tự tháp tu được hảo hảo, đột nhiên có vị người hầu hô lớn nói: "Sát vách đầu gia tộc đánh tới." Luận đưa mắt trông về phía xa, quả nhiên trông thấy một đống nhân mã tay cầm đao thương côn đồng hướng phía bên mình rết tới đây. Cầm vũ khí lên, tiêu diệt bọn hắn. Hắn lập tức vung tay hô to. Tiếp lấy đã nhìn thấy hắn vị tiêu bề ngoài nũng nịu thê tử đồng một tiếng rẽ xuống trên lưng cự thạch, lại vậy lên tóc, hoàn thành một cái tiêu xoáy quanh người, kia thân tinh xảo lễ phục nháy mắt đổi thành một bộ kiên cố khôi giáp. Sau đó lại có một vị người hầu vì nàng dắt tới thất ngựa, nàng linh hoạt trở mình lên ngựa, Nắm lên trên lưng ngựa khổng lồ hai tay bướu, trầm giọng nói: Mô đi đi liền tới. Và nha nha nha nha." Thế tử trong miệng phát ra một trận quát thiếu, dục ngựa nên đi đi. Phía sau nàng còn đi theo mấy tên đồng dạng từ công nhân chuyển biến làm kỵ sĩ người hầu, tạo thành một phần nhỏ kỵ binh hạng nặng tiểu đội, xông vào phía trước nhất. Nhạc phụ cũng là không cam lòng yếu thế, quay người lại liền đổi lại một thân trọng giáp, sau đó xuất lĩnh lấy còn giữ lại người hầu tay cầm trường thương trường mâu, hóa thân trọng trang bộ binh tiểu đội, đi theo giết đi lên. Hai cái hào môn thế gia ở giữa lại một trận chiến tranh, liền triển khai như vậy. Một trận, đánh cho hồn tiên nắm địa, nhật nguyệt vô quang rất có loại Nhật Bản Chiến Quốc thời đại khí thế, thực lực của hai bên đại khái ở vào sàn sàn với nhau, nhưng nhờ vào thê tử cùng nhạc phụ dũng mãnh, luận bên này chỉnh thể bên trên đã thắng, chém giết đối diện gia tộc không ít người, sau đó lại tiếp tục thừa thắng xông lên, trực tiếp giết tiến đối phương nội địa, một phen đốt giết cấp giật về sau, khải hoàn mà về. Dạng này thì có càng nhiều công nhân cùng tài chính có thể dùng để tu kiến kỳ quan, trợ giúp luật lấy cao hơn hiệu suất sửa xong tòa kia kim tự tháp. Mà theo kim tự tháp hoàn thành, luận bên này công nhân làm việc hiệu suất cũng theo đó được đến đề cao, rất nhanh liền có càng nhiều kỳ quan bị tu kiến ra tới, tại tăng cường thê tử cùng nhạc phụ sức chiến đấu đồng thời còn đang không ngừng hấp dẫn lấy ra tổ khác người tới trước tìm nơi nương tượng. rất nhanh, luận gia tộc liền thành thực lực mạnh nhất một phương thế lực. mấy người kỵ binh hạng nặng tiểu đội đã phát triển đến hơn 20 cây trung đội, mười mấy người trọng trang bộ binh tiểu đội cũng thăng cấp thành hơn trăm người đại đội. đã là cố sự bên trong đánh đâu thắng đó chiến lược. dạng này liền bắt đầu bốn phía tranh phạt, tiêu diệt gia tộc khác. thế là luận trước tiên đem gia tộc khác đều khiển trách một đợt, liền đợi đến thời cơ chín mùi tuyên chiến. lại thuận tiện liếc một cái hai gã khác đối thủ tình trạng. một cái còn tại ở ổ chó, một cái khác thì là bị thê tử cùng nhạc phụ lần qua luận lại hai. chuyện gì xảy ra? Tại bờ hồ giờ sao? Làm sao vẫn luôn đang lặp lại cái này hai đoạn kịch bản? Lũ hoài nghi khả năng này là tự mình can thiệp đưa đến, dĩ nhiên là không còn dám đi động hai người kia kịch bản cùng thiết lập nhân vật, sợ hại đem cốt sự cho chỉnh sập. Nhưng bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay tại hắn sẵn sàng ra trận, chuẩn bị chinh chiến tứ phương thời điểm, trước mắt ánh mắt bỗng nhiên một hoa, trở về hiện thực. Á a a. Này làm sao làm? Ta làm ruộng trồng lâu như vậy, kết quả còn không có sung sướng liền không có. Lũn không khỏi một trận ôm đầu phát điên, rất là im lặng. Làm sao mỗi lần đều như vậy? Ta cũng muốn tự mình đi toàn bộ cố sự chơi cái đủ rồi. Chính khó chịu, hắn lại nghe thấy bên thai truyền đến một trận lời buộc bạch thức phê bình. Vất vả, ta cố sự bởi vì chuẩn bị phải có chút vội vàng, cho nên tính ổn định không tốt lắm, rất xin lỗi không có thể làm cho người ta đứng. Chẳng qua trước mắt chúng ta lấy được thành tích vẫn còn tương đối lạc quan, tiếp xuống hẳn là có thể thắng. Đây là lao họ gạ thông qua cố sự cuối cùng điểm kia dư vị đang cùng hắn tiến hành giao lưu. Luẫn vội vàng xuất ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, hiện thế bên trong thế giới chỉ mới qua 3 giờ nhiều một chút điểm, kia hai tên đối thủ thời gian khẳng định cũng cùng tự mình không sai biệt lắm, tính được tổng thời gian chính là 9 giờ ra mặt, mà luật nhớ kỹ, trước đó quản gia kia một ván thời lượng, có thể so sánh hôm nay muốn dài nhiều, kể từ đó thắng bại liền còn bảo lưu lấy lo lắng, coi như đằng sau hai trận cố sự chính mình cũng có thể nháy mắt dây tỉnh, nhưng chỉ cần đối thủ có thể ở bên trong tiêu hao 5 giờ, có lẽ liền có thể lập bàn. ai, cái này liền hơi rắc rối rồi, cũng không biết đến tột cùng là bởi vì cái này cố sự bản thân không đủ ổn định, vẫn là nói ta can thiệp mới đưa đến nó sập đến nhanh như vậy. luật môi suy nghĩ tiếp xuống làm như thế nào thao tác mới có thể chắc thắng. cùng lúc đó luật hai tên đối thủ cũng lần lượt thanh tỉnh lại. So sánh với trước một vòng hai vị kia tứ giai, lần này hai người dù sao tại vị trên bậc cao hơn nhất giai, lại có thánh vật cùng nghi quý hỗ trợ, cho nên tỉnh lại về sau còn không đến mức thổ huyết mê một gì, trừ sắc mặt có chút trắng bệch bên ngoài, nhìn qua ngược lại là có tốt. Nhưng hai người riêng phần mình xuất ra ôm ấp nhìn đồng hồ, lập tức lộ ra một bộ như cha mẹ chết biểu lộ. Tự mình thế mà bị nạnh sinh sinh vây khốn ba cái tiếng đồng hồ hơn, mà lại từ đầu đến cuối đều không thể tìm về bản thân. Đây là có chuyện gì? Ta vì cái gì vẫn muốn ở ổ chó? Mẹ nó, như thế hung tàn đàn bà đánh đá, một mực tại phiến thai ta ánh sáng. Nhưng ta vì cái gì chính là không thể tỉnh lại. Hai tên tuyển thủ riêng phần mình giấu trong lòng nghi hoặc, lại nhanh dùng tư mật thủ đoạn cùng cố chủ liên hệ, hỏi thăm tiếp xuống xét lược. May mắn cố chủ bên kia cảm xúc coi như ổn định, thậm chí cũng không giống trước đó như thế tức hỗn hẹn. Bởi vì 9 giờ cái này thời lượng, thật rất dễ dàng siêu việt, nhất là tại chuẩn bị bàn ngoại chiêu tình hồ dưới. Thế là hai tên thất giai lão âm bức liền riêng phần mình cùng mình người bạn giao nói, không cần sốt ruột, tình huống vẫn như cũng lạc quan, mặc dù ngươi không thể thanh tỉnh, nhưng gạ cố sự lại tự hành số đổ, nói rõ hắn lần này sát thực chuẩn bị không đủ, phi thường nổi vàng tiếp xuống phải là của ta, cố sự ngươi chỉ cần ở bên trong hào hào ở lại là được, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý đối thủ của ngươi. Biểu hiện của ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Nếu như ngươi không nghĩ trở lại bị các bạn học truy sát thời gian, tiếp xuống liền nhất định phải cho ta xử xuất toàn lực đến. Vòng tiếp theo là dè phở sấn đầu kia láo tạp mau cố sự hắn nhất định sẽ dùng trong căn phòng những cái kia nghi quy đến nhằm vào ngươi, ngươi cũng nên đem những cái kia nguyện rựa dùng tới. Chỉ cần vẫn chưa hoàn toàn đánh mất hy vọng, liền vẫn như cũ còn có thắng khả năng. Hai vị cố chủ thuyết pháp để hai vị đại hành giả nháy mắt ổn định lại cảm xúc, không còn hoảng loạn như vậy. Như vậy vòng tiếp theo, chính là chân chính quyết định cuối cùng đi hướng thời khắc. Nhất định phải thắng. Hai tên cách xa nhau rất xa tuyển thủ, lúc này lại giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng nắm chặt lại quyền, cho mình cổ vũ ủng hộ. Trái lại Luật nhưng không có khẩn trương chút nào cảm giác, hơi chút nghỉ ngơi sau khi, liền tùy tiện cầm bản tác phẩm vĩ đại chư tác, tiếp tục liếc nhìn. Nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn không có mở ra cây kia trợ giúp đọc thủ xuyến, chỉ là bình thường đọc, thỉnh thoảng con dừng lại, luyện tập một chút cổ đại hô hấp pháp, sau đó đem tự mình chỉnh mặt đỏ tới mang hai. Nhưng từ đầu đến cuối, luận không có chút nào bương lòng qua cảnh giác. Còn một mực mở ra lấy vạn mẹo chi cảnh. Hắn cảm giác cái kia nguyên rùa hệ tốt nghiệp có thể sẽ kìm nén không được, chuẩn bị xuất thủ. Bất quá Song Phương ở phía trước ký hiệp nghị thời điểm, phía trên thế nhưng là rõ ràng minh xác quy định, không thể tương hỗ tổn thương công kích, đồng thời không chỉ có là nhắm vào ba vị cố chủ, đối ba vị tuyển thủ cũng là đồng dạng hữu hiệu. Cho nên logic cũng rất tò mò, gia hỏa này chuẩn bị như thế nào lách qua những này điều khoản hạn chế đến nguyên rùa mình. Đến từ Miska tộc nguyên hệ thống, để ta xem một chút ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì đi. Nhưng thẳng đến sát trời dần muộn, đến nên đi cùng hẹn hẹn hò thời gian, đối phương cũng vẫn không có xuất thủ xem ra là muốn đợi người khác đều ngủ tiếp đi lại đậu thủ cái này liền hơi rắc rối rồi tự mình vẫn luôn có ngủ sớm dậy sớm khỏe mạnh người thanh niên thiết cũng không thể bồi tiếp giá hỏa này thức đêm A. dưới mắt tự mình thanh mai trúc mã lại tại bận biểu chính nàng sự tình không có khả năng tới bồi tự mình cùng ngủ hình chiếu mặc dù có thể phát giác được công kích của đối phương nhưng nó chí năng trình độ lại không có cách nào tự động phản kích đây chẳng phải là chỉ có thể để e lộ hơi chờ lâu tự mình một hồi luật cười cười từ trong túi chữ vật xuất ra một chút phổ biến nghi quy vật liệu Tự mình tại Nghi Quý học chìm đắm lâu ngày, nắm giữ không ít công năng nghi quý, trong đó đương nhiên không thiếu có thể bảo vệ mình hảo hảo ngủ loại kia. Nhất là vặn vẹo hệ tương quan những cái kia, theo nghi quý trưởng khống kỹ năng mỗi lần thăng cấp, luận đã sớm nắm giữ không ít cái này nghi quý, chỉ là một mực không có gì cơ hội dùng tới. Hôm nay lại vừa vặn đi thử một chút hiệu quả đi. Chương 457, 456. Đồng học vẫn là đệ nhân. Truyền đi. Chương 457, 456. Đồng học vẫn là đệ nhân. Truyền đi. Tại nghi quý trưởng không trợ giúp dưới, luận không tốn bao nhiêu thời gian liền chuẩn bị được rồi ba tổ nghi quý. Lại đem này chỉnh hợp thành một bộ không tính rất phức tạp trở liệt. Chủ yếu công năng chính là dự cảnh, vặn vẹo khả năng rơi xuống trên người mình công kích, cũng ghi chép cùng ngược dòng tìm hiểu công kích nơi phát ra. Cái thứ nhất cùng cái thứ ba công năng là phổ thông nghi quỹ phạm chủ, ở giữa cái tiết thì là vạn vẹo hệ lụy quyền. So sánh với đồng loại hình có thể tạo được phòng hộ hiệu quả nghi quỹ, nhóm này lấy vạn vẹo đến tiến hành phòng hộ, hiệu quả chưa chắc là mạnh nhất, nhưng là chi phí thấp nhất, bố trí đơn giản nhất, sử dụng thuận tiện nhất. Chứ khả năng đối được bảo hộ giả sinh ra một chút kỳ quái ảnh hưởng bên ngoài, xem như cái này phòng hộ hình nghi quỹ bên trong hiệu ích tối cao. Phi thường thích hợp luật dưới mắt loại này cắm vô là xài tình huống. Về phần điểm kia nho nhỏ tệ nạn, đối với luật mà nói khẳng định không tính là gì vấn đề. Làm tốt những này chuẩn bị về sau, luật lúc này mới đi tắm rửa một cái, sau đó an tâm nằm lên giường, chạy tới thưởng thức hệ rượu lộ đương nhiên, vì có thể làm cho mình bình yên ngủ, sẽ không ở lâm vào kỳ kỳ quái quái tư duy thâm tiệm trước đó đổi trợ ngủ ba kiện bộ tự nhiên cũng là dùng tới. Cứ như vậy, luật bình yên ngủ một giấc đến hừng đông, sau đó theo thói quen trở về tư duy lĩnh vực giúp hữu nạn chia sẻ hôm nay tinh thần ô nhiễm lại đem tối hôm qua cùng sáng nay lấy được 10 điểm thuộc tính bình quân phân phối đến lý tính cùng linh lực bên trên, đem cái này hai hạng thuộc tính tổng giá trị thọt tới 825 điểm. Sau đó mới từ ngồi trên giường lên, một bên luyện tập cổ đại hô hấp pháp, một bên kiểm tra tối hôm qua bố trí nghi quỹ. Hả? Thế mà là bình yên vô sự. Cái kia nguyên rủa hệ tốt nghiệp thế mà không có xuất thủ. Luận đối với lần này cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn lương tâm phát hiện, không ngay ngắn bản ngoại chiêu rồi. Vẫn là nói tiên kỵ khế hiệu lực, không dám làm loạn. Nhưng ngay sau đó Lưỡng lập tức liền phát giác được gian phòng này tựa hồ có chút không thích hợp, giống như có chỗ nào phát sinh biến hóa. Thế là hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía trên tường kia mấy bộ tranh phong cảnh. Mặc dù trình bức họa nhìn xem không có thay đổi gì, nhưng nội bộ những cái kia khung ấm, an thần loại này để cao thoải mái dễ chịu dụng cụ đo lường quý, lại tất cả đều bị người động tay chân, bị thực hiện lên kỳ quái lực lượng, hẳn là đặc thủ nào đó nguyên do. Luân vội vàng nghiêm túc phân tích một chút những này nghi quỹ sinh ra biến hóa. Bọn chúng nguyên bản công năng cũng không có thay đổi, vẫn là những cái kia đơn giản, tăng lên thích hợp cơ ngụ độ hiệu quả, chỉ là những công năng này một khi mở ra liền sẽ đồng thời xuất phát phía trên này trô bám vào người liền đến đối với mình sinh ra ảnh hưởng. Luật đối nguyên rủa hệ thống cũng không có rất nhiều hiểu rõ, không rõ ràng cụ thể là thứ gì dạng hiệu quả, nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt gì. Thì ra là thế, thế mà là thông qua loại phương pháp này đến lách qua khế ước hạn chế, cũng không phải là trực tiếp nguyền rủa ta, mà là ảnh hưởng bên cạnh ta hoàn cảnh, thật đúng là mở mang hiểu biết. Thật không hổ là ta mị cả tộc tốt nghiệp à, quả nhiên là có đầu não, đáng tiếc chính là không dùng tại chính đạo bên trên. Phải làm sao ứng đối đâu? Yếu theo luật nhất quán dựng đứng khoan dung rộng lượng thiện lương người thanh niên thiết, lại cân nhắc đến đối phương là bạn học cùng trường của mình. Vậy dĩ nhiên là nghị chuyện lớn hóa nhỏ, chỉ cần trực tiếp giết chết gia hỏa này coi như xong việc, cũng không biết thư nặc danh đi nhằm vào sau lưng của hắn tổ chức. Nhưng vấn đề ở chỗ, tự mình cũng kĩ khế ước không thể trực tiếp đối tên kia động thủ a. Nếu như là dùng cố sự đến nhằm vào hắn, lại dễ dàng ảnh hưởng đến đánh cược thắng bại. Giao người tới hỗ trợ, lại bị cụ hiện thánh giả hạn chế không thể tùy ý mở truyền tống môn đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đồng dạng tại nghi quỹ bên trên làm văn trước rồi. Cũng tốt, đã ngươi muốn thông qua nghi quỹ đến hại ta kia liền đến một trận nghi quý quyết đấu đi. Luật cười cười, cái này liền từ trong túi chứa vật móc ra một đống lớn bố trí nghi quý vật liệu, đều là hắn bình thường thông qua đủ loại con đường tích lũy được. Vừa vặn tự mình thông qua nghi quý trưởng khống kỹ năng học được những cái kia vặn bèo hệ nghi quý, một mực tìm không thấy địa phương vận dụng, hôm nay liền vừa lúc dùng tới. Thế là luật dựng ngay cả điểm tâm đều không để ý tới ăn, cái này liền bận rộn, bắt đầu ở kia mấy bộ tranh phong cảnh bên cạnh trống không khu vực vẽ tranh lại đem một chút tính tiện lợi chất bố trí tại gian phòng khu vực khác. Rất nhanh, toàn bộ phương diện đều cho hắn bố trí được loẻ loẻ khắp nơi đều là ký hiệu, đồ án, đường vân gì còn nhiều mấy ngọn hương hương cùng ngọn đến nhờ vào nghi quỹ trưởng không tinh rượu cùng thần kỳ hắn cái này thông dày vò xuống tới thế mà không có đối những cái kia nguyên bản thoải mái dễ chịu dụng cụ đo lường quỹ tạo thành quá lớn phá hư để dục trong lòng rất là kiêu ngạo. cảm giác này giống như là tại trứng gà bên trên điêu khắc ra một bộ thế giới danh họa quả nhiên ta nghệ thuật tạo nghệ chính là rất cao không hổ là ánh nắng chữa trị nghệ thuật thanh niên luận đối với mình tác phẩm phi thường hài lòng không ngừng gật đầu về phần những này nghi quỹ công năng chỉ cần không phát động kia liền không hiệu quả gì nhưng chỉ cần cái kia nguyên rủa hệ phạm pháp phần tử giám can đảm động thủ như vậy trong căn phòng kia mấy ngọn đặc biệt bố trí ngọn đến liền sẽ tự hành thắp sáng sau đó chọn bộ nghi quỹ liền sẽ bắt đầu vận hành hẳn là có thể cho đối phương một cái to lớn kinh hỉ a chỉ là bị giới hạn khế ước hạn chế luật không có cách nào chủ động xuất kích chỉ có thể đem quyền lựa chọn lưu cho đối phương đồng học vẫn là địch nhân truyền đi ngươi nguyên rủa đều chuẩn bị xong chưa tối hôm qua đã chuẩn bị hoàn thành hết thể thuận lợi cũng không có bị người phát giác rất tốt thật không hổ là mỹ cả tộc cao tài sinh như vậy hết thể liền theo nguyên kế hoạch tiến hành Hôm nay trận này là dẹp lở sẩn đầu kia láo tạp mau cố sự ngươi nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tỉnh táo lại. Ta biết, đồng thời ta cũng sẽ dùng Nguyên Dụ trợ giúp hai người khác thanh tỉnh, cũng thuận tiện vì ngày mai trôn xuống phục bút, tốt nghiệp cùng cái kia mẹ dễ lại thẩm tra đối chiếu một phen phương án. Hai người bọn họ chế định ra sách lược, có thể nói là vô cùng âm hiểm, thế mà là dự định mượn nhờ Nguyên Dụ lực lượng, để hai gã khác tuyển thủ tại Mẹ Dễ cố sự bên trong vĩnh viễn trầm luân. Ý gì theo khế ước bên trong tận lực lưu lại lỗ thủng, dạng này liền có thể để Mẹ Dễ trực tiếp chiến thắng. Cho nên vô luận phía trước hai trận cố sự thời lượng như thế nào, đều rất khó ảnh hưởng đến cuối cùng này kết quả chỉ khi nào tại cố sự bên trong vĩnh viễn trầm luân, thì tương đương với chết não người thực vật. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, cái này do so trực tiếp giết người càng thêm ác độc. Cho nên giống trước đó trận kia đánh cực, quản gia ba người bọn hắn đều chưa như thế hung ác, một khi có người tại cố sự bên trong ở lâu, là sẽ chủ động kết thúc cố sự đem người thả ra. Kỳ thật tốt nghiệp tự mình cũng không muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt, lại nhiều trên lưng hai đầu đạn máu. Nhưng mà không có cách, từ khi Như hại vị bạn học kia về sau, liền đã đi lên đầu này không được về. Chỉ có thể cùng hai vị kia đối thủ nói một tiếng xin lỗi. Chương 458, 457 Ngươi có thể thử nhìn một chút. Chương 458, 457. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Theo vòng thứ 2 cố sự mở ra, luật bên thai bắt đầu truyền đến một trận trầm thấp lợi bộ bạch bắt đầu cho mình an bài thiết lập nhân vật. Ngươi vốn là một vị ưu tú điều tra viên, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn, ngươi hại chết đồng bạn của mình, cũng gián tiếp hại chết thê tử của ngươi cùng hại tử, dẫn đến ngươi vô cùng tinh thần sa sút, mỗi ngày say rượu sống qua ngày. Cái này đều khổ gì đại thù sâu đổi phế hệ trung niên nhân vật a. Ngươi sẽ không phải cảm thấy loại người này tiết có thể khiến người ta sinh ra đại nhập cảm á. Luôn một trận buồn cười, hoàn toàn không bị đến bất kỳ ảnh hưởng chỉ là muốn nhà ránh thế nhưng là để bảo đảm đánh cược chiến thắng hắn cũng chỉ có thể trước lắng lại lấy tự mình trong đầu bảng khổng lồ nụ hoa chân thực chi thư xúc tu thảo linh cảm cùng quỷ dị trực giác cái này dòng dã năm tầng phòng hộ trước hết để cho bọn chúng an tâm chớ vội sau đó mới nắm lỗ mũi cưỡng ép thay vào tiến đoạn này cố sự để bảo đảm có thể thắng chỉ là chính luật nháy mắt thanh tỉnh khả năng không quá ổn đến lôi kéo hai cái đối thủ cùng một chỗ nháy mắt thanh tỉnh mới được mà hình chiếu cũng giống giống như hôm qua một phát giác được luật bị tập kích liền vội vàng tự mình chạy ra sau đó gây ra bất động quái hài hước theo trước mắt tầm mắt một trận mơ hồ lướt đi tới một gian lũ ám trong quán bar trước mặt còn chất đống thật nhiều bình rượu không đợi hắn làm rõ ràng tình trạng thì có mấy tên bảng khoát eo tròn bang phái phần tử xông tới muốn tìm hắn cái này còn ma men mượn ít tiền sử dụng xem ra hôm nay cố sự này là muốn trình loại kia nhanh thiết tấu lộ tuyến vừa lên đến sẽ để cho nhân vật chính lâm vào nguy cơ cùng phiền phức bên trong sau đó buộc nhân vật chính một mực dễ rủ cầu sinh dẫn đến không có thời gian đến tìm về bản thân rất cũ ý nghĩ luật cũng chưa chiều trực tiếp mở ra vạn bẻo chi cảnh phát động vật lý vạn bẻo hiệu quả trực tiếp đem mấy cái nở tờ cờ vận thành bánh quai treo sau đó lại tiếp tục mở rộng vần bẹo chi cảnh phạm vi bao trùm, thẳng đến đem toàn bộ quầy rượu lờ đờ cờ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ về sau, mới ở trong lòng thông chi sản phẩm quản lý xúc tu thảo, để nó đem ngày hôm qua sản phẩm bưng lên. trước mắt hắn lập tức liền xuất hiện hai bộ cùng hôm qua cùng khoản màn sáng, phía trên là hai vị khắc đồng dạng xuất hiện ở quán ba, đồng dạng tại bị bang phái phần tử vay tiền tuyển thủ, bọn hắn bởi vì còn không có tìm về bản thân, như cũng đắm chìm trong thiết lập nhân vật bên trong, cho nên biểu hiện được như cái mềm yếu bất lực thật con ma men đồng dạng, ở trên người keo keo kiệt kiệt lấy ra mấy trương tiền mặt, kết quả bang phái phần tử cũng không mua chứng, một trận hùng hùng hổ hồ. hồ muốn đem hắn bán đi quặng mỏ làm lao động tay chân. Nhân vật chính đương nhiên không chịu đi vào khuất khổ, lúc này phấn khởi phản kháng, tại chịu vài cái quả thanh long cùng oa tâm cước về sau, liệt lão đảo nghiêng trốn ra quả ba, sau lưng có một đoàn bang phái phần tử ngay tại đuổi theo, lúc này tiến vào mạo hiểm kích thích đảo vong hình thức. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này, lao âm bức rẻ phở sẵn cố sự muốn so họ gã lợi hại một chút, vẫn là nói có cái gì thủ đoạn nhằm vào trên thân hai người thánh vật, tóm lại hai người bọn họ không giống giống như hôm qua rất nhanh liền tìm về bản thân nhận biết, còn tại vội vàng cùng bang phái phần tử đấu trí đấu dũng đâu. Lướt nhìn đến nơi này, không khỏi vớt vút cái cảm suy nghĩ tiếp xuống làm như thế nào thao tác cân. vậy ta hẳn là làm sao trợ giúp bọn hắn mới có thể để cho bọn hắn kịp thời thức tỉnh đâu lung tung đổi kịch bản đổi thiết lập nhân vật nhất định là không được trước đó thử qua cái này ngược lại sẽ để hai người càng thêm trầm luân bọn hắn mang theo thánh vật liếc mắt nhìn cũng không có bị cấm dụng, có thể tiến hành thao tác cũng không nhiều cho nên hẳn là luận đem lực chú ý đặt ở thiết trí tuyển hạ bên trên mở ra nhìn một chút hai tên đối thủ trước mắt nhân vật thủ tính bởi vì bọn họ trước mắt thiết lập nhân vật là nghèo túng điều tra viên mà không phải hiện thế bên trong ngũ giai cường giả cho nên bốn hạng siêu phàm thuộc tính đều rất thấp mới hơn 30 ra mặt còn giữ lại thể lực khỏe mạnh những này cũng phù hợp quanh năm say rượu bị hút khâu người thiết lập nhân vật suy nghĩ cũng là bị đuổi giết lúc bình thường hồi hộp cùng bối rối kia liền thử một chút trước từ thể lực cái này hạ vào tay luận nghĩ nghĩ đưa tay chọc chọc thể lực kia một cột tại đột nhiên phổi đi một chút chỉ thấy phía trước còn chạy thở hừng hực mắt thấy nhanh không được hai vị đối thủ nháy mắt thể lực toàn mãn cảm giác mình có thể một hơi lại chạy bên trên 30 km suy nghĩ cũng từ phía trước hồi hộp bối rối biến thành nghi hoặc tỉnh táo trạng thái nói rõ chỉ là nho nhỏ này điều chỉnh sẽ để cho hai người phát giác được không thích hợp lại phối hợp đeo thánh vật hiệu quả đã có thanh tỉnh dấu hiệu nhưng mà phía sau bang phái phần tử còn tại theo đuổi không bỏ để hai người tạm thời không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ thế là luật người tốt làm đến cùng lại đem bọn hắn siêu phàm thuộc tính triệu hồi đến bọn hắn phải có ngũ giai tiêu chuẩn trợ giúp hai người tìm về vốn có cảm giác hai vị đối thủ thần sắc lập tức vì đó rung một cái dừng lại chạy trối chết bước chân đứng tại chỗ nắm chặt lại quyền hẳn là lập tức liền muốn đã tỉnh nhưng vào lúc này luật ở vào cố sự bên ngoài bản thể phát giác được một cô đến từ nghi quỹ linh tính là những cái kia để cao thoải mái dễ chịu độ nghi đang toàn lực vận hành muốn để tự mình trở nên thoải mái hơn ngủ đến càng an ổn đồng thời bên hai cũng bắt đầu vang lên càng thêm rõ ràng lợi bộ bạch bắt đầu lắc lư tự mình tiếp nhận thiết lập nhân vật đây đối với luật mà nói đương nhiên vô dụng nhưng đối với hai người khác lại khởi một chút hiệu quả để hai người bọn họ suy nghĩ lại biến trở về mê mang trạng thái xem ra cái này rẽ phở sẩn tại cố sự phương diện tạo nghệ sát thực muốn so lào họ gã lợi hại một điểm phối hợp thêm đơn giản nghi quý hiệu quả liền có thể tùy tiện lịch chuyển thế cục chi tiết hắn lần này gặp phải chính là luật luật cười, cười cười trực tiếp đem hai vị đối thủ siêu phàm thuộc tính hướng cực đại nhất vạch một cái rồi toàn bộ bảnh đến 900 nhiều đây chính là rẻ phở sẩn cái này tác giả thủ tính cũng chính là kịch bản bên trong người mạnh nhất tố tính. Một cái mắt, hai tên đối thủ cảm giác mình giống như là nháy mắt tấn thăng đến thất dài, lập tức liền thoát khỏi những cái kia nghi quý quá nhiêu, tìm về bản thân nhận biết. Sau lưng những cái kia theo đuổi không bỏ bằng phái phần tử cũng không còn có thể thành bất cứ uy hết gì, bị tùy tiện phất phất tay liền thanh lý đi. Nhưng cố sự cũng không có vì vậy kết thúc, mặc dù đã kịp thời thanh tỉnh, nhưng đằng sau vẫn là cần phải đi phá giải tình tiết mới có thể từ cố sự bên trong đi ra ngoài. Mà dựa theo tình huống bình thường mà nói, tuyển thủ thân phận thực lực thường thường sẽ bị tác giả cố ý thiết trí rất thấp, dạng này coi như tình ảo cũng rất khó cùng kế tục tình tiết đối kháng, thậm chí còn phải cẩn thận thao tác, tránh gây nên tình tiết phản vệ. giống luật trước đó ngay tại quản gia trong chuyện, liền tao nộ qua các loại lờ cờ trở ngại cùng làm khó, còn có một cái chưa lộ diện thần bí tồn tại đang ngó chừng tự mình, muốn xử lý tự mình cái này bị kịch bản thủ phạm. nhưng hôm nay tình huống lại không đồng dạng, bởi vì chính mình can thiệp, hai vị này tuyển thủ bốn hạng siêu phàm thuộc tính trực tiếp bành trướng đến cùng tác giả giống nhau tình trạng, kia kế tục mặc kệ lại có cái dạng gì phản vệ cũng không thể siêu việt tác giả bản thân, khẳng định đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Thế là Lộ liền trông thấy cái kia tốt nghiệp bắt đầu ở cố sự thế giới bên trong một trận làm sàng làm bậy, thần cản giết Phật, rất nhanh liền đem kịch bản lấy được bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mà vị tác giả kia rẹ phở sân tìm đến thẩm phán quan, mặc dù ý thức được nơi này là tự mình sân nhà không thể nhanh như vậy rời đi, nhưng cái này đánh cược so đấu chính là ba người cộng lại thời lượng, chỉ cần Lộ cùng một người khác lập tức thoát ly cố sự còn lại một mình hắn tự nhiên cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Trừ phi hắn nguyện ý vì cố chủ Liễu Mạn, vĩnh viễn trầm luân trong đó, quang đời còn lại đều làm người thực vật vượt qua đáng tiếp coi như hắn thật liều mạng như vậy, người khác cũng sẽ không đáp ứng tỉ như vị kia tốt nghiệp, tại sắp rời đi cố sự trước đó, đưa tay trong không khí đã vạch ra một cái ký hiệu, sau đó tà tà cười một tiếng, lúc này mới triệt để hủy đi tình tiết, thoát thân ra, mà hắn lưu lại cái này mai ký hiệu, thì trong không khí lấp lóe một phen lặng yên tiêu tán đây là tại cố sự bên trong lưu lại hắn nguyền rủa, luật không có vội vã thoát ly, mà là xem trước một chút đối thủ này dự định chơi hoa dạng gì, thế nhưng là theo cái kia nguyền rủa có hiệu lực, hắn cảm giác được tự mình thân ở cố sự cũng bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ, sắp sụp đổ đồng thời tự mình bên thai cũng chuyển tới một thanh âm khác, tại đối với mình thấp giọng nói, nhanh tỉnh lại nhanh nhớ tới ngươi là ai, làm đường này, cái này Nguyên Dụ không phải hại người, mà là muốn giúp tự mình thanh tịnh. người này sẽ tốt bụng như vậy, Chờ một chút, không đúng. Lượng tiếp lấy liền phát hiện, thanh âm này đang nhắc nhở qua tự mình một câu về sau, cũng không có biến mất, ngược lại một mực tại bên thai quấn quẩn, giống như là muốn tiến vào tự mình trong đầu. chỉ bất quá hắn một mực mở ra lấy vạn bão chi cảnh tâm niệm hơi động một chút, sẽ dùng năng lực vạn bão công năng đem cái này thanh âm xoa sạch. thì ra là thế, chơi chính là cái này hoa dạng a. Khinh thường cười cười, cuối cùng biết rõ ràng ra hỏa này muốn làm gì, hắn là muốn thông qua Nguyên cố sự này cho trong đó hai gã khác tuyển thủ trong đầu lưu lại một câu nhìn như là muốn trợ giúp người khác, tỉnh lại bọn hắn, nhưng trên thực tế lại là cho người ta trên thân gieo xuống một viên không có công kích tính hẳn giống, có lẽ cũng không phải là thật không có công kích tính, chỉ là công kích tính bị che giấu, mặt ngoài nhìn không ra, cần đặt thành một loại điều kiện về sau mới có thể phát động. Luật không khỏi nhớ lại, quản gia kia bản tờ vờ tờ bản chép tay bên trong, đặc biệt miêu tả qua nguyền rủa thể hệ một đại đặc điểm, bọn hắn vẫn luôn rất am hiểu loại này thao tác, sớm cho người ta gieo xuống nguyền rủa, nhưng cũng sẽ không tại chỗ xử phạt, mà là cần đặt thành một loại điều kiện, mới có thể dẫn bạo nguyền rủa hiệu quả. Loại điều kiện đó, thường thường đều là người bị hại vô lòng nhất thời khắc, tỉ như người khác mất đi ý thức thời điểm, hoặc là người khác đang cùng người thân thiết thời điểm, dù sao chính là các loại khó lòng phòng bị thời cơ, đến để nguyên rùa hiệu quả tối đại hóa đây cũng là cái này hệ thống âm hiểm nhất, buồn nôn nhất người địa phương. Kể từ đó, luận xem như hiểu rõ ra hỏa này là thế nào lách qua khế ước hạn chế. Bởi vì đạo này nguyên rùa bị ngụy trang rất khá, mặt ngoài bên trên hiệu lực chỉ là đem người đánh thức, không cấu thành công kích cùng tổn thương, kia tự nhiên không cần lo lắng khế ước phản vệ. Nhưng người này đã sớm ở đó chút thoải mái dễ chịu dụng cụ đo lường quỹ bên trên lưu lại tay chân. Tuy thời có thể ảnh hưởng cùng cải biến những cái kia nghi quý công hiệu, để bọn chúng đi hỗ trợ thôi hóa hạt giống này, đặt thành nguyên rựa có hiệu lực điều kiện, tiến tới hình thành chân chính uy hiệp. Xem ra đây mới là nguyên rựa thể hệ bình thường thủ đoạn, ngược lại là giống cố vấn loại kia ngay trước mặt đệ nguyên rựa tiên điên, mới là cái này hệ thống bên trong dị loại. Luật cảm giác được tự mình lại tích lũy đến một lần quý giá kinh nghiệm thực chiến, cái này liền hài lòng nhẹ gật đầu, từ cố sự bên trong thoát khỏi ra tới. Chờ hắn sau khi rời đi không lâu, cuối cùng còn giữ lại vị kia thẩm phán quan dù cho còn muốn kiên trì cũng chưa ý nghĩa, hắn bên thai đã truyền đến tự mình thúc thúc lời của Bạch không dùng tiếp tục, đã không có ý nghĩa, chúng ta bị người ám toán. Dứt lời, cố sự bị tác giả rẽ phở sần chủ động giải trừ, xem như lựa chọn từ bỏ. Mặc dù là nhận thua, nhưng là chủ trì cái này vòng cố sự rẽ phở sần, nhưng không có biểu hiện ra thản nhiên tiếp nhận thất bại phong độ, này lại chính hướng về phía hai vị khách thất giai cường giả nghiến răng nghiến lợi nói: "Hai người các ngươi đáng chết lao tạp trùng, cùng một chỗ làm cục cố ta." "Tốt, không có vấn đề, đã ta đã ký kết khế ước vậy ta tự nhiên sẽ không chống chế, nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không quên hôm nay chuyện phát sinh. Khế ước hiệu lực chỉ có thể tiếp tục 3 tháng." Hy vọng đến lúc đó các ngươi còn có thể như hôm nay dạng này cười, bộ dáng này, nhìn xem rất giống là thua tức giận cực cầu đáng tiếp lần này trực tiếp trần chuối nguy hiểm, cũng không có hù dọa đến ở đây bất luận kẻ nào. Một vị khác thất giai cường giả mệ dễ lúc này liền chế dêu lại nói. Ha ha, thua thì thua, có thể hay không đừng khó coi như vậy. Ngươi thật đúng là mất mặt xấu hổ. La Hỏa Gà cũng là không sai biệt lắm thái độ, khinh thường cười cười, nói. A thật sự là quá khó coi, giống đầu bị đánh gãy sống lưng, sẽ chỉ la hoàng lão cẩu. Tạm thời không nói ta cùng ta tìm đến người hoàn toàn dựa theo quy củ đàn chơi. Không có chút nào khác người cử động, liền nói ngươi kia không giải thích được tự tin, sẽ để cho ta không nhịn được cười, ngươi lại ở đâu ra tự tin dám uy hiếp ta. Dẹp phở sân đại khái là thật tức hồn hện, đầu óc đã không tỉnh táo lắm, còn tại thanh sắc câu lệ tiếp tục nói. Hừ, nếu như ngươi cuối cùng thắng, tiếp xuống ngươi thế tất sẽ tiêu bên trên thời gian rất lâu để tiêu hóa chúng ta cố sự từ đó tấn thăng bắt dai, trong quá trình này ngươi là ai đều không bảo vệ được, mà lại coi như ta vậy ngươi gia tộc không thể làm gì, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đầu kia tứ giai ngư. Kết quả lão gà nghe xong lời này, đầu tiên là ngẩn người sau đó thu liễm lại nụ cười trên mặt, lại không ngừng gật đầu. ngươi lại muốn xuống tay với hắn? kia, ta đề nghị ngươi không ngại thử nhìn một chút. hắn lần này cổ quái thái độ, để đối diện dễ, phở Sần cũng có chút buồn mực, không khỏi truy vấn, thử một chút liền thử một chút, ngươi chẳng lẽ còn có thể vĩnh viễn che chở hắn? không thể không thể, chính ngươi thử một chút thì biết. lao họ gạn nói đến đây, lại dùng sức lắc đầu, không muốn lại phản ứng đầu này thua tức giận của cậu. chỉ là ở trong lòng thận trọng não bổ một chút, nếu như ra hỏa này thật dự định xuống tay với lục sẽ tao nộ thứ gì? Ừ. đầu tiên là mình gia tộc làm luật vĩnh viễn bằng hữu cùng đồng bạn, đương nhiên sẽ vì hắn ra mặt. Sau đó là lần trước đánh cược bên thắng, rất có thể đã sắp muốn tấn thăng bắt giai dạng đốn, hắn khẳng định cũng sẽ cho luật ra mặt. Sau đó, hắn là liền đến phiên công nhận cường đại nhất vị kia thánh giả, cùng nàng dưới trướng sáng chói giáo đoàn. Cùng vị kia ngay cả mình cũng không dám đi thêm liên tưởng trí cao giả. À đúng, còn có luật chỗ cái kia thần bí mỹ cát tấu, có lẽ cuối cùng còn phải tăng thêm nhà mình vị kia tự bế thánh giả. Một phen đơn giản kiểm kê về sau, là họ gã lại nhìn về phía rẻ phở sần ánh mắt, đã tràn ngập kính nể cùng đồng tình chương 459, 458. Ngươi làm sao còn chưa tới chịu chết? Chương 459, 458. Ngươi làm sao còn chưa tới chịu chết? Tóm lại, tình huống chính là như vậy, vô luận cái nào Lao Tạt mau có phải là hù dọa người, chờ đánh cược sau khi kết thúc, ngươi đều phải cẩn thận một chút, nếu có cần, có thể trực tiếp tới nhà ta ở, dạng này hắn khẳng định cũng không dám động tới ngươi. Cũng không cần lo lắng quá mức, cái này Lao Tạt Mao kỳ thật không có thực lực gì cùng bối cảnh, chỉ là nóng lòng xuất đầu lộ diện, có mặt các loại hoạt động, có chút tên tuổi mà thôi, sau đó dưới cờ có cái gia tộc tính chất tư nhân học được đều là một đám thối cá nát tôm tập hợp một chỗ tương hỗ thổi phồng, cho nên một khi mất đi cố sự liền chỉ còn lại hù do người. Là họ gạ thông qua tư mật con đường đem vừa rồi phân tranh cùng nguy hiếp chi tiết chuyển cáo cho lão dịch, nhắc nhở hắn cẩn thận cùng chú ý, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Được rồi, ta đã biết, ngài yên tâm là tốt rồi, chúng ta có thể xử lý. Luyện đối trước kia tú chân bình rượu nhỏ nói, trong lúc nhất thời cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười đồ ăn liền nhiều luyện, thua không nổi cũng đừng chơi đạo lý, vì cái gì chính là không hiểu đâu. Về phần đối diện buông lời muốn tới tìm tự mình phiền phức, vậy cũng chỉ có thể biểu thị, nhưng tuyệt đối đừng không đến một cái thất cấp cố sự đường đi mà thôi, chúng chỉ còn đem mình mạnh nhất đòn sát thủ cho chuyển vận đi, vậy còn có cái gì phải sợ? mà lại con hàng này ngay cả cái tiên ngũ giai thẩm phán quan cũng không dám uy hiếp, chỉ dám nhìn mình chằm chằm cái này thứ giai điển hình lân yếu sợ mạnh. quả thực là lại đồ ăn lại thua không nổi lại chưa phẩm, làm người chỗ khinh thường, luận làm một tiếp thủ qua giáo dục cao đẳng tiên tiến thanh niên, xem thường nhất loại người này. cho nên cái này rẽ phở sẩn thanh sắc câu lệ, trừ để luôn cười cười bên ngoài, cơ bản chưa tạo thành ảnh hưởng gì, hắn vẫn là như thường lệ gặm tác phẩm đại, thỉnh thoảng luyện tập một chút cổ đại hô hấp pháp sau đó chờ đợi một vòng cuối cùng cố sự mở ra chính là cái kia nguyền rủa hệ tốt nghiệp sinh chậm chạp không chịu hạ thủ để hắn cảm thấy khó chịu ta đang chờ thắng được thắng lợi cuối cùng ngươi lại tại chờ cái gì mau chạy tới chịu chết không tốt sao luật cảm giác mình đã là nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng đúng dịp chính là cuối cùng hai vị này đối thủ đồng dạng cũng là nghĩ như vậy thắng chỉ cần xử lý dễ phở sẩn cái này lao tả mau lấy họ gạ kia chín canh giờ thời lượng đã không có khả năng lập bàn chúng ta đã thắng thất giai cường giả mẹ dễ chính thông qua tư mật con đường sớm phát biểu thắng lợi tuyên luôn hắn thấy Tự mình trở ngại lớn nhất chính là Dẹ Phở sần cùng hắn mang đến cái kia thẩm phán quan, nhưng vòng thứ hai kết thúc, hắn thời lượng nhưng căn bản không đáng giá nhất tới, vòng thứ nhất họ gạ cũng chỉ có chỉ là 9 giờ, vậy chỉ cần hết thảy theo kế hoạch tiến hành, người thắng cuối cùng nhất định là chính mình. Hùng Chi đang đánh cược cục bên ngoài tư nhân giao tình phương diện, tự mình cùng Dẹ Phở sần muốn càng thêm quen thuộc một chút, tiếp xuống có thể hứa hẹn hắn một chút chỗ tốt, để hắn toàn lực ủng hộ tự mình, thắng được cuối cùng một ván. Tại một trận bản tính phía dưới, mẹ Dẹ đã ở trong lòng tự phong bát giai đại hành giả. Kết quả ngược lại là hắn tìm đến vị kia tốt nghiệp sinh, lúc này trong lòng lại tại không ngừng đánh lấy trống trực giác của hắn đang nhắc nhở hắn, tự mình đang ở tại trong nguy hiểm, tốt nhất là nghĩ biện pháp mau chóng thoát thân, không nên tiếp tục đứng vào, rất có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Nhưng nếu như thật như vậy đi tương đương với đồng thời đắc tội mỹ cát tấu cùng một vị rất có thực lực cùng thế lực thất gia cường giả, kia ngược lại sẽ chết được càng nhanh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cách nào quay đầu, chỉ có thể lặp đi lặp lại kiểm tra tự mình nguyền rủa cùng bố trí, muốn tìm được để cho mình bất an nguyên nhân. Cũng mặc kệ làm sao kiểm tra, nhìn qua đều không có chút nào sơ hở. Trong căn phòng nghi quý đã bị mình thành công khống chế, tạm thời không có uy hiếp nguyền rủa cũng đã lặng yên không một tiếng động rao xuống ngay cả xem bói kết quả cũng là có khuynh hướng lạc quan, cho nên đến tận cùng là cái gì nhân tố tạo thành tự mình bất an đâu. Chẳng lẽ là tiểu tử này sau lưng có cái gì lợi hại thế lực? Hại chết hắn, tự mình sẽ phải gánh chịu càng hung ác trả thù. Nhưng cái này cũng đó không quan trọng, có Khế Ước giúp mình làm chứng, hẳn là đầy đủ để cho mình tẩy thoát hiểm nghi. Tự mình tại mỹ cạ tộc nghiên tập nhiều năm, đối nguyên rùa nắm giữ sớm đã lôi hỏa thuần thành, nhất là am hiểu bí ẩn hạ chú. Sau khi tốt nghiệp ra tới, càng là lặng yên không một tiếng động rùa chết qua không ít người. Cuối cùng cũng chính là nhất thời xúc động, không làm tốt chuẩn bị liền xuất thủ sát hại đồng học mới đưa đến cục diện hôm nay. Nhưng ở làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tình huống dưới, hắn tưởng tượng không ra có ai có thể tìm ra tự mình sơ hở. Cho nên, có thể thắng A. Không. Là nhất định có thể thắng. Tốt nghiệp sinh dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, hung hăng cắn răng muốn. Cứ như vậy, mọi người coi như bình an vô sự nên đón ngày thứ ba sáng sớm. Luật vẫn là trước làm từng bước hoàn thành mỗi ngày đánh dấu lại đêm tối hôm qua cùng sáng nay lấy được 10 điểm thuộc tính bình quân phân phối đến linh cảm cùng nhận biết bên trên, một cái thọt tới 450 điểm, một cái thọt tới 825 điểm sau đó mới rời giường, một bên luyện tập hô hấp pháp, một bên kiểm tra trong căn phòng nghỉ quý, kết quả phát hiện tối hôm qua tên kia tốt nghiệp sinh vẫn là không có động thủ. Ừm. xem ra gia hỏa này là thật dự định tại cố sự bên trong động thủ nữa. Luật móc mép miệng, lại cười cười. nhưng hắn giống như còn không có ý thức đến, nếu như hắn tiến vào cố sự ta là có thể đối với hắn tiến hành can thiệp. nói lên cái này, luật là vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, giống như trừ là họ gạ phát giác được cái gì, thông qua tư mật con đường cùng mình để một miệng bên ngoài, ngày hôm qua cái rẻ phợ sẩn tượng hồi hoàn toàn chưa phát giác được tự mình động tay chân ngay cả kia hai cái bị tự mình rút thẻ an bài kịch bản đối thủ cũng chưa phát giác được gì dạng, thậm chí nói phát giác được có điểm gì là lạ la họ gạ, cũng không biết nguyên cớ, chỉ biết là mình làm chút gì, nhưng lại không có quá nhiều truy vấn, giống như không thế nào để ở trong lòng. Xem ra thông qua hình chiếu cùng xúc tu thảo tiến hành loại này can thiệp, có tương đương bí ẩn tính, vẫn là nói đây là lợi dụng cố sự bản thân một chút là tính. Dù sao cố sự loại lực lượng này, bản thân liền có nhất định bấy nếu tư duy cùng trí nhớ hiệu quả được rồi, trước không muốn, chờ cuối cùng sau khi đi ra ngoài rồi nói sau. Luận không tiếp tục suy nghĩ nhiều, cái này liền nằm xuống giường chuẩn bị nên đón một vòng cuối cùng đánh cực. Rất nhanh, hắn bên thai liền truyền đến một trận lợi bộ bạch, bắt đầu cho mình an bài một cái trong thất bại niên nhân thiết lập nhân vật đại khái chính là loại kia tiền đồ vô vọng, thế tử bất trung, con cái bất hiếu mô bản. Sau đó vừa tiến vào cái bản, liền đi tới một chỗ trên sân thượng, đang suy nghĩ cái gì tự sát, kết quả bị một lén lén lút lút, xem xét chính là tà giáo phần tử người cho khuyên can, cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu bọn hắn thiên phụ cùng cứu chủ. Về sau hẳn là một người bình thường bị nhóm này tà giáo phần tử ức hiếp giết hại cố sự a. Lược đối với lần này không khỏi cảm thấy nghi hoặc, đây thật là người bình thường có thể nghĩ ra đến cái bạn chương 460, 459. Không muốn tỉnh lại ảo mộng. Chương 460, 459. Không muốn tỉnh lại ảo mộng. Cái này thì bản không thích hợp a. Cái này ra vẻ đạo mạo lao ra hỏa, sẽ không sau lưng cùng tà giáo có cấu cái ta. Luật nhìn xem trước mặt lần này kịch bản triển khai, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Mà trước mặt cái kia đóng vai tà giáo phần tử lở bạc cờ, vẫn còn tiếp tục tự đủ dạy nói, một trận thiên tai, một trận địa chấn, muốn chết bao nhiêu người vô tội. Đúng hay không? Luật không có phản ứng hắn, mà là vô ý thức ngóc ra xuống ổ quay, trực tiếp đem miệng xuống trên đỉnh đối phương trán sau đó không chút dò dự bác cỏ. phanh, tà giáo phần tử ứng thanh ngã xuống đất, một mặt chết không nhắm mắt biểu lộ, thứ ở nơi này khoảng cách, ta viên đạn sẽ không lệch. luận tuổi thổi họng súng khói xanh, lúc này mới ở trong lòng gọi xúc tu thảo đem cái khác hai tên đối thủ tỉnh huống thả cho mình nhìn. lúc này hai tên đối thủ tạm thời còn không có tỉnh táo lại, vẫn như cũ đóng vai lấy tự mình nghèo túng trung niên thiết lập nhân vật, tại trên sân thượng nghe tà giáo phần tử thuyết giáo tẩy não, luận cũng chưa nhàn tâm đi quản những ngày bản, trực tiếp bắt đầu thiết trí hai người này thổ tính, tự như ngày hôm qua cục đồng dạng, rất nhanh liền đem hai người cho biết rõ đã tỉnh lại. Còn thông qua thiết trí thuộc tính hạn mức cao nhất loại phương thức này, thăm dò một chút cái kia gọi mẹ dễ thất giai cường giả có dạng gì thuộc tính trình độ. Kết quả chỉ so với ngày hôm qua dễ phở sần mạnh hơn mười mấy điểm, cũng liền 900 điểm ra đầu. Lục nhìn lại mình một chút toàn thuộc tính, trong lòng vẫn còn có chút nho nhỏ tự hào. Chỉ là khoảng cách thất giai vẫn có một khoảng cách, vẫn phải là tiếp tục cố gắng mới được. Hắn một bên suy nghĩ, một bên kiên nhẫn đợi một hồi, sau đó dần dần phát hiện tình huống có điểm gì là lạ, lạ. Cái này hai tên đối thủ, thế mà đều một bộ hưởng thụ kịch bản dáng vẻ. Cái kia tốt nghiệp sinh tạm thời không nói, hôm nay là hắn sân nhà Hắn đương nhiên là nghĩ hết lực kéo dài thời gian, nhưng cái kia thẩm phán quan lại là chuyện gì xảy ra? Tại tìm về bản thân nhận biết về sau, hắn hẳn là mau chóng phá giải kịch bản mới đúng chứ? Làm sao bày ra một phần tự cam trầm luôn dáng vẻ? Sẽ không phải là hai cái lão âm bức sâu chuỗi một mạch, không để cho mình thắng a? Cái này coi như là người buồn nôn. Xem ra là muốn bức ta xuất thủ, trực tiếp đem ngươi cái này cố sự cho làm sập rơi rồi. Nhưng dạng này có thể hay không ảnh hưởng đến lão họ gạ đến tiếp sau siêu thoát đâu? Mà liên tại logic còn tại cân nhắc, không có vội vã hạ thủ thời điểm, ngược lại là đối thủ bên kia xuất chiêu trước hắn lưu tại trong hiện thực thân thể, bé nhảy phát giác được những cái kia thoải mái dễ chịu dụng cụ đo lường quý bắt đầu vận chuyển. Cùng lúc đó, cái kia tốt nghiệp sinh tại nghi quý bên trên động tay chân cũng bắt đầu lên men. để lột ngây ngô gian phòng kia, xuất hiện một chút hoàn cảnh bên trên biến hóa đây cũng không phải là là nóng lên trở nên lạnh loại này trực quan bên trên biến hóa, mà là tại trong phòng tản ra một câu nguyên rùa hệ đặc thù linh lực. vì lách qua khế ước hạn chế, những linh lực này cũng không có tính thực chất sát thương hiệu quả, vẹn vẹn chỉ là cả gian phòng hoàn cảnh trở nên lại càng dễ để nguyên rùa thi triển cùng phát huy, đồng thời hình thành loại nào đó giường ấm bắt đầu ở âm thầm thôi hóa bên trong hôm qua liền chôn xuống hẳn giống chỉ bất quá ngày hôm qua mai hạt giống còn chưa kịp trên người lột dựng dẽo xuống, liền bị hắn hời hợt xua tan rơi, cho nên tạm thời còn không biết cụ thể là hiệu quả như thế nào. Ngược lại là có thể thông qua cái kia xui xẻo thẩm phán quan đến suy đoán một hai. Chỉ thấy nguyên bản còn tại tích cực dung nhập cái bản, vừa vận tốt dựa theo chủ tuyến triển khai thẩm phán quan, đột nhiên mà người, sau đó lộ ra một bộ đau đầu biểu lộ, dựa bên tường ngồi xuống. Ban đầu, hắn chỉ là cảm giác được có chút khó chịu, hoài nghi là bên ngoài trong hiện thực thân thể xuất hiện cái gì sai lầm. Nhưng bởi vì trước mắt đang ở tại một cái ý thức cùng thân thể tách rời trạng thái, ý thức tại cố sự bên trong, thân thể tại trong hiện thực, cho nên phản ứng không phải rất nhạy cảm, tạm thời còn làm không rõ tình trạng. Hắn vô ý thức muốn phá giải cái bản, trở về hiện thực, thế nhưng là lập tức lại nhớ ký cố chủ giao phó, tự mình hôm nay muốn giúp cái tia mẹ dễ chiến thắng, chí ít cần phải ở chỗ này dừng lại 4 giờ. Thế nhưng là trong đầu đau đớn lại càng ngày càng kíp liệt, càng ngày càng rõ ràng, suy nghĩ của mình ý thức lại là càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng nặng nặng. Loại bệnh trạng này, nguy rồi, là tinh thần ô nhiễm. Thần phán quan ý thức được loại bệnh trạng này tồn tại, vội vàng bản năng muốn rủa cùng phản kháng thế nhưng là đã không kịp ở loại này ý thức cùng thân thể tách rời trạng thái tinh thần ô nhiễm lộ ra càng trí mạng để hắn căn bản là không có cách chống cự như vậy chửa xuống điên cuồng vượt sâu tại cố sự bên trong triệt để ngất đi cũng may cái kia tốt nghiệp sinh cũng không có hạ quá ác từ thủ tại đem người này mê đi trôi qua về sau liền tạm thời thu tay lại không có để hắn chịu chứng kiến một bước chuyển biến xấu nhưng cho dù là lương tâm phát hiện vị này ngũ giai thẩm phán quan trạng thái tinh thần cũng đã chuyển biến xấu đến trung độ điên cuồng trình độ dù cho không có dị biến thành ma vật nhưng người cơ bản cũng liền phế không chi tiếp xuống hắn còn muốn ở loại này vô ý thức không bảo hộ tư duy hỗn loạn trung độ trạng thái điên cuồng dưới, ở nơi này trận cố sự bên trong ngưng lại 4 giờ lâu. Coi như trở sau cùng khí thật tốt, bị đối phương phóng ra, không có biến thành người thực vật, nhưng nửa đời sau cũng nhất định là tại bệnh viện tâm thần vượt qua. Luận thông qua bộ kia tường tận trạng thái bảng, đem người này trên thân phát sinh biến hóa tất cả đều xem ở trong mắt, không cần người khác giải thích, cũng biết sự tình trải qua. Hắn có chút ngoài ý muốn, đối thủ áp dụng, thế mà là loại nào đó có thể cho người tạo thành tinh thần ô nhiễm nguy rủa. Xem ra kẻ này xác thực có chút trình độ có thể sử dụng tinh thần ô nhiễm loại này khó lòng phòng bị đổ vật đến làm thủ đoạn công kích, đồng thời còn có thể mức độ lớn nhất lách qua khế ước hạn chế đồng thời dùng tại cố sự loại ý thức này cùng thân thể tách rời trường hợp dưới, nhưng lại phi thường chí mạng. chỉ có thể nói không hổ là có thể ở mỹ cả tộc lăn lộn đến năm ba người, đầu óc nhất định là có đáng tiếp không đi chính đạo a. lột một phen cảm khái, nhìn xem vị này thẩm phán quan kết quả bi thảm, để hắn đem nắm đấm bóp lạc lạc rung động, trong lòng dần dần chỉ còn lại có lòng đầy căm phẫn cũng không phải nói đồng tình cái này thẩm phán quan tao nộ người này ở loại này dính đến một vị thất giai cường giả vận mệnh trọng yếu đánh cược bên trong chơi bàn ngoại chiêu ra lận bởi vậy trả giá đắc tự nhiên không có gì tốt đồng tình nói là gieo gió gặt bão cũng không quá đáng chỉ bất quá gia hỏa này là tự mình mang theo thánh vật lợi dụng nghi quý gì đến ra lận còn không có nghĩ đến hại người cho nên lột dược ngược lại không đến nội vỗ tay khen hay chỉ là lạnh lùng cười cười hắn chỉ là thiện lương không phải thánh mẫu cho nên chân chính để hắn phẫn nộ là cái kia tốt nghiệp sinh kẻ này nhất định là định dùng đồng dạng thủ pháp tới đối phó thượng mình chỉ là bị hóa giải mất Xem ra tại đồng học cùng địch nhân ở giữa, người này cuối cùng vẫn là lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Thế là logic cũng không khách khí xuất thủ. Hắn trực tiếp thông qua thiết trí tuyển hạng, trước tiên đem cái này tốt nghiệp sinh toàn bộ thuộc tính hạ thấp không. Thế là lúc đầu ngay tại hảo hảo qua kịch bản tốt nghiệp sinh, đột nhiên chấn động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. May mắn lúc này hắn đang ở tại một đoạn tương đối bình tĩnh kịch bản bên trong, chỗ thay vào nghèo túng trung niên ngay tại gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi, mà không phải là loại nào đó nguy hiểm trường hợp, cho nên bất thình lình trọng thương tạm thời còn không nguy hiểm đến tính mạng đó lấy. Hắn bên tai truyền đến một trận không giống lắm lời của Bạch. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đang làm gì? Vì cái gì không đối cái kia tứ giai hạ thủ? Ừm. tốt nghiệp sinh một người, có chút nghe không hiểu cố chủ mẹ dễ đang nói cái gì, vội vàng mở miệng giải thích. Ta đương nhiên xuất thủ, chẳng lẽ hắn không bị đến ảnh hưởng? Hoàn toàn không có, hắn ngay tại không chút kiên kỵ phá hư kịch bản, còn tại kịch bản chẳng cảnh bên trong khắp nơi lưu lại một chút lời mắng người. Mẹ dễ rất là khó chịu nói, hắn làm cố sự tác giả, đương nhiên là có thể trông thấy người khác đang làm cái gì, tự nhiên cũng trông thấy luật rất nhẹ nhàng tìm về bản thân nhận biết. Sau đó bắt đầu làm sàng làm vậy, dùng các loại kịch bản bên trong sơn, tạp vận, thậm chí là nở tở cờ thi thể, liều ra các loại mắng chửi người từ đơn, còn rất bẩn. Đây nhất định không phải đang mắng người khác, mà là trực chỉ hắn cái này cố sự tác giả. Mễ Dệ khí nhất định là rất giận, thế nhưng là vì thành tích cuối cùng, đã không muốn đem lột dịch khu trục ra cố sự lại không dám đi sửa đổi cái bản, tập trung lực lượng nhằm vào hắn. Chỉ có thể nhìn lột dịch biến đổi các loại hoa dạng chửi mình. Hắn này lại đã thông qua không biết thủ đoạn gì, khống chế đám kia tại thiết lập bên trên là trùm phản diện tà giáo thế lực, sau đó chỉ huy bọn họ người, tại một mảnh rộng rãi trên quảng trường các loại hoa thức xếp hàng. Sắp xếp ra đội hình tất cả đều là các loại mắng chửi người thô tụ. Mẹ dệ hàm dưỡng cùng phong độ vốn cũng không phải là rất cao, lần này tự nhiên càng cho hơi vào hơn gấp bại hoại, lúc này đối vị kia tốt nghiệp sinh nói. Ta mặc kệ ngươi chọn lửa cái gì dạng thủ đoạn, nhất định phải đem kia tiểu tử cho ta vĩnh viễn lưu tại cố sự bên trong. đây Ta sẽ cố hết sức. Tốt nghiệp sinh bất đắc dĩ đáp lại nói, sau đó y theo mẹ dệ nhắc nhở, tìm tới một cái kịch bản bên trong phòng an toàn, núp ở bên trong tiếp lấy liền tập trung tinh thần, bắt đầu khống chế trong hiện thực thân thể, từ chỗ đầu ngón tay phóng xuất ra một sợi linh lực, đi đụng vào những cái kia phía trước liền bố trí tốt nguyên rùa phù văn. Bởi vì đang ở tại loại ý thức này cùng thân thể tách rời trạng thái, đối trong hiện thực lục thể trưởng không khẳng định tương đối khó khăn, cho dù là muốn động động thủ chỉ đều có chút tốn sức, có thể phóng xuất ra linh lực càng là sớm tiến hành quá dài thời gian luyện tập kết quả, còn nhất định phải sớm chuẩn bị tốt những cái kia nguyên rùa phù văn, mới có thể nghĩ dạng này tại cố sự chúng nguyên người khác. Cho nên hắn bên ngoài trong thân thể động tác rất chậm rất chậm, vẻn vẹn chỉ là một cái đơn giản chính tự, liền sai thời gian rất lâu. Khoảng thời gian này, đầy đủ luật biến đổi các loại hoa dạng đem vệ dễ tổ tông 18 đời đều chào hỏi qua một lần. Còn chưa tốt sao? Người động tác nhanh lên, cái này danh con, thật sự là quá biết mắng người. Ta cũng không biết hắn tiếp nhận là cái gì giáo dục, làm sao các loại thô tục có thể không tái diễn? Còn một mực tại nhằm vào mẫu thân của ta, cùng ngươi so ra, hắn mới càng giống là nguyên rủa hệ. Mẹ dễ tức hồn hển thúc giục nói, tốt nghiệp sinh không biết thế nào, động nhiên có chút muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn là thu liếm lại, bình thường đáp. Ơ, mới nguyên rủa đã một lần nữa trồng xuống, hẳn là rất nhanh liền có thể thôi hóa. Ừ, vậy là tốt rồi. Bất quá ngươi lại là tại kịch bản bên trong kinh lịch cái gì, làm sao đem mình làm cho cùng cái phế vật vậy? Cái này ta cũng không biết, rõ ràng phía trước còn cảm giác mình rất mạnh, làm sao đông nhiên một chút liền trở nên yếu đi? Hừ, nhất định là thằng danh kia cùng họ gạ kia láo tạm bao dở cho quỷ. Ngày hôm qua rẻ phở sần cũng phát ra được, bọn hắn giống như mang theo loại nào đó hiếm thấy thánh vật, có thể nhằm vào chúng ta cố sự tạo thành một chút để chúng ta tạm thời không thể nào hiểu được ảnh hưởng. Nhưng cũng may vấn đề không lớn, còn chưa đủ để phá hư ta cố sự quay đầu có thể cân nhắc dùng tiểu tử này mệnh đến áp chế họ gạ, buộc hắn đem cái này thánh vật giao ra. Hả? Ngươi nguyền rủa còn không có có hiệu lực sao? Tiểu tử này bắt đầu mắng ta là bán cái mông. Hẳn là xong ngay đây, mời lại kiên nhẫn một chút. Vì lách qua khế ước hạn chế, ta nguyền rủa không có cách nào có hiệu lực đến nhanh như vậy, những cái kia tinh thần ô nhiễm cũng sẽ không đến đến nhanh như vậy. Tốt nghiệp sinh vội vàng giải thích nói, cũng may chỉ là chờ khoảng nửa phút, hắn bên thai liền truyền đến một trận mang theo nụ cười lời bù bạch. Ha ha ha. Được rồi, tiểu tử này chúng chiêu. Hắn xong đời. Hô Tốt Nghiệp Sinh không khỏi thở phào một cái. Như vậy tiếp xuống, ngươi liền hào hào hưởng thụ ta cố sự đi xem ở ngươi biểu hiện không tệ phân thượng. Ta đặc biệt vì ngươi an bài một đoạn ngươi đưa thích, đi ra xem một chút đi." Lời buộc Bạch lại tiếp lấy nhắc nhở. Tốt nghiệp sinh nhẹ gật đầu, cảm giác được tự mình một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông xuống, cái này liền leo đi khỏe miệng tụ huyết, lại sửa sang lại quần áo, đi ra khỏi ẩn thân phòng an toàn. Vừa ra cửa, đã nhìn thấy một vị đồng học chính hướng về phía tự mình cởi mở mà cười cười, phất phắt tay. Nhà đã lâu không gặp. Tốt nghiệp sinh vừa nhìn thấy đối phương, không khỏi ngẩn người đó chính là bị tự mình nhất thời xúc động làm hại chết vị bạn học kia. Người đó là cái gì biểu lộ? Nhìn thấy quỷ rồi. Không có. Ta chỉ là Tốt nghiệp sinh trong lòng một phen trăm mối cảm xúc nổ nang, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nghẹn một hồi lâu mới thận trọng hỏi: Ngươi có thể tha thứ ta sao? Hán Kỳ thật rất rõ ràng đây là một đoạn người khác ăn bài kịch bản đây đều là giả, nhưng vẫn là nhịn không được đem lời này hỏi lên, ý đồ tìm kiếm điểm kia đáng thương tâm lý an ủi. Quả nhiên, vị bạn học kia vẫn là tại cởi mở mà cười cười, không chút do dự nhẹ gật đầu. Đương nhiên, ngươi bất quá là nhất thời xúc động mà thôi, ta cho tới bây giờ liền không có trách ngươi, dù sao chúng ta là bằng hữu tốt nhất nhà. Đang nói lời bộ bạch lại đi tới một vị ung dung hoa quý mỹ phụ, thân thể mềm mại mềm nuốt, chui vào tốt nghiệp sinh trong ngực đây chính là vị kia tại hắn phạm tội về sau, cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt người yêu. thân ái, ta lúc đầu không nên vứt bỏ ngươi, là ta sai rồi, tha thứ ta có được hay không? mỹ phụ kia dùng nũng nịu giọng điệu cầu xin, toàn thân đều là ta thấy mại yêu. không đợi tốt nghiệp sinh gật đầu đáp ứng, bên cạnh hắn lại lần lượt xuất hiện người nhiều hơn. luôn luôn xem thường mình học viện đạo sư, đang hướng về mình xin lỗi. truy sát qua bạn học của mình, đang hướng về mình tội. vụng trộm thầm mến qua học muội, đang hướng về mình liếc mắt ra hiệu. tất cả mọi người còn cuốn tốt nghiệp sinh cười với hắn, hướng hắn không ngừng vỗ tay, giống như là tại tán thành lấy hắn thành tựu của ngày hôm nay. Cái này khiến hắn trong bất tri bất giác hoàn toàn xa và ở cái này mộng ảo bầu không khí bên trong, dần dần quên đi đây đều là giả, quên đi tự mình chính bản thân chỗ cố sự bên trong. Hoặc là nói, coi như hắn có thể ý thức được điểm này, cũng không nguyện ý từ nơi này tốt đẹp ảo mộng bên trong đi ra ngoài a. Thẳng đến hắn đột nhiên cảm giác được lồng ngực truyền đến một trận dị dạng, túi đầu xem xét. Chẳng biết lúc nào, lồng ngực của mình bị người móc ra một cái độc lớn, đã có thể một chút trông thấy tự mình ngay tại kịch liệt co giật trái tim. Thế nhưng là trước ngực vết thương không có nửa điểm vết máu chảy ra, Càng là hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, thậm chí không có chút nào khó chịu, ngược lại là có loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cùng thoải mái đó lấy, hắn trông thấy trong trái tim của mình rỗi ra từng sợi thật nhỏ mầm thịt, tiến tới hóa thành từng cây xúc tu, bắt đầu điên cuồng cơ, nhảy nhót. Hắn không khỏi có chút luống cuống, vội vàng đưa tay muốn ngăn cản. Nhưng khi hắn vươn tay ra đi thời điểm, lại phát hiện ngón tay đã hoàn toàn vặn bẹo cùng gì biến, xoắn xuýt quấn quanh ở cùng một chỗ, chỉ còn lại một đống không thể nhận dạng nhũ thịt. Ta, đây là, tốt nghiệp sinh há to miệng, muốn nói điều gì? nhưng hắn nghe thấy từ cổ họng mình bên trong phát ra, chỉ là một trận gào trầm thấp. Hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, cũng muốn hỏi hỏi nhìn bằng hữu của mình, người yêu của mình, có biết hay không đây là có chuyện gì. Nhưng lúc trước những cái kia ảo mộng tốt đẹp, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mình đã chẳng biết lúc nào trở lại trong hiện thực, trước mắt chỉ còn lại một mảnh không quá quen thuộc trần nhà. Không, có lẽ nơi này mới là ảo giác, lúc trước một màn kia mới là thật, mới là ta hẳn là vượt qua sinh hoạt. Đúng vậy chính là như vậy, đây đều là giả, chỉ có ta mới là thật. Chỉ có ta. Thế nhưng là, ta là ai? Tốt nghiệp sinh cảm giác được suy nghĩ của mình đã hoàn toàn hỗn loạn, bản thân nhận biết đã sớm tại trong bất chi bất giác triệt để sụp đổ. Cuối cùng, hắn trông thấy một người thanh niên đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, trong tay dẫn theo một thanh ông ông tác hưởng đoạt kiếm, bên người nổi lơ lửng mấy cây quỷ dị cương châm. Nhưng nhất chói mắt vẫn là viên kia đừng ở trên cổ áo màu vàng kẹp cổ áo. Tốt nghiệp sinh đối cái này ấn tượng phi thường khắc sâu, mặc dù đã nhớ không rõ cái này cụ thể là cái gì, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ lưu lại đối với lần này mãnh liệt khát vọng. Cho ta, cho ta cái này. Trong miệng hắn phát ra từng đợt không ai có thể nghe hiểu được, nghĩ đến người tuổi trẻ kia rỗi ra đã dị hóa thành điệu thi tay, muốn cấp đi viên kiếm màu vàng kẹp cổ áo đối phương chỉ là cười cười, không lúc đích. Một giây sau, hắn vươn đi ra tay nháy mắt vặn bẹo thành một đầu bánh quai trèo hình dạng mềm mềm rủ xuống, không lúc đích. Người trẻ tuổi thì tiếp tục đi tới trước mặt hắn, lắc đầu, nói: "Thật sự là xấu si tiêu liền lấy mị cả tộc chi danh, nơi này tử hình. Chương 461, 460. Không quá vui sướng đánh cực. Chương 461, 460 không quá vui sướng đánh cược đinh điên cùng giá trị sao không không đinh mảnh vỡ ký ức 3 đinh mảnh vỡ ký ức 5. luật ngay bên thay liên tiếp nhắc nhở xem ra cái này tốt nghiệp sinh đại khái là thật đã chết rồi ngược lại là chưa phải ô đại lực khí kẻ này còn không có hoàn toàn xa đoạn tự mình liền căn cứ nghi quỹ cung cấp định vị kịp thời đổi tới tiện tay hai lần liền hoàn thành tử hình lại càng không có cái gì cảm giác tội lỗi kẻ này rơi vào kết quả như vậy hoàn toàn là gieo gió gặp bão kỳ thật tại sớm hơn một chút thời điểm luật mặc dù trong lòng một phen lòng đầy căm vẫn lại bị khế hạn chế không tiện trực tiếp xuất thủ cũng chỉ có thể tại cố sự bên trong chơi điểm hoa dạng. hướng cái kia mẹ dễ biểu hiện ra tự mình chìm đắm internet nhiều năm chỗ tập được cách nói. kết quả cái này tốt nghiệp sinh thế mà thật hướng mình xuất thủ, lại một lần hướng tự mình gieo loại kia nhìn như vô hại nguyên rùa hẳn giống, muốn giống hãm hại vị kia thẩm phán quan một dạng đến nhắm vào mình đáng tiếc lần này, luật đã sớm làm tốt 10 phần chuẩn bị. tại hắn nguyên rùa vừa mới rơi xuống trên người mình một mấy mắt. trước đó trong phòng bố trí kia một đống lớn nghi quỹ liền triển khai mãnh liệt phản kích. theo nghi quỹ vận hành, nguyên bản kia vô hại nguyên rùa bị vặn bẹo phương hướng trái lại rơi xuống tốt nghiệp sinh trên người mình, mà hắn để mà thôi hóa quyển rủa thủ đoạn cũng là cũng giống như thế, tương đương với đem đối phương dùng để hãm hại luật thủ đoạn, đầu đôi hoàn trả trở về. lại bởi vì đối phương lần này thao tác có thể thành công lách qua khế ước hạn chế, cho nên luật thông qua nghi quỹ đủ số hoàn trả tự nhiên cũng sẽ không bị khế ước chỗ trừng phạt đồng thời đây cũng không phải là còn nguyên hoàn trả trong đó còn kèm theo các loại vận bẹo hệ hiệu quả. vị tiêu tốt nghiệp sinh đối với lần này căn bản không có chút nào phát giác, hắn vốn là ở vào tư duy cùng thân thể tách rời trạng thái, các phương diện phản ứng đều rất chậm, lại thêm vận vẹo các loại quá nhiều, cả người hoàn toàn xa và ở ảo ngậm bên trong cũng không biết tự mình gặp cái gì, càng là không cách nào khống chế từ nguyên duỗi chỗ đưa tới tinh thần ô nhiễm, thẳng đến cả người đều rơi vào điên cuồng, bắt đầu dị hóa vì ma vật, cố sự đối với hắn không còn có hiệu lực, lúc này mới có thể từ kia phiên tốt đẹp ảo mộng bên trong tỉnh táo lại. Mà đã rơi xuống là ma vật hắn, tự nhiên cũng không tại khế ước bảo hộ trong phạm vi, luật cái này liền căn cứ nghi quỹ bổ sung ngược dòng tìm hiểu định vị hiệu quả, tiến đến hắn ngây ngô gian phòng, tự tay tự hình vị bạn học này. Tiếp lấy lại nhìn một chút gia hỏa này lưu lại mảnh vỡ ký ức, từ trong đó một chút đoạn ngắn bên trong biết được đại khái tiền căn hậu quả, Biết gia hỏa này thế mà trước đó liền đã sát hại một đồng học, mới bị bách tới cho cái kia mẹ dễ khi công cụ nhân, để cầu đối phương đủ khả năng che chở chính mình. Sau đó lại nhìn thấy hắn cùng mẹ dễ do dự, chế định ra lần này âm hiểm ác độc kế hoạch, vì đánh cược thắng lợi, lại muốn đem cái khác hai tên tuyển thủ đều biến thành người thực vật. Ha ha. Lúc nhìn đến nơi này, khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Dám can đảm bao che hung thủ giết người không nói, lại còn muốn lưu hại mị cả tộc tại ngũ học viên. Xem ra hắn phải không biết trước đó đầu kia tả thần ròng là thế nào không có là thời điểm để cái này lão tạm ba biết chúng ta mỹ cả tộc cũng không phải dễ chơi ờ tuy nói luật bị giới hạn khế ước không có cách nào tự mình ra mặt nhưng muốn thu thập một cái chỉ là thất bại vậy nhưng quá dễ dàng luật không có ở tại chỗ ở lâu hết thảy đều trước chờ đến đánh cược cuối cùng kết thúc để lao họ gạ cầm tới chiến lợi phẩm lại nói hắn cái này liền vứt xuống trong căn phòng cổ này đã cao độ dị biến thi thể đi về gian phòng của mình chờ đợi lao họ gạ bên kia liên lạc kia hai cái lao tạp mau thua khó coi như vậy chỉ sợ cuối cùng còn phải lôi kéo một trận mới có thể kết thúc à thừa dịp thời gian này, luật lại đem vị kia tốt nghiệp sinh phía trước mảnh vỡ ký ức lật ra đến lại nhìn. người này tên là Sijut, trong mỹ cạ tộc lan lộn thời gian tương đối dài, cuối cùng hoàn thành hội họa nguyên rùa rược, tề học cái này ba môn này học, thiên phú tại người bình thường bên trong nên tính là thật không tệ. nhưng thiên phú như vậy tại mỹ cạ tộc thật sự là không đáng giá nhất tới, dẫn đến hắn bình xếp cấp bậc một mực không thể đi lên, đều năm ba, vẫn là kẹt tại c cái này lúng túng vị trí bên trên, không thể đi lên sợ mặt, phi thường xấu hổ. cuối cùng một phen cân nhắc về sau, hắn vẫn là lựa chọn tốt nghiệp, trở thành tương đối ít thấy năm ba tốt nghiệp sinh. nhưng sau khi đi ra. Hắn ngược lại là lẫn vào rất không tệ, nhờ vào năm ba sinh thân phận, ở bên ngoài đồng học trong hội rất là được hơn nên, hơi có điểm như cá gặp nước ý tứ. Nếu không phải đằng sau vì một nữ nhân, nhất thời xúc động sát hại đồng học, hẳn là không đến mức rơi vào kết quả như vậy. Luật cứ như vậy nguyên lành đại khái nhìn một chút, tiếp lấy lại chú ý tới một chỗ chi tiết, bị hắn giết hại vị bạn học kia, là ngay tại đi cho một đề cử sinh xử lý nhập học dẫn đạo trên đường thảm tao độc thủ. Mà hắn động thủ địa điểm, vừa vận chính là luật chỗ sáng chói chi thành. Kết hợp với lúc ấy thời gian điểm tới nhìn, đúng lúc là trước đây không lâu, cho nên cái kia đề cử sinh, hẳn là tự mình a đoạn thời gian đó cũng không có bị người khác đề cử nhập học tân sinh Hà là, cho dù có cũng sẽ không trùng hợp như vậy cũng là sáng chói chi thành. cho nên quanh đi của lại, sự kiện thế mà hoàn thành một cái thần kỳ vòng kín, luận trong lúc nhất thời cũng là nỗi lòng phức tạp, tự mình cũng chính bởi vì không ai dẫn đạo, mới tại nhập học lúc chỉnh xuất rất nhiều ngoại ý muốn thế, nhưng chính là bởi vì những này ngoại ý muốn chính mình mới được đến lo dần sở giáo thủ cùng hạt lạ viện trưởng coi trọng, sau đó mới có hôm nay chính mình. cuối cùng lại vòng một vòng xuống tới, từ tự mình giúp vị kia chưa thể che mặt dẫn đạo người hoàn thành báo thủ, có lẽ vận mệnh vật này là thật tồn tại a? luận một phen cảm khái lại tiếp tục xem hết người này còn dư lại một đoạn ký ức. Bởi vì giết người giết đến quá gấp, hạ thủ lại quá ác, hung thủ kia rất nhanh liền bị đồng học người biết phát hiện, lúc này triển khai một phen lăng lệ truy sát, nhiều lần đều suýt nữa đã thủ, kết quả lại bị hắn cực hạn đạo thoát, quá trình bên trong còn đả thương ngược lại mấy tên đồng học sẽ đồng học. Chỉ là hắn mang theo nữ nhân kia không nguyện ý qua loại này lo lắng đề phòng thời gian, đưa ra chia tay, hắn cũng là chân ái nữ nhân kia, lựa chọn gật đầu đồng ý luật nhìn đến nơi này, không khỏi móp méo miệng. Hắn cảm thấy nếu như là tự mình gặp phải loại sự tình này, vậy ạ cũng tốt, é e rô cũng tốt, còn có hưu tina đều chắc chắn sẽ không rời đi từ mình. Tỷ tỷ mình càng là không cần nhiều lời, nàng nhất định sẽ vinh viên đi cùng với mình. Cho nên gia hỏa này vì nữ nhân giết đồng học, cuối cùng nữ nhân vẫn là rời đi hắn, liền lộ ra có chút châm trọng. Mà hắn khôi phục độc thân về sau, lại còn tại sáng chói chi thành phế thành khu ẩn nút một đoạn thời gian. Việc này bản thân cũng là không kỳ quái, hung thủ kia đổi theo luật dẫn đạo người tới sáng chói chi thành, ở đây hành hung phạm án, sau đó thuận thế trốn vào không ai quản phế thành khu, logic bên trên tự nhiên không có vấn đề. Nhưng vấn đề là tiếp xuống thế mà liền không có ký ức, tiếp theo đoạn ký ức trực tiếp nhảy vọt đến hắn chạy trốn tới hư vọng chi thành bắt đầu tìm mẹ dễ tìm kiếm che chở kịch bản đoạn này ký ức thiếu thốn sẽ để cho luật hơi nghi hoặc một chút mặc dù mảnh vỡ ký ức chỉ là mảnh vỡ không phải một người trí nhớ đầy đủ nhưng bình thường mà nói những cái kia trọng yếu để người ấn tượng khắc sâu đáng giá ghi khắc sự tình trên cơ bản không có bỏ sót nhất là hắn mới vừa vặn xa đoạn ký ức còn rất mới mẻ không có triệt để hỗn loạn đây là luật thông qua rất nhiều con đường tìm đọc qua rất nhiều mảnh vỡ ký ức về sau chỗ tổng kết ra quy luật chắc chắn sẽ không có sai cho nên giá hỏa này tại phế thành trong khu né vài ngày một món để hắn khắc sâu ấn tượng sự tình đều chưa lưu lại cái này không thích hợp a gia hỏa này thế nhưng là ngay cả cùng phòng làm dơ y phục của mình cùng đồng học phát sinh không có ý nghĩa cái lột, nhà hàng hương vị quá khó ăn loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều nhớ rõ ràng trí nhớ rất tốt không nói vẫn là loại kia kẻ rất hẹp hỏi muốn nói hắn tại phế thành khu loại kia địa phương quỷ quái sẽ chưa lưu lại cái gì ký ức luật khẳng định không tin mà lại đồng học sẽ những bạn học khác cũng không có khả năng bởi vì hắn trốn vào phế thành khu liền bỏ qua hắn khẳng định cũng sẽ đuổi theo song vương ở nơi đó hẳn là còn có một phen đấu pháp cuối cùng mới làm cho hắn chạy trốn tới hư vọng tri thành những ký ức này cũng đồng dạng không có hắn là tại phế thành khu gặp cái gì sao lột xoa cái cảm ngay lập tức liền nghĩ đến cái kia để người không rét mà run quên mất nhưng cái này hệ thống không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bị toàn bộ dương mới đúng ngay cả tản tương quan chi thức tà thần dòng roi đều bị đánh nổ Không chi nếu như là bị quên mất ảnh hưởng đến vậy hắn ký ức nhất định sẽ càng thêm tàn khuyết không đầy đủ mà không phải giống như bây giờ tương đối hoàn chỉnh chỉ là thiếu khuyết đơn độc một khối cho nên hắn tại phế thành trong khu đến tột cùng gặp cái gì đâu đổi lại cái góc độ mà nói đuổi giết hắn những bạn học kia lại là gặp cái gì mới khiến cho gia hỏa này có thể chạy trốn tới hư vọng chi thành luận đối với lần này có chút hiếu kỳ còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền cảm giác được trong lược bộ kia tú chân bình rượu một trận lắc lư, là lão họ gạ phát tới liên lạc. Luận vội vàng vặn ra nắp bình, nghe thấy lão họ gạ thanh em bay ra. Được rồi, đồ vật ta đã toàn bộ cầm chắc, chúng ta đi trước. Ra ngoài lại nói bốn. Ai? Đây thật là một trận rất không thoải mái đánh cược vô luận bên thua vẫn là bên thắng, đều rất không vui vẻ, còn bởi vậy kết xuống thù hận. Sớm biết cũng không nên cùng hai cái này chưa vật đánh cược ra hòa chơi. Tại con đường về bên trên, lão họ gạ cùng lão cùng ngồi ở xa hoa hơi nước xe đế sau. Sau đó một bên lắc đầu một bên cảm khái nói đó lấy. Hắn lại cùng luật đơn giản miêu tả một phen tình huống lúc đó, khi vị tia tốt nghiệp sinh dị hóa vì ma vật bị luật chạy tới giải quyết hết về sau, trận này đánh cược thắng bại cũng không có lo lắng. Phía trước còn tại cùng mẹ dễ sâu chuỗi một mạch cái tia dễ phở sần cũng là lúc này nhảy phản yêu cầu đối phương đem mình chất tử nhanh phong xuất. Một phen rằng co về sau, mẹ dễ cho dù không có cam lòng, không nghĩ thả người, nhưng là đã không dám vi phạm khế ước lại không dám đồng thời cùng hai cái thất giai cường giả kết thủ, cuối cùng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ lựa chọn nhận thua, giao ra tự mình cố sự. Tuy nói quá trình rất không thoải mái, nhưng lão họ gạ cuối cùng vẫn là thắng, chỉ là thắng được rất mất hứng. Về sau, Tam Vương không có chút nào ngoài ý muốn buộc phát một trận cái lột, bởi vì khế ước hiệu lực cũng sẽ không theo đánh cược kết thúc lập tức biến mất, sẽ còn tiếp tục kéo dài một đoạn thời gian, cho nên ba cái thất giai cũng chỉ có thể tiến hành đấu văn đại khái chính là lao họ gạ cùng dẹp phở sẩn chỉ trích mệ dẹp không từ thủ đoạn, cuối cùng làm ra một cái mạng. Một người khác vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, không thể thoát khỏi nguy hiểm. Mệ Dẹ thì không cam lòng yếu thế đem nổi giao cho dịch, nói là tiểu tử này có vấn đề, người mang cấm kỵ hệ thống, dẫn tới tinh thần ô nhiễm, mới hại chết vị kia tốt nghiệp sinh, mình tuyệt đối sẽ vì hắn lấy lại công đạo. Rẽ phờ sân lại còn thật tin lần này thuyết pháp, lại đối lão họ gạ một phen dùng ngói bút làm vũ khí cũng tuyên bố nếu là mình chất tử không thể khôi phục khỏe mạnh, liền nhất định phải báo thù cho hắn đã như vậy. Kia liền triệt để không có trò chuyện. Tam vương tương hữu quẳng xuống ngoan thoại về sau, tan dã trong không vui. Ngươi cũng không cần vì thế lo lắng. Kia hai cái lao già kia tại mất đi cố sự về sau, rất khó đối ngươi tạo thành cái uy hiếp gì, càng là không dám làm gì ta. Tiếp xuống ngươi chỉ cần tại trong nhà của ta ở lại một trận thời gian, chờ ta tấn thăng bắt giai về sau, liền triệt để không cần sợ các nàng. Lão họ gạ còn tại lời nói thấm thiết khuyên, lại đặc biệt bổ sung một phen điều kiện. Ngươi nhìn, ngươi theo ta nhi tử rất trò chuyện đến, nhà chúng ta lại lớn, mọi đầu bếp cũng là trong thành tốt nhất. Nếu như ngươi có cần, ta còn có thể an bài cho ngươi trong thành cô gái xinh đẹp nhất từ tới. Khuku, những này liền không cần, chỉ là chúng ta trước đó ước định. Ha ha, ta đương nhiên sẽ không quên. Ấy. La họ gạ cười cười, cho lôi một khẩu túi chữ vật, là trật tự chi thành xuất phẩm cái chủng loại kia, không gian không lớn, còn xin xẹt, bất quá bên trong ngược lại là hảo hảo đặt vào trước đó ước định cẩn thận phụ quyết hệ ngũ giai vật liệu, cùng một trương viết một nhóm lớn không chi phiếu đây đều là hứa hẹn cho lôi thủ lao, số định mức không mảy may ít đồng thời những tài liệu kia phẩm chất lượng tốt mặc kệ là phía trên tản ra linh tính vẫn là này phẩm tướng bên ngoài đều là trên thị trường không mua được đẳng cấp xem ra lão họ gạ tại hẳn là hào phóng thời điểm thật đúng là không keo kiệt cũng phi thường coi trọng cùng luật hữu nghị kể từ đó luật hoàn thành lần thứ năm siêu thoát vật liệu cũng liền có đủ vậy kế tiếp đương nhiên sẽ không còn ở nhà khác mà là phải nắm chặt thời gian hoàn thành cái này ấp vũ đã lâu lần thứ năm siêu thoát thế là hắn liền mở miệng từ chối nói ta ơn hảo ý của ngài bất quá ngài không cần lo lắng cho ta an toàn ngược lại là kia hai cái lao già tiên nên lo lắng lo lắng chính bọn hắn Luận đã sớm nghĩ xong, cái kia rẻ phở sần tạm thời còn không có cùng tự mình sinh ra xung đột trực tiếp, trước tiên có thể thả một chút, chỉ là cẩn thận đề phòng là đủ. Thế nhưng cái mê rẻ nhất định phải vì hắn chứa chấp hương phạm, cũng dư đủ lưu hại mị cả tộc không gian hệ giảng sư tội ác trả giá đắt. Chờ chuyện này kết thúc, tự mình sẽ lập tức liên lạc đồng học người biết. Thuận tiện cũng phải biết rõ ràng trước đó nghi ngờ vấn đề kia, cái kia tốt nghiệp sinh tại phế thành khu đến tột cùng gặp cái gì? Như vậy sao? Cũng tốt, bất quá đối với ngươi mà nói, chỉ là thất giai, sắp thực không tạo thành cái uy hiếp gì, la hò gạ chỉ có thể hơi có vẻ tiếc nuối nói. Sau đó lại từ trong lực lấy ra một cái khác khẩu tú chân bình rượu nhỏ, thuận tiện đưa cho Lô Hai cái này vừa vặn có thể tạo thành một bộ liên lạc dùng tiểu đồ chơi, mặc dù không dùng tốt lắm, lại thắng ở đầy đủ gần nấp, ngươi cầm chơi đi. Xem ra hắn là cảm thấy lần này đánh cược tiến hành rất không dễ dàng, còn làm hại Lô Dực cùng người kết thủ, liền chủ động cho Lô Dực để cao thủ lao. Mặc dù là trong miệng hắn tiểu đồ chơi, nhưng căn cứ Lô hiểu rõ, cái này công cụ truyền tin ở trên thị trường thế nhưng là rất đắt, đặc biệt là loại hiệu quả này còn rất không tệ tiểu dáng Hắn đại khái dự đoán một chút, cái này hai ngụ bình nhỏ mặc dù đổi không đến biệt thự lớn. Nhưng đổi một bộ biệt thự còn là không lớn vấn đề ư, có cái này, ban đêm liền lại có thể cùng vã nấu điện thoại. Luẫn cười cười, rất hài lòng cái này tiểu đồ chơi sau đó lại đổi giọng hỏi. "Đúng rồi, ngay được đến kia hai tổ cố sự kiểm tra qua sao? Không có vấn đề gì chứ?" Hắn còn thật lo lắng cái này, lo lắng cho mình lúc trước những cái kia can thiệp có thể hay không ảnh hưởng đến cố sự phẩm chất. Kết quả lão họ gã lại cười đến càng sán lạn hơn, vội vàng nói: "Ha ha, phẩm chất vượt quá ta dự liệu tốt, đồng thời phi thường hoàn chỉnh, hai cái này lão già kia đều là lần thứ nhất tham gia đánh cược, cho nên lấy ra cố sự đều là bọn hắn rèn luyện nhiều năm." so với ta trước đó thua trận cái kia còn mạnh hơn được nhiều nhưng chính là nói hắn dừng một chút sau đó thấp giọng rất nhẹ mà hỏi ba người chúng ta người cố sự bên trong đều lưu lại một chút địa vị rất cao lực lượng đó có phải hay không đến tử lao họ gạ không có nói thẳng ra khẩu mà là đưa tay chỉ thiên ám chỉ lộ diện cái kia khi trí cao giả tiện nghi thúc thúc kỳ thật lộ diện còn không hiểu nhiều hắn đang nói cái gì chỉ có thể cố mà làm nhẹ gật đầu để tiện nghi thúc thúc giúp mình đem nổi trên lưng sau đó cũng rất nhỏ âm thanh hỏi ngược lại sẽ ảnh hưởng đến ngài siêu thoát sao đương nhiên sẽ lao họ gã nhẹ gật đầu sau đó chuyển khẩu nói. Bất quá hẳn là lạc quan khuynh hướng ảnh hưởng, ta đã có thể cảm giác được, khi ta đem cái này ba đoạn cố sự dung hợp về sau, bằng vào cố lực lượng kia trợ rút, có thể để cho ta cố sự tăng lên một cái cấp độ, hẳn là muốn so dạng đồn mới cố sự càng mạnh. Nói, hắn lại vô vỗ lượ̣t bà vai, nháy mắt ra hiệu nói bổ sung, nếu như cuối cùng hiệu quả thật có như thế lý tưởng, ta nhất định sẽ đặc biệt cảm tạ ngươi. Ha ha, kia hy vọng như thế đi, lướt nhẹ gật đầu. Vừa lúc lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong lượng học sinh sổ tay truyền đến một trận chấn động. Vội vàng cầm lên xem xét, là tiền nhiệm viện trưởng phát tới tin tức. Mau tới đây, nội dung cứ như vậy ngắn ngủi ba chữ, không có gì tiền căn hậu quả. Luật cái này liền đi theo lái xe nói, mời lái nhanh một chút, ta đến mau trở về núi liền nhỏ con, sau đó đi yết kiến cụ hiện thánh giả. Ừm, lao họ ga ngân người, trên mặt toát ra một chút hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là để phía trước lái xe đem đạp cần ga ta cùng. Thế là một phen nhanh như điện chấp về sau, luật trước quay về lao họ gạ trang viên, vừa tìm được trước đó cái kia mèo phòng đem mèo con ở đây lưu lại ba ngày, nó sẽ không đói gầy đi. Dù sao ba ngày cũng chưa ăn ta làm cơm. Luật vốn đang là có chút lo lắng. Kết quả vào cửa xem xét, mèo con chính ghé vào tối cao thoải mái nhất mèo bò trên kệ. Bên người chất đầy cái khác con mèo cống lên các loại đồ ăn vặt. Đừng nói gầy, toàn bộ mèo nhà nhưng mắt trần có thể thấy mập một vòng cùng cái cậu vậy. Sau đó vừa nhìn thấy luật đến rồi, nó liền vội vàng bỏ lên. Đối phía dưới cái khác con mèo meo meo kêu hai tiếng. Tiếp lấy liền trông thấy cái khác mèo tương hố giao điệp lấy thân thể, cho nó dựng lên một đạo bậc thang phương tiện nó kia tay chân lèo khèo có thể từ mèo bò trên kệ xuống tới. Kết quả mèo con mặc dù biến tròn một chút, chân lại hoàn toàn chưa dài cuối cùng vẫn là sơ ý một chút, đạp hụt một bước, như cái lông tơ cầu, uổng cuộc cùng ngục lăn đến lột bên chân. Lột thấy một trận dở khóc dở cười, đem nó bế lên, dùng bàn tay lượng lượng kích thước kích. Kết quả căn bản chưa dài mấy lạng thì ta, vẫn là chỉ có to bằng bàn tay, chỉ là trên thân lông tơ trở nên nhiều hơn, cho nên xem ra tròn hơn. Xem ra hậu đã điều kiện cũng sẽ không để ngươi trở nên cường tráng, vẫn là phải đi theo ta rèn luyện thân thể mới được. Lột nói, gái gái mèo con đầu, meo meo, mèo con lộ ra vô cùng ngạc nhiên biểu lộ, lại vội vàng hướng về phía phía dưới cái khác con mèo không ngừng vùng tiểu chảo chào, cùng những người bạn mới cáo biệt. Trong lúc nhất thời, meo meo meo tiếng mèo kêu liên tiếp, không dứt bên hai, đang dệt ra một bộ lưu luyến chia tay tình cảnh. Chương 462, 461. Người trước tấn thăng ngũ giai lại nói. Chương 462, 461. Người trước tấn thăng ngũ giai lại nói. Chờ lui dệt một phen trầm trọng, lần nữa đi tới cụ hiện thánh Sơ lúc, đều nhanh buổi chiều 6 giờ rồi. Ngoài cửa vẫn là lần trước vị kia cao tuổi mục sư phụ trách tiếp đãi, chỉ là lần này không có du lãm hào hứng, vội vã trực tiếp tiến đến đầu kia quỷ dị hành lang đáng tiếc lần này lại đi vào, liền không có mảnh liệt như vậy tinh thần ô nhiễm, lượn rất an toàn đi đến cuối con đường, trong lòng không khỏi có chút thất vọng kết quả chờ đến đẩy cửa xem xét, bên trong chàng cảnh so với một lần trước đến còn phải lộn xộn, trên mặt đất phủ kín các loại bán thành phẩm không nói, còn nhiều thật nhiều bản nhấp giấy, phía trên là một đống lớn luật nhìn không hiểu tuyến bản thảo cùng bản thiết kế đầu cá sốt, tay cùng cụ hiện thánh giả vẫn là tụ cùng một chỗ, loay hoay một đống thứ gì, trông thấy luật tiến bảo, liền vội vàng hô, đến rồi, vậy liền nhanh đi thử một chút cái này, cụ hiện thánh giả nói, cầm trong tay một đống cổ quái kim loại đưa cho luật, luật nhận lấy xem xét, phát hiện thứ này toàn thân ngân bạch, chân bóng đến có thể chiếu ra mặt mình, cơ hồ không có trọng lượng, lại có thể tự động phiêu phù ở trong lòng bàn tay mình xoay chậm chậm, sau đó ngẫu nhiên biến thành nhiều loại hình vẽ hình học tam giác thể, hình lập phương, hình trụ vân vân vân vân. Nhìn qua phi thường thần kỳ, rất có loại kia khoa huyễn cảm giác cùng ngộ ảo cảm giác. Mà tại vào tay cái này đống kim loại nháy mắt, luật cảm giác được trong đầu một trận nữa, vốn cho rằng là chân thực chi thư đang chuyển động, sau đó cẩn thận xem xét nhưng là bị đệm ở phía dưới kia bản hư hào chi thư tại làm ra phản ứng. Nó ngay tại tự mình lật qua lại, sau đó lại tự động hiện ra từng chương phức tạp ba triệu bản thiết kế, giống như là trên giấy dựng ra từng cái thần bí ba triệu chẳng cảnh Nhìn không hiểu nhiều. Thế nào? Hư chi thư có động tĩnh không? Tiên nhiệm viện trưởng mở miệng hỏi. Lỗ nhẹ gật đầu, như nói thật hư ảo chi thư biến hóa, cũng chi tiết thừa nhận tự mình cũng không thể xem hiểu những cái kia ba chiều tràng cảnh cụ thể đại biểu cho cái gì. Không sao, không cần phải gấp gáp, ngươi trước đi tấn thăng ngũ giai, về sau hẳn là có thể dần dần lý giải. Tiên nhiệm viện trưởng mang theo lấy ý cười an ủi. Cho nên cuối cùng là luẩn vội vàng truy vấn. Kết quả tiên nhiệm viện trưởng lại cho ra một phen rất không phụ trách trả lời. Một loại từ hai ta nghĩ biện pháp cụ hiện ra hư ảo hư ảo ngươi hiểu qua sao? Không có. Kia liền không tốt lắm giải thích, đây chính là một môn rất thâm ảo trường chính học đến tiêu tốn rất lâu đến cấp ngươi nói, cho nên dứt khoát cũng không cần nói, chính ngươi đi cảm thụ phạm vị thể nội đi. Ê, cái này không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt, đối với loại tầng thứ này tri thức, dựa vào người khác truyền thụ là không có ý nghĩa gì, ngươi có thể hiểu thành, chúng ta mỗi người có khả năng nhìn thấy, chạm tới hư ảo đều là không đồng dạng. Nhất là đối với nắm giữ chân thực chi thư ngươi mà nói, ta cùng hắn có khả năng chạm đến, ngươi chưa hẳn có thể hiểu được, đồng lý, ngươi chỗ nhìn thấy, có lẽ cũng là chúng ta không cách nào chạm đến lĩnh vực. Tóm lại, ngài ta là được rồi, đem cái này tiếp thân cất kỹ, cũng không muốn vứt bỏ. Tiên nhiệm viện trưởng cuối cùng vẫn là chỉ cấp một phen lập lờ nước đôi trả lời, đệ luật dịch cũng là có chút điểm không có cách nào, cũng không thể trông cậy vào vị này nói chuyện tất cả đều là im lặng tuyệt đối thánh giả cùng tự mình giải thích à? Được rồi được rồi, chúng ta cũng nên đi về, mấy ngày nay nhưng làm ta mệt đến ngất ngư. Tiên nhiệm viện trưởng liền vội vội vàng vàng thúc giục nói, nhưng luật dịch vẫn có chút không quá cam tâm, lại đổi giọng hỏi. A, lúc này đi, thế nhưng là ta hình chiếu nên làm cái gì? Lần này đổi thành cụ hiện thánh giả hồi đáp, tiên nhiệm viện trưởng vội vàng mở miệng hỗ trợ phiên dịch, hắn nói không cần phải lo lắng. Ngươi hình chiếu rất lợi hại, trừ khó coi bên ngoài cũng không có vấn đề gì. Đồng thời theo ngươi đối hư hảo lý giải làm sâu sắc, nó sẽ còn trở nên lợi hại hơn, đương nhiên cũng có thể là trở nên càng khó coi hơn. Không phải, thánh giả miệng hạ thật sự là tại biểu đạt ý tứ này, luận rất là kinh ngạc hỏi một câu, kết quả lại trông thấy cụ hiện thánh giả nhẹ gật đầu, không hợp thói thường. Ngươi đây rốt cuộc là tâm lý học vẫn là độc tâm thuật a? Được rồi được rồi, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Vì giày vào ra cái đồ chơi này, hắn cũng mệt mỏi hỏng, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một trận đi tiền nhiệm viện trưởng lại tiếp tục thúc giục nói, vượt lên trước một bước hướng phía bên ngoài bay ra ngoài. luật cũng chỉ đành lễ tiết tính cùng thánh giả cáo biệt, sau đó liền vội vàng đuổi theo, bởi vì không cho phép trong thành mở truyền tống môn, cho nên luật đành phải đi theo tiền nhiệm viện trưởng đi hướng gần nhất một tòa thông thiên tháp cao, chuẩn bị cưới nơi đó cao tốc thang máy, rời đi trước tòa này chôn giấu trong lòng đất thành thị, đi hướng mặt đất lại đi truyền tống môn. dọc theo con đường này, luật lại nhịn không được tò mò trong lòng, nói bóng nói gió các loại nghe ngóng hỏi thăm thánh giả miệng hạ trạng thái tinh thần, có chuyển biến tốt đẹp sao? từng ngươi chẳng lẽ chưa phát hiện sao? trải qua ta một phen khuyến bảo. Hắn so với lần trước gặp mặt sáng sủa nhiều, ngươi gọi cái này sáng sủa, vậy ta phải gọi cái gì? Lắm lời sao? Lỡ ở trong lòng phúc phì một trận, kết quả lại bị tiền nhiệm viện trưởng chú ý tới trên mặt hắn thần sắc biến hóa. Lúc này truy vấn, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Đối với hắn dạng này trọng độ bệnh tự kỳ mà nói, làm sao có thể mấy ngày thời gian liền khôi phục lại? Đây đều là muốn tiến hành theo chất lượng, đạo lý ta đều hiểu, chỉ là trước đó vị kia mắc phải trọng độ bệnh tâm thần phân liệt trí thức thánh giả, ta nhìn hắn liền khôi phục được rất tốt. Ngươi làm sao lại đem cái này hai loại người bệnh lấy ra so sánh? Xem ra ngươi là thật không hiểu tâm lý học cùng tinh thần khỏe mạnh. đã ngươi đều nói hắn là trọng độ tinh thần phân liệt, vậy làm sao ngươi biết lần tiếp theo ngươi gặp lại hắn lúc, hắn có thể hay không đột nhiên biến thành người khác? Cái này cũng sẽ không a. Ta trước đó giúp trí thức thánh giả một vấn đề nhỏ, hẳn là chưa hết hắn triệu chứng a. Ồ, ta giống như nghe hạt lạ nói qua việc này, ngươi là giúp hắn bắt làm tù binh một quên mất thể hệ lưu manh a. Đây quả thật là hữu dụng, đáng tiếc cũng không thể trị tận gốc. Vị kia gọi bệ vệ thánh giả. Ý thức của hắn chưa cắt thủ pháp cùng chúng ta, bị cả tộc thủ đoạn có chút tương tự, nhưng là càng thô thiển một chút. Kết quả còn bị hắn dùng loại phương thức này đến đối kháng tinh thần ô nhiễm, chú định trốn không thoát tinh thần phân liệt ảnh hưởng. Được rồi được rồi, vẫn là đừng nói cái này đi. Tiên nhiệm viện trưởng một trận gật gù đáp ý, chủ động chuyển hướng chủ đề. Lần này ta cùng dẻm bên nhiều lần vất vả, làm ra cái này mai đại biểu hư hảo kim loại, chính là muốn thử nhìn một chút cái này có thể hay không trở thành một đầu con đường mới, xem như một loại tham dò tương lai con đường mới phương hướng, cho nên mới đem chuyển giao cho đồng thời nắm giữ chân thực chi thư cùng hư hảo chi thư ngươi nhưng ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, coi như thất bại cũng không có gì gây gớm, liền xem như là một đầu đi không thông đường thuận tiện. dù sao đối với nhân loại văn minh hiện trạng mà nói, cái gì đều thử một chút, luôn luôn tốt. nghe xong lần này dụ ý, luận nhẹ gật đầu, lại cùng truy vấn, Minh Bạch, vậy ta cụ thể cần làm những gì sao? Ta cũng không biết. à, ta không đều nói là phương hướng mới sao? đó là đương nhiên là đi một bước nhìn một bước. ngươi trước tấn thăng ngũ giai lại nói, nhìn xem có thể hay không thông qua nó thu hoạch được chút gì rồi nói sau. cứ như vậy, hai người câu được câu không trò chuyện, không bao lâu liền đã tới gần nhất tòa kia thông thiên tháp cao. Kết quả vừa mới đi vào, luật lập tức cảm giác được một cô cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác. Nơi này nội bộ, thế mà cùng cái kia mãi mãi cũng có thể 50 tiên tiến tàu điện ngầm có chút tương tự, đều là loại kia quả đậu thức hoang hành khách, thông qua gõ ra cố định tần suất đến sử dụng. Xem ra cái này tiên tiến thang máy cùng tiên tiến tàu điện ngầm hẳn là cùng một thời kỳ sản phẩm. Cùng chúng ta sang chói chi thành tàu điện ngầm giống như a, luật không khỏi nói, kia là tự nhiên, đều là thông qua hoàng hôn thời đại di sản cải tạo mà thành. Bất quá so sánh dưới vẫn là các người nơi đó tân tiến hơn một chút, nơi này còn chỉ có thể thẳng từ trên xuống dưới, ngay cả chỉ định vị trí đều làm không được. Tiên nhiệm viện trưởng liền thuận tiện cho luật giảng giải một phen hắn phát hiện tiên tiến tàu điện ngầm tồn tại. Kết quả không đợi hắn nói xong, hai người liền thông qua bộ này tiên tiến thang máy vượt qua 10 km chiều sâu, đi tới mặt đất đinh điên cùng giá trị ba không. Luật nghe thấy bên thai truyền đến nhắc nhở, không khỏi có chút muốn cười. Xem ra quả nhiên vẫn là sáng chói chi thành bộ kia càng thêm tiên tiến một chút, cho điên cùng giá trị đều muốn nhiều một chút. Một khi rời đi địa hạ thành, đi tới hư vọng chi thành khu vực bên ngoài trước đó loại kia như một ảo sạch sẽ gọn gàng tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì trước mắt chỉ còn lại một tòa vô cùng bẩn chén nhỏ nhưng nơi này nhưng lại mười phần náo nhiệt người đến người đi còn có thật nhiều vận chuyển lấy các loại vật tư hơi nước xe tải lớn tại ngang qua cùng đội trước đó đi qua cái kia rót chén rất giống mà liền tại hai người chỗ không xa có hơn có thật nhiều người ngay tại xếp hàng kéo đến mộc dài hẳn là muốn thông qua tiên tiến thang máy đi hướng phía dưới địa hạ thành nhưng đội ngũ tốc độ lại rất chậm mỗi người đều muốn tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra mới có thể cho qua quá trình bên trong còn bộ phát một chút ma sát các loại hùng hùng hổ hổ thô tục liên tiếp. Trong đó có một ít người còn chú ý tới từ phía dưới đi lên luật dục, dù cho vốn không có biết, nhưng cũng đối với hắn không ngừng gật đầu ra hiệu, hoặc là hữu hảo phất tay, hoặc là lộ ra các loại nịnh nọt mỉm cười, tựa hồ coi luật là thành loại nào đó từ phía dưới đi lên người thượng đẳng. Luật đối bọn hắn cũng không hiểu rất rõ, chỉ là từ trong ánh mắt của bọn hắn, cảm giác được loại kia hướng tới cùng ước mơ. Xem ra ở tại nơi này phía trên chấn nhỏ người, đều rất muốn dọn đi phía dưới tòa kia sạch sẽ xinh đẹp thành thị bên trong. Phía trên này chấn nhỏ mặc dù dơ giấy bẩn thỉu, nhưng là chân thực, khách quan tồn tại, phía dưới thành thị mặc dù xinh đẹp, nhưng lại cũng không tất cả đều là thật mọi người chỗ truy cầu cùng hướng tới, nhất định chính là có thật không. luận trong lòng tuân ra một phen không giải thích được cảm khái, cảm thấy mình giống như trộm được một điểm gì đó đồ vật, nhưng lại hư vô mờ mịt, cũng không thể nắm chặt. tiên nhiệm viện trưởng lại chỉ là yên lặng tung bay ở bên cạnh hắn, lặng lẽ quan sát đến, không nói gì. chương 463, 462 đệ đệ ngươi ta thế nhưng là rất lợi hại. chương 463, 462 đệ đệ ngươi ta thế nhưng là rất lợi hại. luận ở nơi này dơ giấy bẩn thiểu chấn nhỏ cũng không có dừng lại quá lâu, rất nhanh liền tìm một đầu không người chỗ hẻo lánh, mở ra đã lâu truyền thống môn trở về sáng chói chi thành nhà. Vừa rơi xuống đất, trong lòng nhất thời liền an tâm rất nhiều, cả người đều tùy theo buông lòng xuống. Một bên tiền nhiệm viện trưởng thì lão đả nói, "Ừm, chuyến này ra tới, thu hoạch không nhỏ, ngươi trước tiến ta về học viện." Lục nhẹ gật đầu, vội vàng đưa tay giúp hắn phủi đi truyền tống môn, lại nghe thấy tiền nhiệm viện trưởng tiếp tục nói, "Đúng rồi, trước ngươi nói chuyện kia, ta nghĩ nghĩ, vẫn là đề nghị ngươi không nên đi tìm đồng học sẽ, vô hiệu suất. Liên trực tiếp đi tìm chữa bệnh đội đi, bọn hắn ở phương diện này hẳn là càng thêm chuyên nghiệp." Hắn đề cập chính là cái kia mẹ dễ chết bất đắc kỳ tử hướng phạm cùng dính liễu lưu hại một vị học viện giảng sư sự tình luật phía trước cùng hắn nói đơn giản nói cái này đối phó một cái phía ngoài thất giai cũng cần vận dụng học viện lực lượng vũ trang luật không khỏi hồi tưởng lại đám kia trang bị đến tận rằng sau đó mở miệng một tiếng thấy địch tất sát chữa bệnh đội lúc ấy đối phương tàn sát ma vật một màn kia thế nhưng là để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu ừm ngươi đang nói bậy bạ gì đó cái gì lực lượng vũ trang chữa bệnh đội là chúng ta mỹ cả tộc quang vinh truyền thống đồng thời lịch sử lâu đời Tại ta kế nhiệm viện trưởng trước đó liền đã lập được hách hách công thần, bọn hắn một mực tận sức tại chăm sóc người bị thương, cứu vớt vô số kẻ sinh linh. Tiên nhiệm viện trưởng lẽ thẳng khí hùng nói: Nguyên lai like đây cũng là quang vinh truyền thống a. Thốt a, chính ngươi tin là được. Lục Phúc phỉ một câu, lại cùng hỏi. Nhưng chuyện này trước đó một mực là đồng học sẽ ở xử lý a, chữa bệnh đội bên kia trực tiếp đứng đây, sẽ hay không có cái gì không tốt. Ta là chỉ chứng theo không đủ cái gì, sẽ ngươi làm sao một mực tại nói hiệu nói vượng, chứng cứ gì không đủ? Chúng ta mỹ cả tộc làm việc, cần chứng cứ sao? chỉ bằng tên kia dư đồ uy hiếp ngươi thể xác tinh thần khỏe mạnh đã làm cho chữa bệnh đội xuất thủ ân ta chỉ là sớm tiêu trừ sạch khả năng uy hiếp được thân ngươi tâm khỏe mạnh thai hoang ẩm cái này hiển nhiên cũng thuộc về chữa bệnh phạm chủ tiên nhiệm viện trưởng không cao hứng nói cái này liền không còn đáp lời, lão đảo bay vào truyền thống môn. luận thì cầm lấy đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ cách tỷ tỷ về nhà còn có một hồi cái này liền vội vàng mang theo mẹo con đi tắm rửa một cái kế hoạch ban đêm mang tỷ tỷ ra ngoài ăn cơm cái này không vừa vặn lấy được một chương đại nghịch chi phiếu sao là nên ăn bữa cấp cao thế nào tỷ tỷ ngươi hôm nay làm sao một mực mặt ủ mày cho Luật mang theo ủy vệ dạ èn ngồi ở một nhà cấp cao phòng ăn tư mật trong bao xương, chính là lần trước vợ mời hắn ăn cơm kia một nhà, điểm cũng là nơi này quý nhất gói phục vụ, nhưng ủy vệ dạ èn làm thế nào đều không vui, mày nhiễu lại ba ba, còn thỉnh thoảng thất thần một người, cũng chính là vừa mới nhìn thấy luật trở về vậy sẽ còn vui vẻ một chút, về sau vẫn như vậy, cảm giác giống như là có cái gì phiền phức tâm sự. Cho dù là lúc ăn cơm, đều rất chưa tinh thần dáng vẻ, màu xanh biết mắt to một mực hơi hơi rũ cụp lấy, treo ở dưới bàn một đôi chân nhỏ cũng không còn lão đảo. Tuy nói nàng bộ kiêm ngây thơ bộ dáng khả ái, phối hợp như thế một bộ buồn dầu phát sầu dáng vẻ có loại khác tương phản manh, nhưng nội dung trong lòng vẫn là rất lo lắng, không khỏi suy nghĩ lung tung đứng lên. Sẽ không phải là có người đang quấy rầy tỷ tỷ của ta, đối nàng muốn mưu đồ bất chính A. Vậy cái này coi như ảnh hưởng nghiêm trọng thân tâm của ta khỏe mạnh. Ô, không có gì tiểu lục, ta có thể giải quyết tốt. Đối mặt đệ đệ quan tâm, y vây ẻn rất miễn cưỡng gạt ra một vòng tiêu dung, nhưng lông mày làm thế nào đều giãn ra không ra. Lục lập tức có chút gấp, vội vàng truy vấn một phen, y vây ẻn lúc này mới ấp áp nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai like là tạp chí xã bên kia lượng tiêu thụ không phù hợp dự tính, dẫn đến quay vòng vốn xảy ra vấn đề. Mà lại cũng không phải mấy ngày nay mới xảy ra vấn đề, là đã sớm quay vòng không đến. Nhưng vì vậy dạ ẹn cũng có được tự mình kiên trì cùng quật Cường, không muốn tiếp tục tìm đệ sĩ Tạ Tiểu thư thêm vào đầu tư, muốn dựa vào chính mình lực lượng đi giải quyết đầu tiên là đem trước đó vất vả góp nhặt tiền tiết kiệm cho góp đi vào, nhưng vẫn là không đủ dùng, mấy ngày nay vẫn tại nghĩ biện pháp tìm ngân hàng cho vay. Chỉ là bị giới hạn tạm chí lượng tiêu thụ cùng các phương diện tư chất, căn bản vay không ra mấy cái tử, cho nên cuối cùng liền biến thành như thế một bộ rũn do dáng vẻ. Ô, tiểu Lộ tỷ có phải là rất vô dụng hay không? Trước đó rõ ràng đáp ứng muốn giúp ngươi tích lũy tiền mua bộ nhà, kết quả lần này. Y vệ dạ ẻn nói nói, trong giọng nói đều mang tới giọng nghẹn ngào, nước mắt cũng ngăn không được bắt đầu đảo quanh, lập tức liền muốn khóc lên. Luận thấy thế, vốn là có chút muốn cười, không nghĩ tới tỷ tỷ lại còn tại vì chút tiền lẻ này phiền não. Thế nhưng là mắt thấy y vệ dạ ẻn liền muốn khóc, lập tức lại đau lòng đến rầm chân, nhanh quá khứ một tay lấy y vệ dạ ẻn kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kéo vào trong ngực, sau đó một bên trái phải lung lay, một bên ăn đùi. Tỷ tỷ đừng sợ, chúng ta có tiền, không dùng vì chút chuyện nhỏ này phiền não. Không được, các ngươi siêu phàm giả muốn hoa rất nhiều tiền a lang tỷ nữ sĩ trước đó cùng ta nói qua không có tiền siêu phàm giả là không thể nào có thành tựu cho nên tỷ tỷ không thể dùng tiền của ngươi không phải ngươi tin tưởng ta đệ đệ ngươi bây giờ là thật sự có tiền không tin ngươi nhìn. luận dở khóc dở cười nói vội vàng xuất ra trước kia sền sệt túi trữ vật đưa tới ủy vệ dạ ẹn trong lực. bên trong những cái kia ngũ giai vật liệu hắn đã sớm lấy ra chỉ còn lại tấm kia không có tác dụng gì đại nghịch chi phiếu đối với hiện tại logic mà nói tiền đối với hắn thật sự là chưa quá lớn dùng cần vật liệu có thể tìm viện trưởng cùng hữu tin cần trang bị có thể dùng xài không hết học phần trực tiếp hối đoái đều không có gì chỗ tiêu tiền muốn kiếm tiền vậy càng là cùng hô hấp một dạng nhẹ nhõm thậm chí đều không cần chính hắn đi làm cái gì chỉ cần mịt mở biểu đặt ra tự mình không có tiền sợ là có không ít người nghĩ đến biện pháp cho mình đưa chi phiếu huống chi bên người ba nữ hài tử một cái càng so một cái có tiền thân là nhà giàu đại tiểu thư và thế mà là nghèo nhất cái kia chỉ là lùi khoảng thời gian này một mực tại vội vàng mình sự tình đều không thế nào quan tâm tỷ tỷ, liền vô ý thức cảm thấy tỷ tỷ hẳn là cũng không thiếu tiền dùng cái này khiến hắn phi thường tự trách cùng ấy nấy Y Vệ Dạ nén hai tay dâng trước kia sền sệt túi chữ vật, hơi hơi ngẩng đầu, rất là tò mò bộ dáng, do dự một hồi lâu mới đưa tay đi vào sở sở, sau đó liền móc ra một khẩu tinh xảo bình rượu nhỏ cùng một trương viết một chuỗi giải số không chi phiếu. Vừa nhìn thấy chi phiếu bên trên mức, Y Vệ Dạ nén đôi mắt đẹp lập tức nổi lên nhang mối vòng, có chút trăng váng. Thằng đến trong ngược luôn nằm một hồi lâu, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, vội vàng dội ra tay nhỏ bắt lấy luật vật áo, vội vội vàng vàng truy vấn. Tiểu dựng, số tiền kia ngươi là từ đâu lấy được? Sẽ không phải là biết cái gì có tiền bạn gái a Làm sao có thể? Ta là cái loại người này sao? Kia, chẳng lẽ là bạn trai? Lỗn một người, đưa tay dùng sức méo méo ý về dạ kia mềm mềm gương mặt, lại tức giận nói: "Ta thân hái tỉ tỉ, ngươi cùng suy nghĩ cái gì a? Vì cái gì liền không thể là chính ta kiếm đến?" "Ai nha ai nha." Tiểu Lỗ Dật ngươi điểm nhẹ nha. Ý vệ dạ ẹn nũng nịu la hét, để luật vội vàng buông lòng tay ra, lại cho nàng nói một chút số tiền kia lai lịch. Nghe thấy là từ chính quy con đường đến tiền, ý vệ dạ ẹn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng coi như là một lần nữa lộ ra mỉm cười. "Số tiền kia ngươi lấy trước đi dùng, không đủ lại nói với ta." Để đợi người ta hiện tại thế nhưng là rất lợi hại, kiếm tiền với ta mà nói đều là rất đơn giản việc nhỏ. Lưỡng nói, đem ý vệ giả ẹn thả lại trên ghế, lại trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục nói bổ sung. Chiếc kia sền sệt cái túi, là một túi chữ vật, ngươi đừng nhìn lấy nó nhỏ, kỳ thật có thể chứa rất nhiều thứ, chính là hơi có chút dính, ngươi trước tạm thời dùng đến, quay đầu có tốt hơn ta lại cho ngươi đổi một cái. Còn có chiếc kia bình nhỏ, là một cái tiên tiến công cụ truyền tin, ngươi vặn ra nắp bình đối nó nói chuyện, ta liền có thể thông qua một cái khác khẩu cái bình nghe thấy, dạng này chúng ta liền có thể một mực bảo trì liên lạc nha tiếc cái bình luận vốn là định cho vậy ạ, thế nhưng là về sau nghĩ nghĩ, trong học viện hẳn là có thể đổi được tốt hơn, vậy vẫn là trước cho tỷ tỷ dùng đi. y vê dạ ẻn trước mắt to, có chút ngơ ngác nhìn đệ đệ đột nhiên lấy ra những vật này, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. nàng tiêu hóa một hồi lâu về sau, mới đem mấy kiện đồ vật thận trọng tiếp thân cất kỹ, lại trông mong nhìn qua lười dụng, nói rất chân thành. cảm ơn ngươi tiểu lười dụng, tỷ tỷ thật cao hứng, chỉ là những vật này ta trước đó đều không tiếp xúc qua, trong lúc nhất thời còn có chút tiếp thu không được, ta vốn cho là những vật này đều là trong chuyện xưa mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng nhưng không có cười, ngược lại là có chút nhàn nhạt, nhạt lo lắng. Luật cũng chú ý tới chi tiết này, biết nàng đang lo lắng thứ gì, trong lòng cũng là một trận tỉnh lại. Xem ra chính mình bình thường cùng tỷ tỷ giao lưu câu thông vẫn là ít một chút, để hai tỷ đệ khoảng cách bất chi bất giác kéo xa. Cái này không thể được. Thế là Luật vội vàng ăn ủi Về sau ta sẽ nói với ngươi càng nhiều chuyện của ta, để tỷ tỷ ngươi chậm rãi thích hướng, cũng nhiều hơn hiểu rõ hiện tại ta. Ừm, ta đã biết, ta vẫn luôn tin tưởng tiểu luật ngươi là nhất định sẽ có tiền đủ. Vậy ra anh dùng sức nhẹ gật đầu, lại đung nhiên chuyển khẩu nói. Đúng rồi. Số tiền kia coi như là tỷ tỷ hướng ngươi mượn, về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi, ta thế nhưng là tỷ tỷ, không thể tùy tiện cầm đệ đệ tiền dùng. Luận căn bản là không có nghĩ đến để cho nàng trả, chỉ là nhìn nàng nghiêm túc như vậy, nhịn không được treo gẹo nói, xem như mượn. Vậy nếu là còn không lên làm sao? Kia, kia liền. Y vệ giả ẻn có chút ấp a a cũng nói, túi đầu, đáng yêu gương mặt xinh đẹp nháy mắt nhiễm lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. làm sao không hiểu thấu lại đỏ mặt, chương 464, 463. Y vậy ra ẻn quyết định. Chương 464, 463. Y vậy ra ẻn quyết định ăn xong cơm tối lúc trở về, hai tỷ đệ không có ngồi xe, cũng không có đi chuyển tấm môn, mà là tay nắm tay, chậm rãi đi tới trở về. Luật tại nhiều khi đều bề buộn nhiều việc, rất gấp, nhưng duy chỉ có tại bên cạnh tỷ tỷ thời điểm, hắn nguyện ý giống như vậy chậm lại đi tới đi tới. Y vậy ra ẻn đống nhiên cười cười, nói: Khi hì, rất lâu chưa cùng tiểu luật giống như vậy đi dạo, để ta nhớ tới khi còn bé, tìm không thấy chỗ ở, liền sẽ giống như vậy bốn phía dạo chơi. Chỉ là thời điểm đó chúng ta cũng không dám tới đây loại cấp cao nhai khu đâu, sẽ bị người đuổi đi ra. Luật nghe những lời này năm tỷ tỷ tay không khỏi hơi hơi dùng chút lực lại rất nói nghiêm túc những năm kia vất vả tỷ tỷ ngươi tiểu lục lại tại nói lời ngu ngốc làm tỷ tỷ chiếu cố đệ đệ vốn chính là chuyện phải làm nha y vê ra nói lại tiếp đến cách luật càng gần một chút sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem đệ đệ anh tuấn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi nhỏ giọng cảm khải nói chỉ là hiện tại tiểu lục đã không cần ta chiếu cố a trong bất chi bất giác ngươi cũng đã ưu tú như vậy tiếp xúc đồ vật cũng gặp sự tình để tỷ tỷ đều nghe không hiểu nói nàng đột nhiên hạ quyết định nào đó phần quyết tâm liền lung lay cánh tay hỏi Tiểu luật gi giúp ta hoàn thành siêu phàm vỡ lòng a luật không khỏi sử sờ vội vàng hỏi ngược lại hở làm sao đột nhiên nói cái này trước ngươi không phải rất mâu thuẫn sao bởi vì ta cảm thấy nếu là lại không cố gắng một chút lời nói về sau nhất định sẽ cách tiểu lột ngươi càng ngày càng xa ta sợ hãi về sau cũng không còn có thể giống như vậy đứng tại bên cạnh ngươi Ý vậy giả ẻn trên mặt toát ra một bộ cùng ngây thơ bề ngoài hoàn toàn không tương xứng dứt khoát kiên quyết lại tiếp tục nói mặc dù trở thành siêu phàm giả có thể sẽ rất nguy hiểm rất phiền phức để ta có chút sợ hãi nhưng ta sợ hơn chân chính rời đi ngươi cũng không còn có thể hiểu ngươi lẫn trong lòng cảm khái không thôi, vội vàng dừng bước lại, cúi người cho y vệ daẻn một cái to lớn ôm ấp, y vệ daẻn cũng trái lại ôm lấy hắn, lại cười đùa nói nói. kỳ thị, kia tiểu luật vậy liền coi là là đồng ý lạc. Kỳ thật ta đối siêu phàm giả cũng là có chút hiếu kỳ, chúng chi ngươi cùng làn tỷ nữ sĩ đều nói qua ta thiên phú rất tốt, đó cũng không phải là rất tốt, mà là không giống bình thường tốt. Ta thậm chí vẫn cảm thấy tỷ tỷ ngươi không đi con đường này là nhân loại văn minh một tổn thất lớn. Luật buông ra y vệ daẻn, nói rất chân thành. hở tiểu luật ngươi thế này thì quá mức rồi, đừng nói như vậy, tỷ tỷ sẽ coi là thật ta thật không có khoa trương, tỷ tỷ thiên phú của ngươi, chỉ ít đều là cái thánh giả cấp bậc. Luật vẫn là rất nghiêm túc nói, cái này thật đúng là không phải hắn đang an ủi cùng lấy lòng. nhìn xem bị vệ dạ ẻn hiện tại thuộc tính liền biết mục tiêu. tỷ vệ dạ ẻn trạng thái, bình thường hệ thống, không lý tính, năm linh lực, ba linh cảm, 23 nhận biết, 35 uy hiếp độ. thuộc tính này tăng trưởng tốc độ quả thực liền không hợp tối thường, còn không có vỡ lòng, cũng chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì thần bí cùng siêu phàm nội dung, liền đã đạt tới nhị giai thuộc tính tiêu chuẩn, để cũng hoài nghi tỷ có phải là cũng có cái bảng có thể thêm điểm. cái này nếu là trở thành siêu phàm giả tốc độ tiến triển cũng không biết sẽ có bao nhiêu nhanh. Chỉ bất quá tiểu họ gà nhắc nhở, luận một mực còn nhớ rõ, cho nên về sau ngược lại là không dám để cho tỷ tỷ đi đến siêu phàm chi đạo. Nhưng dưới mắt đã chính nàng sách ra, về tình về lý đều không cách nào tự tuyệt. Không chỉ có là ý về dạ e lo lắng khoảng cách đệ đệ càng ngày càng xa, luận cũng tương tự lo lắng cách tỷ tỷ càng ngày càng xa. Mà nếu như nàng không trở thành siêu phàm giả, khoảng cách giữa hai người là không thể tránh sẽ bị kéo ra. Bất quá tỷ tỷ thiên phú của ngươi thật sự là quá tốt rồi, ngược lại là để ta lo lắng ngươi tiến triển sẽ quá nhanh cho nên ta cảm thấy cũng không thể quá gấp, ta đến giúp ngươi kế hoạch xong một đầu an toàn con đường. Từng, ta không nóng nảy, tất cả nghe theo ngươi. Vậy ta trước kể cho ngươi giảng hiện nay mấy đại siêu phàm hệ thống, cùng bọn chúng riêng phần mình ưu khuyết thế à? Ngươi xem một chút có hay không cảm thấy hứng thú? Luật nói, cái này liền thao thao bất tuyệt giảng thuật đứng lên, đợi đến hai người tất cả về nhà mới khó khăn lắm kể xong. Y vậy dạ ẹn ngược lại là rất nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng xét hai vấn đề, trên mặt một mực mang theo loại kia mỉm cười ngọt nào chỉ là ngọt ngào bên trong lại thêm mấy phần vũ mị. Nàng tựa hồ rất hưởng thụ loại này lắng nghe cảm giác đổi thành dĩ vãng đều là chính mình nói lấy một ít công việc bên trên việc vặt, để để ở một bên yên tĩnh nghe. Ừm, kia không sai biệt lắm cứ như vậy, tỷ tỷ ngươi không cần vội vã hạ quyết định, có thể lo lắng nhiều cân nhắc, chỉ cần đừng chọn cứu rỗi cùng pháp lệnh hai cái này là tốt rồi. Luật cuối cùng tống kết nói. Hở? vì cái gì? Bởi vì ta cùng kia hai cái thể hệ thánh giả không quá quen. Doãn, y vậy giả en một người, xem như tương đối trực quan nhận thức đến đệ đệ mình đến cùng có nhiều tiền đồ. Tiếp lấy nàng lại hỏi. Vậy thì có cái gì thể hệ lực lượng, là tiểu luật ngươi tương đối cần, hoặc là có thể bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi. Cái kia che chở có thể làm được những ngày sao? Cái này sao? Ngược lại là đều không khác mấy a. Tóm lại, không cần vội vã làm ra lựa chọn, cũng có thể hỏi một chút Lãn Tỷ sĩ ý kiến. Tốt đắt vừa vặn nàng ngày mai muốn đi qua tiến hành kiểm tra an toàn, ta thuận tiện hỏi hỏi nàng. Ừm, kia trước cứ như vậy đi, nên ngủ. À đúng, đêm mai ta khả năng không trở về nhà, muốn tiến hành một trận trọng yếu nghi thức. Ừm, kia tiểu loạn ngươi chú ý an toàn, ngủ ngon. Ngủ ngon, tỷ tỷ. Cứ như vậy, hai tỷ đệ riêng phần mình trở lại gian phòng, luận giống như là hoàn thành cái gì nhân sinh đại sự, thật dài thở phào một cái. Tỷ tỷ cũng quyết định đi đến siêu phàm chi đạo, lúc trước tưởng tượng một môn song thánh giả rốt cục không còn là ảo tưởng. Hả? Chờ chút, có lẽ không phải song thánh giả hẳn là 3 thậm chí là 4. Hắc hắc hắc hắc, luẫn lộ ra một mặt cười xấu xa, hai long nằm ở trên giường, luyện tập một trận cổ đại hô hấp pháp, sau đó mới lén vào đi ẻo e lộ bên người đến ngày thứ hai, lại tiếp tục giúp Hữu tỷ nạ chia sẻ tinh thần ô nhiễm, lại đem thăng cấp lấy được 10 điểm thuộc tính chia đều đến lý tính cùng linh lực bên trên, giếng phần mình đỉnh tới 830 điểm. Về sau chính là hoàn toàn như trước đây làm tương bước, chỉ là cùng tỷ tỷ ăn cơm cùng giúp nàng trải đầu thời điểm. Nói lời đề vẫn là thần bí cùng siêu phàm có liên quan. Tiếp lấy lại đi hướng mười tám khu, sớm cùng vậy hạ xin nghỉ xong, nói là tự mình có một cái chuyện trọng yếu cần rời đi một ngày. từng lại có chuyện trọng yếu, vậy ạ có chút hiếu kỳ mà hỏi. từng ta hôm nay nên về học viện đi hoàn thành lần thứ năm siêu thoát. Luyện chi tiết đáp. Lần thứ năm. Vậy hạ nháy mắt mở to cặp kia đôi mắt đẹp, hiện nhiên là không thể tin được tự mình bạn trai thế mà lại nhanh như vậy. Hắc hắc, mịt cả tộc nơi này thế nhưng là rất thần kỳ. Chờ quay đầu ta nghĩ biện pháp đem ngươi cũng làm tiền đến, ngươi cũng có thể giống ta nhanh như vậy chờ trở lại học viện về sau, lượn ngay lập tức liền đi hướng phòng làm việc của viện trưởng. Kết quả vừa vặn nhìn thấy trước đó từng có gặp mặt một lần dạ thì ô giáo thụ, cũng chính là xuất lính chữa bệnh đội vị kia. Chỉ là hắn hôm nay cũng không có mặc kia thân soái khí khoa Huyễn Phong khôi giáp, đội thành trong học viện thường thấy nhất học thuật trường bảo, lộ ra một bộ nhìn qua cũng rất lạnh hán, rất đáng tin kiên nghị khuôn mặt. Ngay tại bên kia cùng viện trưởng nói thứ gì, viện trưởng chú ý tới lượn đến rồi, vội vàng mở miệng hô, lượn ngươi tới được vừa vặn, chúng ta vừa mới nói xong ngươi sự tình. Tiên nhiệm viện trưởng từng nói với ta tên kia gọi mẹ dễ lớn mặt của đồ, nhất định phải để hắn trả giá đắt giao cho ta tới đi, một cái nho nhỏ thất giai cũng dám liu hại chúng ta, mịt cả tộc công vân giảng sư, xem ra chúng ta cũng là có chút quá phận địa thấp. hắn đối diện dạ tỷ ổ giáo thụ lộ ra một mặt cười lạnh, ngựa khí càng là lá băng lãnh giống như là tại thảo luận một người chết. dứt lời, hắn lại quay đầu cùng lục dự gật đầu thăm hỏi, xem như lên tiếng chào hỏi, sau đó liền rời đi phòng làm việc của viện trưởng, hoàn toàn không có tìm lục dự hỏi thăm manh mối, trương cầu ý kiến gì, thật sự giống tiền nhiệm viện trưởng nói như vậy, không cần chứng cứ gì cùng lý do, chữa bệnh đội chỉ phụ trách giữ gìn nhân viên trưởng thể xác tinh thần khỏe mạnh, chờ dạ tỷ ổ giáo thụ gặp may mắn về sau. Hạn lạ viện trưởng vừa cẩn thận đánh giá luận, còn để hắn đem cô kia giữ tận hình chiếu phong suất nhìn một chút, cuối cùng mới lên tiếng. Nhìn qua trạng thái không sai, sẽ không có vấn đề gì. Ngươi hôm nay trước hảo hảo tu dưỡng, chuẩn bị sẵn sàng, chờ sáng sớm ngày mai sẽ có hệ lịch sử Ashley giáo thụ vì ngươi chủ trì nghi thức. Những này quy trình đều là đã sớm quyết định tốt, luận ngược lại là không có gì nghi vấn, chỉ là hỏi có gì cần ta đặc biệt chuẩn bị sao? Không nên đến chỗ chạy loạn, nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì tinh thần cùng tâm tình buông lỏng, chú ý thu liễm lại dư thừa suy nghĩ cùng tâm niệm, để cho mình tận khả năng an tĩnh lại, giống một quyển sách an tĩnh như vậy. Vị tiêu chí cao giả truyền thụ cho hô hấp của ngươi pháp hẳn là đối với lần này có trợ giúp, ngươi có thể tranh thủ thời gian nhiều hơn luyện tập. Hạt lão viện trưởng dùng một cái cổ quái vivon tiếp lấy liền xuất ra mấy ngụm bịt kín tốt hụt chỉ đưa cho lột giáp. Bên trong chứa đều là vặn vẹo hệ cần vật liệu để mà vặn vẹo siêu thoát nghi tức hiệu quả. Nếu như còn cần gì tệ sẽ dùng học phần đi hồi nói đi, ngươi học phần còn đủ dùng sao? Không đủ ta lại cho ngươi phát điểm. Đừng đừng đừng. Lột vội vàng khoát tay áo. Hắn là thật có chút sợ hạt lão viện trưởng lần này cũng không có việc gì cho mình phát điểm học phần quỷ dị thao tác. Kia cần cho Hưu tỷ nạ nói một tiếng sao? lại hỏi tiếp. Không dùng, chính nàng có thể cảm ứng được, có ta cùng tiền nhiệm viện trưởng nhìn xem ngươi, cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Luật cũng không có vấn đề khác, cái này liền nghe theo viện trưởng phân phó, ngoan ngoãn trở về ký túc xá, thông qua luyện tập cổ đại hô hấp pháp đến bình phục tâm tình cùng suy nghĩ. Có sao nói vậy, sắp thực rất có hiệu. Chỉ cần để đại não ở vào thiếu dưỡng trạng thái hôn mê, dĩ nhiên là sẽ không suy nghĩ lung tung. Chương 465, 464. Nặng nghề truyền thừa. Chương 465, 464. Nặng nghề truyền thừa. Cứ như vậy Tại mặt đỏ tới mang hai, đầu váng mắt hoa một ngày sau đó, luật cảm giác mình hẳn là điều chỉnh tốt trạng thái, thành công bài trừ trong lòng tạp niệm đã sẽ không nghĩ tỉ tỉ của mình. Vậy ahti, Hự Tị nạ chân ngọc còn có lẽ rỗ lông ngốc mau đối cổ đại hô hấp pháp năm giữ, cũng càng lên một tầng, có thể thoải mái hơn đem mình làm cho đại nào thiếu dưỡng, ánh mắt mơ hồ. Lại giúp hưu Tị nạ chia sẻ một lần tinh thần ô nhiễm, đem thăng cấp lấy được 5 điểm thuộc tính thêm đến nhận biết bên trên, tổng giá trị đội lên 830. Cuối cùng lại chuẩn bị cho mèo con một cái bùn lớn sữa dê cùng các loại thượng vàng hạ cám đồ ăn, luẫn liền coi như là hoàn thành siêu thoát sở hữu chuẩn bị. Ta đi nhớ kỹ thật tốt nhìn nhà nhiều hơn luyện tập ma pháp nếu là đồ vật không đủ ăn ngươi liền đi sắt vách tìm bao mà bác sĩ cùng tiểu hương chưa đi luận đối mẹo con nói meo meo meo mèo con một bên gật đầu một bên cơ tiểu chào chào cùng chủ nhân tạm thời từ biệt hô trọng yếu nhất một lần siêu thoát ta đến rồi luận thấp giọng nói phủ đi mở một đạo thông hướng hệ lịch sử truyền thống môn đi vào đợi đến vừa rơi xuống đất đã nhìn thấy một chậu đầu cá sốt cay tại hệ lịch sử trên quảng trường bay tới bay lui bên người còn vây quanh mấy cái xinh đẹp đáng yêu nữ học sinh ngay tại lao nhau nói thứ gì không phải hắn cứ như vậy bị nữ sinh hoan lên sao rõ ràng đều đã là đầu cá sốt cây hình dáng. Luật ở trong lòng phúc phỉ một câu, lại không khỏi nghĩ đến tiền nhiệm viện trưởng kia bình thường không có gì lạ nhân loại hình thái. Phi, tuổi đã cao còn giả bộ nai tơ, già mà không đứng đắn. Lúc này, tiền nhiệm viện trưởng chú ý tới luật, vội vàng đuổi đi bên người những cái kia nữ học sinh, đợi các nàng một bên cười duyên một bên đi viện chi về sau, mới phiêu tới luật bên người, dương dương đắc ý nói. Thế nào, Mị lực của ta còn được a? Hừ hừ đều không nhìn thấy bên cạnh ngươi vây quanh nhiều nữ sinh như vậy. ở đây sao trọng yếu nghi thức trước đó, chúng ta nhất định phải ganh đua so sánh cái này sao? Tại sao không được chứ? Hạt lạ đều giúp ngươi an bài tốt hết thảy, ngươi cần làm chính là buông lòng tâm tình, thản nhiên đối mặt. Kia không trò chuyện cái này, chẳng lẽ muốn trò chuyện nhân loại tương lai hắc ám cùng nặng nề? Luật há to miệng muốn phản bác, nhưng mặc dù cảm giác giá hỏa này là tại nói hiệu nói vượng, nhưng lại không biết nên làm sao tới phản bác được rồi được rồi, trò đùa kết thúc, đi theo ta. Tiền nhiệm viện trưởng mang theo ý cười nói, sau đó lại lảo đảo tung bay ở phía trước dẫn đường, một đường đem lột lĩnh được hệ lịch sử học khu biên giới. Bình thường mà nói, mỗi phiên học khu khu vực biên giới đều sẽ bố trí chút vật gì đến tiến hành tân trang trang điểm. Tỷ như pháp sư hệ bên kia chính là một mảng lớn xanh ung tươi tốt rừng cây nhỏ để người ta bung lòng thể sát tinh thần không gian hệ thì càng thêm xa xỉ là một mảnh vườn treo sinh vật hệ cùng y học hệ thì là tương đối tiết kiệm không gian sẽ ở biên giới chỗ chăn nuôi một vài thứ trồng chọn một chút đây siêu phạm hệ liền tương đối kỳ hoa biên giới học khu là dùng đến xa lánh bọn nhỏ hệ kết quả hệ lịch sử bên này càng thêm kỳ hoa cái này bên ngoài biên giới thế mà là một mảnh mộ viên dậm dặm chẳng chịu từng cây thẳng mộ địa. phía trên khắc lấy vừa bộn danh tự vừa mới tới gần cũng cảm giác được một cỗ trang nghiêm túc mục bầu không khí đập vào mặt để rồi không khỏi chậm lại hô hấp mỗi một vị vì nhân loại văn minh hy sinh học sinh cùng lao sư đều an nghỉ tại đây. một cái khàn khàn thanh âm giàn mua từ lỗ dịch sau lưng truyền tới, thấp giọng giới thiệu nói, đây là một loại đi khác, cũng là một loại truyền thừa, đồng dạng cũng là một cố lực lượng cùng tài phú. lỗ nhìn lại, sau lưng không biết lúc nào đổi mới ra tới một vị giàn mua đến như là gỗ mục lao giáo thụ, trong tay chống nặng trượng, đi trên đường đều lung la lung lay, sợ hắn sơ ý một chút, trực tiếp dung nhập nơi này ở bên cạnh hắn, còn có chống rông nô gia hạt lạ viện trưởng, hắn vô hình kia thân thể yên lặng đứng ở một bên, tiền nhiệm viện trưởng cũng phiêu tới, giữ im lặng lơ lửng tại lao giáo thụ một bên khác. Lão giáo thụ tại không ai đỡ tình huống, một mình đi đến một cây không có khắc xuống danh tự mới tinh trước mộ địa, đưa tay nhẹ vô vẻ, lại tiếp tục nói. Luân, ta đã biết ngươi rất nhiều sự tích, ngươi xác thực có thu hoạch phần này truyền thừa cùng lực lượng tư cách, nhưng ở nghi thức trước khi bắt đầu, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể ở nơi này, xuống bọn hắn lập xuống lời thể. Cái dạng gì lời thể? Luật thấp giọng hỏi ngược lại. Vĩnh viễn sẽ không phản bội nhân loại. Tốt. Luật không chút do dự nhẹ gật đầu, cái này liền đứng thẳng người, dùng tay phải ấn xuống ngực, mặt hướng lấy kia từng cọc từng cọc mộ địa, cảm thụ được lịch sử nặng nghề, lại tại hai vị viện trưởng chứng kiến lên dưới sau đó từng chữ nói ra lập xuống lời thề bất cứ lúc nào chỗ nào gì tình gì cảnh ta lập thệ vĩnh viễn sẽ không phản bội nhân loại tốt vậy thì bắt đầu đi lao giáo thụ như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu luật cái này liền đi tới trong mộ viên ở giữa xuất ra sớm đã chuẩn bị xong vật liệu bắt đầu bố trí lần thứ năm siêu thoát nghi quỹ phủ quyết ngũ lai nghi thức cần tại nghi quỹ cùng người đứng xem chứng kiến lên dưới phủ quyết một đoạn quá khứ lịch sử thuyết pháp này nghe vào mơ hồ hồ nhưng nói tiếng người kỳ thật chính là tiến vào một đoạn giả lập ra tới lịch sử sau đó từ bên trong còn sống ra tới cũng từ đó hấp thu đến một chút trôn giấu tại quá khứ tri thức cùng lực lượng đại khái liền tương tự với chơi một ván lịch sử loại trò chơi. đương nhiên phải là nghiêm cần hướng, không thể là nhị thứ nguyên hướng hoặc là khắc kim rút thẻ loại kia. tiến vào đoạn lịch sử kia càng trọng yếu, ở trong đó biểu hiện được càng tốt, có khả năng hấp thu đến lực lượng thì càng nhiều, cuối cùng siêu thoát hiệu quả lại càng tốt. lấy tỷ tủ tránh án làm thí dụ, hắn lúc ấy tiến vào là một đoạn hoàng hôn thời đại người sống sót phản kích ma vật triều lịch sử, hắn ở trong đó biểu hiện được phi thường sinh động, thành công đem một trận thất bại chiến dịch xoay chuyển lại, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi kinh thiên lợi bản cho nên cuối cùng hắn siêu thoát hiệu quả là tốt rồi đến không thể tưởng tượng nổi. Dùng chính hắn để hình dung chính là cả người trong khoảnh khắc đó hoàn thành thuế biến cùng thăng hoa. Về phần Hưu Tỷ Nạ lúc trước tiến hành trận này nghi thức lúc nàng mặc dù không có nói cụ thể là cái gì chẳng cảnh, nhưng lại đối cuối cùng hiệu quả biểu thị ra bất mãn, còn bất đắc dĩ cười cười nói: Ta làm thánh giả, tại lần thứ năm siêu thoát lúc biểu hiện kỳ thật còn không bằng những cái kia kẻ đến sau đâu. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho người khác nha, đây là giữa chúng ta bí mật nhỏ. Ngay cả thánh giả cũng như vậy, lại càng không cần phải nói những cái kia càng phổ thông siêu phẩm giả bọn hắn khẳng định làm không được tránh án như vậy hoàn mỹ, thậm chí có ít người chính là kéo dài hơi tàn, khó khăn lắm qua quan, cũng không thiếu một chút nhất thời vô ý mệnh tang trong đó. Vĩnh Viễn trầm luân đúng vậy, trận này siêu thoát nghi thức sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà lại tỷ lệ tử vong tại lục đại thể hệ ngũ giai nghi thức bên trong đứng hàng thứ hai, gần với trí thức hệ siêu phàm giả sẽ tiến vào lịch sử trắng cảnh, tuyệt đối không phải là những cái kia hậu đại thời kỳ hòa bình, cũng không phải để người đi vào du lịch, mà là tất nhiên sẽ xuất hiện ở nguy hiểm tinh nơi nào đó trên chiến trường. Thông qua những tài liệu kia danh tự. Cổ đại cường giả di cốt thất lạc vân chương bị ghi khắp thời gian những này, liền có thể đại khái cảm nhận được trong này cường độ. Nhưng vô luận như thế nào rằng, mặc kệ cuối cùng là cải biến lịch sử, vẫn là mệnh tang tại chỗ, cũng sẽ không đối với hiện tại thời gian điểm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này cuối cùng chỉ là một trận giả lập, cái gì đều không sửa đổi được. Về phần Hạt Lạc viện trưởng tại sao phải tự mình cho lo dự án bài trận này nghi thức, còn mời tới cao tuổi Azuli giáo thụ chủ trì, đồng thời đem địa điểm tuyển tại mộ viên loại địa phương này, dùng viện trưởng tự mình thuyết phát là Hy vọng Lô Dịch có thể tại nghi thức bên trong tiếp nhận học viện quá khứ truyền thừa đối với lần này, hắn cũng không có cùng Lô Dịch giải thích được quá minh xác, chỉ là dùng hệ lịch sử bên kia một cái quen dùng thuyết pháp. Trong lịch sử có chỉ dẫn chúng ta tiến lên lực lượng, mà Lô Dịch sẽ ở nghi thức bên trong tao ngộ cái gì, lại cụ thể sẽ đi hướng cái nào lịch sử chẳng cảnh, hạt là viện trưởng cũng chỉ là lắc đầu, biểu thị không biết. Không ai có thể dự báo ngươi sẽ tao ngộ cái gì, quá khứ lịch sử là một đoàn hỗn độn, mỗi người có khả năng nhìn thấy đều không giống. Luật đối với viện trưởng lần này giải thích, đại khái là hiểu như vậy. Hẳn là nói có ít người nhìn lịch sử có thể lấy sử làm gương, lấy sử làm do ý chí, mà có ít người học tập thành phong kiến triều đại hoặc là hoàng đế cơ vòng. Tóm lại, tình huống đại khái chính là như vậy. Luật cái này liền tay chân lanh lẹ bố trí tốt nghi quỹ, dựa vào nghi quỹ trưởng không trợ rút, toàn bộ quá trình không có nửa phần sai lầm, có thể sưng sách giáo khoa. Sau đó là vạn vẹo hệ bên kia chuẩn bị, cũng tương tự hết thể thuận lợi, có thể sưng hoàn mỹ. Cái này khiến lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy luật Daxley giáo sư cũng không khỏi đến âm thầm đầu. Có lẽ hắn thật có thể kế thừa hạ phần này phong tồn đã lâu truyền thừa a. Chương 466, 465. Ngoài ý muốn. Chương 466, 465. Ngoài ý muốn. Theo hai bộ nghi quỹ khởi động, luận lần thứ 5 siêu thoát chính thức bắt đầu. Hắn đầu tiên là nghe thấy bên thai truyền đến một chút trầm thấp nhỏ vụn nói mớ, tiếp lấy lại là một trận vụn vặt tổn ào, giống như là có người tại cao đàm phát luận, có người tại kích tình diễn thuyết, có người tại nghiêm túc thảo luận, đủ loại thanh âm xen lẫn hôn tạp cùng một chỗ, biến thành hắn hoàn toàn không cách nào nhận ra tạp tâm, làm cho bên thai một trận ong ong rung động đó lấy, trước mắt hắn ánh mắt một hoa, cả người đều cảm giác được một cỗ trời đất quay cuồng mê muội, giống như là đang hướng phía một mảnh sâu không thấy đáy hỗn độn vật rơi tự do chỉ là thân hình của hắn ở bảng quan người thứ ba xem đúng ra còn vẫn như cũ lưu tại trong mộ viên đường, chỉ là cúi thấp đầu, hai mắt nhắm nghiền, sau đó thỉnh thoảng mơ hồ một chút, lấp lóe một chút, giống như là tín hiệu bất lương. phía trước còn không nói một lời, duy trì trầm mặc hạt lạ viện trưởng thấy thế, thấp giọng nói: hắn đã bắt đầu, như vậy. Ừm, ta biết, không cần thúc ta. một bên Ashley giáo thụ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một bộ như được giải thoát mỉm cười, dùng cánh khâu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trước người khối kia chân bóng mới tinh mộ địa, hướng trong đó rót vào mình lực lượng, mộ bia mặt ngoài lập tức bảy biện ra một chút biến hóa giống như là có một thanh sắc bén dao khắc tại các vật liệu đá, một bút một bút ở phía trên lưu lại Ashley giáo thụ danh tự. nhưng chỉ có một cái đơn thuần danh tự, không có sống chết, không có mộ Chí Minh. Mộ Chí Minh liền giao cho các ngươi, ta cuối cùng vẫn là không thích cho mình viết những vật này. Hạt lạ viện trưởng vô hình kia thân ảnh nhẹ gật đầu, lại lấy trang nghiêm nặng nề giọng điệu thấp giọng nói. gặp lại sau, bằng hữu của ta, nguyện ngươi tiến lên con đường tinh quang sáng chói. Ha ha, ta sẽ chờ lấy ngươi, chỉ mong ngươi dưới chân chi đạo trăm hoa đua nở. lý giáo thụ phát ra một tiếng thoải mái tiếng cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hà toàn bộ thân hình lập tức tự hành bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành tuổi phòng hình người ngọn đuốc, giống như là một đống cây khô, tại thực hiện tự mình cuối cùng sứ mệnh, tàn mát ra cuối cùng ấm áp. Nhưng vẹn vẹn 2, 3 giây về sau, ngọn lửa dập tắt, thân hình của hắn cũng theo đó hoàn toàn biến mất ở trong ngọn lửa, tan thành mây khói. Tiên nhiệm viện trưởng yên lặng nhìn chăm chú lên cái này tên là truyền thừa một màn, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về trong mộ viên ương lò So với trước đó, thân hình của hắn bắt đầu trở nên càng thêm mơ hồ cùng hư hóa, thậm chí đã bắt đầu như ẩn như hiện, giống như là trong gió chập trở ánh đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Thế là trước sau hai vị viện trưởng lại đồng loạt xuất thủ. Tại luật vị trí vị trí càng bên ngoài phong số lực lượng làm thành một vòng bình chướng vô hình trợ giúp hắn ổn định lại sự tồn tại của mình. Hiệu quả tự nhiên là dựng xào thấy bóng, luận thân hình một lần nữa trở nên ổn định, chỉ là ngẫu nhiên mới lấp lóe một chút. Hai vị viện trưởng không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn hẳn là nhìn thấy một đoạn vô cùng trọng yếu lịch sử, không biết có thể hay không ứng phó được. Chúng ta hẳn là tin tưởng hắn, hắn chưa từng khiến người ta thất vọng. Từng. Nếu như hắn có thể từ đó thuận lợi trở về, hiệu quả hẳn là sẽ rất không tệ. Xem như mở đầu xong a. Đúng vậy, tối hôm qua ta vụng trộm xem bói qua việc này, kết luận là có khuynh hướng lạc quan. Hai vị viện trưởng ngay tại táng gâu, có thể nói nói, chợ im lặng xuống tới. Luận thân hình đột nhiên không có dấu hiệu nào lại bắt đầu mơ hồ cùng hư hóa, tần xuất xa so với vừa rồi càng nhanh. Nhưng càng bị dị chính là, trên người hắn màu sắc theo lớp lẽ bắt đầu rút đi, vẹn vẹn là một cái hô hấp ở giữa, liền trở nên giống như là cái ảnh đen trắng bên trên người. Cùng lúc đó, thân hình của hắn còn hiện ra càng thêm hỏng bét biến hóa, bên trên một cái nháy mắt vẫn là hoàn chỉnh hình người. Một giây sau liền biến thành một bộ người khoác màu đen vải rách, mọc ra lợi chảo cùng kim loại tính chất xương sống dữ tợn quái vật, tiếp lấy lại lập tức đổi thành một bộ dị xét lõn lổ, rách dưới cổ đại khôi giáp, sau đó lại nháy mắt biến thành một đống không thể nhận dạng quỷ dị ma vật. Biến hóa như thế hiển nhiên là ngoài kế hoạch, dù cho hai vị viện trưởng đã ngay lập tức kịp phản ứng, bắt đầu cho vòng ngoài vô hình bình chướng dốt vào càng nhiều lực lượng, lại như cũ vu sự vô bổ. Vẹn vẹn mấy giây qua đi, luật thân hình theo liên tiếp cấp tốc tránh co lại cùng biến hóa, hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Chưa tới mấy giây, hận lạ viện trưởng mới ấp a ấp úng mở miệng hỏi: Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn mất khống chế? Tiên nhiệm viện trưởng không có ngay lập tức trả lời, mà là tại trầm mặc một lúc lâu sau mới khó có thể tin giọng điệu nói: "Không, không, không nên dạng này. Hắn có phải hay không tiếp xúc qua tư duy thâm tiềm? Là, hắn đã từng bởi vì tự nhiên ngoài ý muốn, tiến hành qua một lần tư duy thâm tiềm." Kia liền không xong. Hai người bọn họ đang nói, đột nhiên cảm giác được trong không khí tuôn ra một cỗ lực lượng, vội vội vàng vàng lao qua, giống như là biết Trượng Phu xảy ra ngoài ý muốn, ngay tại vội vàng chạy tới bệnh viện tiểu thế tử. Mặc dù cỗ lực lượng này không có thực thể lại có thể khiến người ta cảm thấy nàng tuyệt mỹ trên mặt mũi lo lắng, cảm giác được nàng hiểu điệu thân thể mềm mại bên trên run rẩy. Luật Hắn thế nào? Ta vì cái gì? Không cảm giác được hắn rồi. Hựu tí nạ mang theo thanh em nước nở chuyển tới. Người trước không nên gấp gáp. Tỉnh táo. Khống chế lại tự mình. Chớ quên chính ngươi là ai. Hắn là viện trưởng dùng phi thường nội vàng giọng điệu quát. Hựu Tỉ nạ giáo thụ, ngươi đừng nội hắn tạm thời không có việc gì. Hắn còn sống. Tiên nhiệm viện trưởng cũng liền vội mở miệng ăn ủi. Nếu như phủ quyết thánh giả vì vậy mà mất khống chế, hậu quả kia kinh khủng đến mức không ai dám đi tưởng tượng. Cố may Hưu Tị nạ cuối cùng vẫn là vị Tiêu Kiên cường Thánh giả, kịp thời ổn định lại tâm tình của mình, lại hơi chậm chậm mới mở miệng hỏi, "Đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì?" Hai vị viện trưởng riêng phần mình đáp, "Tạm thời còn không cách nào hoàn toàn xác định, chỉ có thể phỏng đoán hắn có thể là ngoài ý muốn tiến vào tư duy thâm tiềm trạng thái, sau đó cấp độ càng sâu lẹn vào tiến một đoạn lịch sử. Ngươi làm trận này nghi thức người phát minh, hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn trước mắt hắn tình trạng a." Nhanh tỉnh táo suy nghĩ một chút, chúng ta cần làm chút gì? Hưu Tị vội vàng thở phào một cái, ép buộc tự mình tỉnh táo lại, lại bắt chước lấy luật theo thói quen bộ dáng, vân vê tự mình cái cằm, suy nghĩ một hồi lâu về sau mới mở miệng phân tích nói, cái này đã hoàn toàn vượt qua ta thiết kế dự tính tình huống, cũng là trên lý luận không có khả năng chuyện phát sinh, ta có thể cảm giác được hắn chỉ sợ không phải tiến vào một đoạn giả lập lịch sử mà là chân chính trở về quá khứ. cái này sao có thể? trở lại quá khứ? đây chính là liên kỳ dấu vết đều làm không được sự tỉnh. tiên nhiệm viện trưởng đội vàng phản bác, biểu hiện được so hưu tì nạ còn vội vàng hơn. Hưu tì nạ thì biểu hiện được càng thêm tỉnh táo cùng lý tính, trầm giọng đáp, ta biết, cho nên đây cũng không phải đúng nghĩa trở lại quá khứ. vô luận hắn tiếp xuống gặp cái gì, cải biến cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện tại chúng ta, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hắn hẳn là rơi vào một mảnh tên là lịch sử trong hỗn độn. Cái này sao có thể? Lần này, đội thành hạt lạ viện trưởng đưa ra chất vấn. Mặc dù hệ lịch sử bên này xác thực có một loại lịch sử tồn tại ở hỗn độn bên trong giả thuyết, nhưng cái này cuối cùng chỉ là không cách nào luận chứng giả thuyết, huống hồ liền xem như cái này, tia phiến hỗn độn cũng nhất định không phải có thể tùy tiện đi vào, ngay cả hệ lịch sử bên kia đều không thể xác định mảnh này hỗn độn có tồn tại hay không, càng đừng đề cập tìm kiếm biện pháp Luận đã tới không liên quan, đối lịch sử hiểu rõ cũng không nhiều, càng không có cố ý dẫn đạo, làm sao có thể tiến vào được loại này cũng không được chứng thực lĩnh vực. Hắn vốn đang lấy 10 phần chắc chắn giọng điệu nói, nhưng đống nhiên lại ý thức được cái gì, đột nhiên đổi khẩu. Chờ một chút, ta phạm vào một cái vô ý thức sai lầm. Đúng vậy, ngươi nói ở trên những cái kia, đối với con người thực sự, cho dù là chúng ta mà nói, có lẽ đều là không có khả năng, nhưng luận hắn cùng với chúng ta không đồng dạng. Tiên nhiệm viện trưởng nhận lấy thoại gốc dạng, đang nói, lại bị Hưu Tì rất chưa lễ phép cưỡng ép ngắt lời nói. Xin đừng nên nói. Hắn cùng với chúng ta không có gì khác biệt, hắn chính là con người thực sự, người yêu của ta, ta dựa vào." Tiên nhiệm viện trưởng dừng một chút, chuyển khẩu nói đến một kiện khác không quá tương quan sự tình. "Hữu tí nạ giáo thụ, cũng không phải là ta có ý mạo phạm, chỉ là phía trước ta ra ngoài kia một chuyến, quan sát qua tỉ tỉ của hắn, cho nên phán đoán của ngươi, khả năng nhận một chút cảm tính nhân tố quá nhiễu. "Không, không có, ta cũng không phải là nàng." Hữu Tị nạ 10 phần chắc chắn đáp, sau đó lại lập tức chuyển hướng chủ đề. "Bây giờ không phải là thảo luận ta thời điểm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu hắn ra tới." "Ừm, bởi vì hắn là Hắn chắc chắn sẽ không chết ở bên trong, chỉ là có khả năng sẽ bị lạc trong đó. Đạo sư ngài nói rất đúng, cho nên chúng ta cần vì hắn chỉ rõ về nhà phương hướng, nghĩ biện pháp dẫn đạo nàng trở về hiện thực, đồng thời nhất định phải nhanh. Hữu Tín à nói, dừng một chút, lại thấp giọng nói bổ sung. Nếu không ta cũng không biết, cứu trở về có còn hay không là nguyên lai like hắn. Ừm, kia liền theo ngươi ý nghĩ đến, dù sao đây là ngươi thiết kế nghi thức, có gì cần chúng ta giúp một tay, cứ mở miệng. Vậy thì mời các ngươi hai vị tiếp tục duy trì được nơi này ổn định, duy trì được nghi quý vận chuyển, ngàn vạn không thể dừng lại, nếu hắn không là liền thật không về được, nếu như có thể mà nói người thử hướng trong đó thẩm thấu lực lượng, nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn. Hậu tí Nã nói, thân hình bắt đầu trở nên có chút sắp tiêu tán bộ dáng, lại thật nhanh nói bổ sung, ta trước phải về một chuyến hiện thế, tiến hành một chút bố trí, rất nhanh liền có thể trở về. Lúc này Hoan Du chi thành nơi này, e dỗ lỗ vừa mới hoàn thành rời giường trang điểm, đem mình trang điểm đến thật xinh đẹp. Sau đó một bên dùng cái xiên ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn bánh gato, một bên hử phát một đoạn du dương giai điệu, là từ nàng ngủ ở vân tức nơi đó học được, tiêu cái gì cái gì trợ phía tới, dù sao chính là tượng trưng cho hạnh phúc cùng tốt đẹp, thích hợp cùng nữ tử hẹn hò lúc năm nga. Nhìn ra được nàng hôm nay tâm tình rất tốt, một bên hư phát, trong miệng còn tại một bên lẩm bẩm lấy, chờ ta làm xong hai ngày này, hẳn là có thể hơi nghỉ ngơi một ngày a. đến sớm cùng ngủ ở vân tức hẹn xong, cùng đi công viên trò chơi hẹn họ, thật vui vẻ chơi bên trên cả ngày. đang nói, nàng không khỏi trong đầu đảo tưởng ra bản thân cùng lục dục đang xoay tròn ngựa gỗ bên trên vui cười, trên đu quay ôm hôn tốt đẹp hình tượng, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ngọt ngào mỉm cười, buồn cười lấy cười, thiếu dung liền bỗng nhiên cứng lại, trong tay cầm tiểu cái xiên, cũng rơi vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang ròn. nàng trông thấy chính mình tưởng tượng bên trong lục đang trở nên mơ hồ tránh co lại sau đó phai màu, giống như là hình cũ bên trong nhân vật. Edo lô mặc dù không biết đây là vì cái gì, trong lòng lại tuôn ra một cỗ dự cảm không ổn, sững sờ ở tại chỗ. Thằng đến bên thay truyền đến 006 một tiếng nhắc nhở, tiểu thư, một vị rất đặc biệt khách nhân ngay tại tiến về phòng ngủ của ngươi, ta bất lực ngăn cản, hy vọng ngươi đã làm tốt chuẩn bị. vừa dứt lời, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên một chút đem cửa phòng đẩy ra, cho Edo lô giật nảy mình. Nàng vội vàng đứng người lên, nhìn xem không có một hai cổng, người, sau đó mở miệng hỏi, là ngươi tiếp lấy lại vội vàng lộ ra một mặt cảnh giác thần sắc, hai tay bóp thành đáng yêu nắm tay nhỏ bảo hộ ở ngực, ngay cả đỉnh đầu ngóc mao đều dọc theo lên, giả trang ra một bộ giữ gian dáng vẻ, hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? ta cảnh cáo ngươi, nơi này chính là địa bàn của ta, cũng không có người trả lời nàng, chỉ là một cô ý chí từ rất xa xôi sáng chói chi thành, trực tiếp truyền đạt tiếng nàng trong đầu, thứ ta cần ngươi giúp một chút, gấp cái gì? đầu tiên nói trước, ta e dối lỗ cũng không phải người lương thiện, ta cũng không phải dễ khi dễ, dùng ngươi có thể nghĩ tới hết thể biện pháp, đi nhớ dùng ngươi có thể nghĩ tới hết thể thủ đoạn. Têu gọi lột dựng. Ú ở hơn tước. Hắn thế nào? Có phải là xảy ra chuyện? Không nên hỏi nhiều, làm theo. Lưu lại cuối cùng đoạn này ý chí về sau, kia cổ vô hình lực lượng lập tức tan thành mây khói, cổng chân chính trở nên trống rỗng, Edo Lô mặc dù cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, lại đối người đến tin tưởng không nghi ngờ, nhanh lúng cuốn tay chân tìm kiếm ra luật cho mình tặng những cái kia tiểu lễ vật, dùng bọn chúng đem mình vây lại, sau đó trong đầu cố gắng nhớ lại lấy luật âm thanh dung mạo hình dạng. Nghĩ đến là có thể nhớ tới cũng không có biến thành quái vật gì, nhưng chính là một mực không có màu sắc, vẫn là một bộ ảnh đen trắng không 06 tiên sinh, ngài biết phát sinh cái gì sao? Phân tích, tình báo không đủ, không cách nào đạt được hữu hiệu kết luận, đề nghị, tin tưởng phủ quyết thánh giả miễn hạn. Nhất định là ưu ở vân tức gặp phải nguy hiểm, ngài có thể đến giúp hắn sao? Phân tích, có nhất định tính khả thi, nhờ vào trước đó kia phần đơn giản tạ lễ, để ta có con đường có thể cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Kia thật là quá tốt rồi, mời ngài nhất định phải hết sức giúp hắn một chút, dù là ta về sau không ăn tiểu bánh gạ tổ đều có thể. Xin yên tâm, tiểu thư, hắn không có việc gì. Chỉ ít sẽ không tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Y ẻn tổng biên, ngài sắc mặt thật là khó nhìn, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Là còn đang vì tài chính sự tình. Không có không có, tài chính vấn đề ta đã giải quyết, chỉ là không biết thế nào, trong lòng ta rất bất an. Y vệ ẻn một mực cau mày, đáp lại thuộc hạ quan tâm, có vẻ hơi xin cượng, rõ ràng ngay cả đỉnh đầu ngốc mao đều tiêu nhũ xuống, nhưng vẫn là tại cố mà làm mà cười cười. Thằng đến thuộc hạ rời phòng làm việc, nàng mới từ trên ghế nhảy dựng lên, trong phòng làm việc lo lắng đi qua đi lại, nhưng lại không biết đến tột cùng là chuyện gì, sẽ để cho trong lòng của mình một mực tim đập bịp bịp sẽ không phải là tiểu luật sẽ xảy ra chuyện a? Y vậy dạ ẻn nghĩ đến biết bắt nhất khả năng, vừa lúc đúng lúc này, nàng đung nhiên lại cảm giác được cái gì, vội vàng bước nhanh chạy trở về bên bàn làm việc, lấy ra một mặt kính trang điểm, chiếu chiếu. trong gương chiếu ra đến rõ ràng là chính nàng tấm kia ngây thơ đáng yêu khuôn mặt, nhưng không biết vì cái gì, y vậy dạ ẻn đối gương mặt này lại cảm giác được có chút lạ lẫm, phảng phất đó cũng không phải mình, hoặc là nói kia là trên thế giới một chính mình khác. ngay tại nàng cảm thấy một trận quỷ dị thời điểm, trong kính bộ kia khuôn mặt bắt đầu một trận mơ hồ cùng biến hóa dần dần biến thành một vị khách tuyệt mỹ thiếu nữ đang dùng ánh mắt ôn nhu cùng mình nhìn nhau. yve dàen bị nho nhỏ giật nảy mình, vội vàng rời tấm gương, lại đưa tay sờ sờ mặt mình nhân. mình ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ là tấm gương xảy ra vấn đề. thế là nàng lại lấy rũ khí, một lần nữa cầm lấy tấm gương, run rẩy lên tiếng chào hỏi. ngươi, ngươi tốt. trong gương tuyệt mỹ thiếu nữ không có mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt ôn nhu kia đưa nàng ý chí chuyển tới. hở, ngươi là tiểu lục vị hôn thê. hắn cho tới bây giờ chưa đề cập với ta cùng qua nha. cái gì? tiểu lục hắn gặp phải phiền phức rồi. Là chuyện gì? Có nặng lắm không? Hắn hiện tại ở đâu đây? Nha! Nha! Nguyên lai like là dạng này. Ta đã biết, ta sẽ theo lời ngươi nói đi làm. Xin chờ một chút. Người rốt cuộc là ai? Cung tiểu luật dẫn lại là cái gì quan hệ? Vì cái gì ta sẽ đối với ngươi cảm thấy? Rất quen thuộc. Giống như là trông thấy một cái khác ta cũng như thế. Hở? Sao? Sao? Tại liên tục phát ra ba tiếng sợ hai thán phục về sau, ý về dạ ẻn trong tay tấm gương lại khôi phục bình thường. Một lần nữa chiếu ra nàng tấm kia ngây thơ đáng yêu khuôn mặt, chỉ là thần sắc nhìn qua có chút mê mang cùng bất lực, còn có chút ủy khuất cùng sợ hãi. Xem ra là không thể tiêu hóa hết bất thình lình lượng tin tức. Nhưng nàng cái kia đến trong tính vị kia tuyệt mỹ thiếu nữ căn dặn, cũng không kịp nghĩ quá nhiều, vội vàng xuất ra cái cuốn sổ nhỏ, bắt đầu ở phía trên một bút một họa, nghiêm túc viết lấy mình cùng luật tuổi thơ kinh lịch, đồng thời cũng ở đây không ngừng nhớ lại hai người quá khứ đủ loại. Chỉ là nghĩ nghĩ đến, lại bệnh cũ tái phát theo thói quen suy nghĩ lung tung đứng lên. Nghĩ không ra tiểu Lộ thế mà vụng trộm biết xinh đẹp như vậy nữ hài tử, cao quý như vậy cùng thân bí, về sau hai người tiểu bà bảo cũng nhất định rất đáng yêu ha. Hư giám một mực giấu giếm ta. Chờ hắn về nhà, nhất định phải hung hăng rào hơn hắn. Trên mặt nàng đầu tiên là lộ ra một fan vui mừng ý cười, có thể tưởng tượng nghĩ đến, nụ cười này lại trở nên có chút mất mát cùng cô đơn. Tiểu luật dực có bạn gái, có thể hay không cũng không cần ta người tỷ tỷ này. Không đúng không đúng. Tiểu luật dực hắn chắc chắn sẽ không, ta hẳn là tin tưởng hắn. Mà lại nếu như là đi cùng với nàng, hẳn là cũng sẽ không chán ghét ta đi. Mặc dù bị rất nhiều người lo lắng, nhưng lúc này luật dực lại có vẻ có chút không tim không phổi dáng vẻ hắn chẳng những không có ý thức được tình cảnh của mình, thậm chí còn cảm thấy rất hư vấn. khắp khuôn mặt là loại kia càn dỡ bay lên tiểu dung, còn tại lên tiếng hô to, huynh đệ, chúng ta xông. theo hắn hô to, dưới chân hắn đứng mặt đất cũng bắt đầu một trận run rẩy, nương theo lấy một trận rầm rầm rầm tiếng vang, bắt đầu di động. nói đúng ra, luật chỗ đứng địa phương, cũng không phải là cái gì mặt đất, mà là một vị cự nhân trên bờ vai, một vị đỉnh tiên lập địa, tứ chi thon dài tinh tế, tựa như người diêm đồng dạng cự nhân, ngay tại một mảnh trống trải trên hoang dã dạo bước. thân là cao lớn như vậy, mỗi tiến lên một bước, đều để một đóa những đám mây trên trời hướng phía luật đập vào mặt. Thần lạc như vậy vĩ ngạn, mỗi bước ra một bước đều để toàn bộ thế giới tại thần dưới chân run nhẹ nhẹ. Chương 467, 466. Cùng cự nhân đồng hành. Chương 467, 466. Cùng cự nhân đồng hành. Luật nhìn xem một đoàn trắng xóa đám mây đang theo tự mình nhẹ nhàng tới, vội vàng hé miệng, muốn cắn xuống một khẩu, thử nhìn một chút có phải là giống kẹo đường một dạng hương vị. Kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Phi phi phi. Tại sao lại tanh lại mặn? Luật phun mấy ngụm nước bọt, lại lau đi khoẻ miệng, xóa đi đám mây lưu lại tại tự mình vết máu ở khoẻ miệng. Hắn động tại cự nhân bả vai bên dưới túi đầu quan sát nhìn xem tia dây nhỏ đồng dạng núi non sông ngòi, tại khổng lồ người diêm dưới chân bị dần dần vượt qua huynh đệ chúng ta đây là muốn đi chỗ nào luật mở miệng hỏi lại không có thể được đến bất kỳ trả lời có lẽ là bởi vì hắn thực tế quá mức nhỏ bé như vi khuẩn yếu ớt căn bản không ai có thể nghe thấy thanh âm của hắn cũng có thể là là vị này khổng lồ người diêm cũng không thể nghe hiểu nhân loại bây giờ giọng nói luật bất đắc dĩ cười cười lại lui về phía sau mấy bước mảnh này cự nhân bả vai là như vậy rộng lớn giống như là một tòa to lớn mà chống chạy thành thị Luân tùy tiện đi xa mấy bước, can đoan tự mình sẽ không bị dưới chân lắc lư cho run run dưới, sau đó mới ngồi xếp bằng xuống, ngửa đầu đối tòa kia giấu ở trong mây mù sơn phong hỏi, ngươi lại là muốn để ta chứng kiến thứ gì đâu? Ta là nghĩ nhiều cùng ngươi một hồi, nhưng ta thật không biết tự mình còn có thể ở chỗ này bao lâu. đưa ta tới nhìn thấy ngươi đầu kia nghi quỹ, hẳn là không còn sót lại bao nhiêu tiếp tục thời gian a. lại nói, ngươi là nguyên bản liền trưởng thành dạng này sao? hay là nói, ngươi trong mắt ta là như thế này? bởi vì đây là ta có thể hiểu được hình tượng. luật lại nhà lại nhảy hỏi một trận, mỗi một câu đều không thể chờ đến bất kỳ đáp lại nào. Không có cách, có lẽ người ta căn bản cũng không có ý thức được hắn tồn tại a. Ngay tại luật bởi vậy cảm thấy bất đắc di thời điểm, hắn phát hiện cự nhân bỗng nhiên dừng bước, sau đó duy trì loại kia đứng thẳng thượng thân tư thế, rất khó chịu chậm rãi quỳ xuống, lại rỗi ra tay từ phía dưới trên mặt đất cầm lên một điểm gì đó đồ vật. Thân trước đem kia nâng đồ vật đưa đến như núi non hùng vĩ đầu lâu bên cạnh, giống như là đang nhấm nuốt cùng nhấm nháp đó lấy. Thân dựng thẳng lên hai cây thông thiên tháp cao đồng dạng ngón tay, tinh chuẩn rơi vào luận thân thể hai bên. Khi ngón tay rời đi về sau, luận trước mặt liền thêm ra một đống như ngọn núi nhỏ đồ ăn. Ngâm chỉnh mà nói là một đại đống không biết là thực vật vẫn là sinh vật hoặc là khoáng thạch kim loại đồ chơi, còn tại hơi hơi nhúc nhích cùng run rẩy, luật không thể nín được cười cười, bất đắc dĩ nhún vai, lại khóc cười không được nói. cảm ơn huynh đệ, nhưng ta thật không dám ăn cái này, mà lại ta ăn cũng không có tác dụng gì a. mặc dù là không có cách nào tiếp nhận hảo ý của người khác, nhưng luật trong lòng vẫn là rất vui mừng, Chí ít tự mình giao lưu chờ đến đáp lại, chỉ ít mình không phải là đang cùng không khí nói chuyện, cho nên trước mắt lần này nhìn như chẳng có mục đích du lãng, cũng hẳn là có ý nghĩa a. thần muốn dẫn ta đi gặp chứng cái gì, lại đi chép cái gì thế là luật cũng không còn vội vàng hỏi thăm, mà là để cho mình trở nên kiên nhẫn xuống tới lặng lặng chờ đợi cũng cũng không lâu lắm luật trông thấy xa xa chân trời có một chút biến hóa mới từ nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một đống đen nhánh đường nét vạn kẹo cuốn quít lấy nhau tạo thành một đống không thể nhận dạng phức tạp đồ án sau đó hướng phía cự nhân đánh tới vậy hẳn là cự nhân cái nào đó được nhân nó hoặc là nói thần, nguyên bản hình tượng hẳn là cũng không phải loại này màu đen cọng lông đoàn tựa như cự nhân bản thể không có khả năng thật là người riêng các thần ở trong mắt luật chô bày bịa ra chỉ là hắn có thể hiểu được bộ dáng Cơ hội chỉ là một cái chớp mắt máy mắt, màu đen cọp lông đoàn liền tới đến cự nhân bên người, hai cái to lớn tồn tại lúc này triển khai một phen kịch liệt vật lộn đại khái chính là ngươi đánh ta một quyền, ta đụng ngươi một chút như vậy đi, có điểm giống là hiệp chế cách chơi. Nhưng luật biết, đây là bởi vì các thần ở giữa chân chính giao phòng, tự mình cũng không thể lý giải, có khả năng nhìn thấy, cũng chỉ là như thế này hơi có vẻ buồn cười một màn đương nhiên, hắn cũng cái gì đều làm không được, cái gì đều không ảnh hưởng tới. Tựa như sâu kiến không thể nào hiểu được nhân loại chiến tranh, người phàm không thể chạm đến thần chỉ tranh đấu. Nhưng vận hành chính là, hắn tự hồ cũng sẽ không bị lan đến gần có thể không bị thương chút nào trông thấy cự nhân sử xuất một cái xếp đặc quyền chỉ để đánh ngã kia đóng cọng lông đoàn đó lấy cự nhân vẫn là giống trước đó một dạng thằng người ngồi sụp xuống sau đó đưa tay nắm lên một đoàn thứ gì đưa vào trong miệng cũng vẫn là chưa quên lột cái này tiểu huynh đệ dùng hai cái ngón tay điểm hắn một sợi Luật lập tức cảm giác được một cỗ ồn nu vô hình chất lỏng suối tại trên đầu mình phi thường thoải mái dễ chịu giống như là giữa mùa đông ngâm mình ở trong nước nóng vậy mặc dù hắn cũng không có thật bị ướt ngẹp nhưng so lúc trước kinh lịch những cái kia còn muốn cho người cảm thấy sảng khoái cùng vui vẻ bốn Tri thật logic cũng không phải là tại nghi thức ngay từ đầu, liền gặp phải tự mình hào hứng đệ. Tại sớm hơn một chút, nghi thức vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn không có phát giác được tự mình siêu thoát nghi thức đã xuất hiện vấn đề, cũng không rõ ràng tự mình bản thể tại hiện thế bên trong biến hóa, thậm chí cũng không có phát hiện hai vị viện trưởng đề cập tư duy thâm tiềm trạng thái. Trong đầu kia một đống lớn có thể nhắc nhở hắn đồ vật cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có chân thực chi thư đang chậm rãi lật ra một trang mới, chuẩn xong đi chứng kiến cùng ghi chép. Cho nên vẫn luôn ở vào bản thân cảm giác tốt đẹp trạng thái, vô thể xác tinh thần, vứt bỏ tác nghiệm, nên đón hướng mình đập vào mặt lịch sử. Tại nghi thức vừa mới bắt đầu Hắn phát hiện mình đi tới một mảnh có chút quen mắt trên chiến trường, có thể trông thấy phương xa giống màu đen thủy triều đồng dạng cuốn tới khổng lồ ma vật bảy, mà tại bên cạnh mình cũng chỉ có số lượng tới hoàn toàn không ngang nhau chút ít nhân loại tại tổ chức phòng tuyến. Luật nhớ ký tự mình đã từng nhìn qua một màn này, tại đầu đường họa sĩ đưa cho mình bộ kia vẽ lên. Nhưng lại tại hắn phát sầu phải làm sao ứng đối loại cục diện này lúc, trước mắt hình tượng lần nữa mơ hồ cùng biến hóa, bên người đột nhiên đổi mới ra một đống lớn đồng học ngay tại đồng tâm hiệp lực vây công lấy một đầu không thể nhận dạng ma vật. Kia ma vật thể trạng khoảng chừng to bằng núi nhỏ so về hạ cha nàng mang cho luật cảm giác gáp bách càng mạnh trên thân tất cả đều là loại kia sinh vật cùng máy móc linh kiện dung hợp mà thành tổ chức nhìn qua cũng làm người ta dùm mình mặc dù đây là luật chưa từng gặp qua hình tượng nhưng căn cứ phỏng đoán của hắn có lẽ cùng mình chỗ kia phiến mộ viên có quan hệ a nhưng lại tại hắn chuẩn bị thi triển lực lượng cùng đồng học nhóm kề vai chiến đấu thời điểm trước mắt hình tượng lại lần nữa hóa đổi lần này luận đi tới hưu tì na bên người nàng vẫn là trước sau như một sinh đẹp đáng yêu nhưng lại đổi thành một thân bảo thủ học thuật trường bào kém xa ngày bình thường to gan như vậy càng là hảo hảo mặc một đôi giày da nhỏ che ở cặp kia ngon miệng chân ngọc. Nàng đang cùng mấy vị xa lạ đồng học tranh chấp không ngớt, biểu lộ dữ dằn, để tình cảnh nhìn qua phi thường không thoải mái. Nhưng lại tại luật Dịch chuẩn bị giúp Hưu Tỷ nạ ra mặt đối tuyến thời điểm, trước mắt hình tượng không có gì bất ngờ xảy ra lại bắt đầu biến hóa. Lần này luật Dịch đi tới một chỗ rất có cổ điển vận vị trong phòng thí nghiệm, đổi mới ở bên cạnh hắn, là một đám học giả ăn mặc người xa lạ, ngay tại vì cái gì đồ vật buôn tàu bận rộn. Mà tại Lục Dịch bên người cách đó không xa, dựng thẳng một khẩu phim khoa học viễn tưởng bên trong bồi dưỡng danh nước, dán một cái 266 dãy số bài, bên trong yên tính đang ngủ say một vị sinh đẹp đáng yêu nữ hải, đang chờ đợi có người đem tự mình tỉnh lại. Nhưng lại tại lộ dục chuẩn bị giúp mình cô bạn gái nhỏ che lớp một chút kia trần trụi thân thể mệt mỏi lúc, trước mắt hình tượng quả nhiên lại bắt đầu biến hóa. Hắn lại lần lượt đi tới rất nhiều chặng cảnh, có chút là ở trong học viện, có chút là trên chiến trường, có khi có thể gặp phải một chút người quen, có khi lại chỉ có thể nhìn thấy những cái kia trên bia mộ người. Hắn mắt thấy nhân loại thành thị bị ma vật trà đạp thê thảm, hắn thân lịch ma vật càn quét tuyệt vọng, hắn đứng ngoài quan sát đồng học rơi vào điên cuồng thống khổ. Nhưng hắn cũng chứng kiến nhân loại chống lại tận thế anh dũng, lãnh hội nhân loại tại trong tuyệt vọng phản kháng. Mỗi một màn cảnh đều chỉ sẽ kéo dài ngắn ngủi mấy giây, đồng thời không có một cái rõ ràng minh sát sự kiện trình tự, giống như là đem một đống lớn lịch sử sự kiện, lịch sử tiết điểm, lịch sử ghi chép hôn tạp cùng một chỗ, nện ở luật trên mặt. Cái này khiến luật không có thời gian đi tinh tế phẩm vị cùng càng ngộ, nhưng cũng may chân thực chi thư tại tấn chức tấn trách thực hiện sứ mạng của nó, đem từng cái đi lại. Nó mỗi lật qua một trang, mỗi ghi chép một màn, luật cũng có thể cảm giác được tự mình trở nên mạnh mẽ một chút xíu cái này cũng không có thể hiện tại bằng những cái kia trị số phía trên, hắn cũng chưa lấy được bất luận cái gì bằng nhắc nhở, chỉ là có thể cảm giác được có một loại đồ vật, một cố lực lượng, ngay tại tràn vào trong cơ thể mình, ngay tại tụ tập với mình trên thân. Luận không rõ lắm cái này cụ thể là cái gì lực lượng, lại có thể thay đổi gì, có thể làm cho mình mạnh lên cái gì, có lẽ đây chính là siêu thoát mang đến chân chính cải biến, có lẽ đây chính là từ trong lịch sử có khả năng hấp thu đến truyền thừa cùng lực lượng. Hắn chẳng qua là cảm thấy loại cảm giác này rất tốt cũng rất thoải mái, là một loại trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu thể nghiệm, để người mê say, khó mà tự kiềm chế nếu như điều kiện cho phép, hắn hy vọng dạng này thoải mái dễ chịu có thể một mực tiếp tục kéo dài, vĩnh viễn đừng ngừng lại. dần dần, luật bên thai truyền đến một trận nhỏ vụ nói mơ. ngay từ đầu vẫn chỉ là mơ hồ không rõ, lại dần dần trở nên đến rõ ràng cùng cao vút, giống như là có người tại lên tiếng hô to, giống như là có người tại khảng khái tụng hát. rơi vào, vừa sâu, đụp vào, chân thực, ôm ấp, điên cuồng, ấn hưởng, vô tử Trực diện, hỗn độn. luật cũng không phải là nghe thấy lần này nói mơ, mớ. mới đầu. Hắn đối với lần này thịt mũi coi thường, coi là đây là cái gì người điên mê sảng. Nhưng ở giờ này khắc này, hắn cũng không so tán đồng lời nói này, đây cũng không phải cái gì điên cuồng nói mớ, mà là hiến cho vĩ đại tơ ca tụng. Dần dần, luận phát hiện cũng không phải là có người ở bên thai nói mớ, cũng không phải là có người tại cao giọng tán tụng. Bên cạnh hắn không có mừ hai, bên hai của hắn điên lặng. Phát ra những âm thanh này, kỳ thật chính là chính hắn. Chương 468, 467. Trở về. Chương 468, 467. Trở về. Ta đây là thế nào? Lột vội vàng đưa tay bưng kính đầu, đều không để ý tới tự mình đang ở tại cái nào lịch sử đoạn thời gian. Nhưng mà kia thơ ca tụng lại càng thêm rõ ràng, càng thêm bao rõ, càng thêm điên cuồng. Dù cho luật đã ngậm miệng lại, nhưng nó nhưng như cũ tại hai bên không ngừng quanh quần. Kia là đầu góc của hắn, có ở đây không bị khống chế tiếng vọng, rơi vào vực sâu, đục vào chân thực, ôm ấp, điên cuồng, ấn hưởng, vô tự, trực diện, hỗn độn. Ta chẳng lẽ đã điên rồi sao? Ta đã rơi vào vực sâu sao? Chân thực chi thư lật qua lật lại cùng ghi chép đại biểu cho ta tại đụng vào chân thực. Lúc trước kia hỗn loạn vô tự lịch sử chẳng cảnh, lại mang đến cho ta toàn thân cảm giác thư thích, chính là ta tại ân hưởng vô tự. Vậy còn tốt, ta chí ít không có ôm um ấp điên cuồng, ta còn không có trực diện hỗn độn. Ta còn không có điên, còn không có điên. Luận trong đầu đã tuôn ra một đống lớn bừa bộn suy nghĩ, tư duy cùng ý thức bị quấy đến giống như là một đoàn bột náo. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, tự mình chỉ sợ cũng thật. Nhưng dù cho ý thức được nguy hiểm, nhưng lại không thể làm gì. Luận cảm giác mình giống như là một sợi không có dễ vô ngẩn lục bình, tại tên là lịch sử dòng lũ bên trong bất lực trầm luân. Có lẽ một giây sau, tự mình cũng sẽ bị triệt để nuốt hết. Nhưng ở nơi này thời khắc mấu chốt, hắn nghe thấy được bên thai một tiếng quen thuộc kêu gọi. "Tiểu luật. Là tỷ tỷ y vây ra ẻn thanh âm. Lũ trẻ người, còn tưởng rằng là bên thai xuất hiện nghe nhầm. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy được vã mang theo lấy lo lắng cầu nguyện. "Lục, van cầu ngươi, nhất định phải bình an vô sự nha." Sau đó lại là ẻ lộ lỗ mang theo lấy giọng nghẹn ngào nghẹn nào. "Ô, oh. u ở hư ước, không nên rời bỏ ta." Lập tức lại là Hữu Tỉ ôn nhu điềm tĩnh, đồng thời lại tràn ngập tín niệm kêu gọi. "Người yêu của ta, Ta biết ngươi sẽ không rời đi, chúng ta nhất định có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Đó lấy, luật nghe thấy tự mình nhận biết từng vị người quen, đều ở đây dùng giọng điệu của bọn họ đọc lấy tên của mình. Tiểu lão đệ, mặc dù không biết ngươi gặp cái gì phiền phức, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định không có vấn đề. Luật, ngươi là chúng ta 18 khu vĩnh viễn tiêu ngạo. Luật, tỉnh lại, ngươi là ta mang qua học sinh ưu tú nhất, bị cả tộc cần ngươi, nhân loại cần ngươi. Luật, nhanh nhớ lại ngươi mình là ai, ngươi thế nhưng là thừa kế bằng hữu của ta cuối cùng nguyện vọng, còn có ta hai bộ chứ người, nhân loại sau này cùng hy vọng còn ép trên người ngươi. Luật, ngươi là thế nào? Chúng ta không gian hệ không thể mất đi ngươi. Luật, ngươi đáp ứng tìm cho ta giúp đỡ đâu? Đi đâu vậy? Hiện tại thế nhưng là hạng mục tổ thời khắc quan trọng nhất. Luật, tính mật chi thành vĩnh viên hướng ngươi rộng mở lại môn, ta một mực chờ đợi đợi ngươi trở thành trong chúng ta một viên. mèo meo meo meo. Hoa hoa. A la la la Ở cái này chúng thanh âm kêu gọi tới, trong đầu kia không ngừng quanh quẩn thơ ca tụng rốt cục bị áp chế xuống dưới, để luật tìm về quý giá lý tính. Hắn vô ý thức đưa thay sở sở trong lượt tiếp thân bao, nơi đó đặt vào mấy cây cương trầm, ngay tại hơi hơi nóng lên không có gì bất ngờ xảy ra, những này đến từ bằng hữu cùng người thân kêu gọi, chính là thông qua phần này, lễ vật nho nhỏ mới lấy truyền lại đến tự mình trong hai. Thế là luợt bắt lấy lấy quý giá thanh tình, không chút do dự bước chân, sử xuất lực lượng toàn thân, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Sau đó, hắn cảm giác được tự mình đụng vào một tầng băng lãnh, vô hình chất lỏng, nháy mắt giống như là tiến vào một đầu nhìn không thấy sông ngầm bên trong, bắt đầu nước chảy bèo trôi. Băng lãnh, thấu xương, để người hít thở không thông cảm, không biết mục đích phiêu dãng, trời đất quay cuồng. Luôn nháy mắt mất đi năng lực suy tư, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được. Thẳng đến tại trong hoàng hốt, hắn cảm giác được thân thể của mình tiếp xúc đến một mảnh kiên cố mặt đất, nhưng lại không biết là lòng sông vẫn là bờ sông. Sau đó, mảnh đất này diện chậm rãi dâng lên, càng ngày càng cao, thẳng vào trời cao. Khu khu cụ, khi lột rốt cục tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện mình đã đi tới khổng lồ người diêm trên bờ vai, chính theo cự nhân kiên cố trầm ổn bước chân, tại một mảnh rộng lớn vô ngần trên cánh đồng hoang du đãng. Không biết là từ sống sót sau tai nạn vui sướng, vẫn là căn cứ vào tha hương nộ cố chi vui mừng, hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía kia dấu ở trong mây mù đầu lâu hô nói: Cảm ơn, huynh đệ mặc dù lần này xương minh gọi đệ lộ ra phi thường đường đột cũng phi thường đi quá giới hạn nhưng cũng may đối phương cũng không tính cùng hắn so đo cái này thế là liền có kia cùng cự nhân đồng hành một màn luận đang cùng khổng lồ người diêm gặp gỡ bất ngờ trước đó trải qua đại khái chính là như vậy muốn tuy nói cùng ngươi xương minh gọi đệ nhưng thì thật ta thật đối ngươi hoàn toàn không hiểu rõ đại khái ngươi là thật cái chủng loại kia ta không cách nào chạm đến tồn tại a nhưng vì cái gì ta cái đầu tiên trông thấy ngươi mới đúng ngươi sẽ cảm thấy thân thiết như vậy đâu ngươi hẳn là hiểu ta Ta luôn luôn đều cầm giữ điệu thấp hàm xúc thận trọng người thanh niên thiết, càng là có có chi thức hiểu lễ nghĩa ưu nhã người thanh niên thiết bình thường cũng sẽ không cùng người khác xưng huynh gọi đệ. Vậy nhưng quá giang hồ khí, là bởi vì ta đã nhìn qua rất nhiều liên quan tới người chuyện xưa, vẫn là nói nơi này chỉ là một đoạn quá khứ lịch sử, ta đường đột cùng càn dỡ cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Luận một bên lại nhà lại nhai nói, một bên đem cự nhân trên bờ vai kia một đại đống không biết là thực vật vẫn là sinh vật hoặc là khoáng thạch kim loại đồ chơi, hướng tự mình trong miệng nút lấy, lại tinh tế nhấm nuốt cùng phẩm vị ăn ngon thật. Mặc dù luận ngay cả cái đồ chơi này đến cùng là cái gì đều không rõ ràng nhưng nó thật ăn quá ngon quả thực chính là mình có thể tưởng tượng đến trên đời này thứ ăn ngon nhất hoàn toàn vượt qua chủ nghệ có khả năng đạt tới cực hạn dù cho lấy tự mình đối chủ nghệ lý giải cùng năm giữ cũng không thể phục khắc ra dạng này hương vị duy nhất tì vết khả năng chính là rất dễ dàng trướng bụng luận chỉ là ăn vài miếng liền thật sự là không ăn được chỉ có thể nâng cao tròn trịa bụng nam ở cự nhân kia như thành thị rộng lớn trên bờ vai lại tiếp tục nói huynh đệ ngươi thật là một cái người tốt cự nhân vẫn không có trả lời vẫn là tiếp tục cất bước đi về phía trước chẳng có mục đích du lãng cứ như vậy lại qua không biết bao lâu luận ngay tại nghỉ ngơi thời điểm Bên Hai bỗng nhiên nghe thấy được một trận sóng cả vô án trầm đủ. Hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, vội vàng ngồi dậy, đưa mắt trông về phía xa. Phía trước không xa chỗ, là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Cự nhân đứng ở chỗ này, hơi dương bước, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nhưng mẹn mẹn là mấy giây qua đi, thần lần nữa bước chân, đạp về kia phiến huyết hải. "Không, không muốn." lướt vội vàng nhảy dựng lên, hoảng sợ nói. Hắn biết rõ kia trong biển có cái gì, cũng nhớ ký cự nhân tiếp xuống sẽ tao nổ cái gì. Nhưng mà thanh của hắn quá mức yếu ớt, thân cái gì đều nghe không được thậm chí còn tăng nhanh bộ pháp nhiều hơn mấy phần dứt khoát quyết nhiên hương vị. Sau đó, luận đã từng thấy qua một màn kia, quả nhiên xuất hiện. Nương theo lấy màu đỏ tươi mặt biển một trận cuộn cuộn, không thể đếm hết được xúc tu ma vật từ đó hiện hiện, hướng phía cự nhân bơi tới. Đáng chết, luận thấp giọng mắng một câu, trông thấy du đến nhanh nhất mấy cây xúc tu ma vật đã bắt đầu leo lên lấy cự nhân thân thể. Bọn chúng so sánh với cự nhân, tự nhiên là nhỏ bé như sâu kiến, nhưng đối với càng thêm nhỏ bé luật mà nói, lại là từng tòa nhà cao tầng. Cút cho ta! Luận rất gấp, không chút do dự triển khai vạn bão chi cảnh lại phóng xuất ra kia mấy cây cương châm đánh út về phía bò nhanh nhất đầu kia ma vật, nương theo lấy cương châm như như lưới dao mấy lần xuyên qua, dù cho như cao lầu đồng dạng khổng lồ, nhưng cũng bị tùy tiện chặt đứt thành vài đoạn, rơi vào phía dưới đại dương màu đỏ ngòm. Rất yếu, không có tinh thần ô nhiễm. Luật một người lại vội vàng phát động vật lý và mẹo, một hơi rào sát rơi mặt khác hai đầu bò lên trên cự nhân bên hông ma vật. Sát thực rất yếu, cho nên nếu như ta có thể hợp lý phân phối linh lực, hẳn là có thể. Luật trong lòng lập tức một trận nhiệt huyết dâng lên, phát thể muốn cải biến đã từng nhìn qua kia đoạn cố sự, từ nơi này đóng vật mèo xấu xí ma vật bên trong, bảo vệ tốt tự mình huynh đệ. Sau đó khi hắn lần nữa khu động cương trầm, lại giảo sát rơi hai đầu ma vật về sau, chợt sửng sốt. Trong đầu hắn bắt đầu quanh quẩn khởi một thanh âm. Cũng không phải là trước đó kia điên cuồng nói mớ, mà là chính hắn thanh âm. Bất cứ lúc nào chỗ nào, gì tình gì cảnh, ta lập thể, vĩnh viễn sẽ không phản bội nhân loại. Đây là hắn tại siêu thoát nghi thức bắt đầu trước, lập được lời thề. Luôn không khỏi mẩn người, nhìn về bên kia ngay tại điên cuồng leo lên cự nhân thân thể ma vật, dùng vật lý vận vẹo đem cái thành hình nơ mó. Thế là lời thề lại một lần ghé vào lỗ tai hắn văng lên, tới cùng, còn có mảng nghĩ cùng đại não nhẹ nhàng nói nói. Không, không phải như vậy. Không phải là dạng này. Trong chốc nhóm này, luật tiếp xúc đến cái nào đó tự mình châu không muốn tiếp nhận chân tướng. Hắn lập tức si hơi, túi thấp đầu, rũ cụp lấy bà bay, rốt cuộc không để ý tới rào sát những cái kia ma vật. Không có trở ngại ma vật, lập tức lộ ra càng thêm điên cuồng, rất nhanh liền có bỏ nhanh nhất hai đầu, xuất hiện ở lối trước mặt. Bọn chúng không có công kích luật, chỉ là chậm lại vận bèo tần xuất, giống như là đang quan sát cái này kỳ quái lại nhỏ bé sinh vật. Cũng có thể là là bởi vì luật vẫn như cũng mở ra lấy vận vẹo chi cảnh để bọn chúng trong lúc nhất thời tìm không thấy mục tiêu công kích. Tóm lại, cứ như vậy trầm mặc chốc lát về sau cái này hai đầu ma vật lại lần nữa bắt đầu vặn mèo, sau đó thay đổi phương hướng, từ cự nhân trên bờ vai nhảy xuống, rơi vào kia phiến huyết hải. một giây sau, bọn chúng một lần nữa hiện hiện, đồng thời chưa hề biết trên thân cái gì khí quan bên trong, phát ra một trận gào trầm thấp. bên cạnh những cái kia còn tại vọt tới đám ma vật, hơi dừng một chút, tựa hồ bị cái này thanh âm cổ quái hấp dẫn, bắt đầu điên tĩnh lắng nghe đồng loại miêu tả. trong đó có một đầu tại nghe một trận về sau, đung nhiên điên cuồng dây rủi đứng lên, sau đó phát ra đồng dạng tân suất đồng dạng âm điệu gào thét. sau đó liền có càng ngày càng nhiều ma vật bắt đầu bắt trước bọn chúng tiếng gào thét đều nhịp, càng ngày càng to rõ, càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến luật có thể nghe hiểu kia hàng nghĩa trong đó. rơi vào, vươn sâu, đụp vào, chân thực, ôm ấp, điên cuồng, ấn hưởng, vô tự, Trực diện, hỗn độn. khi cái này thật vất vả thoát khỏi thơ ca tụng lúc xuất hiện lần nữa, luật hai mắt tối đen, hôn mê đi bốn. đợi đến luật tỉnh lại lần nữa lúc, trước mắt đã nhìn không thấy kia phiến đại dương màu đỏ ngỏm, dưới chân đại địa cũng không còn run nhẹ nhẹ, mà là yên tĩnh ngừng lại. cự nhân đã không còn du đãng, mà là lấy một mảnh liên miên sơn mạch vì ghế dựa, ngồi xuống. Dù cho thần như cũ không nói một lời, luật cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được thần suy yếu cùng mỏi mệt. Hắn biết tại tự mình hôn mê đoạn thời gian kia xảy ra chuyện gì, cũng biết tiếp xuống sẽ phát sinh thứ gì. Thật xin lỗi, ta. Luật dùng sức đánh sổ xịt cái mũi, muốn nói cái gì để diễn tả ấy, nấy. nhưng lại không biết nên như thế nào xin lỗi, hoặc là nói không biết nên không nên xin lỗi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nhìn thấy kia một mảng lớn trắng xóa ma vật, như là thủy triều đồng dạng hướng phía nơi này vào tới. Cự nhân nhưng vẫn là không lúc đứng ngồi, đã chuẩn bị kỹ càng thản nhiên tiếp nhận tự mình trung cuộc. Mà Lô Dịch cũng cảm giác được đoạn lịch sử này đã đi tới hồi cuối, tự mình siêu thoát nghi thức, hẳn là cũng sắp kết thúc. Tự mình kỳ thật cũng không có thay đổi gì, cũng không có thật kinh lịch cái gì, chỉ là gặp chứng cùng ghi chép một đoạn quá khứ lịch sử ở nơi này cuối cùng thời gian, luận lựa chọn ngồi xếp bằng xuống, trên thân nhẹ vô về dưới thân đại địa, muốn lại nhiều buổi bồi tự mình hưng đệ. Thằng đến kia thủy triều ma vật chen trúc mà tới, leo lên tòa này vĩ đại sơn vòng, đem mình cùng tự nhân triệt để vui lấp. Luận trước mắt, chỉ còn lại một vùng tăm tối. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được bên người thời gian đang nhanh chóng trôi qua, tự mình đang nhanh chóng trở về nguyên bản hiện thực. Nhưng mà từ siêu thoát nghi thức trên nguyên lý tới nói, cái này vốn hẳn nên là một đoạn chỉ có mấy giây quá trình mới đúng. Nhưng logic nhưng lại có thể thiết thực cảm nhận được loại kia thời gian qua ngo, ngày tháng tôi đưa cảm giác. Mặc dù rất nhanh, nhưng lại rất chậm ở nơi này, dài dằng dặc nhưng lại gấp rút thời gian cọ rửa dưới, luật cảm giác được suy nghĩ của mình bắt đầu trở nên có chút chậm chạm, hơi chút chậm chạp. Thang đến trước mắt mình lại xuất hiện một mảnh sáng ngời, một chương xa lạ khuôn mặt hiện lên ở trước mặt mình. Nhìn qua giống như là một vị bụi đường trường nhà thám hiểm, mũ cùng râu ria bên trên đọc lấy một tầng dày đặc đông tuyết. Hắn đang tò mò đánh giá từ mình, sau đó thử đưa tay đột vào Kết quả một giây sau, hắn té ngã trên đất, bắt đầu ôm đầu, điên cuồng lăn lộn, hét thảm thiết, điên cuồng đó lấy. Thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hóa, ngắn ngủi mấy giây về sau, liền sa đoạn thành mất khống chế ma vật. Luận trở nên chậm chạp cùng trì độn tư duy còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, trước mắt lại lại lần nữa tối sầm, lại là một đoạn thời gian qua nhanh về sau, hắn trở lại một cái để hắn cảm thấy quen thuộc chẳng cảnh. Toàn thân mình trên dưới tựa hồ chỉ còn cái đầu đang bị một người ôm, đi tới một gian xa hoa đến sốc nổi trong văn phòng. Một vị dung mạo bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi có chút hăng hái quan sát tự mình một phen về sau, dùng cỗ đại ngữ nói. Đây chính là loại kia cổ quái bệnh điên đầu mượn. Bị một vị nhà leo núi trong lúc vô tình đào lên. Nhưng nó nhìn qua chỉ là một quyển sách mà thôi a. Ngươi mở ra nhìn qua sao? Không có, cái này quá nguy hiểm. Hoa. Wow. Vậy ngươi còn lấy ra cho ta nhìn? Có phải là muốn nhân cơ hội hại chết ta, tốt kế thừa ta học viện. Lừa gạt đi những cái kia xinh đẹp đáng yêu nữ học sinh. Ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm? Ta làm sao không đứng đắn rồi? Nói thật, ta luôn cảm thấy các ngươi những người này có đôi khi thật là quá nhảm chán. rõ ràng có nhiều như vậy huyền bí có thể tìm kiếm, rõ ràng có nhiều như vậy tốt đẹp đáng giá lưu luyến rõ ràng có tương lai tốt đẹp đáng giá ước mơ. Các ngươi vì sao luôn luôn chấp nhất tại quá khứ? Quá khứ cũng là một loại huyền bí. Tốt ta tốt ta, kia. Yeah. Cảm ơn ngươi cho ta chia sẻ sự vĩ đại của ngươi phát hiện, đáng tiếp ta đối với lần này hứng thú không lớn, cũng không có ý định để học viện cùng ngươi hợp tác. Nói thực ra, ta luôn cảm thấy cái đồ chơi này để ta có chút bất an. Nó có phải hay không có sinh mạng? Đây không có khả năng. Điều này cũng đúng. Bất quá đã không ai dám lật ra nó, vậy không ngại thử nhìn một chút, nghĩ biện pháp để chính nó đem nội dung bảy biện ra đến. Rất thú vị ý nghĩ vậy ta tiếp xuống liền thử một chút đi phi thường chờ mong nó có thể cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao ha ha tốt ta cũng tương tự rất chờ mong nếu có cái gì cần giúp một tay có thể nói với ta nếu như là không có nhớ lầm tự mình trước đó tại một trận trong cơn nắng ngộng, đã từng thấy qua một màn này chẳng qua là lúc đó tự mình hoàn toàn nghe không hiểu song phương nói chuyện hiếm chỉ là cảm giác được tự mình giống như thay vào cái nào đó vật phẩm thị giác bên trong tùy ý hai cái thần bí ra hỏa đối với mình soi mói. mà ở trong đó một vị chính là bây giờ kia buồn đầu cá súp cho nên bọn hắn bình luận đồ vật thế mà là một quyển sách để ngươi không dám lật ra sách. vậy mình vì sao lại thay vào một quyển sách thị giác? ngay tại lúc suy tư những vấn đề này thời điểm, trước mắt ánh mắt lần nữa tối đen, lại kinh lịch một trận thời gian ngắn ngủi trôi qua về sau, hắn phát hiện mình đi tới trước đó trải qua trận thứ hai ác ngợp bên trong, tự mình vẫn là khẽ động đều không thể động, bị đóng gói tại cái nào đó trong ống nuôi đấy. bên người vây quanh một đoàn mặc pháp sư trưởng bảo người xa lạ, đồng dạng tại dùng cổ đại ngữ nói, lấy nó làm bản gốc thiết kế án, đã chưa tới. mặc dù chúng ta đã chia sẻ toàn bộ, nhưng là lấy bây giờ thời cuộc cùng tình trạng, bên kia chỉ sợ cũng không cách nào hoàn thành 0006 hoàn chỉnh tạo. Á thật là một cái đáng chết tin tức xấu. Đây là chuyện không có cách nào khác, vô luận là tài nguyên vẫn là nhân lực, hết thể đều không đủ, thậm chí ngay cả chính chúng ta đối với nó cũng không có hoàn toàn nắm giữ, lại thế nào dám hy vọng xa với người bên kia có thể làm đến đâu? Không có sáng chói hoàng kim che chở, chúng ta cái gì đều làm không được. Không cần như thế bề ngoài, nhân loại cuối cùng vẫn là muốn sống sót, văn minh cũng cuối cùng là phải kéo dài tiếp. Nói rất đúng, lạc quan một chút nha, cho dù là không hoàn chỉnh 0006, cũng hẳn là có thể phái thượng rất tác dụng lớn chuyện, chi bên kia không phải còn có một cái khác hộ bị phương án sao? Ngươi nói là cái kia 0266 sao? Nói thật, ta không quá xem trọng cái kia phương án, nếu như 0006 không thể thực hiện thiết kế dự tính, không cách nào đem tinh thần ô nhiễm chuyển hóa thành lực lượng, như vậy hết thể đều chỉ là một loại hình thức khác kéo dài hơi tàn mạn thôi, phải chăng thêm một cái cảm tính mồ đun lệ, cũng không, có gì ý nghĩa thực tế. Được rồi, chớ nói, dưới mắt cũng chỉ có thể tin tưởng bọn họ, hy vọng bọn họ có thể sáng tạo ra kỳ tích đi. Ta đi ra ngoài trước câu xe cá, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội đi câu cá. Cùng một chỗ đi, ta cũng đã lâu không có câu cá. Ừm, kia liền tiếp tục quan sát đi có tin tức gì nhớ kỹ cho ta biết, ta trước đi câu cá. Quãng lịch sử này để lượn lờ lại dài rất nhiều, nhưng hắn còn chưa kịp tiêu hóa trong đó lượng tin tức, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ cùng lấp lóe, nháy mắt đổi thành một cảnh khác. Trước đó còn vây quanh ở tự mình bên người những pháp sư kia, tất cả đều không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một người mặc khôi giáp, chất vật không chịu nổi ra hỏa, đang run lồng lộng đem bàn tay hướng mình. hắn bị thương rất nặng, toàn bộ cánh tay phải sóng vai mà đứt, bụng bên trái chỗ còn lưu lại một cái to lớn lô máu, ngay tại không ngừng nhỏ xuống máu tươi đây đối với người bình thường mà nói, hoàn toàn là đủ để chết người tổ thương để lướt đều không thể tưởng tượng hắn lại như thế nào có thể tới đến trước mặt mình trọng thương chiến sĩ dùng hết lực lượng cuối cùng đập vỡ trước mặt buồn nỗi thấy bắt lại tự mình lại một bên thở hổn hển một bên gian nan nói ngươi cho chúng ta mang đến tận thế cùng tuyệt vọng nhưng chúng ta nhưng lại không thể không đem hy vọng cuối cùng ký thác trên người ngươi đây chính là nhân loại vận mệnh đây chính là nhân loại nguồn rùa. nếu như ngươi thật là một quyển sách vậy ta hy vọng ngươi có thể ghi lại ta cuối cùng những lời này vô luận ngươi đến từ nơi nào vô luận ngươi là ai chúng ta lựa chọn đem nhân loại hy vọng phó thác của ngươi đem bản này điên cuồng chi thư phó thác của ngươi, khi vào ngươi." Sắp chết chiến sĩ nói ra, Luận đã không cách nào nghe rõ, chỉ có thể cảm giác được hắn dùng ngón tay tại tự mình trên thân viết cái gì, sau đó dùng lực vừa gõ. Luận trước mắt ánh mắt lần nữa một hoa, sau đó lại là một trận trời đất quay cuồng. Sau đó, hắn cảm giác được một trận linh hồn quy vị cảm giác thật. Hắn thử mở hai mắt ra, phát hiện trước mắt là một mảnh san sát bộ địa, tự mình chính nửa quỷ ở trong đó đó lấy, một bộ thương thương mềm mềm thân thể mềm mại từ phía sau lưng nào tới, ôm thật chặt chính mình. Mặc dù cố kia thân thể mềm mại không có thực thể, nhưng luật vẫn có thể nhận ra đây là tự mình người yêu ô người cuối cùng trở lại rồi khiu tì nạ một bên thấp giọng nước nở một bên ôn nhu nói ừm ta đã trở về luật thấp giọng nói nhưng bên thai truyền đến lại là liên tiếp dậm dạp chẳng chịt bảng nhắc nhở đinh đã hoàn thành siêu thoát vạn bèo hệ thống đẳng cấp tăng lên lv4 lv5 toàn thuộc tính năm không không nên hệ thống trước mắt đã siêu thoát số lần Nam đinh đã hoàn thành siêu thoát phụ quyết hệ thống đẳng cấp tăng lên lv4 lv5 toàn thuộc tính năm không nên hệ thống trước mắt đã siêu thoát số lần Nam Đinh đã hoàn thành siêu thoát vận vẹo hệ thống đẳng cấp tăng lên Lv5 Lv6 toàn thuộc tính 600 không nên hệ thống trước mắt đã siêu thoát số lần. 6 Đinh đã hoàn thành siêu thoát phủ quyết hệ thống đẳng cấp tăng lên Lv5 Lv6 toàn thuộc tính 600 không nên hệ thống trước mắt đã siêu thoát số lần. 6 tiếp tục thâm nhập sâu hệ thống, lấy tiến hành càng nhiều siêu thoát. Đinh đã hoàn thành siêu phàm vỡ lỏng tiến vào hư ảo hệ thống nên hệ thống trước mắt đã siêu thoát số lần. Một nên hệ thống không cách nào trực tiếp tăng lên chương 469 468 xem lịch sử chương 469 468 xem lịch sử đinh kỹ năng đẳng cấp tăng lên đinh nhận biết cấp độ tăng lên đinh nhận biết cấp độ tăng lên lực lượng cấp độ tăng lên đinh lực lượng cấp độ tăng lên đinh sinh mệnh cấp độ tăng lên đinh sinh mệnh cấp độ tăng lên đinh tồn tại cấp độ tăng lên liên tiếp bảng nhắc nhở chỉnh luật bên hai ong ong rung động trong lúc nhất thời thật sự là không có tâm tình gì đi bàn những thứ này hắn chẳng qua là cảm thấy rất mệt mỏi phi thường mỏi mệt hai mắt nặng nề giống là bị đổ xi măng chỉ nghĩ cứ như vậy chìm vào giấc ngủ với lúc lúc này tự mình hình chiếu cũng bị hữu ti tún ra tới tại luật trước mặt biến thành bộ kia xinh đẹp bộ dáng khả ái luật lập tức đã cảm thấy phi thường an tâm Dứt khoát trái lại chủ động hướng Hữu Tỳ Nạ trong lực khế đảo cứ như vậy ngủ say xưa quá khứ. Ngủ không biết bao lâu, luận tại trong thoáng chốc mở hai mắt ra, phát hiện mình tại sao lại trở lại trước kia trong suốt trong ống nuôi thấy. Sau đó trước mặt còn đứng lấy bình thường không có gì lạ tiền nhiệm với trưởng, cùng hai cái không nhận biết người xa lạ. Trong đó một vị mặc dù đối với hắn tướng mạo hoàn toàn không có ấn tượng, lại có thể cho mình một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác, giống như người nọ là tự mình thúc thúc vậy. Ba tên này lại tại vây quanh tự mình một trận soi mói, sau đó mở miệng thảo luận cái gì. Gần nhất ta lại thu được mấy khởi điên cuồng chứng báo cáo. Mà quyển sách này lại bị một mực một mực phong tỏa ở đây, không bị bên ngoài tiếp xúc qua. Cho nên quyển sách này cũng không phải là những cái kia kỳ, kỳ quái dịch bệnh duy nhất đầu nguồn, nó có lẽ chỉ là một thanh khóa, một cánh cửa, bị loài người thu hoạch lấy, liền thông hướng một chỗ hoàn toàn mới không biết lĩnh vực. Có thể cho rằng như vậy đi. Hôm nay mời các ngươi hai vị tới, một mặt là để các ngươi nhìn xem nó, một mặt là muốn cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận một chút cái kia vĩ đại kế hoạch. Vĩ đại kế hoạch? Thôi ta, ta cảm thấy ngược lại càng giống là một loại điên cuồng ngu hành. Ba người nói một trận về sau, Lập tức liền tiến vào một trận quỷ dị ánh mắt giao lưu vẹn vẹn chỉ là tương hô đối mặt, không lên tiếng nữa nói chuyện. Tựa hồ bọn hắn đề cập lấy cái gì vĩ đại kế hoạch là phi thường phi thường tuyệt mật hạng mục công việc, dù cho trong sân đã không có người khác tại, cũng nhất định phải lấy loại này cực kỳ mịt mở phương thức đến tiến hành giao lưu. Có trước đó tại nghi thức bên trong kia phiên kinh lịch, luận ngược lại là rất rõ ràng tình cảnh của mình, chỉ là còn có một chút nghi vấn. Ta vì cái gì lại sẽ làm dạng này quá mộng? Nghi thức không phải đã kết thúc rồi ạ? Hoặc là nói, tại sao phải đem đoạn này ghi chép hiện ra cho ta nhìn? Cho nên, này lại là một cái dạng gì vĩ đại kế hoạch? chính suy nghĩ trước mắt ba cái gia hỏa cuối cùng là kết thúc ánh mắt giao lưu cũng từ tiền nhiệm viện trưởng trước tiên mở miệng nói dù cho ngươi nói như vậy nhưng ta vẫn là tốt ta, ta phải thừa nhận ta từ trước đến nay đều là cái phái bảo thủ nói hắn bày ra một bộ nhấc tay đầu hàng tư thế lui về sau hai bước hẳn là tại biểu đạt đối cái kia vĩ đại kế hoạch không có gì hứng thú cho người ta cảm giác rất giống tự mình thúc thúc vị kia cũng đồng dạng lui về sau hai bước lắc đầu mở miệng giải thích rất xin lỗi đây không phải ta cảm thấy hứng thú phương hướng khi tìm thấy có thể khiến nhân loại ta tiến hóa đến hoàn mỹ hình thái con đường nhỏ kia trước đó ta đối cái khác lĩnh vực hứng thú không lớn, cuối cùng còn lại vị kia không khỏi lộ ra một mặt lúng túng mỉm cười, nhưng cũng không có cưỡng cầu, chỉ là đưa tay vô vô thỉnh phóng luật buồn một thấy, lại tiếp tục nói: tốt đa, đối với kế hoạch của chúng ta mà nói, hết thảy đều là căn cứ vào tự nguyện. như vậy vật này đâu? các ngươi có hứng thú tiếp nhận, tiếp tục nghiên cứu sao? ừm, ta thừa nhận, nó xác thực rất mê người, làm nhân loại, hoặc là nói thế giới này cuốn thứ nhất chứ tác, quả thật làm cho người muốn nhìn trộn huyền bí trong đó, nhưng nó vì sao lại đối với chúng ta tràn ngập thâm chấm áy ý, lại phát ra loại kia quỷ dị ấu dịch? nói trở lại các ngươi kế hoạch bên trong sẽ dùng đến nó sao? sẽ không, chúng ta thiết kế đã đầy đủ thành thủ, không cần dạng này không biết nhân tố, cho nên tiếp xuống, ta hẳn là sẽ để đó không dùng nó một đoạn thời gian rất dài, đây mới là ta hỏi thăm các ngươi là không nguyện ý tiếp nhận lý do. ta có thể đi trở về hỏi một chút học viện chúng ta bên trong những người điên kia. về phần chính ta, ta hiện tại đối thời gian hứng thú lớn hơn, ta cũng giống vậy, cá nhân ta không quáưa thích loại này sẽ phá hư sinh mệnh mỹ cảm đồ vật, cũng rất chán ghét nó vẻ ngoài, hoàn toàn không phù hợp ta mỹ học. nương theo lấy dạng này một phen cũng không tính thuận lợi nói chuyện trước mắt ánh mắt lại lần nữa tối đen. Sau đó cảm giác được gương mặt của mình có chút nữa, Vội Vàng thử mở mắt xem xét, phát hiện hữu Tỷ nạ liền nằm ở bên cạnh mình, chính vội ra một cây ngón tay như nhánh hành ngọc, một chút một chút đâm gương mặt của mình, giống như là tại thưởng thức cái gì đồ chơi vậy. Chú ý tới mình sau khi tỉnh lại, nàng lại vội vàng lộ ra loại kia vô cùng ôn nhu cùng ngọt ngào mỉm cười, chủ động đem mặt xích lại gần tới, tại logistics ngoài miệng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó mới cười híp mắt nói: hoan nên về nhà, người yêu của ta, ta có thể cảm nhận được, giữa chúng ta khoảng cách đã càng ngày càng gần." Lục cũng cười theo cười, trở tay đem nàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, một bên dùng gương mặt vớt ve đầu của nàng, một bên tại bên tai nàng nói: Cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta chỉ sợ đã. Hắn nhớ rõ, tự mình lúc ấy tại dòng sông lịch sử cọ rửa dưới, đã dần dần bị lạc tư duy ý thức cùng bản thân nhận biết, nếu như không phải kia từng tiếng kêu gọi đem mình kịp thời đánh thức, trợ giúp tự mình neo định ở bản thân ý thức, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Rất hiển nhiên, có thể làm đến loại sự tình này, chỉ có thể là tự mình thanh mai trúc mã. Nếu không coi như lúc kêu gọi tự mình bộ kia đội hình người bình thường chỉ sợ chưa lớn như vậy mặt bài đương nhiên. 0006 kia phần lễ vật nhỏ nhỏ cũng phát huy không tưởng tượng được mấu chốt hiệu quả, quay đầu cũng tương tự cần cảm tạ nó. Kì hi, hi, không có quan hệ, cứu vớt người yêu của mình, làm mỹ thiếu nữ trước trách. Hưu tỷ nạ trong ngực luật dự hoạt bắt nói, sau đó tự mình lại ngáp một cái, đương nhiên có vẻ hơi mỏi mệt. Luật phát giác được một chút cái gì, vội vàng quan tâm mà hỏi. Ngươi tiêu hao rất nhiều lực lượng. Còn tốt rồi dù sao chỉ là nghĩ biện pháp đi liên lạc mọi người đến giúp đỡ, nhưng khoảng cách xa xôi, cũng may cũng không có cái khác dư thừa tiêu hao, chỉ là ta trong mấy ngày qua lúc đầu trạng thái cũng không được khá lắm, cho nên đến hơi nghỉ ngơi cái hai ba ngày, hào hào ngủ một giấc. Cửu Tý nạn nãi thanh mại khi nói, trong ngực Luật chậm rãi nhắm lại cặp kia đôi mắt đẹp. Sau đó bộ kia thân thể mềm mại dần dần trở nên trong suốt cùng hư vô, cuối cùng biến mất không thấy. Cảm ơn ngươi. Luật cuối cùng lại phá lệ nói nghiêm túc một câu. Sau đó thở phào một cái, từ trên giường ngồi dậy, lại nhìn thời gian, tự mình cái này cảm giác ngược lại là không ngủ quá lâu, cũng liền một ngày một đêm đi. Thật đúng là một lần kinh tâm động phách nghi thức à, hy vọng cuối cùng thu hoạch, xứng đáng ta kinh lịch nguy hiểm. Luật cười cười, lại không khỏi hồi tưởng lại những cái kia kêu, kêu gọi thanh niên của mình phụ quyết trí thức cụ hiện che chở năm vị thánh giả. Tăng thêm bên cạnh mình quan hệ mật thiết nhất bốn vị nữ hải, còn có lao đại ca, Tranh án, cùng học viện bên này hai vị viện trưởng, hai vị giáo thụ, một vị hàng xóm, thậm chí ngay cả mèo con cũng đang giúp bận dịu. Trừ cuối cùng hai vị kia cuối cùng nói cái gì có chút nghe không hiểu bên ngoài, tất cả mọi người là rất quan tâm từ mình. Cho nên tuyệt đối không thể cô phụ mọi người hảo ý cũng tuyệt đối không thể phản bội nhân loại trận doanh. Bất cứ lúc nào chỗ nào, gì tình gì cảnh, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội nhân loại. Ở trong lòng kiên định một phen tín nghiệm lại lặp lại một lần lúc trước lời thề về sau, luận mới ở trong lòng yên lặng kêu một tiếng. Bảng. Trước mắt hắn lập tức hiện ra trạng thái của mình thuộc tính giao diện người sử dụng, luật trạng thái. Điên cuồng giá trị, 0.50000, hạn mức cao nhất, 3030000 lý tính, 3030 linh lực, 3030 linh cảm, 2650 nhận biết, 3030 hệ thống, vận vẹo lở 6, phủ quyết lở 6, hư ảo. Luật đơn giản liếc một cái, cũng không có phê bình cái gì, trực tiếp liền đem bảng tắt đi, sau đó ở trong lòng đổi cái xưng hô. Điên cuồng chi thư, Cùng lúc trước giống nhau, như lúc bảng lần nữa hiện ra ở trước mặt hắn, cho nên đây cũng không phải cái gì người xuyên việt phúc lợi mà là một loại đối với nhân loại ác ý Loạt nhớ tới lúc trước trận kia quái mộng bên trong, bình thường không có gì lạ hình thái tiền nhiệm viện trưởng, đối quyển sách kia đánh giá. Hắn mím môi, chấm dứt rơi bảng, thử ở trong lòng đổi lại cái thứ ba xưng hô. Luật. Bảng giao diện lần thứ ba tại trước mắt hắn mở ra. Kết quả này để luận trái tim đột nhiên run rẩy một chút, vội vàng nhắm hai mắt lại, sau đó dụng lực lắc đầu. Ta đến tổn cùng là nhân loại. Vẫn là một quyển sách. Không, ta không nên có ý nghĩ như vậy, ta không phải cái khác bất kỳ vật gì, ta là quyển sách này người nắm giữ, ta là tới từ địa cầu người xuyên việt, ta là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng tiên tiến thanh niên ta là ghét ác như cựu chính nghĩa thanh niên, ta là hắn một hơi đem cho mình lập xuống thiết lập nhân vật toàn bộ thuật lại một lần, lúc này mới có thể dần dần bình phục lại tâm tình, thở phao một cái, sau đó mới mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong không có phảng phất hoảng cùng do dự, chỉ có kiên định cùng tự tin. chỉ cần ta cho là mình là nhân loại, vậy ta liền nhất định là nhất định phải đem nỗi lòng triệt để ổn định lại, luật mới dám tiếp tục tiếp xuống hồi ức cùng kiểm kê, vẫn là lấy nghi thức vừa mới bắt đầu làm điểm xuất phát ta. ta lúc ấy hẳn là tiến vào loại nào đó cùng hiệu tì ban sơ thiết kế, không giống lắm lịch sử bên trong cũng không phải là tiến vào nào đó đoạn giả lập ra tới quá khứ, mà là theo một ý nghĩa nào đó chân chính trở về quá khứ. Không biết đây là vị kia Ashley giáo thụ mang đến ảnh hưởng, vẫn là nói chính ta cố gắng phấn đấu đổi lấy hồi báo. Nhờ vào nhận biết cấp độ 2, dù cho không có hữu tỉ nã ở một bên rằng giải, luật cũng có thể dựa vào hồi ức, tự mình hiểu rõ lúc ấy tao ngộ. Những cái kia đã qua lịch sử giống như là một đầu hỗn độn trường hạ, mỗi người có khả năng nhìn thấy cùng hiểu, vẹn vẹn chỉ là nó một góc của băng sơn. Ta lúc ấy trải qua một màn kia màn lịch sử chẳng cảnh, cũng đều là một chút trọng yếu lịch sử thiết điểm. Tỷ Như từng chàng mấu chốt chiến dịch thất bại, từng tòa trọng yếu thành thị luôn hãm, từng vị nhân vật anh hùng hy sinh. Còn có một ít là cùng mình mật thiết tương quan, tỷ Như gặp gỡ bất ngờ hữu tỉ nạ cùng tiền nhiệm viện trưởng bọn hắn. Nhưng đây đều là không có một cái minh xác thời gian tuyến, tương hỗ ở giữa cũng không ăn khớp, bởi vì đây đều là hỗn độn, vô tự. Cho nên dù cho ta ở đó dạng chàng cảnh bên trong làm chút gì, đối với hiện tại thời gian, hiện tại thế giới, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta có thể từ đó hấp thu đến rất nhiều lực lượng, đến mức cuối cùng thuộc tính này bành trướng còn nhiều gấp ba. Còn một hơi trực tiếp hoàn thành hai lần lên cấp, nhận biết cấp độ, lực lượng cấp độ, sinh mệnh cấp độ trực tiếp hai, về phần kỹ năng đẳng cấp tăng lên càng là tạm thời đều không rảnh đi nhìn đây chính là chăm chỉ cùng cố gắng, nguy cơ cùng phong hiểm chỗ đổi lấy từng đống quả lớn a. Luật nghĩ tới đây, không khỏi mỉm cười. Này một đợt thăng cấp đúng là thăng sung sướng, nhưng nếu để cho hắn lại tới một lần nữa, vẫn là huyền cự tương đối tốt. Nguy hiểm này vẫn là quá lớn. Dù sao đây chính là một loại rơi vào vực sâu dựa vào thân cận người kêu gọi, có lẽ có thể làm cho mình neo định ở bản thân nhận biết, không đến mức quên mình là ai, nhưng dạng này neo định lại không cách nào để cho mình thoát ly trong đó. Luật nhớ ký tự mình lúc ấy cũng xác thực không có dựa vào chính mình lực lượng chôn tới, ngược lại là chưa dậy vò ra mấy bước, liên lọt vào một đầu càng thâm thúy hơn, càng khủng bố hơn lịch sử sông ngầm bên trong. Vậy có lẽ mới thật sự là hỗn độn không bị nhân loại đi chép, tìm kiếm cùng quan chắc qua lĩnh vực. Tự mình ở trong đó không có chút nào dễ dãi cùng phản kháng chỗ trống, nếu như không phải có hảo hình đệ mò lên tự mình, chỉ sợ sớm đã vinh viễn trầm luân a. Về phần đằng sau kia đoạn cùng cự nhân đồng hành kinh lịch, đây mới là tự mình ở nơi này trận nghi thức bên trong, nên đi quá khứ đoạn lịch sử kia. Luận liên tưởng đến nơi này, không khỏi nhìn một chút trong đầu kia bản vĩ đại chi thư nó trở nên càng tăng thêm, từ nguyên lai like hai bản chân thực chi thư cùng hư hào chi thư được ra, biến thành ba bản, mà thêm ra kia một bản, chính là một mực bội bản tự mình điên cuồng chi thư. Nó mặc dù ngay từ đầu liền bị lột nắm giữ, lại ở vào một loại không cách nào đọc trạng thái, thẳng đến có lần này cùng cự nhân đồng hành chân thực chi thư ghi chép trong lúc đó đủ loại, quyển sách này mới lấy tại trong đầu bảy biện ra tới đại khái có thể hiểu thành, nó ngay từ đầu chỉ là một bản tự mình đọc không hiểu ngoại ngữ văn hiến, trải qua chân thực chi thư phiên dịch trao chuốt, cuối cùng có thể duyệt đọc, chỉ là khi lột thử tại trong đầu đem lật ra về sau phía trên bảy biển ra nội dung lại cùng mình cùng hảo huynh đệ không quan hệ mà là một đống lớn lộn xộn đường nét cùng đồ án giống như là một người điên lấy lung tung vẽ xấu thủ pháp tại miêu tả tư tưởng của mình người bình thường căn bản xem không hiểu luật chỉ là thử nhìn một chút trong đó một tờ bên hai lập tức liền chuyển đến kia phiền lòng nói mớ rơi vào vừa sâu Đụp vào chân thực Ôm ấp điên cuồng ấn hưởng vô tự trực diện hỗn độn được rồi được rồi vẫn là nhanh khép lại đi hắn lắc đầu liên tục cũng may xem không hiểu về xem không hiểu cũng không ảnh hưởng tự mình vận dụng công năng của nó đem tinh thần ô nhiễm chuyển hóa thành mình lực lượng, giống như là tự mình xem không hiểu các loại số hiệu, nhưng cũng không ảnh hưởng tự mình chơi khắc kim game điện thoại. Luận đem trong đầu bộ này hướng phía tác phẩm vĩ đại tiến hóa cổ thư trước thả thả, lại tiếp tục suy nghĩ trận kia cùng hảo huynh đệ đồng hành. Tại lúc ấy, hắn còn tưởng rằng là tự mình tại kinh lịch đoạn lịch sử kia, là tự mình đang cùng hảo huynh đệ cùng một chỗ lưu hành. Nhưng bây giờ lại đến xem, lại tại nhận biết cấp độ được đến 2 lần tăng lên tình huống dưới, luận được đến kết luận để hắn hơi có chút thất vọng. Tình huống lúc đó, hẳn là cùng phía trước những cái kia quái mộng không sai biệt lắm, là tự mình tại điên cuồng tri thư ảnh hưởng dưới, thay vào nó thị giác hoặc là cũng có thể hiểu thành xem xét nó ghi chép cùng nội dung dù sao bị hảo huynh đệ dùng vô hình chất lỏng đổ vào dùng không biết đến tột cùng là thứ đồ gì cho ăn đều không phải mình bây giờ mà là điên cuồng chi thư những cái kia đổ vào cùng cho ăn hành vi rất có thể chính là quyển sách này bị chế tạo ra quá trình cho nên quyển sách này hẳn là hảo huynh đệ luyện chế ra đến bản mệnh pháp bảo Luận liên tưởng đến nơi này đung nhiên lại nhớ lại một chỗ nói không thông điểm đáng ngờ tại hảo huynh đệ tiến vào đại dương màu đỏ ngòm bị xúc tu ma vật vây công lúc bản mệnh pháp bảo dĩ nhiên là phấn khởi hộ chủ dạo những cái tiêu bỏ lên trên thần bạ vai ma vật nhưng chỉ là tại giết như vậy mấy đầu về sau, liền dừng tay. Luận lúc ấy là rất không giải thích được nhớ lại tự mình lập xuống lời thể, cho nên không có tiếp tục công kích. Nhưng lý do này, đối với điên cuồng chi thư hẳn là không thành lập mới đúng. Chân thực trong lịch sử điên cuồng chi thư hẳn là căn cứ vào nguyên nhân gì mới dừng lại. Mà lời thể của mình, cùng nó lý do, tạo thành loại nào đó thần kỳ trùng hợp cùng đồng bộ. Không đúng không đúng, loại này giải thích quá gỡ ép. Luận liên tưởng một phen về sau, vẫn lắc đầu một cái, tự mình đẩy ngã suy đoán của mình. Nhờ hiện hẳn cũng không có càng nhiều đầu mối, chỉ có thể trước tiên đem chỗ này giải thích không thông chi tiết tạm một chút tóm lại kia hai đầu may mắn chạy trốn ma vật hẳn là dùng thủ đoạn của bọn nó nhìn trộm đến điên cuồng chi thư bên trong nội dung từ đó học xong kia phiên nói mỡ tiến tới truyền bá cho cái khác ma vật để này diễn biến thành một đoạn thơ ca tụng mà đoạn này thơ ca tụng tựa hồ cũng không hoàn toàn là lời nói điên cuồng nếu quả thật dựa theo nội dung phía trên đi làm tựa như là thật có thể thu hoạch đến rất lợi hại lực lượng giống như là lần này nghi thức liền có thể tính là rơi vào vực sâu về sau thông qua đụng vào chân thực hẳn là có thể thu được một chút thông thường con đường tiếp xúc không đến tri thức về phần ôm áp điên cuồng tự mình giống như mỗi ngày đều ở đây ôm áp điên cuồng Mà ân hưởng vô tự sảng khoái cùng tăng lên, càng làm cho dòng người ngay cả vỡ phản. Chỉ có cuối cùng cái này trực diện hỗn độn không biết là loại cảm giác gì. Nếu như nói rơi vào đầu kia lịch sử sông ngầm cũng coi là trực diện hỗn độn kia đại khái chỉ có băng lãnh cùng ngạ thờ a. Luận tổng kết một phen về sau, lại đem mạch suy nghĩ kéo lại, nghĩ đến những cái kia buồn nôn xúc tu ma vật. Ta tại rào sắt bọn chúng thời điểm, vì sao lại nhớ lại lập xuống lời thế đâu? Rào sắt bọn chúng chẳng khác nào phản bội nhân loại. Là bởi vì bọn chúng đối với nhân loại phi thường trọng yếu. Vẫn là nói, bọn chúng chính là nhân loại. Luật cuối cùng được đi ra một cái để người không thế nào vui vẻ suy luận. Chương 470, 469, hoang đường lại ngây thơ kế hoạch. Chương 470, 469, hoang đường lại ngây thơ kế hoạch. Nhân loại trên địa cầu là từ vận đứng thẳng tiến hóa mà đến, đây là có khoa học căn cứ, đồng thời có rất nhiều tiến hóa dấu vết, còn có rất nhiều khảo cổ phát hiện làm bằng chứng. Nhưng muốn nói nhân loại của thế giới này là từ màu trắng xúc tu quái tiến hóa mà đến, đây là ngoại hạng, để người khó có thể tin, càng là tìm không thấy nửa điểm vết tích cùng căn cứ, cho nên chính luật đều không phải rất tin tưởng lần này giả thiết. Tuy nói mình là một người xuyên việt, nhưng tại thế giới này sinh sống nhiều năm như vậy, đã sớm thay vào nhân vật, dưới mắt muốn thừa nhận mình là ma vật biến thành, thật sự là khó mà tiếp nhận. Còn không bằng thừa nhận sát vách hàng xóm là nhân loại đâu? A không đúng, người ta ma ma bác sĩ giống như vốn chính là nhân loại, người còn trách tốt, chỉ là hình tượng kinh dị một chút. Còn có lao đại của mình ca, tiện nghi của mình thúc thúc, tự mình cô bạn gái nhỏ, thậm chí còn bao quát chính mình. Cho nên tất cả mọi người tại cương điệu, chỉ cần bảo trì làm nhân loại bản thân nhận biết, liền có thể trở thành nhân loại. Vậy dạng này ta cho là mình là nhân loại chính là nhân loại thân phận tán đồng lại là như thế nào hình thành đâu? Có phải hay không là đã có người phát hiện, nhân loại nhưng thật ra là từ xúc tu quái vật diễn hóa mà đến, cho nên mới cường điệu thân phận như vậy tán động. Hay là nói, đây là từ nhân loại vẫn là xúc tu quái thời kỳ liền bắt đầu lưu truyền xuống truyền thống. Luật một fan suy nghĩ miên man, cảm thấy quay đầu có thể tìm người nghiên cứu thảo luận một chút vấn đề này, tỉ như cùng tiền nhiệm viện trưởng nói, ngươi nhưng thật ra là cái xúc tu quái xem hắn sẽ nói thế nào. Dưới mắt tin tức thật sự là có ít, luật cũng chỉ có thể đem cái này phương hướng tạm thời bông xuống, lại hồi tưởng lại tự mình chứng kiến qua, vị kia tự nhân cuối cùng màn thần ngồi ở sơn mạch đạt thành vương tọa phía trên tùy ý kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ma vật đem bao phủ, không có phản kháng, không có thoát đi. Bao quát trước đó tại đại dương màu đỏ ngòm bên trong thần, cũng là tùy ý những cái kia ma vật găm ăn huyết đục của mình. luật không biết mình hảo huynh đệ là ở vào như thế nào cân nhắc, mới có thể làm ra lần này sắp xỉ tại bản thân hy sinh lựa chọn. Nếu như thần không nguyện ý, những cái kia nhỏ yếu ma vật, có thể bị tự mình tiện tay rào sát đồ vật, tuyệt đối chạm đến không đến tự nhân một tơ một hảo. Nhưng mà tự mình. Hoặc là nói điên cuồng chi thư vẹn vẹn là ghi chép xuống dạng này trải qua cùng kết cục, không thể công bố cái này sau Lương Nguyên Do ở nơi này đoạn cùng cự nhân đồng hành ghi chép qua đi, chính là điên cuồng chi thư lần nữa bị thế nhân phát hiện cũng nghiên cứu, đồng thời trên thực tế bắt đầu lưu truyền ra một loại quỷ dị ôn dịch, sẽ để cho người lâm vào điên cuồng, dị hóa vì ma vật. Thông qua đằng sau cái kia bình thường không có gì lạ tiền nhiệm viện trưởng miêu tả, trận này quỷ dị ôn dịch, hẳn là tinh thần ô nhiễm. Nó tựa hồ là theo điên cuồng chi thư xuất thổ mới bắt đầu khuế nhưng điên cuồng chi thư lại cũng không phải là duy nhất nơi phát ra. Cái này cụ thể lại là chuyện gì xảy ra? Luật lúc ấy nhìn thấy nghe thấy cũng chỉ là một chút đôi câu vài lời hữu hiệu tin tức cũng không nhiều vẫn phải là chờ quay đầu lại hỏi hỏi tiền nhiệm viện trưởng bản thân lại nói sau đó lịch sử chẳng cảnh lập tức liền nhảy vọt đến hoàng hôn thời đại tại không còn không có bị nghiên cứu ra trước khi đến cái nào đó thời gian điểm thông qua lúc ấy chẳng cảnh bên trong những pháp sư kia cùng học giả nói chuyện luật có thể vững tin không nguyên bản là muốn tính kế thành cùng điên cùng chi thư có giống nhau công năng có thể đem tinh thần ô nhiễm chuyển hóa thành siêu phàm lực lượng từ kết quả đến xem cái này nếm thử hẳn là thất bại thậm chí đến hôm nay 0006 tự mình cũng không rõ ràng mình là không có chức năng này. Nó cũng hoàn toàn không thể thực hiện của mình thiết kế dự tính, bị vui lấp thời gian thật dài mới bị một lần nữa khám phá ra cũng bắt đầu dùng, có thể nói là một lần thất bại thử. Mặc dù logic chỉ nhìn thấy lần này thất bại, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến, hoàng hôn thời đại đám người tại không có sáng chói hoàng kim tình hôn dưới, khẳng định tiến hành đến không hết bao nhiêu lần nếm thử. Cho nên sáng chói hoàng kim vì sao lại không hiểu biến mất đâu? Là bởi vì đằng sau cái kia vĩ đại mà điên cuồng kế hoạch sao? Nhưng mặc kệ là tiện nghi thúc thúc, vẫn là tiền nhiệm vị trưởng, đều đối với chuyện này tị không sâu, không nhắc tới một lời. Còn có tự mình cuối cùng nhìn thấy vị kia trọng thương chiến sĩ, hắn lại đối điên cuồng chi thư làm cái gì? Điên cuồng chi thư đằng sau lại là như thế nào bị tự mình được đến. Những vấn đề này, luận dưới mắt ngay cả một điểm đầu mối cũng không có. Cái này khiến hắn cảm giác được quá khứ lịch sử khăn che mặt bí ẩn mặc dù mình đã mở ra một tầng, nhưng ở dưới khăn che mặt còn bọc lấy một giường lớn chăn đông. Cũng không biết về sau còn có hay không giống như vậy tìm kiếm quá khứ lịch sử cơ hội. Nếu có, lại cần gánh chịu cái dạng gì phong hiểm. Được rồi, vẫn là nhanh đưa lần này siêu thoát thu hoạch kiểm kê xong, sau đó đi tìm tiền nhiệm viện trưởng tâm sự đi. Luật ở trong lòng nói, lại một lần mở ra bảng, nhìn một chút tự mình trước mắt kỹ năng tình huống đã nắm giữ kỹ năng, chuyên chú học tập, cường hóa do xét, xem bói lở 10, mê mộng trống cự lở vở 10, siêu phàm kiếm thuật lở 5, vận vẹo chi cảnh lở 12, công kích tính luôn ngữ lở 10, ban ân vận vẹo lở 12, nghi quý chuẩn không, vận mẹo, lở 10, không gian chi phối lở 5, ý thức xúc tu lở 3, vi mô phân tích lở 3 đã nắm giữ kỹ năng đặc thủ, trí cao giả nói như vậy, không hoàn chỉnh kỳ tích, trí cao. Lĩnh vực, vận mẹo đã đọc thư tịch, vĩ đại chi thư quyển 2 trước mắt đọc tiến độ không. Khá lắm. Toàn kỹ năng đều tăng cấp, bao quát không gian chi phối cùng vi mô phân tích hai cái này không có tăng lên con đường kỹ năng đồng thời còn thêm ra một cái giống như phi thường lợi hại kỹ năng đặc thủ, trí cao lĩnh vực, vạn vẹo đọc tiến độ phương diện, càng là trực tiếp từ hôm qua quyển một trực tiếp nhảy tới quyển 2. Xem toàn thể xuống tới, phương diện này tăng lên, muốn so kia 2.200 điểm thuộc tính còn muốn khả quan cùng đáng ngưỡng mộ. Mặc dù phổ thông kỹ năng tăng lên cũng không có mang đến cái gì công năng tính biến hóa, cũng không có cái gì cách chơi mới, chỉ là đơn thuần tăng lên hiệu quả cùng ý lực, nhìn qua tựa hồ chỉ là lượng biến. Nhưng nếu như cùng hai lần lực lượng cấp độ tăng lên, cùng tăng vọt 2200 điểm thuộc tính kết hợp đến xem, cái này hiệu quả cùng uy lực chiến lệnh, đã từ lượng biến đưa tới chất biến đây cũng không phải là không mệnh logic cùng 6 mệnh logic khác biệt, mà là không khác logic cùng bảng một logic chiến lệnh. Kỹ lượng hơn một chút mà nói, từ chỉnh thể sức chiến đấu góc độ đến xem, giống như là trước đó gặp lần kia ma vật chiều, luật còn chỉ có thể vừa đánh vừa lui, lợi dụng tổ lệ đồ giáo thụ tiên tiến vũ khí tới giết đả thương địch thủ người. Hiện tại, hắn có thể đứng tại chỗ, đem kia một đợt ma vật triều trực tiếp đơn trả, dưới chân động một cái đều coi như hắn thua. Hoặc là nói gặp lại Cố vấn Tiên điên kia, luật có thể đem hắn vặn bẹo đến viện trưởng đều không nhận ra hắn. Lại từ trực quan vật lý phá hoại hiệu quả đến xem, cho dù là lực công kích yếu nhất phủ quyết tuyên cáo cũng có thể đem nghiệp ma loại này đẳng cấp độ vật trực tiếp nền thành thịt muối đây chính là thủ tính, lực lượng cấp độ, kỹ năng đẳng cấp cộng đồng tăng lên mang đến bao nhiêu cấp bản chứng. Nếu như từ luật rất chú trọng vi mô phương diện đến xem, hiện tại đã có thể dùng vặn bẹo lực lượng, đem cái chén biến thành cái xiên, đem cái xiên biến thành bàn ăn. Mặc dù còn ở vào tương đối đơn giản giai đoạn, không cách nào tiến hành phức tạp hơn chuyển biến, nhưng đã trước đó bất lực trạng thái mạnh rất nhiều chỉ là như vậy cải biến cũng không thể rất bền bỉ, một khi thu hồi vận bẹo chi cảnh trước đó bị thay đổi vật thể liền sẽ nháy mắt sụp đổ thành một đám nhỏ vụn hạt cát, nhặt đều nhặt không trở lại. Về phần cuối cùng không gian phương diện, mặc dù logic còn không có cụ thể đi nếm thử, nhưng đã có thể ở trong đầu rõ ràng hơn cảm ứng được kia ba đống không gian phong bạo trạng thái, đồng thời có thể cự ly xa đối nó tiến hành càng nhiều, nhỏ hơn hơi điều khiển đợi đến quen đi nữa tất một chút, có lẽ có thể đem này hóa thành một món hữu lực vũ khí. Không trải qua thuật những ngày tăng lên, so với cuối cùng cái kia kỹ năng đặc thủ, tựa hồ cũng đều kém chút. Cái kia kỹ năng đặc thủ, thế nhưng là chí cao lĩnh vực Ngay cả Hữu Tina đều không thể năng lực, chân chính thuộc về trí cao giả cấp độ lực lượng. Vì cái gì chính mình mới 6 cấp liền có thể thu hoạch được cái này lực lượng? Luật không rõ lắm, chỉ là cảm giác được khả năng cùng cuối cùng cái kia tồn tại cấp độ tăng lên có quan hệ. Theo lý mà nói, cái này tồn tại cấp độ tăng lên hẳn là chỉ là tự mình vượt qua ngũ giai, đang lâm cao vị tăng lên. Nhưng Lô Dực vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, phủ nhận điều phán đoán này. Căn cứ hắn từ đủ loại con đường, các loại đại lao trong miệng biết được tin tức đến xem, tứ giai cùng ngũ giai lớn nhất khác biệt, chỉ là tại nhận biết, lực lượng, sinh mệnh, cái này ba cái cấp độ phần khác biệt nói một cách khác, tự mình nhận biết, lực lượng, sinh mệnh tam đại cấp độ tăng lên, cũng đã là đang lâm cao vị kết quả đồng thời bởi vì này một đợt là một hơi thăng liền hai giai, cho nên được đến hai lần tăng lên, cho nên cái này tồn tại cấp độ cụ thể chỉ là cái gì đây? Luật cảm thấy, vấn đề này vẫn là chỉ có thể thỉnh giáo tiền nhiệm viện trưởng. Dưới mắt luật có khả năng tiến hành kiểm kê chính là những thứ này. Về phần cuối cùng còn lại cái kia cổ quái hệ thống, hư hảo hắn đối với lần này hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này đã không phải nguyên lai cụ hiện cũng không có đối ứng kỹ năng mới, kiến thức mới, tựa hồ đơn thuần chỉ là bảng nói rõ phát sinh biến hóa. Tự mình hình chiếu cũng không có thay đổi gì, vẫn là như vậy khó coi, trí năng cũng không có được tăng lên, chỉ là theo lực lượng cấp độ cùng thuộc tính ban chướng, tăng lên lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ những này, lại không có càng khó lường hơn hóa. Cái này mới hệ thống có thể hay không hơi có vẻ hài hước một chút, hay là nói, ta không tìm được hợp lý vận dụng nó phương pháp. Vấn đề này, đoán chừng vẫn phải là thỉnh giáo tiền nhiệm viện trưởng mới được. Nhất nhìn đồng hồ, vừa vận này lại mới chỉ là học viện thời gian 8 giờ tối, hẳn là có thể tìm tiền nhiệm viện trưởng tâm sự a. Thế là luôn không kịp chờ đợi xuất ra học sinh sổ tay, cho đầu cá sốt cay phát cái tin tức. Về sau cũng không đợi bao lâu, bên ngoài túc xá liền truyền đến tiếng đập cửa. Luật quá khứ quản môn xem xét, đầu cá sốt ai, hạt Lạ viện trưởng, còn có mèo con đồng loạt đứng ở trước cửa. Thế mà nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Hạt Lạ viện trưởng nói, đưa tay cầm lọ dụng thủ đoạn, kiểm tra một chút chạm huống của hắn. Thật mạnh. So trước đó tăng lên 3 lần a. Xem ra hệ lịch sử truyền thừa bị ngươi rất tốt thừa kế xuống tới, bất quá vì để phòng bắn nhất, vẫn là để mau mau bác sĩ đến cẩn thận kiểm tra một chút đi. hạt Lạ viện trưởng nói, lại đối sát vách kia tòa ký túc xá kêu một tiếng. mau, mau bác sĩ, mọi người tới đây một chút. Một lát sau thầm thì thầm thì, thương đương sáu, hoa hoa, còn chưa có kết hôn nhưng là có vị hôn thê, ung ung cùng ngủ cùng ngủ, hẳn là mèo con a, chó con là bệnh mù màu, phân biệt không ra quả táo màu sắc, bé heo không ăn chay, cho nên chỉ có thể là mèo con ăn trộn quả táo. a hoa hoa hoa, được rồi, cảm ơn ngươi, mau mau bác sĩ, nhà ta trong tủ lạnh có chút uống, xin cứ tự nhiên đi. sát vách xúc tu quái hàng xóm đối luật tiến hành một phen toàn diện tỉ mỉ kiểm tra, đương nhiên cũng bao quát đèn tin chói mắt cùng tinh thần đánh giá, cuối cùng đạt được kết luận là phi thường khỏe mạnh, phi thường cường tráng, không phải nhân loại thường. Mặc dù trước đó kỳ thật phi thường kiên kỵ tự mình cái này xúc tu quái hàng xóm, luôn ghét bỏ người ta xấu xí kinh dị buồn nôn, nhưng qua chiến dịch này về sau, ý nghĩ không biết bởi vì nguyên nhân gì phát sinh cải biến, không chỉ có thể tiếp nhận, còn cảm thấy đối phương đáng giá tín nhiệm. Bất quá mau mau bác sĩ đối ẩm liệu gì tựa hồ không hứng thú, lại xí xô xí xảo nhắc nhở luật chú ý nghỉ ngơi, chú ý thể sắc tinh thần khỏe mạnh về sau, liền ngạo ngại rời đi. Chờ nó vừa đi, tiên nhiệm viện trưởng liền tiện tay bày ra một chút cách âm biện pháp, sau đó mới mở miệng nói: "Nghĩ không ra ngươi thế mà thật có thể từ loại kia tình huống nguy hiểm hạ xong tốt không hao tổn trở về." quả thực là có thể xưng kỳ tích luật núi bay lại nghĩ đến nghĩ một bụng vấn đề chọn lấy trọng yếu nhất một cái ta hiện tại vẫn là nhân loại sao xem ra ngươi biết cái gì vậy ta cách nhìn vẫn là giống như trước đây chỉ cần ngươi kiên trì nhân loại bản thân nhận biết giống như mau mau bác sĩ vậy ngươi dĩ nhiên chính là nhân loại tiền nhiệm viện trưởng phi thường khẳng định ngồi đáp hạt là viện trưởng cũng ở đây bên cạnh không ngừng gật đầu kia điên cuồng chi thư đâu luật lại tiếp tục truy vấn muốn nhìn một chút bọn hắn đối với lần này có ý kiến gì kết quả tiền nhiệm viện trưởng lại hỏi ngược lại cái này sao ngươi cụ thể là muốn hỏi cái gì Quyển sách này lai lịch vẫn là nó thần bí cùng đặc biệt, hoặc là nói ngươi đang suy nghĩ mình cùng nó quan hệ trong đó. đây ta đều thật nhớ biết, ta ngược lại nguyện ý vì ngươi giải đáp nghi hoặc, chỉ tiếc ta đối quyển sách này hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, chỉ biết nó là một món rất cũ rất cũ văn vật, đồng thời thần bí lại nguy hiểm. Lúc trước đã từng có người mời ta đối với nó tiến hành nghiên cứu, nhưng ta khi đó tinh lực cũng không ở trên đây, liền nguyện cự. Tiên nhiệm viện trưởng lần này thuyết pháp, cùng luận trước đó nhìn thấy qua hoàn toàn phù hợp, xem ra hắn là thật không thế nào tiếp xúc qua điện cổng chi thư. Nhưng luận còn có một cái khác nghi vấn. Vậy ngài lúc trước trông thấy ta cái đầu tiên liên hỏi thăm ta có phải là người hay không loại cũng là bởi vì phát hiện ta cùng quyển sách này ở giữa liên hệ ngươi có thể cho rằng như vậy ta ta vị kia lão bằng hữu bao quát hạt lạ hữu tín ạ chúng ta đều chú ý tới cái này nhưng cũng đều không hẹn mà cùng lựa chọn tin tưởng ngươi hoặc là nói tin tưởng trong truyền thuyết kia kế hoạch đúng vậy ta cũng giống như thế hai vị viện trưởng riêng phần mình đáp lời nói này để luôn hồi tưởng lại vừa gặp phải tiền nhiệm viện trưởng lúc hắn đề cập qua cái gì không hợp lý nhất đường đi cho nên các ngươi nói tới kế hoạch kia đến tột cùng là cái gì lần này đổi thành hạt lạ viện trưởng mở miệng trước giải thích nói Ta đối với lần này hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là tại một phần Hoàng hôn thời đại lịch sử văn hiến bên trong tìm tới một chút đôi câu vài lời, kia phần văn kiện là nương theo lấy 0006 cùng 0266 cùng lại thấy ánh mặt trời, bị mang theo hoang đường không thực tế quá mức ngây thơ chờ một chút chỉ trích. Sau đó tiền nhiệm viện trưởng cũng nói theo. Ha ha, cho đến ngày nay, ta cũng cho rằng như vậy, mặc dù ta không phải tại cái gì lịch sử văn hiến bên trên nhìn thấy qua kế hoạch này, nhưng hiện thế bên trong ta ngược lại là cùng kế hoạch chế định giả tiến hành qua có hạn tiếp xúc, cho là hắn hoặc là cái kẻ ngu, hoặc là người điên. Mắt thấy hai người một sướng một họa nhưng Thủy Trung không có tiến vào chủ đề, luật có chút gấp, vội vàng truy vấn. Kia đến tột cùng là cái gì kế hoạch? Hai vị viện trưởng trầm mặt một lát, tương hố liếc nhau một cái, sau đó từ tiền nhiệm viện trưởng mở miệng đáp, lấy điên cuồng chi thư làm cơ sở, chế tạo ra một vị đăng thần giả. Hạt lạ viện trưởng thì đi theo nói bổ sung, ta trực tiếp dẫn ra kia phần văn hiến bên trên nguyên thoại đi. Nếu như đem thánh giả tính làm chí cao lĩnh vực cấp độ nhập môn, như vậy về sau sắp xếp, thì là rơi vào vực sâu nhập thánh người, đục vào chân thực bất hủ người, ôm áp điên cuồng chi phối người, ấn hưởng vô tự chúa thể người. cùng cuối cùng, nhất là cao thượng, vi đại nhất trực diện huấn độn đang thần người. Cái này, hai vị viện trưởng lời nói, phản phất vỡ đêm một dạng cho lu dự quán thâu lượng tin tức, để hắn đầu góc có nóng rung động, có chút mê muội. Không đợi hắn tiêu hóa tới, tiền nhiệm viện trưởng liền còn ngại không đủ, tiếp tục nói bổ sung. Tựa như ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc chỗ biểu hiện như thế, ta kỳ thật cũng không tin tưởng cái này quá hoang đường kế hoạch, đây có lẽ là bởi vì nó nội dung đã vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết, cũng có thể là là bởi vì ta đối điên cuồng chi thư cũng không có rất nhiều hiểu rõ. Cùng nguyên nhân chủ yếu nhất, không ai biết, lại không người có thể nghiệm chứng, cái gọi là đang thần giả là có tồn tại hay không hoặc là nói, nhân loại là có hay không có thể chạm tới cái kia lĩnh vực. Nhưng khi ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, nội tâm của ta chấn động không gì sánh nổi, nhưng lại không thể không thừa nhận, cái này điên cuồng lại ngây thơ kế hoạch thế mà thật sự có thành quả. Mà ta vị kia lão bằng hữu, chọn ngươi làm người kế thừa của hắn giả, nói rõ hắn cũng tin tưởng cái này quá mức hoang đường kế hoạch, đây cũng không khó lý giải, hắn suốt đời đều ở đây nghiên cứu như thế nào bồi dưỡng được hoàn mỹ lại thuần túy nhân loại, như vậy tự nhiên nguyện ý tin tưởng cái này cái gọi là đang thần giả. Hắn vừa nói xong, Hạt là viện trưởng cũng liền bận bịu nói bổ sung. Nếu như nói kế hoạch này điên cuồng chỗ ở chỗ Nó cũng không phải là muốn sáng tạo ra một vị chúa cứu thế, một vị cường giả, mà là một tôn thần. Như vậy kế hoạch này ngây thơ chấu ngay tại ở, nó không có chút nào căn cứ tưởng tượng lấy vị này thần chỉ có thể che chở nhân loại, dẫn dắt nhân loại bài trừ kia tuyệt vọng tương lai. Nghe xong bọn hắn lần giải thích này, đều đừng nói những người khác, ngay cả chính lục đều cảm giác được kế hoạch này hoang đường ly huyễn phổ. Nhưng các ngươi cuối cùng vẫn là tin tưởng kế hoạch này, cho nên mới đối ta tốt như vậy. Đây cũng không phải. Hạt lạ viện trưởng lắc đầu, giải thích nói, vô luận chúng ta có tin tưởng hay không kế hoạch này, ngươi biểu hiện ra ưu tú. Ngươi triển hiện ra phẩm chất, đều đáng ra chúng ta đối ngươi tiến hành đầu tư. Dù là cái gọi là đăng thần giả chỉ là người điên vọng tưởng, ngươi cũng có thể trở thành một vị vĩ đại thánh giả. Cái này liền đầy đủ. Tiên nhiệm viện trưởng thì là cười cười, rất đường đột thúc giục nói. Cho nên ngươi tính toán vào lúc nào đi đào móc di thể của ta. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút đăng thần giả sẽ là cái dạng gì. Chúng ta có thể trước đừng đề cập đào thi thể chuyện sao? Ta nếu là thật có thể lợi hại như vậy, khẳng định cũng là ngay lập tức nghĩ biện pháp phục sinh lại a. Lớn dở khóc dở cười nói. Tiên nhiệm viện trưởng nghe thấy lời nói này, không gọi ngần người, sau đó nở nụ cười. Ha ha, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Chỉ tiếc ta lúc đầu đối kế hoạch này thật sự là khịt mũi coi thường, cũng không có đi tìm hiểu toàn cảnh của nó cùng chi tiết, đương nhiên, khả năng nó ban sơ chế định giả cũng không biết ta. Cũng không rõ ràng ta vị Tiên lão bằng hữu có phải là hiểu rõ càng nhiều. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào liên hệ với hắn a. Hạt là viện trưởng nhưng là không còn hắn như vậy là quan, ngược lại là ngữ khí trầm trọng nhắc nhở. Không nên quá để ý kế hoạch này là có hay không thực có thể tin, vẫn là trước lấy trở thành thánh giả là mục tiêu tiếp tục đi tới đi. Ta nghĩ nếu như nó thật sự là chân thật có thể được, Sợ rằng sẽ gặp trở ngại cùng nguy hiểm cũng sẽ không dễ dàng. Luật Đối với lần này rất tán thành, dùng sức nhẹ gật đầu, quyết định tạm thời vẫn là trước tiên đem thành thần cái này chuyện vật để xuống đi, không muốn sớm ảo tưởng tương đối tốt. Mặc kệ chính mình có muốn hay không, hoặc là nói có thể hay không trở thành cái này đang thần giả dưới mắt cũng không có cái gì con đường kinh nghiệm tư liệu có thể ỷ lại, tất cả đều là trống giống cũng không thể lên mạng lục soát một chút nên như thế nào thành thần a. Tất cả đều cần nhờ tự mình đi thăm dò đường đi, kia trước mắt nghĩ quá nhiều cũng liền chưa ý nghĩa, vẫn là trước dựa theo dự định con đường đi. Trước tiên làm bên trên thánh giả rồi nói sau đại khái là bởi vì khoảng cách thực tế quá xa xôi quan hệ, luận thậm chí cũng không nguyện ý đi náo bổ thành thần về sau có khả năng nha, vượt qua nhận biết phạm chủ quá nhiều, không tưởng tượng ra được. Trở thành thánh giả về sau có khả năng chút gì ngược lại là có thể ảo tưởng một chút, nhưng cũng không thể thành thần về sau quy định trên thế giới sở hữu mị thiếu nữ đều không cho đi giải a. Thế là luận đều không thế nào phí sức sẽ thu hồi suy nghĩ, lại đưa ra xuống một vấn đề, chính là tại lịch sử tràng cảnh bên trong từ một người khác đề cập qua cái kia vĩ đại lại điên cuồng kế hoạch, kết quả lại thảm tao tiền nhiệm viện trưởng cùng tiện nghi thúc thúc trước sau tự tuyệt. Ai biết tiền nhiệm viện trưởng nghe thấy vấn đề này về sau, lập tức sững sốt. Thậm chí từ giữa không trung rơi vào trên mặt đất, lăn mấy lần, trở nên giống như là không có chút nào sinh mệnh đồ chơi. Thẳng đến mấy phút qua đi, đầu cá sốt cây mới lảo đảo một lần nữa bay lên, hùng hùng hổ hổ nói: "Mà đó, ngươi tiểu tử thúi này, có phải là đấu kỵ ta so ngươi càng bị nữ sinh xinh đẹp ham nền? lại muốn hại chết ta?" "A, không có gì, vấn đề này quá mức nguy hiểm, đến mức hiện thế bên trong ta, trực tiếp đem che giấu, cho nên hiện tại ta đối với lần này hoàn toàn không biết rõ tình hình, chỉ biết kia vô cùng nguy hiểm, phi thường điện tuyệt đối không thể lại cử động bất luận cái gì phương diện kia suy nghĩ, cái này, tiên nhiệm viện trưởng thuyết Pháp để luật cũng không khỏi đến dùng mình một cái, tiếp lấy cũng cảm giác được tự mình linh cảm cùng quỷ dị trực giác tại yên tĩnh qua thật lâu sau, lại bắt đầu khua chiên gõ trống. Chương 471, 470. mời mình cố gắng thăm dò. Chương 471, 470. mời mình cố gắng thăm dò ách. Vấn đề này cư nhiên như thế nguy hiểm, kia năm đó những cái kia sáng chói hoàng kim đến tột cùng là chỉnh hơn một cái hung ác hòa ta. Sẽ không phải tận thế chính là bị bọn hắn dạy vọ ra tới a? Luôn ở trong lòng không có lý do phúc phỉ một trận nhưng chuyện này chỉ có thể xem như ác ý phỏng đoán, tự dương chỉ trích lấy đồng dạng lý tính mà nói, sang trói hoàng kim đã đăng lâm quyền lực địa vị tài phú tối đỉnh phong về tình về lý đều không cần thiết đi làm ra cái gì tận thế, cũng chi kế hoạch kia cũng không phải một người tham dự, luôn không khả năng một nhóm lớn cường giả đỉnh cao tập thể làm chuyện ngu xuẩn a, cho nên dẫn đến tận thế kẻ cầm đầu vẫn là cái kia đem điên cuồng chi thư móc ra vô danh nhà leo núi luận tại trong đầu đem nổi điểm một chút, lại buông xuống cái này không có đáp án vấn đề, chuyển cầu hỏi tham cấp độ tăng lên, cùng chí cao lĩnh vực sự tình kết quả hai vị viện trưởng phản ứng đều có chút ngoài dự liệu, ừm. Loại vấn đề này, ngươi vì sao lại hỏi ta? Chẳng lẽ không hẳn là hỏi chính ngươi sao? Đây chính là vô cùng trọng yếu tư ẩn, cũng không cần lấy ra tham khảo. Ngươi vì cái gì hiện tại liền quan tâm chí cao lĩnh vực loại cấp bậc này rồi? Không muốn như vậy táo bạo, chờ ngươi tấn thăng thánh giả về sau lại cân nhắc cũng không muộn. Hai người bọn họ lần này thái độ, để Lộ Dực trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tiếp tục hướng xuống hỏi, có loại hướng lao sư giải thích cái gì là mệnh tọa chuyên võ cảm giác bất lực. Xem ra người khác cuối cùng không trông cậy được vào, hết thảy đều cần nhờ tự mình phấn đấu cùng cố gắng mới được. Thế là Lộ Dực cũng chỉ phải đưa ra cuối cùng vấn đề liên quan tới cái kia mới quỷ dị hệ thống hư hỏng. Tiên nhiệm viện trưởng nghe xong cái này lập tức càng thăng hái. Ồ, quả là thế. lĩnh vực này quả nhiên là tồn tại một con đường. Xem ra ta cùng Rẹm Bệ phỏng đoán là chính xác. Dứt lời, hắn sẽ để cho luật đem hình chiếu thả ra, sau đó vây quanh nó vòng mấy vòng, tiến hành một phen tỉ mỉ quan sát. Từng, đúng, chính là như vậy. Không sai. Ha ha ha ha ha. Đây thật là quá tốt rồi. Ngươi quả nhiên chưa khiến ta thất vọng. Đây đúng là nhân loại không cách nào tiến vào con đường, nhưng đối với ngươi mà nói lại không phải vấn đề. Ha ha ha, thật là quá tốt. Hắn hương vấn đến hung hăng của thiếu, nói chuyện cũng bắt đầu lời nói không mạch lạc, giống như là nhiều năm nghiên cứu rốt cục kết suất quá lớn. Nhưng nó giật lại nghe được một trận rơi vào trong sương ngủ, vội vàng truy vấn. Cái kia, mời ngày trước tỉnh táo một chút, ta đối với cái này hệ thống còn có rất nhiều nghi vấn, tỉ như tiếp xuống nên làm cái gì, làm như thế nào tăng lên. Thứ nơi nào thu hoạch tương quan tri thức? Ai ngờ tiền nhiệm viện trưởng thế mà Đường Hoàn đáp. Không biết, ngươi không nên hỏi ta, không phải đều nói sao. Đây là nhân loại bình thường không cách nào tiến vào hệ thống, cũng có thể nói ngươi là cái thứ nhất tiến vào cái này thể hệ người, cho nên hết thảy đều là không biết đều muốn dựa vào ngươi tự mình đi thăm dò, quay đầu có cái gì thành quả cùng thu hoạch. nhớ kỹ cùng ta còn có rẻ mẹ chia sẻ một chút là tốt rồi. Không phải, cái này. Lực lập tức có chút hết ý kiến. Ngươi cái này còn có hay không điểm làm gương sáng cho người khác dáng vậy a? Làm sao còn trái lại tìm học sinh muốn thành quả rồi? Hắn lại vội vàng nhìn về một bên hạt lạ viện trưởng, kết quả cái sau lại càng thêm không chịu nổi. Mặc dù nhìn không thấy sắc mặt của hắn, lại có thể cảm giác được trên người hắn nghi hoặc cùng buồn bực, còn tại trái lại hỏi: các ngươi, đây là đang nói cái gì? thảo lại là cái gì? Hạt là ngươi không nên gấp gáp ban đầu ta cho ngươi bồi bổ khóa liền biết, a tốt, có thể nghe ngài giảng bài là vinh hạnh của ta. Luật mắt thấy hai người phải đi thiên vị, vội vàng nhắc nhở một câu. Chờ một chút, vậy ta đâu? Mọi mình cố gắng thăm dò, mọi mình cố lên thử tiễn. Ngươi đó là cái gì biểu lộ? Ta cái này đều là vì xin chào, chính ta đều chưa tiến vào qua cái này hệ thống, đối với nó hiểu rõ cũng vẻn vẻn là hợp với mặt ngoài da lông. Ta chân truyền thụ cho ngươi ta lý giải cùng nhận biết, chỉ sợ là lừa dối ngươi. Tiên nhiệm viện trưởng lẽ thẳng khí hùng vi chính mình bỏ gánh hành vi giải thích, sau đó cũng không đợi lộ phản bác, cứ như vậy lôi kéo hạt lạ viện trưởng chạy tới thiên vị. Ai, bị cả tật bệnh viện tâm thần, quả nhiên là cái thượng lương bất chính địa phương. Luật ở trong lòng bất đắc dĩ phúc phỉ một câu, lát đầu. Mặc dù từ đại đạo lý phương diện tới nói, tiền nhiệm viện trưởng cho ra lý do còn tính là nói thông được, hắn không có tiến vào hư ảo hệ thống, cũng chỉ có thể xem như cái người ngoài biên chế kệ yêu thích cùng người đứng xem. Nếu là phải đi tiếp thu kiến thức của hắn, liền giống với là hàng không vũ trụ hệ học sinh đi theo tướng thanh diễn viên học tập hòa tiện tri thức. Thế nhưng là người để chính ta đi thăm dò, tự mình đi thực tiễn, ta cũng hoàn toàn chưa đầu mối a. Luật chính cảm thấy không thể làm gì thời điểm, đung nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trạng tiếng gõ cửa mở cửa xem xét, cổng ngồi sồn một đầu xúc tu quái, trên xúc tu vòng quanh một viên trái tim máu rầm dề, giống như là mới từ ai trong lòng ngực lột ra đến, vẫn như cũ ấm áp, vẫn tại nhảy lên. thầm thì thầm thì, xúc tu quái phát ra thanh âm cổ quái, đem tiêu trái tim đưa tới luật trước mặt. Ta ơn a, xem ra xác thực rất ngon miệng. đúng, chưa mai đến chỗ của ta ăn cơm đi. cho ngươi phơi bày một ít ta đối với chủ nghệ lý giải cùng nắm giữ. lệnh book lệnh book, tốt, cứ quyết định như vậy đi. xúc tu quái cái này liền ngạo nghễ trở lại sắt vách ký túc xá đi, luật thì đóng cửa lại, nhìn xem trong tay trái tim sau đó hé miệng, cắn xuống một ngụm nhỏ ăn ngon, mùi hương thơm, cảm giác tinh tế, nước sung túc, vị ngọt thuần hậu, rất như là loại kia rất đỉnh cấp cây vài hương vị, nhưng là lại nhiều một chút vừa đúng vị tươi cùng vị chua, để trong đó vị ngọt càng có cấp độ cảm giác. lột hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng giống tịnh đàn sứ giả ăn nhân sâm quả như thế, hai ba miếng liền đem cái này trái tim nuốt xuống, sau đó còn chưa đã ngứa liếm liếm trên ngón tay lưu lại từ sắc chất nhầy đây đại khái là hắn trước sau hai đời ăn rồi ăn ngon nhất hoa quả, thậm chí có thể nói trước đó đều không tưởng tượng qua thế mà lại còn có ăn ngon như vậy hoa quả. Về phần dinh dưỡng, giá trị phương diện, hẳn là có nhiều loại axit amin cùng nguyên tố vi lượng. Nhưng chính là bề ngoài kinh dị một điểm người bình thường đại khái là tiếp thu không được. Thật không phải ai trái tim, trái tim làm tuyệt đại bộ phận sinh vật cường tráng nhất bộ phận cơ thể, làm sao có thể mềm như vậy non? Mao Mao lão sư nói là đây là nó trong sân trên cây kết xuất đến, ngắm lại kia một sân kinh dị quỷ dị thực vật, sẽ mọc ra như thế quái quả giống như cũng không kỳ quái. Ngược lại là có thể cân nhắc quay đầu lại hỏi hỏi Mao Mao lão sư là thế nào trồng ra loại cây này, tự mình cũng thử loại một điểm, hồi đầu lại mang về cho tỷ tỷ nếm thử, cũng không biết có được hay không loại. Lư suy nghĩ một phen về sau, lại nhìn một chút thời gian, ngược lại là cũng không sớm, tự mình này một đợt siêu thoát kiểm kê cùng tổng kết cũng không xê xích gì nhiều. Tuy nói còn lưu lại rất nhiều nghi vấn, còn cần đằng sau đi chậm rãi nghiên cứu, nhưng nói tóm lại, thu hoạch vẫn là vô cùng phong phú. Thế là hắn liền hài lòng đi tắm rửa một cái, sau đó một bên luyện tập cổ đại hô hấp pháp, một bên trả sẽ học sinh sổ tay. Có lẽ là nhờ vào sinh mệnh cấp độ tăng thêm một bước, bây giờ luyện tập lại cổ đại hô hấp pháp lúc, mặc dù vẫn là sẽ mặt đỏ tới mang hai, choáng đầu hoa mắt, nhưng tốt xấu có thể kiên trì thời gian dài hơn. Có tiến bộ chính là chuyện tốt tra một trận học sinh sổ tay, thời gian cũng không còn nhiều lắm, luận lúc đầu dự định cứ như vậy ngủ, chợt lại nghĩ tới chút gì, liền lâm thời khởi ý, trở về một chuyến tư duy lĩnh vực. Kết quả lần này vừa về đến, hắn phát hiện tư duy lĩnh vực bên trong quả nhiên lại là một trận đại biến dạng đầu tiên là trước đó kia một miếng đất lớn cơ, không biết là vị nào người hảo tâm giúp một chút, bây giờ lại tiến triển một chút, thổ đã điền xong, gạch cũng trải tốt, còn nhiều ra tới mười mấy cây trắng non lập trụ, càng có xa hoa đại cung điện khí tượng. xúc tu thảo cũng biến thành càng thêm hưng đối mảnh đất này cơ không ngừng phụ phục cùng mãi, thẳng đến chú ý tới luật sau khi đi vào, thân thể mới thay đổi 180 độ lại bắt đầu hướng phía hắn quỷ bái, trong miệng còn tại anh anh anh kêu to không ngừng. lướt mí môi một cái, đi tới gõ kiến một cái che đậy, ra hiệu nó yên tĩnh một chút, sau đó mới tới gần kia mảnh đất cờ, đưa thay sở sở thêm ra bạch ngọc lập trụ đình chi thức mảnh vỡ một. Hả? lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch, lướt vội vàng sờ nữa mấy lần, kết quả lập trụ biểu thị tự mình vẫn là rất thận trọng, không phải sờ một cái liền khuất phủ. lướt lại thử một chút còn dư lại mấy cây, sau đó lần lượt lại thu được bốn khối chi thức mảnh vỡ. Chờ hắn mới vừa ở trong đầu liếc mắt nhìn cái này chi thức mảnh vỡ, một cô quen thuộc tinh thần ô nhiễm liền tùy theo đập vào mặt đinh điên cuồng giá trị 50000. Hoa. Wow. Năm vạn ải, thật nhiều. Luật miết niết miệng, bây giờ loại này quy mô tinh thần ô nhiễm, với hắn mà nói đều giống như chân muỗi, chỉ đủ thăng một cấp. Nhưng chân mũi cũng là thịt, hắn cái này liền đem vừa lấy được năm điểm thuộc tính thêm đến linh cảm phía trên, đem tổng giá trị đỉnh tới 2655 điểm. Sau đó mới nhìn một chút cuối cùng là thứ gì chi thức, cư nhiên như thế nguy hiểm cũng áp độc. Kết quả cũng chưa quá ngoài dự liệu, chính là hoàn toàn mới hệ thống hư ảo tương quan chi thức căn. Nói như vậy có lẽ không đúng lắm, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là cùng hư hào có quan hệ, coi như không được tri thức gì. Lấy luật bây giờ 3030 điểm nhận biết, lại thêm nhiều lần tăng lên nhận biết cấp độ, thế mà hoàn toàn xem không hiểu những kiến thức này là tại miêu tả cái gì. Giống như là game điện thoại người chơi nhìn trò chơi mã nguồn đồng dạng, căn bản chính là xem tiên thư, trừ nhận biết những chữ kia phủ, cái khác nên cái gì cũng đều không hiểu, ngay cả cái đại khái phương hướng cũng không biết. Mặc dù có thể nhận định là hư hào tương quan, đơn thuần là bởi vì trong đầu hư hào chi thư có một chút phản ứng, lặng lẽ lật một tờ, đem những này làm cho không người nào có thể hiểu nội dung ghi xuống có thể là sợ lộ diện a nhưng nhớ kỹ lại đọc không hiểu vẫn là không dùng a t cái này liền có chút khó giải quyết luật móc méo miệng liền nghĩ tới tiền nhiệm viện trưởng nói mình là cái thứ nhất tiến vào hư ảo người nguyên lai tiến vào một cái hoàn toàn mới thể hệ bước đầu tiên chính là xem thiên thư sao vậy những này thiên thư là ai biết? lại là làm sao lưu lạc đến tự mình tư duy lĩnh vực bên trong thật đem ta tư duy lĩnh vực khi xe bíta nghĩ lên liền lên luật không còn gì để nói nhưng dưới mắt cũng bây giờ không có càng nhiều đầu mối vẫn là chỉ có thể nghĩ thả một chút đợi đến góc nhặt càng nhiều mảnh vỡ nhìn nhìn lại đi được rồi được rồi lại đi nhìn xem vận vẹo chi trùng bên kia có biến hóa gì hay không đi. Luật cái này liền trở lại trước đó kia mấy cây chồi non nơi đó. Nơi này nhìn qua là không có thay đổi gì, chỉ là theo này một đợt tăng lên, cho luật giải tỏa một cái chức năng mới. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một chút ẻ rỗ lỗ kia đóa chồi non, phía trên lập tức hiện ra một đóa phim hoạt hình phong cách bọ khí khung, có thể trông thấy ẻ rỗ lỗ chính ở tại gian phòng của mình bên trong, không yên lòng đang ăn cơm. Mà ở đó gian phòng một phía, khắp nơi đều tán lạc các loại trang giấy đại khái liếc một cái, phía trên có chút là lặp lại không ngừng viết luật ba chữ, có chút là chịu tượng giản bút họa hai cái tiểu nhân ở đi dạo nhạc viên, có chút thì là văn tự ghi chép cùng miêu tả biểu đạt lấy nàng đối với luật tình cảm. Nếu là đổi thành bình thường trông thấy một màn này, luật sợ là sẽ phải sợ hãi, muốn chia tay. Nhưng là nghĩ đến đây đều là nàng trước đó vì cứu trở về cố gắng của mình, trong lòng lập tức liền trở nên ấm áp. Cũng cảm ơn ngươi. Luật ở trong lòng nói nghiêm túc một câu, sau đó vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái kia đóa chồi non. Vốn đang là giàu dĩ không vui, đỉnh đầu ngốc mau đều tiêu nhiễu xuống nhẹ nhiên vừa xuống tinh thần, ngốc mau dựng lên, sau đó tò mò nhìn bốn phía, tiếp lấy lại gãi gãi đầu, há mồm nói thứ gì. Mặc dù lột Dực nghe không được thanh âm của nàng, nhưng từ miệng hình có thể đại khái đoán được, hẳn là đang hỏi cùng tự mình có liên quan sự tình. Thế là hắn lại đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái kia đóa chồi non. E rỗ lô đầu rất đáng yêu méo một chút, lập tức nở nụ cười, lại bắt đầu nhảy cấm hoan hô nói một đại thông. Lần này lột Dực ngay cả đoán đều không có đoán. Chỉ biết đại khái là đang vì mình bình an trở về cảm thấy cao hứng a. Xem ra cái này cách chơi mới, vẫn tồn tại rất nhiều tai nạn, cũng không phải là phi thường phương tiện, kém xa xúc tu thảo trực tiếp. Thế là Lộ trở về quá mức, đối xúc tu thảo hỏi một câu. Hạ này, ngươi có thể hay không giúp ta ưu hóa một chút? Anh, anh anh anh anh anh, anh xúc tu thảo ồn ào một trận, cuối cùng bắt trước luật buông tay lắc đầu nhún vai dáng vẻ, biểu thị tự mình bất lực. Vậy ngươi cũng chỉ có thể làm cái sản phẩm quản lý, làm không được hạng mục chủ quản. Luật có chút buồn cười nói một câu. Anh, xúc tu thảo lập tức bày ra một bộ rất nhân tính hóa ủ rũ túi đầu bộ dáng, giống như là tao nộ bắt nạt nơi công sở. Cuối cùng, luật lại đem lực chú ý đặt ở đại biểu cho Hựu Tì Nạ kia đóa khổng lồ nụ hoa bên trên, xích lại gần, nhìn một chút nàng bây giờ tình trạng, chỉ cần đưa tay đụ vào, liền có thể cảm ứng được nàng dưới mắt tình trạng. Như vậy Hựu trước mắt ngay tại ách. Ngủ được hô hô hô, giống con heo nhỏ vậy. Xem ra nàng trước đó là thật sự có chút mệt mỏi. Ngay sau đó, một chút hoặc nhiều hoặc ít tinh thần ô nhiễm tùy theo đổi tới, để luật bên thai một trận đinh đinh đinh vang lên không ngừng. Hắn dứt khoát trực tiếp liền đem nhắc nhở âm thanh che đợi lại, sau đó cũng chưa hề quay về hiện thực, cứ như vậy dựa vào tại nụ hoa bên cạnh, giúp Hưu Tì Nạ chia sẻ càng nhiều tinh thần ô nhiễm. Chương 472, 471, Thánh giả vất vả chỗ. Chương 472, 471, Thánh giả vất vả chỗ. Cứ như vậy, luận một bên giúp Hưu Tì Nạ chia sẻ tinh thần ô nhiễm. Một bên suy nghĩ miên man hôm nay đủ loại, bất chi bất giác liền ngủ mất đợi đến vừa dạng sáng ngày thứ hai, hắn vừa mở mắt, phát hiện mình đã từ tư duy lĩnh vực trở lại trên giường của mình. Tại mở ra bảng nhìn xem, cũng chưa kiếm được bao nhiêu tinh thần ô nhiễm, mới thăng 3 cấp nhiều một chút. Hắn lại lần nữa trở về tư duy lĩnh vực chuẩn bị mỗi ngày đánh dấu kết quả bên kia lại không có tinh thần ô nhiễm chuyển tới. Ngược lại là Hiu vẫn là hô hô ngủ được cùng như bé heo, so tối hôm qua ngủ được còn hương. Xem ra là tinh thần ô nhiễm bị chia sẻ sạch sẽ, cho nên ngủ được phá lệ thoải mái dễ chịu. Bất quá nàng hẳn là ở bên ngoài hiện thế bên trong nghỉ ngơi hai bên tốc độ thời gian trôi qua không giống lắm, cho nên coi như cũng không ngủ thật lâu. Luật cái này liền không có quấy rầy nàng, chỉ là yên lặng ở trong lòng tính toán. Xem ra thánh giả trên thân tinh thần ô nhiễm cũng không phải vô cùng vô tận à, cũng sẽ có bị thanh sạch sẽ thời điểm. Điều này cũng đúng, bọn hắn hẳn là so phổ thông siêu phàm giả có càng nhiều thủ đoạn, cao hơn hiệu suất đến trừ khử tinh thần ô nhiễm, mà không phải vô cùng vô tận một mực tiếp nhận xuống dưới. Thật giống như thế trình, sợ là đã sớm nên lên rồi. Nhưng theo thời gian càng thêm an ổn. Siêu phàm giả số lượng là đang một mực tăng nhiều, thánh giả trừ khử tinh thần ô nhiễm biện pháp chưa hẳn theo kịp, bọn hắn gánh vác nhất định sẽ tiếp tục tăng thêm, thẳng đến đột phá cái nào đó điểm tới hạn. Như vậy lúc này, có lẽ nên khai triển đại khai thác đã có thể tại quá trình bên trong giảm xuống một chút siêu phàm giả số lượng, lại có thể để người mới đuổi theo theo mới thánh giả, giúp bọn hắn giảm bớt áp lực. Khó trách người ta đối đại khai thác như thế nóng lòng. Luật không nơi nương tựa theo não bổ một phen, lại căn cứ hiện thế bên trong thời gian, đơn giản đánh giá một chút hưu tỉ một ngày sẽ đè xuống bao nhiêu tinh thần ô nhiễm. Khả năng tại 30 vạn trái phải. Đây vẫn chỉ là nàng không kịp trừ khử không phải nàng thừa nhận, nàng mỗi ngày cần tiếp nhận sẽ chỉ càng nhiều, nàng thật thật vất vả, lột trong lòng không miễn cho một trận đau lòng. May mắn hiện tại có người có thể hỗ trợ, cũng không biết đang cùng ta kết giao trước đó, nàng lại là thông qua thủ đoạn gì đến trừ khử động lại bộ phận này. Luân mặc dù dưới mắt mới 6 cấp, nhưng lại đã sớm bắt đầu ở vì kiểu giai làm suy tính đo lấy, hắn lại chạy tới sờ sờ nền tảng bên kia bạch ngọc lập trụ, muốn nhìn một chút có hay không tri thức mảnh vỡ có thể lĩnh. Kết quả lại không thu hoạch được gì, xem ra nhiệm vụ hàng ngày còn không có đổi mới. Luận đành phải trước tiên đem phía trước thăng cấp điểm thuộc tính cho thêm, 15 điểm thuộc tính đều đều phân phối đến lý tính linh lực nhận biết phía trên, đem tổng giá trị đều đỉnh tới 3035 điểm. Sau đó mới rời khỏi Tư Duy lĩnh vực đơn giản ăn điểm tâm, sau đó chuẩn bị tiến hành hôm nay phân đấu cố gắng. Bởi vì tại về học viện trước đó, liền sớm cùng tỷ tỷ nói muốn hôm sau mới về nhà, cho nên lượt dịp lần này thì đến, có thể ở trong học viện ngây ngốc 10 ngày, có thể làm rất nhiều chuyện, đương nhiên đầu tiên phải đi cùng tỷ tụ tránh án gặp mặt, sàng chọn một nhóm bạn ra tới, lại an bài bọn hắn đã đi tiếp viện tổ lệ đổ giáo thụ bên kia. Gia này Mặc dù trước đó cũng tham dự cứu mình hành động, nhưng người khác đều là gọi mình nhanh lên trở về, hắn lại tại nơi đó thúc tự mình nhanh lên cho hắn cùng ứng phản. Bằng hữu này còn có thể hay không làm? Đem việc này xử lý tốt, thời gian liền đã gần chưa rồi, luật còn nhớ rõ cùng hàng xóm quyết định, lại nhanh xông vào phòng bếp, sau đó phóng xuất ra hình chiếu bắt đầu ở trong phòng bếp chế tạo ra một trận dập nhà máy độ tĩnh. Mà cái này hình chiếu trí năng, quả nhiên vẫn là không có gì tăng lên, đừng nói nấu cơm, để nó dùng đũa cắt cái đồ ăn cũng không biết, thật sự là không thể giúp bao nhiêu bạn nịu, nhìn xem còn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Luận dứt khoát liền phân tâm, đổi nó đi một chuyến bạ tu bên kia, đem người ta bảo vật ra chuyển còn, chính là bộ kia công trình sư phụ trợ kính mắt, vật kia kỳ thật trước đó liền sửa xong, chỉ là lụy rồi không yên lòng, sợ hãi lại về dị hóa thành phong ấn vật, liền trong chất tại trong túc xá nhiều quan sát một trận, thẳng đến cuối cùng xác nhận không sai về sau, mới thực hiện hứa hẹn, đem trả lại. Kể từ đó, Van đã hẳn là có thể yên tĩnh xuống, an tâm kinh doanh công xưởng, chắc chắn sẽ không lại nghĩ đến đi tìm đường chết trộn người khác trí thức thánh giả kho bảo hiểm đem hình chiếu đuổi đi, cũng là không đến mức ảnh hưởng đến luật nấu cơm tốc độ, chỉ cần lấy đặc thù linh lực phóng thích kỹ xảo xung làm thêm ra cánh tay cùng tay đồng dạng có thể tiến hành đa tuyến thao tác cũng không biết là không phải này một đợt thực lực tăng lên tương đối nhiều để luật cảm giác được khống chế những này ngoại phóng linh lực xúc cảm so trước đó mạnh rất nhiều rất nhiều cảm giác giống như là trên thân thật bao dài ra mấy cái tay thậm chí so khống chế hình chiếu còn muốn lưu loát cùng trôi chạy một bậc thế là không bao lâu cả bàn suy nghĩ lý thú độc chế món ngon liền chuẩn bị hoàn thành luận đây chính là thật rất dụng tâm đến chiêu đái tự mình hàng xóm chưa tới một lát sát mau, mau bác sĩ liền dẫn tiểu hương trừ đúng giờ phó nước vừa vào cửa đã nhìn thấy bàn kia trần tu món ngon ngay tại tàn mát ra U lục sắc quang mang cùng từng sợi hấp vụ thâm thi thâm thi, ma ma bác sĩ nói, hai đầu xuất tu rất hưng phấn trọng trọng, giống như là con ruồi xoa tay, biểu đạt ra đối luận chủ nghệ chờ mong cùng tán thưởng. Cái này khiến luận trong lòng một trận cảm động, rốt cục gặp phải trừ tỷ tỷ mình bên ngoài, cái thứ hai tán thành tự mình chủ nghệ tri âm. Vậy cái này trận tiệc chưa duy nhiên chính là chủ và khách đều vui vẻ không khí, chỉ là ma ma bác sĩ bệnh nền nghiệp có chút nặng, trong bữa tiệc cũng không cùng luận trò chuyện phong hoa tuyết nguyệt, ngược lại là không ngừng phổ cập khoa học các loại kiến thức y học cùng tâm lý khỏe mạnh thường thức, còn truyền thụ hắn một hạng phi thường hữu hiệu tự cứu kỹ xảo. Muốn thuốc, bị thương, muộn bình thuốc chưa thương thể lực linh lực đã tiêu hao hết, muộn bình linh dược, gặp tinh thần ô nhiễm, muộn bình an thần thuốc, không nhận nữ hải tử hoan nén, muộn bình mị lực thuốc, gặp phải sự tình không ngủ được, muộn bình thuốc ngủ, tình cảm vợ chồng không hài hòa, muộn bình ếch. cuối cùng cái này vẫn là quên đi. luận đem mau mau bác sĩ làm lễ vật cái khác dược tệ đều nhận lấy, duy chỉ có cuối cùng cái kia cải thiện tình cảm vợ chồng chưa lưu lại. tiếp lấy lại truyền khẩu hỏi ngày hôm qua cái giống trái tim một dạng mỹ vị quả là chuyện gì xảy ra. à bạn à thầm thì thầm thì, ô ô ô ô ô. Mao Mao bác sĩ lúc này kiên nhẫn cho ra một phen giải đáp, sau đó đem xúc tu luồn vào trong cơ thể, móc một viên sền sệt loại cây cho lột rụng. Cái đồ chơi này xem ra có điểm giống là một số nhỏ lưu tinh truy, bốn phía dựng thẳng thật nhiều tinh mịn gai nhọn, quái khó giải quyết. nền chán người bên trên khẳng định đầu rơi máu chảy. Tối hôm qua cái kia ăn rất ngon trái tim quả, chính là thứ này sau khi lớn lên kết xuất đến. Mà cái này ban đầu hạt giống, là hệ khảo cổ tại một lần khai quật trong hoạt động tìm được, tựa như là từ quá khứ sinh vật hệ học khu bên trong móc già mang về trải qua một phen phân tích về sau, kết luận là loại không sống, cuối cùng lại chẳng trọt rơi xuống Mao bác sĩ trong tay. Về sau ngay tại nó rốc lòng chăm sóc dưới, gốc cây kia trưởng thành nó trong viện tráng kiện nhất kia bài học, chặt cây cứng rắn thẳng tắp, tựa như từng cây sắc bén trường thương, lá cây càng là như lưỡi dao sắc bén, lóe lạnh lùng hàn quang. Mà lại cây này còn có chút hiếu động, trước đó mấy lần lượn về nhà, không cẩn thận nhích tới gần mau ma bác sĩ viện tử, ra hỏa này lập tức thì có phản ứng, đao kia phiến một dạng lá cây đồng loạt dựng lên, nhắm ngay khách không mời. Cho nên vô luận là trong nhà hồ viện, vẫn là một no bụng có ăn, đều là đáng giá gieo xuống. Thế là đợi đến sau bữa ăn, luồn lại tại ma ma bác sĩ chỉ đã xuống. Dùng vật lý vặn vẹo trong sân móc ra một cái hình dạng xoắn ốc hố, đem cái này lưu tinh truy một dạng loại cây chôn bảo. Về sau mau mau bác sĩ lại đưa cho hắn một phần bút ký, phía trên là nó bồi dưỡng cây này ghi chép thêm tâm đắc, chỉ cần luận chiếu vào làm, trên lý luận hẳn là có thể loại đến hoạt Được rồi, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Về sau có vấn đề gì còn phải thỉnh giáo ngươi. Luận nói, cũng không thế nào nhìn kia bút ký, trực tiếp hay thu tiến trong túi chữa vật. Mấu chốt là muốn nhìn cũng xem không hiểu, người khác là bác sĩ, vẫn là xúc tu hệ, kia chữ viết quả thực, viết máy phải cùng phim kinh dị vậy được rồi, thuận theo tự nhiên đi chỉ là tỷ tỷ mình chỉ sợ tạm thời nhấm nháp không đến dạng ngày mỹ vị. Luật đối với lần này cảm giác sâu sắc tiến đối. Mau mà, mà bác sĩ buổi chiều còn có lớp, liền không có ở dịch nơi này ngốc quá lâu, mà chờ nó chân trước vừa đi, lập tức đã nhìn thấy một đạo truyền tống môn xuất hiện ở ngoài cửa, về sau chính là Lo dần Sơ giáo thụ còn có nghiên cứu viên đạn đi đi ra. "Ừm, ngươi cái này không không có gì đáng ngại sao? Ta còn tưởng rằng ngươi tại nằm trên giường nghỉ ngơi, kết quả nhìn qua tinh thần so với ta có tốt." Lo dần Sơ giáo thụ nhìn xem nhảy nhót tương mừng hơi có chút tiểu kinh quái lạ, lại nói tiếp: Hôm qua Hưu Tý nạ giáo thụ mang theo tiếng khóc nước nở tới tìm ta, thật đúng là, lướt cười cười, trong lòng lại là lặng lẽ ấm một chút, ngoài miệng thì kêu gọi hai người vào nhà ăn bỉ, sau đó cùng bọn hắn nói đơn giản trước khi nói trải qua. Lo dần sờ giáo thụ ngược lại là toàn bộ hành trình một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu, ngược lại là một bên đạn đi có chút nhất kinh nhất dạng, các loại đường đột chấn kinh. Cái gì? Ngươi thế mà tiếp nhận hệ lịch sử kia phần truyền thừa, cái gì? Thế mà thật trở về quá khứ, cái gì? nghi thức xuất hiện đột phát ngoài ý muốn, cái gì? đều như vậy ngươi lại còn có thể trở về? Đến mức lo dần sờ giáo thụ đều không kiên nhẫn, phất phất tay đem hắn đuổi trở về phòng thí nghiệm, sau đó mới mở miệng hỏi: "Kia lấy ngươi bây giờ tình huống, còn cần nghỉ ngơi bao nhiêu ngày?" "Ừm." "Có chuyện gì không? Cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là phét nẹn tên kia xuất viện, liền la hét muốn bắt đầu trận tiếp theo khảo cổ." "À cái này." Tinh thần hắn thật đúng là tốt. Luận dở khóc dở cười gái gái đầu, tiếp lấy lại tiện tay phủi đi ra một đạo truyền tống môn, nhưng không có đi vào, chỉ là đưa tay nắm cái đồ vặn cửa, cảm ứng một chút phía sau cửa tình huống. Theo linh lực cùng linh cảm song song tăng cường, lại thêm không gian chi phối kỹ năng đẳng cấp tăng lên lúc trước hắn loại kia linh lực sờn nạ thủ đoạn có thể dò xét đến càng xa khu vực phát giác được càng nhiều chi tiết thậm chí so không gian hệ kia một đống lớn phức tạp thiết bị hiệu quả càng mạnh mà cánh cửa này đằng sau chính là trước đó trận kia khảo cổ hoạt động địa phương tại bị không gian phong bạo tàn phá qua về sau nơi đó phá thành mảnh nhỏ giống như là một đống thủy tinh vỡ tòa kia to lớn đại đồ thư quán bị sẽ rách thành từng gian quầy bán quả vặt cái này hiển nhiên đã không có gì có thể khai quật bất quá chờ đến linh lực sờn nạ phát hiện càng xa khu vực thế mà phát hiện vài miếng trước đó không có không gian cảm giác giống như là một trận siêu cấp đại hải khiếu qua đi có chút đá san hô bị từ đáy biển cho lật ra đến rồi vậy. a, thế mà lộ ra một mảnh mới không gian. luật cho lo dần sờ giáo thụ nói một chút kết luận. giáo thụ con người nháy mắt có rút lại một chút, có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng cũng may ở vào trong phạm vi chịu đựng, chí ít thần sắc cũng không có quá lớn biến hóa. người quả nhiên, so trước đó càng thêm nhạy cảm. hắc hắc, dù sao cũng là lục giai nha. luật cười cười, lại cũng hỏi. hệ lịch sử phép nền giáo thụ chính là muốn đi thăm dò những này khu mới vực, hắn ngược lại là không nghĩ đến quá cụ thể, chỉ là cho ra một cái rất trọng yếu lý do. Tại Ashley đem bọn hắn tích lũy truyền thừa giao phó cho ngươi về sau, hệ lịch sử nội tình cũng đối ứng thiếu khuyết một khối, cần nghĩ biện pháp bổ đủ mới được. Lo dần sờ giáo thụ giải thích nói, luật cũng không có cái gì xoắn xuýt cùng do dự, rất sáng khoái nhẹ gật đầu. Vậy ta làm phần này truyền thừa tiếp nhận giả, dĩ nhiên là không có lý do cự tuyệt. Vậy là tốt rồi, bất quá phẹt nền cũng không có chế định ra cái gì kế hoạch cụ thể, khả năng còn phải qua mấy ngày mới có hành động a. Ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều một trận, điều chỉnh tốt trạng thái. Nếu như cảm thấy thời gian không thích hợp, kia chậm rãi cũng không thành vấn đề. Lô Dần sờ giáo thụ đối lộ hiển nhiên là càng thêm quan tâm một chút, lại tiếp tục nhắc nhở. Nếu như hắn cuối cùng quyết định phải đi thăm dò những cái kia mới xuất hiện khu vực, khẳng định phải so trước đó phiền toái hơn cùng nguy hiểm. Dù sao kia là trước đó không ai đi qua, thậm chí ngay cả cụ thể là địa phương nào đều không làm rõ ràng được, cũng không biết bên trong ẩn giấu nguy hiểm gì. Lượt sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, khiêm Tốn biểu thị nói: Ta biết, xin ngài yên tâm, ta từ trước đến nay đều lấy kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn thận, chờ muộn mà lấy thương. Lô Dần sờ giáo thụ lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, sừng sốt mấy giây về sau mới chuyển cầu nói vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi những ngày này tốt nhất là không nên nhìn sách ngươi mới vừa vặn hoàn thành siêu thoát ở vào một cái đối bất luận cái gì tri thức đều phi thường mẫn cảm giai đoạn cho nên tốt nhất là lấy ổn định tâm thần củng cố lý tính làm ưu tiên nếu như thực tế rảnh đến nhâm chán có thể đi nhiều giao chút bằng hữu lời nói này hắn nói đến vẫn còn có chút muốn nói lại thôi cũng không có giao phó tại sao phải đề nghị kết giao nhiều bằng hữu cũng may nguyên nhân này cũng không khó đoán đại khái chính là cùng lúc trước tại lịch sử bên trong lần kia mê thất có quan hệ bằng hữu lại nhiều một chút về sau gặp phải loại tình huống này còn sống tỷ lệ cũng liền lớn hơn một chút Lưỡng Đại Khái có thể lĩnh hội lo dần sờ giáo thụ hảo ý, trong lòng lại là một trận ấm áp, cái này liền gật đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Lao giáo thụ trước mắt biểu hiện ra cảm xúc rất bình thường, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là rất để ý an toàn của mình sao? Cũng không biết trước đó xảy ra chuyện khi đó, có hay không hù đến hắn, chương 473, 472 đều kém chút không nhận ra ngươi. Chương 473, 472 đều kém chút không nhận ra ngươi đã người khác lo dần sờ giáo thụ quan tâm như vậy từ mình, luật đương nhiên cũng sẽ không cô phụ hảo ý của người khác, liền thật không có đi gặm tác phẩm vĩ đại, mà là hảo hảo dọn dẹp một chút từ mình thay đổi xinh đẹp quần áo mới đi ra ngoài đi dạo đi hắn muốn nhìn một chút có thể hay không nhận biết một chút xinh đẹp đáng yêu xinh đẹp hiểu điệu điệu ôn nhu có tâm trí tuệ hiền thụ bạn mới nhưng cũng liền đi dạo hơn một giờ hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tìm một nơi yên tĩnh một người yên lặng soát học sinh sổ tay cũng không biết là không đúng chỗ nào chủ động tới bắt chuyện lôi kéo làm quen thế mà là nam sinh chiếm đa số vị bạn học này ngươi là tân sinh a có muốn tới hay không gia nhập chúng ta thuộc một hệ hỗ trợ hội mọi người cùng nhau để cao bình xét cấp bậc kiếm lấy học phần xin chờ một chút xin hỏi ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta nghệ thuật hệ hội họa câu lạc bộ sao Chúng ta câu lạc bộ tại học sinh sổ tay bên trên đăng nhiều kỳ lấy nhiều bộ tranh liên hoàn, rất được hơn nên. Đồng học đồng học, ta nhìn ngươi đi đường rất là nhẹ nhàng dáng vẻ, bình thường nhất định thường xuyên rèn luyện a. Có muốn tới hay không thử một chút chúng ta máy móc hệ cơ bắp liên hợp? Mọi người cùng nhau đến thỏa thích huy sái thanh xuân cùng mùa hôi. Dù sao cứ như vậy bị người hỏi được nhiều, để luật cũng là buồn bực, bình thường thấy thế nào không thấy nhiều người như vậy kéo chính mình gia nhập cái gì liên hợp, độ gì. Hắn nghĩ nghĩ, lại đưa tay sờ sờ cổ áo, lúc này mới ý thức được vấn đề. Nguyên lai like là lần trước tham gia đánh từ lúc để cho công bằng, đem đại biểu học sinh xuất sắc kim lĩnh kẹp cho lấy xuống. về sau vẫn chưa nhớ kỹ mang về. quả nhiên, chờ lượt một lần nữa đeo lên học sinh xuất sắc kẹp cổ áo về sau, lại không ai dám chủ động tới bắt chuyện, chuyển biến thành các loại xì xào bàn tán. ông trời ơi, màu vàng kẹp cổ áo, đây là cái gì bình xét cấp bậc? cấp ta! dù sao không phải nhân loại có thể thu được bình xét cấp bậc. hoa, ta tại mỹ cả tộc lăn lộn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy màu vàng kẹp cổ áo. gia hỏa này là một khoác lên da người quái vật sao? cẩn thận cách xa hắn một chút. Ta nghe học sinh sổ tay đã nói, có thể cầm tới cấp S đánh giá, đều là chút ngụy trang thành nhân loại quái vật, thông qua ăn người đến thu hoạch được trí tuệ của nhân loại cùng chi thức, cho nên mới có thể lăn lộn đến cao như vậy bình xét cấp bậc. Nếu như chỉ là như vậy hiểu lầm cùng thành kiến vậy thì thôi, luận luôn luôn cầm giữ thận trọng khiêm tốn điệu thấp người thanh niên thiết, cũng không ngại người khác đấu kỵ tự mình ưu tú. Nhưng cái khác phiền phức địa phương lại theo nhau mà tới, luận đi tới đi tới, dỗng nhiên bị hai tên thai nhọn nhọn xinh đẹp mỹ thiếu nữ cản lại đường đi, Nhật Tình mời hắn đi tham gia các nàng phe thiểu số hội nghị đại khái chính là loại này hai nhọn mỹ thiếu nữ, Khâu Lâu chủ nhiệm, Ma Ma bác sĩ còn có hệ xây dựng vị kia giáo thụ đám người này đoàn kết bên nhau tổ chức luật đối với lần này cũng là không phải như vậy mâu thuẫn chỉ là hai vị này nữ sinh biểu hiện ra nhiệt tình thật sự là để người có chút chống đỡ không được mặc dù đúng là xinh đẹp đáng yêu dáng người cũng sắc thực xinh đẹp biểu điệu thế nhưng là mọi người mới vừa vặn trò chuyện hai câu nói liền một trái một phải khuấy động ở lỗ dịch cánh tay muốn dùng lúc nào tới bổ khuyết trước ngực mình vết lõm điều này cũng làm được rồi ánh mắt của hai người càng là loại kia trực câu câu lại trấn chuỗi không che giấu chút nào đối luật tình thú cùng dục vọng cho nên luật hãy tìm cái cớ trốn thoát sợ hai tự mình biến thành rơi vào nữ kỵ sĩ xào tự mình thế nhưng là chuyên yêu sâu sắc một lòng ngây thơ thanh niên, cũng không thể làm ra thật xin lỗi lưu tỷ nạ và ẻo lộ sự tình. Cuối cùng, hắn hay tìm một chỗ yên tĩnh, muốn tự mình yên tĩnh đợi một hồi. Vẫn là học sinh sổ tay chơi vui, bất quá luật cũng chưa hưởng thụ bao lâu vui vẻ, cũng cảm giác được có người từ phía sau tới gần. Hơn nữa còn là một vị tiêu chuẩn cực cao mỹ thiếu nữ, nu thuận ngọt ngào dung mạo, màu xanh biết tóc dài, ám kim sắc đôi mắt, nhỏ nhắn đáng yêu thân hình, mặc một đầu thanh lịch váy dài, có thể đi khởi đường tới, kia doanh doanh một năm eo nhỏ lại giống rắn đồng dạng, xoay đi xinh đẹp độ cong trên mặt chính mang theo loại kia rụt rè thần thái, thận trọng đánh giá bốn phía, giống như là lạc đường mèo con đồng dạng, rất là phảng phất hoàng bất lực dáng vẻ, phá lệ động lòng người yêu. Luôn luôn luôn đều là lời giúp người làm niềm vui nhiệt tâm thanh niên, cái này liền buông xuống học sinh sổ tay, chuẩn bị mở miệng chào hỏi. Kết quả đối diện mỹ thiếu nữ vừa nhìn thấy hắn, liền lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc kinh ngạc, liền vội vàng xoay người liền muốn chạy trốn. Á bị ta nhìn thấy còn muốn chạy. Luận ta ta cười một tiếng, dưới chân hơi tăng tốc điểm bộ pháp, rất nhẹ nhàng đuổi kịp mỹ thiếu nữ, ngăn ở nàng trước mặt đối diện mỹ thiếu nữ lập tức giống như là bị chắn tiến góc tường mèo con đồng dạng chỉ có thể túi thấp đầu, dưới chân chậm rãi lui lại, lộ ra phá lệ bất lực. Lưỡi hít mũi một cái, hít hà trong không khí hương vị, giống như là muốn lẫnh hội một phen thiếu nữ hương thơm, sau đó hơi có vẻ cổ quái mà hỏi: "Từng, ngươi không uống rượu ta đều kém chút nhận ngươi không ra." Người đối diện mỹ thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, thu hồi bộ kia chấn kinh chim nhỏ bộ dáng, lộ ra một bộ sữa hung sữa hung biểu lộ, tức giận nói: "Ta là thật không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp ngươi, còn vừa vặn bị ngươi cho nhận ra." "Ha ha, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới ngươi lại có không uống rượu, không mặc đồ trắng áo dài thời điểm." Luận cười cười, lại thi triển ra ý thức xúc tu cho đối phương trên đầu cắm căn lốc mau, sau đó lại giải thích nói: Đừng sợ, đây là mỹ cả tộc không truyền ra ngoài đặc biệt bí thuật, có thể giúp ngươi chia sẻ tinh thần ô nhiễm. Ngươi nhất định là vừa mới tử hình ma vật mới tiến vào A. Rất hiển nhiên, đối diện mỹ thiếu nữ chính là số 9 tháp cao cùng luận cộng tác một vị khác xử hình giả, mẹ Chỉ là nàng ngày bình thường luôn là một bộ say khất lại lôi thôi lết thiết dáng vẻ, còn tổng dùng tóc che khuất mặt mình, cũng là không nghĩ tới hảo hảo thu thập ra tới, còn thật để mắt. Luận tiếp lấy lại vụn trộm ném đi cái giọt xét nhìn một chút nàng bây giờ trạng thái, khá lắm. Mặc dù vẫn chỉ là tứ giai, nhưng trừ linh cảm bên ngoài thuộc tính, tất cả đều hơn trăm, lý tính càng là cao tới 180, cơ hồ đã là ngũ giai tiêu chuẩn. Cái này nữ nhân xấu ngược lại là hoàn toàn như trước đây thiên tài, như vậy sẽ bị mị cả tộc chọn chúng cũng là không kỳ quái. Mẹ Tị ngược lại là không nghĩ tới luật tâm tư nặng như vậy, còn tại không cao hứng hưởng lạnh. Thứ ngươi ở loại này trong vấn đề, ngược lại là rất cẩn thận sao? Ta luôn luôn đều lấy kiên nhẫn tỉ mỉ lấy xương. Được rồi, đừng làm đứng, sẽ để cho ta vị tiền bối này mang ngươi bốn phía dạo chơi. Lượn nói, cái này liền dẫn mẹ Tị sợ trong học viện đi dạo lên cho nàng giới thiệu sơ lược lấy học viện, thỉnh thoảng lại trả lời hơn mấy cái vấn đề. giữa hai người duy trì lễ phép khoảng cách, lời nói cử chỉ cũng rất có phân tắc. quá trình bên trong còn thuận tiện hỏi thăm một chút mẹ tị nhập học quy trình. nàng đồng dạng là thu được một đầu cường trắng bù câu gửi đến thông báo nhập học, nhưng cũng không phải là từ người đề cử, mà là phổ thông tân sinh. luận đã từng hỏi trước sau hai vị viện trưởng, người bên ngoài bình thường là làm sao gia nhập học viện, là phù hợp cái nào đó tiêu chuẩn, vẫn là hoàn thành cái nào đó khảo hạch. kết quả hắn hai biểu thị đều không phải, cũng không có cái gì rõ ràng quy tắc cùng minh xác tiêu chuẩn, chỉ là có ba loại khuyên hướng. Hoặc là thiên phú rất tốt, hoặc là trong nhà có tiền, hoặc là có cái gì năng khiếu, chỗ đặc biệt, Chỉ ít phù hợp một loại trong đó mới có thể cơ hội gia nhập học viện. Nhưng cũng không phải là mỗi một cái thiên phú tốt hoặc là trong nhà có tiền đều sẽ thu được mời, có thể gia nhập học viện dù sao vẫn là số ít, cho nên ở trong đó hẳn là còn có một cái khác tầng sàng chọn lo gì. Chỉ là hai vị viện trưởng đối với lần này đều mập mờ suy đoán, không có tiến một bước giải thích. Ma mẹ thì hiển nhiên chính là phù hợp thiên phú tốt một loại kia, khả năng gia cảnh cũng không kém, dù sao có thể đem viên kia đắt giá lục lạc tiện tay cấp cho lôi dùng rất lâu, rất là đại phương về phần nàng nhập học khảo hạch cũng không giống như luật ra nhiều như vậy ngoài ý muốn chính là rất bình thường gặp phải đồng học sẽ tốt nghiệp sinh người dẫn đạo trả lời đối phương mấy vấn đề sau đó phô bày nàng một chút thực lực trước mắt cuối cùng lăn lộn đến cái C bình xét cấp bậc mặc dù từ nơi này một cấp bắt đầu liền đã có thể hưởng thụ học phí chiết khấu nhưng vẫn là so luật dự, dự liệu thấp một chút hỏi ta nhiều như vậy vậy còn ngươi ngươi lại là vào bằng cách nào mẹ Tis đống nhiên hỏi ngược một câu luật thì thuận miệng đáp ta là bị người đề cử tiền đến quá trình cùng ngươi không giống lắm đề cử mẹ Tis mân người con mắt xoay xoay sau đó không giải thích được nói xem ra vợ ạ là thật rất quan tâm ngươi, ngươi nhưng phải cố mà chân quý nàng, nàng là một chân chính cô gái tốt, cùng ta loại này nữ nhân xấu không đồng dạng. Luật. thế nào? chẳng lẽ không phải nàng dùng vụ thân nàng quan hệ để cử ngươi tiền đến? Ê! mặc dù vợ ạ xác thực rất tốt, nhưng lần này thật không phải. a xem ra là ta đoán sai rồi, điều này cũng đúng, ngươi dù sao cũng là chúng ta giáo đoàn ngôi sao hy vọng nha, nhất định sẽ có đại nhân vật giúp ngươi an bài điều này. mẹ tị giống như cười mà không phải cười nói, lại chuyển khẩu đổi đề tài, vẫn là cùng ta nói một chút nơi này ngành họ ga có cái gì tương đối thích hợp ta cái này nữ nhân xấu sao? luận nghĩ nghĩ, đắc, cái này sao? chương nghệ thuật hệ cùng không gian hệ, còn dư lại giống như đều không khác mấy. dù sao pháp sư hệ tuyệt đối không thích hợp ngươi chính là. mẹ tis ngược lại là rất nghiêm túc nghe, thế nhưng là lại lập tức hỏi ngược lại. từng đây là vì cái gì? lúc ấy ta vị kia dẫn đạo người cũng đã có nói, pháp sư hệ là nơi này đặc biệt nhất ngành học, đồng thời cũng là bên ngoài không có ngành học. cái này, ngươi dẫn đạo người là vị nữ tính a? đúng a, ngươi làm sao đón được? cùng ta ghé thăm ngươi một chút liền biết luôn nói, đưa tay phổi đi mở một đạo truyền tống môn, mang theo mẹ tịch đi pháp sư hệ bên kia đơn giản đi dạo. Thằng đến mẹ tịch chủ động đưa ra đường nhìn, chúng ta đi nhanh đi về sau, mới mở ra truyền tống môn trở lại chi thức quảng trường. Xem ra pháp sư hệ xác thực không thích hợp ta, dù là ta là nữ nhân xấu, cũng có chút không chịu nhận tới. Mẹ tịch sắc mặt cổ quái nói, lại ngẩng đầu lên, nhìn xem luật đổi cái vấn đề. Kia không gian hệ đâu? Trước ngươi thi triển cái này thần kỳ truyền tống môn, chính là không gian hệ năng lực a? Đúng vậy, đây là không gian hệ mang tính tiêu chí năng lực bất quá không gian hệ ngươi tạm thời không có ghi danh tư cách cần trước kết nghiệp ba môn ngành học mới được vậy là ngươi làm sao trà trộn vào đi chẳng lẽ ngươi đã ở chỗ này rất lâu rồi cái này sao ta kỳ thật cũng vừa đến không bao lâu chỉ là nghiêm chỉnh mà nói thân phận của ta là giảng sư mà không phải là học sinh a đây chính là một cái rất phức tạp chuyện xưa ân trên lệch thời gian không nhiều lắm trước đi ăn cơm đi ta nghe nói hệ lịch sử nhà ăn cũng không tệ lắm ta dẫn ngươi đi la lột. luận nói lại đưa tay phủi đi mở một đạo truyền thống môn dẫn mẹ tịt đi đến hệ lịch sử nhà ăn thật sự cả tộc đối với các học sinh đi ăn cơm cũng không có minh xác quy định, chỉ là tất cả mọi người tuân thủ ăn ý, hoặc là tự nghĩ biện pháp nấu cơm, hoặc là tại riêng phần mình ngành học nhà ăn giải quyết bình thường sẽ không chạy tới người khác ngành học nhà ăn ăn trực. Nhưng đầu này ăn ý, đối luật kim lĩnh kẹp cũng không có hiệu quả. Hắn lại lớn như vậy, liệt liệt mang theo mẹ tịt tiến hệ lịch sử địa bàn, cầm lấy bàn ăn, chọn lấy điểm nhìn xem cũng không tệ lắm đồ ăn, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Không ai tới quấy rầy cùng hỏi thăm, thậm chí người khác vừa nhìn thấy hắn kẹp cổ áo, liền vội vàng cho hắn nhường ra một mảnh sạch sẽ khu vực, duy chỉ minh xác kính sợ những này đều bị mẹ tỷ xem ở trong mắt đợi nàng tại luật đối diện ngồi xuống về sau liền vội vàng nhỏ giọng hỏi bọn hắn hình như rất sợ ngươi so 18 khu những người kia càng sợ ngươi hơn đây không phải là sợ là tốt tính luật móc nhéo miệng là bởi vì ngươi trên cổ áo cái này kẹp cổ áo ta chú ý tới những người này ánh mắt đều ở đây nhìn xem nơi này mẹ tỷ sức quan sát tương đương nhạy cảm cùng tỉ mỉ đều không cần luật giải thích thêm cái gì đại khái a luật cười cười nhúi mày vậy cái này loại màu vàng kẹp cổ áo phải làm sao mới có thể cầm tới Như thế thật đơn giản, chỉ cần có thể cầm tới cấp S bình xét cấp bậc, liền sẽ phát cho ngươi. Như vậy sao? Vậy xem ra ta cũng phải cố gắng mới được. Mẹ Tị hiển nhiên đối với S cấp không có gì khái niệm, không thế nào giật mình, chỉ là lại đổi giọng hỏi. Cho nên ngươi có thể trở thành nơi này giảng sư, cũng là bởi vì thành tích rất ưu tú. Giống như là phổ thông trong đại học học sinh xuất sắc, có thể trở thành trợ giáo một dạng. Ừ, ngươi nói như vậy cũng đúng. Lượn nhẹ gật đầu, một bên hướng trong miệng đút lấy đồ ăn, một bên nhìn một chút mẹ Tị trong bàn ăn đồ ăn. Liên một điểm đơn giản rau quả, tùy tiện dính điểm tương, ăn đến so mèo còn còn thiếu. Sợ là ngay cả dấu hiệu sinh mạng đều rất khó duy trì. Khó trách cái này eo sẽ như vậy mảnh, cảm giác đều có thể bị gió thổi đi. Nhưng nàng thậm chí ngay cả ăn những vật này muốn ăn cũng không có, vẫn còn tiếp tục cùng luật hỏi. Nếu như ta muốn gia nhập không gian hệ, liền cần trước kết nghiệp 3 môn ngành học, vậy trong này học hành gì khoa bị khá tốt kết nghiệp. Nhìn ra được, nàng đối không gian năng lực phi thường lưu ý, trước đó nhìn luật phủy đi chuyển tống môn thời điểm, cặp kia ám kim sắc đôi mắt đẹp đều là vụ sáng vụ sáng có lẽ chính mẹ tịt đều chưa ý thức được nàng đã tại trong bất tri bất giác đem luật thật hợp lý lao sư một cấp nhân vật đối lái ngay cả luôn luôn treo ở bên miệng nữ nhân xấu đều không nói chương 474 473 đúc lại hư hảo thí luyện chương 474 473 đúc lại hư hảo thí luyện tương đối tốt kết nghiệp hành học cái này sao nghệ thuật hệ bên kia chỉnh thể bên trên tương đối nhẹ nhàng cho nên có không ít người lựa chọn qua bên kia lăn lộn bình xét cấp bậc cùng học phần nhưng ta không để cử dạng này tại bây giờ thời đại này chơi nghệ thuật thật sự là có chút quá xa xỉ cho nên vẫn là lựa chọn có thể thu được tính thực chất tăng lên ngành học tương đối tốt. Huống chi giống chúng ta không gian hệ, phải không làm sao tán thành tại nghệ thuật hệ bên kia lăn lộn đến kết nghiệp khác. Luận rất nghiêm túc cho mẹ tis phân tích một trận, lại cùng để cử nói. Ta cảm thấy sinh vật, hóa học, hoàn cảnh, vật liệu, cùng công trình bằng gỗ cùng máy móc cái này 6 ngành học tương đối tốt. Lời của ngươi, hẳn là càng thích hợp sinh vật một chút. thủ mục ngược lại là cũng không tệ, xem chính ngươi thích lắm. Tốt, vậy ta liền đi báo sinh vật hệ đi. Mẹ tis không chút do dự nhẹ gật đầu, rất là tín nhiệm luật giáng vẻ. Chỉ tiếp chưa đi báo công trình bằng gỗ. Không phải lôi còn rất giống nhìn nàng một cái bộ này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mang theo nón bảo hộ tại trên công trường thả tuyến kéo thước quận là một phen cái dạng gì phong cảnh. Bất quá nghĩ lại, gia hỏa này là một tự quỷ, thật đi học thủ mục, đại khái là đối người khác sinh mệnh tài sản an toàn không chịu trách nhiệm. Thế là đợi đến sau buổi cơm trưa, lôi liền dẫn mẹ tỷ đi phòng giáo vụ bên kia xử lý thủ tục nhập học. Trên đường còn có chút tò mò nghe ngóng nói. Làm sao ngươi tựa hồ đối với không gian hệ phá lệ cảm thấy hứng thú? Ừm, ta tại lúc tiến vào dựa theo cái kia người dẫn đạo dạy ta mở ra một cái truyền thống môn, cái loại cảm giác này phi thường thần kỳ để ta đối với lần này sinh ra vô hạn hiếu kỳ. Mẹ Tits rất nghiêm túc nói, lại ngẩng đầu lên, nhìn qua lò dục, một đôi ám kim sắc đôi mắt đẹp đều ở đây hơi hơi tỏa sáng, tiếp tục nói, chỉ là ta mở ra một cái đơn giản nhất truyền thống môn đều gặp đèn, không giống ngươi như vậy tiêu xái tùy ý." Luật cười cười, khiêm tốn nói, "Ha ha, cùng ta chung đụng được càng lâu, ngươi lại càng có thể phát hiện được ta ưu tú." Mẹ Tits biểu lộ lập tức cứng đờ, có chút muốn nói lại thôi. Luật thì là bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác, đổi giọng hỏi, "À đúng, bây giờ ngươi cũng ở đây Mỹ Cả tộc học tập, vậy chúng ta số 9 tháp cao tử hình công tác nên làm cái gì?" Ngươi vì sao lại lo lắng loại chuyện nhỏ nhặt này? Lớn như vậy sáng chói giáo đoàn, chẳng lẽ còn thiếu hai cái xử hình giả? Nhà ngươi và họ đã sớm an bài tốt nhân thủ tới thay thế, chúng chi chúng ta số 9 tháp cao có ngươi làm tấm gương, những học viên kia thế nhưng là một cái so một cái có khả năng, rất nhanh liền có thể từ đó để bạt ra mới xử hình giả. Có mẹ tỷ lần này giải đáp, biết mình quê quán không cần nhiều nhọc lòng, liền xem như yên tâm đón lấy. Hắn lại bồi tiếp mẹ tỷ xong xuôi thủ tục nhập học, sau đó lại đưa nàng đi nữ sinh ký túc xá bên kia. Lúc này mới cáo từ rời đi, tự mình tìm địa phương tiếp tục nghỉ ngơi buông lòng đi. Mẹ Tisti nhìn xem chỗ hắn biến mất, xinh xắn đáng yêu trên mặt hiện ra một chút vẻ phức tạp, cuối cùng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết suy nghĩ lung tung thứ gì. Hy vọng cho ta phân phối bạn cùng phòng, không nên quá ổn nào a. Luận ngược lại là nói qua, mịt cả tộc không có chờ nhàn hàng người, chỉ là phải cẩn thận bạn cùng phòng trạng thái tinh thần. Nàng thấp giọng nói một câu, liền lắc eo, đi vào nữ sinh lầu ký túc xá. Bởi vì chỉ là c bình xét cấp bậc, nàng cũng chỉ có thể đi trên phòng 4 người, đến lên tới bên loại bình xét cấp bậc mới có giữa hai người ở, về sau là a loại phòng một người, cuối cùng s mới là lột như thế độc tòa biệt thự chỉ chốc lát, mẹ tỷ liền tại trong túc sáng nên đón một fan nhiệt tình chào hỏi. hở chúng ta bạn cùng phòng mới, thế mà là cái xinh đẹp tân sinh đâu? người thật đáng yêu nha, quả thực như cái thú đông hoa. khí hy, hy vọng về sau mọi người có thể hảo hảo ở chung nha. hổ may mắn mới tới tỷ muội là một tân sinh, không phải lại đến cái cấp cao, ta thật là ứng phó không được. mật cả tộc ký túc xá phân phối chính là như vậy tùy ý, chỉ lấy bình xét cấp bậc làm tiêu chuẩn, không nhìn niên cấp, không nhìn ngành học, giống mẹ tỷ lần này, không biết nên nói vận khí tốt còn chưa phải tốt, tóm lại chính là cùng 3 tên năm nhất xa lạ đến cùng một chỗ các nàng biểu hiện được ngược lại là thật nhiệt tình, kết quả ngược lại là để mẹ Tis có chút co giáp, không nhịn được muốn bày ra ngày bình thường bộ kia nữ nhân xấu dáng vẻ. Nhưng nàng lại nhớ kỹ Rosic cố ý dặn dò qua tự mình, nhân mạch tại Mỹ cả tộc là phi thường trọng yếu tài nguyên, nhất định phải cùng mọi người tốt tốt ở chung, không muốn lại cả ngày nữ nhân xấu treo bên miệng, càng không được uống rượu, không nên đem tự mình chỉnh vô cùng bận, lôi thôi lết thiết. cứ như vậy thật xinh đẹp, không tốt sao? cho nên mẹ Tis trong lòng cho dù lại thế nào không kiên nhẫn, cũng chỉ có thể cố nén, lộ ra một bộ nhu thuận ngọt ngào mỉm cười, như cái đáng yêu tiểu học muội một dạ ứng phó những nải học tỷ. Tại trải qua một fan không quan hệ đau khổ Hàn Huyên cùng tự giới thiệu về sau, một vị nghệ thuật hệ học tỷ bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Hắc hắc, vũng trộm nói cho ngươi, kỳ thật ta vừa rồi một mực tại bên cửa sổ vẽ vật thực, ngươi còn không có lúc tiến vào, liền chú ý tới ngươi, còn chú ý tới có người đưa ngươi qua đây, là một không gian hệ nam sinh a." Vóc dáng nhìn xem cao cao, còn thật đẹp trai. "Là bạn trai của ngươi phải không?" "Hở? Không phải vậy, hắn là ta ở bên ngoài đồng sự, chúng ta đều là sáng chói giáo đoàn sự hình dạ." "Dạng này a. Vậy ta nhưng phải cho ngươi một cái đến từ tiền bối đề nghị, nắm lấy cơ hội, đừng bị người đoạn, phải biết." Không gian hệ nam sinh thế nhưng là chúng ta trong học viện hàng bán chạy, huống chi vẫn là còn trẻ như vậy lại đẹp trai như vậy. A ha ha, cái này, vẫn là thôi đi, hắn có bạn gái, cũng là ta ở bên ngoài đồng sự. Mẹ Tis cười cười xấu hổ, vội vàng giải thích nói, cái này có quan hệ gì? Kết hôn còn không sợ, huống chi vẫn là người yêu. Bên cạnh một vị khác hệ lịch sử học tỷ cười cười, lại bổ sung, trong học viện tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài là không đồng dạng, vô luận cỡ nào kiên trinh tình yêu, đều đánh không lại gấp 10 trên lệnh thời gian, chỉ cần chính ngươi nguyện ý, hắn là chạy không thoát cuối cùng còn lại một vị y học hệ học tỷ cũng nói theo, Ngươi muốn thật cảm thấy không quan trọng, nếu không giới thiệu cho ta thôi. Vừa vặn ta hiện tại cái này bạn trai không có bản lĩnh gì, cũng không có gì sở trường, tôi công lăn lộn nhiều năm, vẫn là cái dê bình xét cấp bậc, cho nên cái kia không gian hệ xoáy ca kêu cái gì nha. hắn gọi luật dịch. Mẹ tis như nói thật, nhưng lại hơi như mày, nắm chặt váy tay nhỏ không tự chủ lặng lẽ dùng sức, giống như là muốn bóp chết cái gì. Ai ngờ cái tên này một báo ra tới, kêu ba vị học tỷ lập tức phát ra một tràng tốt lên. luật không gian hệ luật dịch. là ta biết cái kia luật sao? dáng dấp đẹp trai trẻ tuổi, không gian hệ, cái này không đều đối mặt sao? hắn có phải hay không còn có một viên màu vàng kẹp cổ áo? Thánh giả ở trên, thế mà thật là cái kia lột dực. Ta thân ái mẹ tỷ muội muội, ngươi nhưng nhất định phải đem hắn giới thiệu cho ta. Mẹ tị nhìn xem ba vị tỷ muội dùng loại kia như lang như hổ ánh mắt đánh giá tự mình, một bộ muốn đem tự mình cho nuốt sống dáng vẻ, cũng là bị giật mẹ mình. Vội vàng khoát tay áo, hỏi, cái kia, hắn ở đây rất được hoan nên sao? Đâu chỉ là được hoan nên à, hắn nhưng là chúng ta bị tộc một đời mới truyền kỳ, ngươi biết kiệt xuất cống hiến huy hiệu sao? Ngươi biết kia ý vị như thế nào sao? hắn cùng ngươi không phải rất quan sao? còn đưa ngươi đến ký túc xá, ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng không biết. xem ra giữa các ngươi thật đúng là không phải người yêu quan hệ a. thật sự là đơn thuần đồng sự. hắc hắc, vậy dạng này ta chẳng phải là thì có cơ hội. đó lấy ba vị tỷ muội tựa như mấy nhà chân đồng dạng nói với mẹ tỷ khởi luận tại mỹ cả tộc sinh động biểu hiện. cái gì trẻ tuổi nhất giảng sư, tương lai trẻ tuổi nhất giáo thụ, cái gì cứu vớt học viện anh hùng, cái gì chống lại tà thần dòng roi nhân vật thủ lĩnh, cái gì nhiều nhất nữ sinh tình nhân trong động. dù sao một giải một giải danh hiệu, đem mẹ đều cho hủ đến sừng sốt một chút chỉ bất quá luật tương đối thâm cư không ra ngoài, không yêu xuất đầu lộ diện, cho nên rất nhiều người nghe nói qua tên của hắn, nhưng lại không biết hắn cụ thể tướng mạo, càng là đối với hắn khuyết thiếu phương diện khác hiểu rõ. Không chỉ còn có viên kia để người kính sợ màu vàng kẹp cổ áo, để người đều không dám chủ động đến gần hắn, mà mẹ tịt cái này đồng sự xuất hiện, hiển nhiên chính là một cái ưu tú ván cầu cùng con đường. Lại thêm nữ sinh nhà trọ tin tức truyền bá tốc độ, chờ đến vào lúc ban đêm, mẹ tịt không thể không có một khẩu so với nàng còn lớn ba lô, gánh chịu lấy tỷ muội nhóm hy vọng cùng chờ mong đi ra khỏi lầu ký túc xá. Kia trong ba lô chất đầy các loại màu hồng thư tín. Inveson mua danh thiếp, tỉ mỉ đóng gói tiểu lễ vật, thậm chí còn có một ít mang theo mình sắc cám chỉ thiếp thân quần áo. Mẹ Tits lập tức liền lý giải, vì cái gì Lỗ Dịch sẽ nhắc nhở tự mình cẩn thận bạn cùng phòng trạng thái tinh thần. Nàng cảm giác mình không phải tiến cái gì cao đẳng học phủ, mà là tiến một cái đại hào bệnh viện tâm thần. Nhưng dù cho lại thế nào không tình nguyện, nàng vẫn là công chiếc kia bao lớn xuất phát, lại lấy ra học sinh sổ tay, chuẩn bị liên hệ luật Dịch. Nhưng đợi nàng đem tin tức viết xong về sau, nhưng lại không thế nào nghĩ gửi đi ra ngoài. Thế là liền có chiếc kia bao lớn, một phen chần chọc tìm tới một cái vắng vẻ không người tụ giác, đem chỉnh bao đồ vật đều đổ đi vào. Mẹ Titu miệng nhỏ, lộ ra một bộ tức giận đáng yêu biểu lộ, giống con màu xanh sông nhỏ đồn, lại tại trong lòng cười lạnh nói: "Ha ha, đây mới là một cái nữ nhân xấu phải làm." Đó lấy, vì để tránh cho bị hoài nghi, mẹ Titu không có vội vã về ký túc xá, mà là tìm đầu không ai ghế dài ngồi xuống, dự định lăn lộn chút thời gian, lại vô ý thức từ váy dài trong túi mò ra bầu rượu, dự định đến hơn mấy khẩu. Nhưng trong đầu lập tức liền nghĩ tới luật trước đó nhắc nhở, một phen do dự cùng dễ dùa về sau, nàng không giải thích được tức giận, tức giận nâm hũ ném đến xa xa, ngoài miệng còn tại không chịu thua tự nói lấy thử xem ở ngươi bây giờ lợi hại hơn ta phân thượng liền nghe ngươi đi liền xem như muốn làm cái nữ nhân xấu ta cũng muốn làm loại kia nghe người ta khuyên nữ nhân xấu nói nói mẹ tís không khỏi lại hồi tưởng lại tỷ bộ nhóm đối luật miêu tả cùng loại kia không còn che giấu dục vọng trong đó con vụng trộm giấu giếm một chút đối với mình chất vấn đại khái là không hiểu tại sao mình lại đối ưu tú như vậy khát phái không có hứng thú nghĩ không ra hắn hiện tại đã ưu tú như vậy những người kia nói hắn những sự tình kia ta đều tưởng tượng không ra là cái gì tình hình rõ ràng mới quen hắn thời điểm vẫn là cái vỡ lòng đều không hoàn thành người bình thường hừ vậy à Mẹ tì vô ý thức tiếp tục tự nói, sau đó bỗng nhiên ngần người, người, đưa tay dùng sức vô vô gương mặt của mình. Thật là, ta làm sao lại có chút áo đớt nàng? Không được không được. Liền xem như muốn làm cái nữ nhân xấu, ta cũng muốn làm loại kia không đố kỵ, biết kiểm điểm nữ nhân xấu. Nàng càng nói càng là lời nói không mạch lạc, rõ ràng không uống rượu, lại giống như là say. Ta hưu tì nạ, tính toán thời gian, hiện thế bên trong cũng qua hơn 2 giờ, ngươi cái này tinh thần ô nhiễm làm sao một điểm chưa tăng? Sáng sớm hôm sau. Luật một bên sở lấy trống chân khổng lồ nụ hoa, một bên hỏi đến đáng tiếc bên trong hiệu tì nạ vẫn là hô hô đang ngủ say, không có cách nào trả lời hắn. Trước đó mỗi sáng sớm, Luật còn có thể từ khổng lồ nụ hoa nơi này hoàn thành mỗi ngày đánh dấu, nhưng đại khái là bởi vì sáng sớm hôm qua một đợt đem tinh thần ô nhiễm hấp thu sạch sẽ, hôm nay lại đến nên cái gì cũng không có. Nói rõ hiện thế chúng qua đi hai cái này tiếng đồng hồ hơn, tất cả mọi người tương đối an phận, chưa chỉnh ra cái gì hung ác hoạt. Kết quả ngược lại là cung điện nền tảng bên kia có một chút thu hoạch, lại cho nhét mấy khối chi thức vỡ giúp hắn miễn cưỡng thăng lên một cấp năm điểm linh cảm cho ta thêm đến 2660. Luận thuận miệng thêm cái điểm, lại nhìn một chút ngay tại lật qua lật lại hư ảo chi thư phía trên lại tăng thêm một chút tự mình đọc không hiểu ghi chép. Nhưng cùng lần trước tình huống có chút khác biệt, tại ghi chép lại hôm nay những này thâm ảo tri thức về sau, hư ảo chi thư xuất hiện một chút biến hóa. Trở nên càng thêm lập thể rồi, hoặc là nói càng thêm dễ hiểu rồi. Ban đầu hư ảo chi thư bên trong liền ghi chép mấy chương phức tạp không gian 3 triệu bản thiết kế, giống như là cờ a giờ làm xây mô hình, lộ ra phi thường thần bí giống như là tại miêu tả cái nào đó ý nghĩa không rõ thần bí không gian. dù sao khi đó luật là hoàn toàn xem không hiểu. nhưng thông qua cái này hai lần ghi chép về sau, lướt lại về chú ý những này bản thiết kế, đong nhiên liền tìm được một ít môn đạo. vật này, giống như có thể để cho ta chống giống cấu trúc ra một mảnh lâm thời dị không gian, giống như là hư hảo thí luyện tràng cảnh một dạng. lướt đơn giản giải đọc một chút những này bản thiết kế công năng. như thế không tính là gì thật bất ngờ thuyền cách chơi mới, hư hảo thí luyện trước đó thì có, tiền nhiệm viện trưởng còn chơi đến thích thú, chỉ là đem hư hảo chi thư chuyển cho tự mình về sau, hư hảo thí luyện cũng liền không còn. Bây giờ cái này chỉ có thể coi là tìm về quyển sách này phải có công năng, hoặc là nói, là luận dục tại dần dần học được như thế nào vận dụng chức năng này. Xem ra cái này không chỉ là bởi vì những cái kia có quan hệ hư hào tri thức, cũng cùng ta thuộc tính tăng lên, cấp độ tăng lên, cùng không gian chi phối đẳng cấp tăng lên có quan hệ, hết thể đều là hỗ trợ lẫn nhau đến ta bây giờ cấp độ này, đơn nhất cái nào đó kỹ năng, cái nào đó thuộc tính, loại nào đó kiến thức tăng lên, có lẽ nhìn không ra có cái gì hiệu quả, cần kết hợp thành một cái chỉnh thể đến xem, mới có thể phát hiện vi diệu trong đó biến hóa Như vậy hưu tý nạ còn có hai vị viện trưởng bọn hắn để ta hảo hảo tiêu hóa siêu thoát thu hoạch, chỉ chính là loại phương diện này. Muốn đem những biến hóa này cùng tăng lên cẩn thận cảm nhận được, nắm chặt mới có thể chân chính thể nghiệm đúng chỗ cấp trưởng thành mang đến biến hóa. Luyện ở trong lòng một phen tổng kết về sau, cái này liền ổn định lại tâm thần, bắt đầu đếm thử cùng nghiên cứu hư hào chi thư muốn nhìn một chút có thể hay không cấu trúc ra một trận hư hảo thí luyện. Cái này hiển nhiên là một cái phi thường phức tạp lại phiền phức quá trình, cần toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. luận rất nhanh liền đầu nhập vào đi vào, từ từ quên đi thời gian. Thế là trong bất chi bất giác. Một ngày thời gian lại nhanh muốn qua hết, thẳng đến trời cũng mau tối, luận mới bị học sinh sổ tay một trận chấn động cho đánh thức, từ hư hào chi thư bên trong thanh tỉnh lại. Tiếp lấy lại lần nữa lật ra hư hào chi thư nhớ lại một phen hôm nay thành quả. Mặc dù cảm giác còn có chút thì vết cùng không đủ, có nhiều chỗ vẫn tồn tại nhất định lo logic lỗi thủng cùng không may, nhưng hẳn là có thể vận hành a. Mấy chỗ tiểu bờ Google mà thôi, ngược lại là không nghĩ tới, ta trước đó tham gia quản gia bọn hắn đánh cược, đối cố sự đường đi tích lũy những kinh nghiệm kia, lại còn có thể dùng ở loại địa phương này, đồng thời còn phái lên rất mấu chốt công dụng. Quả nhiên, có tâm người, khắp nơi đều có thu hoạch. Luận đơn giản tổng kết một phen, xuất ra đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ. Hoa! Wow. thời gian trôi qua thật là nhanh. Hắn lại nhìn một chút học sinh sổ tay, kết quả lại cũng không là cái gì đại sự, là mẹ tịt hỏi hắn muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Đó là đương nhiên là không có vấn đề, chỉ là dưới mắt thời gian cũng không sớm, tự mình làm hẳn là không còn kịp rồi. Luận liền hồi âm cùng mẹ tịt trước ngày hôm qua hệ lịch sử nhà ăn. Xem ra ngươi hôm nay là không có thể nghiệm ta chủ nghệ vinh hạnh. Luận ở trong lòng phúc phỉ một câu, cái này liền chạy tới cùng mẹ tịt gặp mặt. Hai người vẫn là cùng giống như hôm qua, duy trì lễ phép khoảng cách, tiến hành thận trọng trò chuyện chỉ là chưa trò chuyện vài câu, mẹ Tỷ liền bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, lại lộ ra một bộ nụ cười bất đắc dĩ. Ta trước đó thật không nghĩ tới, ngươi là nơi này đại minh tinh liên đối lấy để ta cũng đỉ thì ổ dính ánh sáng, được đến không ít chiếu cố, nhưng trước ngươi vì cái gì không có nói cho ta biết? Ha ha, ta người này khuyết điểm không nhiều, mà liệu thấp chính là ta ưu điểm lớn nhất một trong." Luân Thuận miệng giải thích một câu, lại cùng hỏi. "Đúng rồi, ta chỗ này ngay tại chủ bị một chút chơi vui, hẳn là ngày mai sẽ có thể hoàn thành, đến lúc đó ngươi có muốn hay không đến thử xem?" "Chơi vui?" "Đúng." Một trận tên là Hư Hạo thí luyện khảo nghiệm, ngươi có thể dùng học sinh sổ tay trước giải một chút, bất quá ta làm ra cái này, chỉ có thể coi là vụng về bắt trước, không, có nghiêm túc như vậy cũng đừng đắn. Nếu là dựng Lâm thời dị không gian, đúc lại Hư Hạo thí luyện kia đương nhiên phải tìm tới thí luyện giả đến khảo thí mới được. Mà luật đối cái này lại là vừa mới lên tay, không phải rất quen thuộc, cho nên đối thí luyện khó khăn thiết kế thiên hướng về bảo thủ cùng nhẹ nhõm, không quá thích hợp cao vị cường giả đến nếm thử, cũng không thích hợp không quân người. Cho nên mẹ Tỷ liền thành dưới mắt thích hợp nhất người kiểm tra. Ngươi yên tâm, độ khó rất thấp không có nguy hiểm tính mạng, càng sẽ không gặp tinh thần ô nhiễm, thậm chí còn có trừ khử tinh thần ô nhiễm đặc thù công hiệu. Luật con ngoài định mức bổ sung một câu. Chương 475, 475, hư hảo thí luyện thành xuân bản. Chương 475, 475, hư hảo thí luyện thành xuân bản. Chờ mẹ tịt trở lại ký túc xá về sau, mới vừa vào cửa liền bị hai vị tỷ muội kéo lại, sau đó cười xấu xa lấy hỏi. Ngươi vừa rồi phải đi cùng cái kia luôn cùng nhau ăn cơm đi. Trước ngươi không phải nói đúng hắn không hứng thú sao? Hở, mẹ tịt mần người, nàng cũng không có nói cho người khác là ra ngoài làm gì chỉ là lén lén dùng học sinh sổ tay lặng lẽ liên hệ lộ dịch cũng không có đặc biệt gì ý nghĩa chỉ là bởi vì mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây muốn đối mỹ cả tộc nhiều một chút hiểu rõ mới chủ động cho lộ dịch gửi tin tức cho nên tuyệt đối không có ý nghĩa khác mà mẹ tis làm một chưa từng nói láo nữ nhân xấu đối mặt hai vị tỷ mỗi chất vấn vẫn là như nói thật nói các ngươi làm sao biết Ừm, chính ngươi chẳng lẽ chưa ý thức được sao ngươi cùng với chúng ta thời điểm thế nhưng là không thế nào yêu cười kết quả vừa rồi lúc ra cửa không chỉ có cười đến như vậy ngọn đi trên đường tựa như là hoạt bắt chim nhỏ đồng dạng nhảy nhảy nho nhót, nhót mẹ tis mân người Vội vàng giải thích nói: "Cái này chỉ là bởi vì hệ lịch sử nhà ăn mùi vị không tệ, ta thật thích." Kết quả hai vị tỷ mợ kém chút tại chỗ nhảy có lên. "Hệ lịch sử nhà ăn, mùi vị không tệ, còn thật thích. Người không sao chứ? Bọn hắn nhà ăn thế nhưng là công nhận khó ăn à, ngươi chưa chú ý tới bên trong những người kia tất cả đều là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ sao? Mẹ Tiz không khỏi lại mở người, người, còn nghiêm túc đi hồi ức một chút. Kết quả phát hiện, tự mình căn bản là không có chú ý tới trong phòng ăn người khác là cái gì biểu lộ. Nói rõ tâm tư căn bản không có đặt ở phía trên này." Nàng lập tức có chút co cấp lên, vội vàng lúc lắc tay nhỏ, thử đổi chủ đề. Vẫn là trước không nên nói cái này đi, ta có kiện rất trọng yếu sự tình muốn nghe được một chút, các ngươi nghe nói qua hư thảo thí luyện sao? A, ngươi vừa mới nhập học một ngày, là từ đâu nghe tới hư ảo thí luyện? Là luôn đề cập với ta cùng, hắn nói hắn sẽ vì ta an bài một trận cái này. Mẹ thì vẫn là chi thích đáp. Kết quả hai vị tỷ muội lập tức liền trở nên không thế nào vui vẻ. Ha ha, xem ra hắn là thật rất quan tâm ngươi à, vừa mới nhập học liền an bài cho ngươi trọng yếu như vậy nghi thức. Hừ, trước đó còn gạt chúng ta nói các ngươi chỉ là quan hệ đồng nghiệp lần này lộ chân tướng a không phải không phải chúng ta thật chỉ là quan hệ đồng nghiệp a ta đối với hắn không có cảm giác gì thật các ngươi tin tưởng ta mẹ tis vội vội vàng vàng giải thích một câu lại nghe thấy một vị tỷ muội hỏi ngược lại vậy chúng ta thoát khỏi ngươi chuyển giao thư tín cùng lễ vật ngươi cho hắn sao cho cho mẹ tis căng lấy ra đầu làm một lần nói láo nữ nhân xấu vậy hắn nói thế nào nguyện ý ra tới cùng mọi người nhận thức một chút sao cái này hắn không nói gì hắn mỗi ngày đều rất bận rộn khả năng không có thời gian a mẹ tis căng lấy ra đầu nói láo lại vội vàng đổi giọng hỏi Được rồi được rồi, ta về sau sẽ lại giúp các ngươi hỏi một chút, nói cho ta biết trước hư ảo thí luyện là chuyện gì xảy ra có được hay không. Ai? Dù sao chính là loại kia để người rất hâm mộ sự tình là được rồi, ngươi liền xem như một lần phi thường chân quý kỳ ngộ đi, là rất nhiều học sinh nằm mơ cũng không dám đi ảo tưởng. Kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng cụ thể là cái gì, dù sao chúng ta cũng không có tư cách tham dự chính là, hoặc là nói, cái này trong học viện 99% người cũng không có tham dự cái này thí luyện tư cách, dạng này ngươi liền có thể lý giải hắn có bao nhiêu quan tâm ngươi đi. Cái này, Nguyên Lai like là như thế chuyện không bình thường, cho nên nói mặc kệ ngươi đối với hắn có hay không ý tứ, hắn đối ngươi ngược lại là thật có ý tứ. Ai? Được rồi được rồi, ngươi xinh đẹp như vậy lại đáng yêu như thế, lại luôn là một bộ dáng vẻ đáng yêu, nhận người ưa thích cũng là bình thường. Ao ước ao ước, chúng ta tại mỹ cả tộc lăn lộn nhiều năm như vậy, các loại vất vả đều nếm tận, không giống ngươi như vậy hạnh phúc, vừa tiến đến thì có một cái siêu lợi hại bạn trai che chở. Ai đây là vận mệnh bất công à? Thế nhưng là ta cùng hắn thật không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Được rồi được rồi, chớ giải thích, càng giải thích càng để người tức giận. Thế là cứ như vậy trong túc sáng nói chuyện cuối cùng lấy không thoải mái trầm mặc mà kết thúc tất cả mọi người trở nên dầu dĩ không vui mẹ tì sực cũng là một trận bất đắc dĩ lại đau đầu cùng loại này bạn cùng phòng ở chung là thật còn không bằng ở tại luật bên người đâu ai lại làm hỏng rõ ràng hắn còn nhắc nhở ta phải thật tốt cùng đồng học ở chung kết quả mới một ngày cứ như vậy ta quả nhiên là cái không có thuốc chữa nữ nhân xấu a mẹ tì sở ở trong lòng một trận bất đắc dĩ nói chỉ có thể ngồi trở lại bản sách của mình một bên sau đó lấy ra học sinh sổ tay đoan đoan chính chính bày trên bàn lúc này mới mở ra nhắn lại tấm lên bên trên tra tìm liên quan tới hư hào thí luyện tin tức cùng người khác loại kia nằm co quắp lấy soát học sinh sổ tay dáng vẻ khác biệt, nàng điệu bộ này, giống như là tại gặp cái gì tác phẩm vĩ đại chứ tác vậy đây cũng là bởi vì luật trước đó nói qua, học sinh sổ tay phi thường trọng yếu, bên trong có rất nhiều mấu chốt tin tức, có dành liền nhiều soát soát. Bất chi bất giác, nàng đem luật nói qua mỗi một câu nói đều nhớ kỹ. Dạng này, dạng này, nơi này điều chỉnh lại một chút. Ân, mặc dù có bút, nhưng hẳn là có thể vận hành, vậy thì đồng nghĩa với không có bút. Luận đối với mình hư chi thư một trận thao tác, trong miệng thấp giọng tự nói đem qua lại thêm hôm nay một buổi sáng. Hư thảo thí luyện thanh xuân khảo thí V0001 bản nên tính là hoàn thành. Mặc dù tồn tại một bộ phận thì vết, một bộ phận lỗ thủng, còn có một bộ phận chính hắn đều chưa làm rõ ràng vận hành nguyên lý cùng logic, nhưng để mẹ Tịch đến khảo thí hẳn là không thành vấn đề. Có vấn đề gì, chờ khảo nghiệm qua rồi nói sau. Mà theo cái này đợt đối hư hảo thí luyện nếm thử tính lúc lại, thực cũng đã hắn thể nghiệm được hư hảo chi thư cái đồ chơi này chỗ lợi hại. Có thể đem nó hiểu thành một loại cực kỳ lợi hại lên mẹ gìn, hoặc là nói loại nào đó cường đại trình biên dịch. Đem những cái kia chính luật đều đọc không hiểu cấm kỵ tri thức ghi chép lại về sau, nó liền có thể tự hành kích hoạt cùng vận hành để dù cho đọc không hiểu những kiến thức kia cũng có thể tiến hành biên dịch, thì có một loại lập trình viên cũng không cần nắm giữ toàn bộ hệ nhị phân số hiệu liền có thể vào cương vị cảm giác. Cũng bởi vậy để luận kiến thức đến tiền nhiệm viện trưởng chỗ lợi hại, tuy nói người này bao nhiêu dính điểm không đáng tin cậy, nhưng cũng thật không hổ là năm đó sáng chói hoàng kim lại có thể viết ra lợi hại như thế một quyển sách. Nếu là ở tính đến chân thực chi thư kia liền thật sự là cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc, mà lại bây giờ nhìn gặp tiền nhiệm viện trưởng, vẫn chỉ là hắn lúc trước phân chia ra đến một bộ phận ý thức cùng tư duy, bản thể của hắn chắc hẳn sẽ càng thêm khoa trương cùng khủng bố a nếu không vẫn là nghĩ biện pháp cho người ta thay cái vật chứa a luôn luôn đầu cá sốt cay có thể hay không không tốt lắm quay đầu đi hệ xây dựng bên kia nhìn xem có hay không thích hợp hơn a luận một trận suy nghĩ lung tung về sau vẫn là thu hồi những ngày suy nghĩ lại tiếp tục rèn luyện lấy tự mình thanh xuân khảo thí bản hư thảo thí luyện cứ như vậy đợi đến buổi chiều hẹn xong thời gian hắn đưa tay phủ đi mở một đạo truyền tâm môn bên kia trực tiếp xuất hiện ở mẹ tis trước mặt chuẩn bị đi đón nàng tới tham gia khảo thí kết quả vừa mới đẩy cửa mới dò xét cái đầu ra ngoài chỉ nghe thấy một tiếng chói tai khiếu âm thanh a Lỗn mặt người, nhanh nhắm mắt lại, đem đầu thu hồi lại. Giữa trưa ngươi tẩy cái gì tắm a? Trước đó tại 18 khu thời điểm cũng không gặp ngươi như thế thích sạch sẽ a. Khu cụ, dù sao ta không phải cố ý, ta chỉ là đem tọa độ định vị đến bên người nàng, cũng không biết cụ thể là bên người cái gì khu vực. Bất quá, thật đúng là chưa mấy lượng thì ta cũng liền cùng e dỗ lộ một cái trình độ, thật không có cái gì tốt nhìn. Luôn ở trong lòng phúc phỉ một trận, lại kiên nhẫn nhiều mười mấy phút, sau đó lại một lần phủi đi mở chuyển thông môn. Lần này, chính hắn không tiếp tục thăm dò, hay là chờ chính mẹ tịt đến đây đi. Mẹ Tis thật cũng không để hắn chờ quá lâu, rất nhanh liền tự mình xuyên qua truyền tông môn, xuất hiện ở luật trước mặt. Có thể là bởi vì thời gian tương đối gấp, nàng đầu kia màu xanh biết tóc dài cũng không kịp lau khô, còn có chút nước nhẹ, thậm chí ngay cả rải cũng không tiệc mặc, trần trụi một đôi chân bóng trắng non chân ngọc đứng tại luật trước mặt. Cũng chưa kịp chọn tốt xinh đẹp với váy, vẫn là đầu kia thanh lịch váy dài, một thân tinh tế da thịt còn lưu lại một chút giọt nước, càng lộ vẻ thủy nộn bóng loáng, xinh xắn đáng yêu gương mặt bên trên thì là mang theo một vòng mê người đỏ ửng, có thể là bởi vì nước tắm quá nóng à? Hai người tương hỗ trầm mặc hai giây, từ luật mở miệng trước giải thích nói, ửng ta, ta chỉ là tại thời gian nước định mở ra truyền thống môn. Mẹ Tis thì cúi đầu, Thế Thanh tế khí giải thích nói, ta biết, ta chỉ làm muốn. được rồi, dù sao ta cho tới bây giờ đều là cái không đúng giờ nữa nhân xấu. Gia hỏa này, lại tới. Luật cũng là bất đắc dĩ, chạy tới cho mẹ Tis tìm một đầu khăn mặt, ném cho nàng. Ta nơi này không có dép lê sao? Mẹ Tis một bên lao đầu vừa nói, phía dưới một đôi chân ngọc bởi vì sàn nhà lạnh lạnh, chỉ có thể hơi hơi nhón chân lên, sập thật chặt, không có thích hợp ngươi kích thước. được rồi được rồi, đợi đến luyện ngay từ đầu, ngươi liền cảm giác không đến những thứ này. Lục giải thích nói, lại thuận tay đưa một bình mang theo lấy một chút xíu cồn hàm lượng rượu trái cây cho nàng, hơi uống một chút, có trợ giúp tinh thần buông lỏng, nhưng số độ có chút cao, cẩn thận đừng uống say. Mẹ Tis nhận lấy, tần tần tần nuốt hơn mấy khẩu. Cái này hoàn toàn chưa mùi rượu a. Lục hắn lại chuyển tay đưa cho mẹ Tis một khẩu trang linh tính vật liệu dùng một chỉ, nội bộ đã khắc xuống tham dự thí luyện nghi quỹ. Ngươi tùy tiện tìm một chỗ nằm, sau khi chuẩn bị xong, dùng linh cảm đi đụng vào nội bộ nghi quỹ, liền có thể bắt đầu. Ừ, mẹ Tis nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút lơ hoàn cảnh nơi này, ám kim sắc đôi mắt đẹp bên trong toát ra có chút kinh ngạc cùng ngao ngác cái này học sinh xuất sắc nhà trọ hoàn cảnh có thể so sánh nàng cái kia phòng bốn người mạnh rất rất nhiều thậm chí so với nàng tại trong hiện thực trụ sở đều muốn xa hoa mà lại lớn như vậy phòng ở còn chỉ ở một người sẽ không cảm thấy tịch mình sao nàng một trận suy nghĩ miên man ở trên ghế salon nằm xuống tiếp lấy lại trông thấy luật cầm một đầu tấm thảm đi tới thay mình đắp lên lại chăm chú khỏa thành cái tầm bà bảo mẹ tis không khỏi hơi hơi nhau cặp mắt lại nhìn xem luật tấm kia tuấn lãng mặt cảm giác được trong lòng một trận ấm áp nhưng vì cái gì trên chân lại lạnh lạnh làm sao duy chỉ có chưa đem mình chân cho đắp lên Luật không có làm nhiều giải thích, cái này liền ngồi xuống nơi xa trên một cái ghế, bảo trì khoảng cách nhất định, sau đó nhắc nhở, chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi. Hô, mẹ Tis thở vào một cái, thu hồi trong đầu hơi có vẻ hỗn độn suy nghĩ, dùng luật nói phương pháp, dùng linh cảm đi chạm đến một chút trong tay hộp chỉ nghi quỹ, trước mắt lập tức hiện ra một nhóm giống như là trí thức hệ năng lực văn tự, muốn biết sinh mệnh ý nghĩa sao, nghĩ chân chính, còn sống sao, là không đây là cái gì kỳ quái nghi thức cảm giác sao? Mẹ Tis cảm thấy có chút mua cười, thử dùng ánh mắt đi chạm đến một chút cái kia là, một giây sau. Nàng hai mắt nhất thời tối sầm lại, thân thể cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, giống như là tại rơi vào cái nào đó vô ngần vực sâu. Nàng lập tức cảm giác được một trận sợ hãi cùng khó chịu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới có luật tại, cái kia hẳn là không có nguy hiểm gì a. Lại qua mười mấy giây, mẹ Tits đầu góc choáng đến cũng muốn phun, mới nghe thấy một thanh âm từ xa địa phương xa thổi qua đến. Ai nha, thăm thêm thời gian làm sao dài như vậy? Là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác được tự mình trọng trọng ngã dầm trên mặt đất, đau đến nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt ánh mắt ngược lại là thuận lợi khôi phục trong đầu cảm giác hôn mê cũng biến mất không thấy. Mẹ Tits vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhìn xung quanh. Nơi này tựa như là một đoàn tàu lửa. Trên người mình vẫn là mặc lúc đi vào quần áo, trên chân vẫn là không có giày, có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân kia băng lạnh cứng rắn kim loại cảm nhận. Bên người nằm luồn ngang rất nhiều người, chính là mặt chữ trên ý nghĩa người dùng màu đen dạng bút họa vẽ ra đến người chữ. Mẹ Tits không khỏi nghiêng đầu một chút, xem không hiểu cái ký hiệu này đại biểu cho ý nghĩa gì. Nàng cũng không nhận ra cái chữ này. Mà một người trong đó người thì là đứng, chính xoay người lại, giống như là đang quan sát mẹ Tits. Hai giây qua đi, Người trên đầu hiện ra một cái bọt khí khung, bên trong viết một hàng chữ. Không sai, ngươi là nhóm người này bên trong tố chất tốt nhất. Ách đây chính là hư hào thí luyện sao? Cái kia rất nhiều người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng hư hào thí luyện. Mẹ tis cảm thấy một trận ngạc nhiên. Người khác không dám tưởng tượng là bởi vì không tưởng tượng nổi loại này hình tượng a. Lúc này, luận thanh âm lại từ chỗ rất xa nhẹ nhàng tới. Ngươi bây giờ tương đương với thân ở một trận cụ hiện hệ cố sự bên trong, nhưng là có thể duy trì thành tỉnh cùng bản thân nhận biết tiếp xuống ngươi liền theo những nhân vật này tiến vào kịch bản là tốt rồi. Không phải, ngươi quản những ký hiệu này khỏe miệng sắc. Mẹ Tiz không cao hứng hỏi ngược lại. Khu khụ. Dù sao cũng là khảo thí bản nha, đằng sau sẽ ưu hóa, tóm lại không cần phải lo lắng, ta sẽ ở bên ngoài nhìn xem ngươi, trước cùng nhân vật này trao đổi một chút đi. Chương 476, 476. Cái này thí luyện còn không quá hoàn thiện. Chương 476, 476. Cái này thí luyện còn không quá hoàn thiện. Giao lưu. Thế nhưng là, được rồi, ta thử một chút đi. Mẹ Tiz có chút khó khăn nói, thật sự là rất khó đem trước mặt cái này không nhận biết ký hiệu xem như có thể trao đổi đối tượng, nhưng vẫn là căng lấy ra đầu hỏi chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì thủ thủ thủ thủ thủ trước trước trước trước trước trước phải chờ tới những người khác đều đều đều đều tình lại tới tới tới đến người chữ hình ký hiệu đỉnh đầu bọt khí khung bên trong cho ra có các một trận thức trả lời giống như là máy quay đĩa tạm ngừng như vậy mẹ tì x, phân vân ê giống như có chút ca ca ca ca ca tạm chờ một chút các loại hạ luật thanh âm từ đằng xa nhẹ nhàng tới thế mà cũng ở đây tạm ngừng cái này hư hảo thí luyện thật không có vấn đề sao mẹ không khỏi có chút bận tâm cũng may cũng không chờ thêm quá lâu nàng lại nghe thấy luật cách thật xa nói Hiện tại cũng không có vấn đề. Quả nhiên, đối diện ký hiệu người khôi phục bình thường, bắt đầu lấy loại kia máy móc thức đồng đọc giọng điệu, cho mẹ Tít giới thiệu quy tắc trò chơi đại khái chính là, ở đây nhóm này người muốn cùng một cái khác đoạn trong xe một cái khác băng nhân vật cộng tác phối hợp, xâm nhập một cái thần bí lại nguy hiểm tầng hầm, giải quyết hết cùng một chỗ khủng bố ôn dịch, tìm tới ôn dịch đầu nguồn vá thuốc giải. Quá trình bên trong cần tuân thủ các loại quy tắc, cái gì không thể lộ ra thân phận của mình a, cái gì không thể phá hỏng kịch bản các loại. Mẹ Tít lúc đầu nghe thấy ôn dịch chữ này, còn có chút lo lắng, sẽ không là loại kia lặng yên không một tiếng động ở giữa để người đột tử cái chủ loại kia a. Kết quả lại nghe đối diện miêu tả, thế mà chỉ là đem người dị hóa thành zombie, sau đó khắp nơi cắn người. Chỉ cần không bị cắn đến, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Cái này thật có thể tính làm khủng bố ôn dịch sao? Mẹ Tís nhịn không được hỏi một câu. Luật bên kia thì trầm mặc một hồi lâu, mới hồi đáp. Giống như cũng đúng. Nhưng vấn đề không lớn, đằng sau ta sẽ tiến hành ưu hóa, nhưng ngươi cũng đừng xem thường zombie loại vật này a, bọn chúng thế nhưng là lấy lanh huyết, khủng bố, không biết mệt mỏi, không sợ đau đớn, sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh mà lấy dưng. Tóm lại, bắt đầu trước đi, chúc ngươi trò chơi vui sướng. Mettis cũng là bất đắc dĩ, đành phải đi theo bên người này, một đám người thông qua xe lửa đi tới một tòa âm trầm trầm biệt tự, sau đó xuống xe bắt đầu bốn phía lục soát. Nàng chân trũi một đôi trắng non chân nhỏ, tùy ý đi dạo, sau đó cầm lấy trên bàn một bộ tinh xảo đến, tường tận xem xét một phen về sau, mở miệng hỏi. Vì cái gì nơi này tràng cảnh cùng đạo cụ cũng như vậy rất thật, nhân vật nhưng chỉ là chút ký hiệu. Trước mắt còn thiếu khuyết một bộ phận mấu chốt tài nguyên, chỉ có thể trước thích hợp. Luật chi tiết đáp. Không có cách, sân thí luyện cảnh cụ thể có thể bố trí thành cái dạng gì, chủ yếu cùng hắn lấy được những cái kia hư ảo hệ cấm kỵ tri thức có quan hệ. Nếu như nói hư hảo chi thư chủ yếu phụ trách cấu trúc gia chỉnh thể dàn khung cùng hệ thống, những cái kia cấm kỵ chi thức chính là phụ trách bổ sung các loại chi tiết, đưa đến một cái trao chuốt hiệu quả. Luật hai ngày này cũng không có lại thu hoạch được cấm kỵ chi thức, đối ngày này cũng là vừa mới lên tay, tạm thời còn không có tìm tới bù đắp biện pháp, cũng chỉ có thể trước thích hợp bảo đảm chỉnh thể dàn khung có thể vận hành là được. Ngươi có thể thử phát huy trí tưởng tượng của mình, cho những nhân vật này não bổ ra cái cụ thể hình tượng, dạng này hẳn là có thể để ngươi lại nhập cảm càng mạnh một chút. Hắn lại mở miệng nhắc nhở một câu. Thuật ta, ta cố gắng thử một chút. Mẹ Tis vừa nói, một bên bước ra cặp kia trần trụi chân ngọc, đi theo cái khác người bước chân. Bọn hắn giống như phát hiện một cái thông hướng phòng thí nghiệm bí mật lối vào. Bất quá vừa mới đi vào không lâu, liền gặp một đợt công kích. Mấy cái màu đỏ tươi người chậm rãi hướng bên này đánh tới, đỉnh đầu bọt khí khung bên trong còn viết nào? Hoa, giống giống, dạng này chữ. Tiểu chữ còn siêu siêu vẹo vẹo lại loách tra loách, phá lệ viết ngoài ấy, nhìn xem giống như là bị mèo con nắm qua đồng dạng. Đại khái là tại biểu đạt những âm thanh này trầm thấp khàn khàn đây chính là lấy lãnh huyết. Khủng bố, không biết mệt mỏi, không sợ đau đớn sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh mà lấy xương giòn bị sao? Mẹ tỷ thấy một trận buồn cười, nhưng bên người nàng những cái kia người thì tại đại hô tiểu thiếu, trong đó có mấy cái người trong tay còn dài ra tới một cây que diêm, gác ở trên bờ vai, biến thành đại hình dạng đó lấy, đỉnh đầu bọn họ bọt khí không bên trong xuất hiện mấy cái mô phỏng âm thanh tử. Đột, đột đột đột đột đột, trong tay que diêm lập tức bay ra mấy cây nhỏ hơn nhỏ que diêm, đâm vào những cái kia màu đỏ tươi người trên thân địch nhân ứng thanh ná gục, lập tức liền chỉ còn lại nửa bên, biến thành cái màu đỏ tươi phiệt chữ trên mặt đất không ngừng dẫy rồi lấy hướng bên này bỏ qua tới. Xem ra sinh mệnh lực sắc thực rất ngoan cường, nhất định phải công kích đầu của bọn nó mới có thể chân chính giết chết bọn chúng. Bên này lập tức có cái người trên đầu xuất hiện cái bọn khí khung, bên trong tiểu chữ vẫn là to thêm thêm đen, cho thấy hắn kêu rất lớn tiếng. Mẹ Tị thực tế không nhịn được, cười ra tiếng, sau đó đưa tay tùy tiện thi triển một cái phủ quyết tuyên cáo đem mấy cái kia phiệt cho xử lý. Cái này khiến ban đầu cùng với nàng chào hỏi cái kia người phi thường kinh ngạc, đỉnh đầu bọn khí khung trên dưới một trận lung lay, giống như là tại gật đầu, trong đó lại hiện ra một nhóm bởi vì lay động mà lộ ra mơ hồ văn tự. Ngươi rất không tệ, cái này cho ngươi, dùng để đánh chúng nó đầu. Rút lời hắn liền đem một cây que diêm nhét vào mẹ tis trong tay, nhưng chờ mẹ tis cúi đầu xem xét, lửa tiêu củi côn nháy mắt biến thành một thanh tự mình chưa thấy qua kiểu mới xuống ống, vào tay còn phá lệ nặng nề. trước mắt cũng lập tức hiện ra một nhóm văn tự nói rõ vô hạn viên đạn đệ dẹt ẻ e á lệ, uy lực mười phần, nhưng sức giật cực lớn, đường đạn lơ lửng không cố định khó mà khống chế, không muốn liên phát. mẹ tis mặc dù không phải lần đầu tiên tiếp xúc xuống ống, nhưng bình thường lại không thế nào thích dùng, dù sao vóc dáng thấp cánh tay ngắn khí lực còn nhỏ, không có khả năng giống vạ như vậy múa thương làm kiếm, nhưng nàng vẫn là có chút ang hái rơi xuống lên chỉ vào từ một phương hướng khác nô ra mấy đầu zombie, kiên nhẫn ngắm chuẩn lấy, luận thấy thế không thể nín được cười cười. khoảng cách này quá xa, cho dù là thuật bắn của ta cũng rất khó. thoại đều không thể nói xong, mẹ tỷ sư liền bóc cỏ. phanh. một tiếng hoanh minh qua đi, đối diện một đầu zombie lập tức liền từ người chữ hình biến thành tám chữ hình, biểu thị đầu không còn. còn dùng rất tốt sao? dùng linh cảm khóa chặt một chút liền tốt. mẹ tỷ cười ngọt ngào cười. luật. thí luyện tiếp tục. Mẹ Tít một đoàn người xuyên qua một đầu cống thoát nước, lại đánh lui mấy đầu giải rác zombie, sau đó trở lại một cái rất có khoa huyễn cảm giác cùng tương lai cảm giác phòng thí nghiệm dưới đất. Mẹ Tít còn là lần đầu tiên lãnh hội loại này khoa huyễn tương lai gió, cảm thấy rất mới mẻ, lập tức mở to cặp kia ám kim sắc đôi mắt đẹp, mở miệng hỏi: "Hoa, nơi này cùng ta trong dự đoán phòng thí nghiệm cũng không quá đồng dạng, rất đặc biệt đâu. Ngươi là thế nào tưởng tượng ra đến? Lấy không gian hệ phòng thí nghiệm làm bạn gốc thiết kế." Luận chi tiếp đáp: Hắn đều đã xuyên qua nhiều năm như vậy, nguyên tắc kịch bản hình tượng đã sớm quên sạch sẽ, chỉ có một mơ hồ ấn tượng, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy hiện có ký ức làm bản gốc, đến một lần nữa cấu trúc chẳng cảnh. Bất quá dạng này cũng tốt, không đến mức lộ ra quá kỳ quái cùng không hài hòa đó lấy, mẹ tịt một đoàn người lại tiếp tục xâm nhập, rất nhanh liền đi tới cái kia kinh điện chẳng cảnh, một đầu phá lệ chật hẹp hành lang. Mấy tên kịch bản nhân vật nhảy nhảy nhót nhót đi trước mở đường, kết quả hành lang bỗng nhiên bị khóa lại, sau đó vách tường hai bên xuất hiện một cây nóng laser, thật nhanh đem bên trong một người chặn ngang cắt thành hai đoạn. Hoàng bết, bọn hắn sẽ chết ở bên trong nhanh nghĩ biện pháp mau cứu bọn hắn. ở lại bên ngoài một cái người vội vàng dùng bọn khí khung cao giọng nói, còn không chờ hắn nghĩ ra biện pháp, đạo thứ hai laser liền xông ra, hướng phía còn dư lại người cắt chém qua thứ. lấy phủ quyết chi danh. mẹ tis vội vàng thanh hát nói, một cỗ nhìn không thấy lực lượng lập tức ngưng kết thành một thanh đại truy, đập xuống giữa đầu, đem cái kia đạo laser cho ngăn lại, cứu còn dư lại người. mẹ tis trước mắt cũng lập tức hiện ra một nhóm nhắc nhở. đinh hoàn thành cấp bê ban thưởng kịch bản, thu hết được. đằng sau là một chuỗi luận mã. ơ, tưởng sự tình ta tạm thời còn không có thiết kế tốt. luận vội vàng lúng túng giải thích. Ừ, vậy ngươi quay đầu nhưng phải đền bù ta mới được. Mẹ tị nói, lơ đãng dùng tới loại kia nũng nịu thức giọng điệu, kế tiếp thí luyện quá trình, có thể nói là mạo hiểm kích thích lại thuận thuận lợi lợi a. Mạo hiểm kích thích chỗ ở chỗ, bọn hắn một chuyến này người thật đúng là tao nộ các loại nguy cơ cùng tiêu chiến, cái gì dòm bị vây công a, cái gì biến dị trùng loại a, cái gì đoạt mệnh cảm với gì, còn bởi vậy hao tổn mấy cái người. Mẹ tị ngược lại là từ đầu đến cuối đều bình yên vô sự, lại có siêu phàm lực lượng lại có súng, những này chỉ độ dọa bị cầm nàng không có biện pháp nào, ngay cả nguy hiểm nhất biến dị trùng loại đều là bị nàng cầm phủ quyết tuyên cáo đập chết, không phải cái này toàn bộ tiểu đội sợ là đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Mà thuận thuận lợi lợi trô thì ở chỗ, toàn bộ tình tiết quy trình chưa ra loạn gì, xem như hoàn chỉnh vận hành xuống tới. Cuối cùng, mẹ Tít cùng mấy cái may mắn còn sống sót người leo lên thoát đi xe lửa, sau đó lại nghe thấy luật nói: "Được rồi, cái thứ nhất chàng cảnh hoàn tất thi kiểm tra, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn nghe lời nói thật vẫn là lời khách sáo?" Mẹ Tít một mặt cười xấu xa hỏi ngược lại. Luật hơi do dự một chút, đắc. "Vậy vẫn là nói trước lời khách sáo a?" "Hoa. Tốt mạo hiểm. Tốt kích thích." ta bị dọa phát sợ. Mẹ tì xâm Dương quái khí đáp, giống như là lại biến trở về cái kia lôi thôi lết thiết kế say rượu. Kia lời nói thật đâu? Luật không cao hứng truy vấn. Mẹ Tỳ vẫn là cười, ngồi ở xe lửa trên ghế ngồi, một đôi chân ngọc tiểu đứng lên, trước sau lung lay, đáp, lời nói thật nha. Con rất có thú, rất thú vị, xem như một cái rất mới mẹ độc đáo trò chơi a. Cũng có thể cảm giác được ngươi ở trong đó dụng tâm thiết kế, dù sao ta trước kia chưa hề tưởng tượng qua còn có thể chơi như vậy, rất vui vẻ. Hả? Làm sao lời nói thật nghe so lời khách sáo còn dễ nghe hơn một chút? Chương 477, 477 ngoài kế hoạch biến cố chương 477 477 ngoài kế hoạch biến cố theo xe lửa một đường phi nhanh mẹ tít trước mắt đầu tiên là tối đen lập tức lại hiện ra mấy cái dạng bút họa đồ tiêu theo thứ tự là kim cương dấu chấm hỏi ít bọn khí khung dàn bút họa tiểu nhân một vòng lò xo so một dạng xoắn ốc cùng một mặt tấm thuận cảm giác giống như là đại biểu cho mấy cái siêu phàm hệ thống nhưng thêm một vòng xoắn ốc lại là cái gì ý tứ mấy cái này dàn bút họa đổ tiêu đầu tiên là xám sị tam sắc sau đó từ trái đến phải dần dần thắp sáng giống như là tại đi vào độ đầu thậm chí đến cuối cùng tấm thuận đổ tiêu lúc còn kẹt một chút, trước sáng lên một nửa, cách mấy giây mới sáng hẳn lên. Sau đó mẹ thì liền cảm giác được trước mắt ánh mắt rộng mở trong sáng, từ u ám chật hẹp xe lửa đi tới một mảnh xinh đẹp tuyệt trần bên ven hồ, trần trụi chân ngọc dâm ở sốp trên bãi cỏ. Có chút nữa, nội tâm cũng theo đó buông lòng xuống, đồng cảm giác tâm thần thanh thản. Mà liên tại mảnh này ven hồ cách đó không xa, còn có nhiều loại cảnh trí, cái gì trong sa mạc quốc đảo, xanh thẳm bờ biển, cao ngất núi tuyết, u tính rừng cây nhỏ, thậm chí còn có sạch sẽ gọn gàng đường đi bộ, tinh xảo hoa lệ biệt thự, tráng lệ cung điện vân vân vân vân cái này đóng lớn phong cách khác lạ phong cảnh bị thu bạo đắp lên cùng một chỗ, mỹ cảm tương hỗ xung đột khói động lộ ra phá lệ quỷ dị cùng làm người ta sợ hãi. cái này, đây cũng là cái gì địa phương? mẹ ti sư liền vội vãn hỏi. nơi này là khu nghỉ ngơi, ngươi có thể ở đây thư giãn một tí, thưởng thức bốn phía phong cảnh, có thể trị thương thế, khôi phục phía trước tiêu hao hết linh lực. nếu như trên người có động lại tinh thần ô nhiễm, cũng có thể ở đây tiêu nhị đi. luận giải thích nói, không phải, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi tại sao phải đem những này phong cảnh toàn bộ đóng đến một khối? hơi chuyển sang một chút không được sao? cái này sao? Chủ yếu là phương tiện tỷ tỷ của ta về sau quẹt thẻ chụp ảnh. Tỷ tỷ của ta nàng chân ngắn vóc dáng thấp, đi đường không nhanh, ta sợ mệnh mọi nàng. Mẹ nàng nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn chưa minh bạch logic là nói cái gì đây, chẳng lẽ là loại nào đó mị cả tộc tiếng lóng? Tỷ tỷ là cái nào đó cách gọi khác. Chính suy nghĩ, nàng cảm giác được trong cơ thể trước đó tiêu hao hết linh lực, thế mà thật đang nhanh chóng khôi phục. Phía trước một cái chàng cảnh bên trong, mặc dù đều là chút rất yếu linh nhân, nhưng mẹ Tis vẫn là hao phí không sai biệt lắm một 3 linh lực mới lấy vô hại thông quan, đây là rất điển hình khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến sẽ không điều phối chiến đấu tài nguyên biểu hiện đường nhìn nàng ma vật tự hình không biết thế nhưng cùng thực chiến là hai chuyện khác nhau nguyên bản tiêu hao hết cái này 1 phần linh lực lấy mẹ tỷ tứ chất đại khái cần một ngày thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng nàng chỉ là ở nơi này bên ven hồ hơi ngây người 2 ba phút linh lực liền khôi phục được rồi tiện thể phía trước một chút bởi vì đi đường tiêu hao thể lực bởi vì nghịch súng dẫn đến thủ đoạn đau nhức cũng theo đó khôi phục thậm chí ngay cả dính lên một chút vết máu váy cùng chân ngọc cũng đều bị thanh lý đến sạch sẽ phi thường thần kỳ hẳn là khôi phục tốt đi lật mở miệng hỏi một câu Khi lấy được đối phương khẳng định sau khi trả lời, lại tiếp tục nói. Kia liền tiến về kế tiếp chàng cảnh đi, cũng là lượt này khảo nghiệm cái cuối cùng trạng cảnh. Trước mắt bị giới hạn thời gian, ta chỉ cấu trúc cái này ba cái trạng cảnh ra tới. Mẹ tis thì tò mò hỏi ngược một câu. Tốt, bất quá, ngươi cái này hư hào thí luyện làm sao cùng ta tại học sinh sổ tay bên trên hiểu rõ không giống lắm. Mặc dù ta cũng chưa tra được thí luyện bên trong cụ thể là cái dạng gì, nhưng tất cả mọi người cảm thấy sẽ phi thường nguy hiểm, phi thường vất vả. Đó là bởi vì ta cái này chỉ là thanh xuân khảo thí bản a, đằng sau sẽ còn điều chỉnh, cho nên được nhiều giúp ta khảo thí mới được mẹ tỷ đầu tiên là không chút do dự gật đầu đáp ứng nhưng ngay lúc đó nghĩ lại hoài nghi mình là không phải đáp ứng quá nhanh rồi có thể hay không ra vẻ mình quá dễ nói chuyện rồi vậy hắn về sau sẽ hay không có chuyện gì đều tới tìm ta được rồi được rồi coi như muốn làm cái nữ nhân xấu cũng có thể là cái lấy giúp người làm niềm vui nữ nhân xấu theo một phen suy nghĩ lung tung trước mắt của nàng lần nữa tối đen lại xuất hiện trước đó mấy cái kia đồ tiêu bắt đầu từ trái đến phải dần dần sáng lên đo lấy nàng liền tới đến một cái giống như là mật thất một dạng không gian trên sàn nhà vẽ lấy một tổ la bàn một dạng vòng bên cạnh đứng ba cái dùng màu vàng viết thành người Một người trong đó hay là dùng to thêm tiểu chữ viết, so mặt khác hai cái rõ ràng mập một vòng. Trông thấy mẹ tịt sau khi đi vào, nhất béo cái kia người đỉnh đầu liền hiện ra một cái bọt khí khung. bản quan khảo nghiệm ngươi, nghe âm thanh phân biệt vị công phu, ngươi định ngồi trung đường trước sau năm mai đồng tiền ném ra. Ngươi hiểu chưa? A, mẹ tịt nghe được không hiểu ra sao, có chút không biết làm sao. Nhưng trên thân lại cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình đầy nàng, một đường đi tới trong mật thất ở giữa, ngồi ở ở trung tâm một đóa bồ đoàn bên trên. Sau đó hai mắt cũng bị cỗ lực lượng kia cho che lại, cái gì đều không nhìn thấy, mở ra linh thị đều không được. Thậm chí ngay cả linh cảm đều cho cỗ lực lượng kia che cản, hoàn toàn nên cái gì đều nhìn không thấy đại khái là vì phòng ngừa người khác gian lận a. Metis ngay tại buồn bực, lại mơ hồ cảm giác được cái kia nhất mập người rất muốn hướng trên mặt đất ném đi cái thứ gì. Nhưng vấn đề là, ở nơi này nói chuyện đều dựa vào bọt khí không địa phương, phải làm sao đi nghe âm thanh phân biệt vị a? Metis. Kết quả một giây sau, nàng cảm giác được một đống thứ gì đập vào trên đầu mình, lập tức một trận đầu váng mắt hoa, đại não cùng màng nhĩ đều truyền đến trận trận nhói nhói đó lấy, kia đống đồ vật thế mà bắt đầu hướng tự mình trong đầu chui. Cấm kỵ tri thức. Lúc trước nói nhói chính là cấm kỵ tri thức phía trên tinh thần ô nhiễm mang đến. Mẹ Tiz lập tức liền hiểu chàng cảnh này nguy hiểm. Nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cũng cảm giác được trong đầu tinh thần ô nhiễm ngay tại cấp tốc trừ khử, cũng không kịp cho mình tạo thành ảnh hưởng gì liền tiêu tán không còn, chỉ để lại sạch sẽ đơn thuần tri thức. Mẹ Tiz còn chưa kịp đi thăm dò duyệt cuối cùng là thứ gì tri thức, lại cảm thấy đến cái kia nhất mập người lại hướng trên mặt đất ném đi cái thứ gì. Kết quả vẫn là thanh âm gì đều chưa phát ra tới. Nghe, nghe không rõ ràng. Đông. Mẹ Tiz cảm giác lại một cỗ cấm kỵ tri thức nện trên chắn mình, đau đến nàng anh anh trừ Tinh thần ô nhiễm lại là rất nhanh liền trừ khử, vẫn như cũ chưa tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng mẹ Tis vẫn còn có chút mất hứng, gắt giọng. Ngươi cái này thí luyện căn bản là không có cách nào hoàn thành sao? Kết quả vừa dứt lời, cố thứ ba cấm kỵ chi thức nện nàng trên chán. Ai nha ai nha. Ô, mẹ Tis không khỏi phát ra một trận tiểu khiếu. Lúc này che kín nàng ánh mắt, che đậy lại nàng linh cảm kia cố quỷ dị lực lượng cuối cùng biến mất, có thể trông thấy nhất béo cái kia người đỉnh đầu bọt khí khung bên trong viết người quá quan ba chữ to. Ngươi cái này đều chỉnh cái gì a? Mẹ Tis tức giận nói. luận thẳng đến thí luyện kết thúc, mới chê cười mở miệng. Ha ha, không sao không sao, ở nơi này chẳng cảnh bên trong, tinh thần ô nhiễm rất nhanh liền sẽ trừ khử, chỉ là đơn thuần tiếp nhận một chút tri thức mà thôi, không có nguy hiểm. Hừ. Mẹ Tí lại bày ra một bộ hống không tốt dáng vẻ. Được rồi được rồi, khảo thí kết thúc, trước ra đi, đêm nay ta mời ngươi ăn cơm, có được hay không? Ta tự mình làm, thế nào? Hừ. Mẹ Tí thái độ lúc này mới hơi mềm hóa một chút. Mặc dù vẫn luôn là nữ nhân xấu, nhưng lại cho tới bây giờ đều không phải loại kia hẹp hòi nữ nhân xấu. Trong lòng lại đang nghĩ tượng lấy luật làm được đồ ăn, sẽ là mùi vị gì. Chính suy nghĩ miên man Trước mắt nàng ánh mắt lần nữa tối đen, nhưng không có lại hiện ra lúc trước mấy cái kia đồ tiêu đó lấy, thân thể lại xuất hiện loại kia trời đất quay cuồng đồng dạng mất trọng lượng cảm giác. Cùng lúc ấy lúc đi vào không sai bị lắm, nhưng mà đợi nàng ánh mắt khôi phục về sau, trước mắt xuất hiện lại cũng không là luồng xa hoa khí túc xá, mà là một mảnh thê lương đại địa ở phương xa trên đường chân trời, có thể trông thấy một mảnh màu đen thủy triều, chính hướng phía nàng vị trí của tới. Trên bầu trời thì là một mảng lớn nặng nề mây đen, gần như sắp muốn đập xuống đất. Mà tại mẹ tít bên người thì là một chút người mặc khôi giáp chiến sĩ, ngay tại tích cực bố trí phòng tuyến, chuẩn bị ứng đối thủy triều xung kích mẹ Tit bản năng cảm giác được nguy hiểm, vội vàng mở miệng hỏi: nơi này là địa phương nào? Không phải nói thí luyện đã kết thúc rồi à? Nhưng mà lần này luật cũng không có đáp lại nàng. Không đợi mẹ Tit kịp phản ứng, trên trời kia phía nặng nghề mây đen, đông nhiên bắt đầu bắt đầu mưa. Không, đây không phải là mưa, mà là như mưa rơi đồng dạng phi hành ma vật. Có chút là dị hóa con nuôi, có chút là dị hóa châu chấu, cùng các loại phi hành sinh vật dị hóa mà thành ma vật, hội tụ thành một mảnh tử vong mây đen, hướng phía mẹ Tit chỗ phòng tuyến rơi xuống. Cẩn thận đỉnh đầu. Mẹ Tit nghe thấy có người dùng tự mình nghe không hiểu ngôn ngữ hô to. Phòng tuyến bên trên những cái kia người mặc khoa huyễn phong khôi giáp chiến sĩ thì nhao nhao giơ lên vũ khí, nên kích lấy trên trời địch nhân. Mẹ Tis nhưng có chút bị sợ choáng váng dáng vẻ, ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, động cũng không dám động. Thằng đến có một đầu châu chấu kiểu dáng ma vật chú ý tới ngơ ngác nàng, hướng phía nàng nhào tới lúc, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vô ý thức nhấc tay chuẩn bị phản kích. Nhưng mà đã muộn đầu kia châu chấu ma vật một nháy mắt liền đi tới trước mặt nàng, từ trên người nàng xuyên qua. A! Mẹ Tis lập tức hét thảm một tiếng, sau đó đột nhiên từ trên ghế sạ ngồi dậy. Nàng đầu tiên là túi đầu nhìn một chút tay của mình, lại nhìn một chút tự mình không bị thương chút nào thân thể. Tiếp lấy mới nhìn rõ luật chính nửa ngồi tại ghế sofa một bên, một mặt quan tâm nhìn xem chính mình. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không lo được cái gì thận trọng và khoảng cách, không quan tâm một đầu nhào vào luật trong lực, thân thể mềm mại không ngừng run lẩy bẩy. Thật có lỗi, xuất hiện một điểm ngoài kế hoạch ngoài ý muốn. Luật một tay nhẹ nhàng xoa đầu của nàng, một tay nhẹ vô về kia phiến tinh tế lưng trắng, nói rất chân thành. Mẹ tì cứ như vậy trong ngực hắn lại một hồi lâu, mới chậm rãi rời đi dịch, mở miệng hỏi. Lúc trước kia cuối cùng một màn là cái gì? một đoạn quá khứ lịch sử, trong mặt thế nhân loại chống lại trong đó một màn. Chương 478, 478. Sau đó. Chương 478, 478. Sau đó. Luẫn lại quay đầu cho mẹ tì cầm một bình thấp độ rượu trái cây, nhìn xem tâm tình của nàng dần dần bình phục lại về sau, mới tiến một bước giải thích nói. Tóm lại, có một loại lịch sử học thuyết cho rằng, quá khứ lịch sử ở vào một mảnh người thường không thể đến, không thể chạm đến, không thể thăm dò trong hỗn độn, cái gọi là lịch sử ghi chép, cũng chỉ là đối quá khứ một loại quan chắc cũng không thể nhìn thấy này toàn cảnh mà ngươi vừa rồi chính là thông qua loại nào đó nguyên lý không rõ không biết con đường, đối quá khứ mảnh này tên là lịch sử hỗn độn tiến hành một lần con chắc, cũng có thể nói chẳng đến. Hoặc là thể nghiệm. Tóm lại chính là thông qua loại thủ đoạn này, ngươi hẳn là có thể thu hoạch một chút lực lượng. Cảm giác được tự mình trở nên mạnh mẽ sao? Lần này giải thích nghe có chút thâm ảo cùng trừ tượng, để mẹ Tits ngơ ngác sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới túi đầu nhìn một chút ngực của mình. Không có chút nào ngoài ý muốn, ánh mắt hoàn toàn không có nhận đến trở ngại. Mẹ Tits tùy theo lộ ra một mặt mê mang thần sắc, ngược lại là ngoài ý muốn lộ ra manh manh. Ta nói trở nên mạnh mẽ lại không phải chỉ phương diện này a? Luận nhịn không được ở trong lòng phúc phỉ một câu, lại vội vàng phát động dò xét nhìn một chút nàng trước mắt thuộc tính. Hả? Lý tính trướng 5 điểm, linh cảm cùng linh lực cộng lại trướng 5 điểm, tổng cộng thu được 10 điểm thuộc tính tăng trưởng. Có chút quá thấp a. Quả nhiên ta hư ảo thí luyện vẫn chỉ là thanh xuân khảo thí bản. Luận trong lòng không khỏi có chút ít thất vọng. Kết quả mẹ Tịch bên kia đang sướng sờ một trận về sau, Đông nhiên lại nở nụ cười. Đúng như như lời ngươi nói, ta cảm nhận được lực lượng trưởng thành, thật không thể tưởng tượng nổi, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền tăng cường linh lực của ta cùng linh cảm. Hư ảo thí luyện quả nhiên rất thần kỳ. Khó trách có thể khiến người ta chạy theo như vịt. Lời nói này ngược lại là để Lô đều cảm thấy xấu hổ. A cái này, mới chướng như thế điểm thuộc tính, thậm chí ngay cả tăng lên lớn nhất lý tính phương diện tăng lên cũng còn chưa phát ra được, không đáng dùng không thể tưởng tượng nổi chạy theo như vịt để hình dung a. Bất quá hắn lại nghĩ lại, đối với không có bảng đồng dạng siêu phàm giả mà nói, muốn tăng lên những này thuộc tính, trừ ra những cái kia tìm vận may kỳ ngộ kỳ ngộ bên ngoài, cũng chỉ có thể thông qua ngày qua ngày học tập tri thức, rèn luyện kỹ xảo, tự nhiên tăng trưởng, cùng siêu thoát đến để thăng thuộc tính coi như điều kiện tốt, trong nhà có tiền, đơn giản chính là có thánh vật cùng nghi uy đến hơi ra tốc một chút. Cái này hiển nhiên là phi thường chậm rãi quá trình. Mấy ngày thời gian có thể gia tăng một điểm thuộc tính đều xem như không tệ, cho dù là mẹ tỷ loại thiên tài này thiếu nữ, hiệu suất phương diện cùng tự mình loại này có thể trực tiếp thêm điểm không cách nào so sánh được. Cho nên nói ta bình thường thật sự là quá cố gắng cùng chăm chỉ, đến mức không để ý đến người bình thường kỳ thật cùng ta không đồng dạng, không nên dùng ta tiêu chuẩn đi cân nhắc bọn hắn. Luận ở trong lòng tổng kết một phen suy nghĩ của mình chỗ nhầm lẫn, tiếp lấy lại trông thấy mẹ tỷ tại tự mình kia không có chút nào gợn sóng lòng dạ bên trên vỏ đến vỏ đi. Không dùng, từ bỏ đi. Hắn lại tại trong lòng phúc phỉ một câu, lại nghe thấy mẹ tỷ lấy càng thêm ngạc nhiên ngữ khí tiếp tục nói bổ sung. A, chứ linh lực cùng linh cảm, ta còn cảm giác được trong cơ thể có một phần lực lượng được đến trưởng thành. Mặc dù ta cũng không rõ ràng kia đến tột cùng là cái gì, nhưng là cùng lúc trước tấn thăng tam giai lúc cảm giác có điểm giống. Mặc dù trưởng thành biên độ không bằng lúc trước lần thứ ba siêu thoát lúc như vậy rõ rệt, nhưng đây là ta đã cách nhiều năm lần nữa thể nghiệm đến loại cảm giác này, chắc hẳn hẳn là loại nào đó phi thường chân quý lực lượng. Hoặc là nói thuộc tính a. Nghe nàng lần này miêu tả, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là loại nào đó cấp độ phương diện tăng lên, không biết cụ thể là loại kia cấp độ, nhưng hẳn là tăng lên biên độ không lớn, nhất định là không có trực tiếp một khả năng chỉ thêm một chút số lẻ. nhưng cái này đã để mẹ phi thường thỏa mãn, xinh xắn đáng yêu lại hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên, ý cười trở nên càng ngọt càng sán lạn hơn, lại cùng nói, mắt khác, những cái kia tiến vào ta trong đầu cấm kỵ tri thức, thế mà là cổ đại sinh vật học tương quan, cái này vừa vặn cùng ta hiện tại ngành học nghị xứng đôi, nhưng bình thường mà nói, cấm kỵ tri thức phần lớn là ngẫu nhiên cùng vô tự mới đúng chứ, là bởi vì vận khí ta tốt sao? đây cũng không phải. Đây là nguyên bản hư hào thí luyện liền có được công năng, ngươi có thể cho rằng loại nào đó sàng chọn a. Tại cái kia chàng cảnh bên trong, ngươi sẽ lấy được cấm kỵ chi thức, tỷ lệ lớn sẽ là trong lòng ngươi nhất khao khát. Luật chi tiết giải thích nói, trước đó những nhân sâm kia cùng nguyên bản hư hào thí luyện có khả năng được đến thu hoạch, trên cơ bản cũng chính là chi thức cùng cấp độ hai phương diện này, nhiều nhất còn tăng thêm một chút cùng ma vật lúc chiến đấu tích lũy được kinh nghiệm thực chiến. Mà luật cái này thanh xuất bản, mặc dù chàng cảnh thiết chi cùng tốc độ đao loạt bên trên để người xuất ruột, nhưng ở cụ thể thu hoạch phương diện, thật cũng không kém quá nhiều. Tóm lại, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi mời ta tới tham gia ngươi khảo thí, ta trước đó thật không nghĩ đến thế mà lại có lớn như vậy thu hoạch. Ta về sau nhất định sẽ hồi báo ngươi. Hoặc là, ngươi có thể đưa yêu cầu. Mẹ Tits lại bỗng nhiên nói rất chân thành, sau đó một đôi ám kim sắc đôi mắt đẹp trông mong nhìn chằm chằm lộ giống như là đang chờ hắn ra điều kiện. Nhưng vừa dứt lời, nàng hoặc như là lo lắng lộ sẽ hiểu lầm cái gì, vội vàng lại giải thích nói, "Ngươi không nên nghĩ nhiều, mặc dù ta là muốn làm cái nữ nhân xấu, nhưng cũng muốn làm loại kia hiểu được cảm ơn nữ nhân xấu, cho nên một chút rất quá đáng yêu cầu." Ta khẳng định đến. Suy nghĩ thật kỹ mới được. Lời nói này càng nói thanh âm càng thấp, nếu không phải luật tính thai đều nhanh nghe không được. Nàng đi theo còn cúi thấp đầu, chỉ dám nhìn chân mình nọ, cũng không dám tiếp tục đối mặt. Có thể là sợ hãi ta thật đưa ra cái gì quá phận yêu cầu a. Bất quá, người nữ nhân hư này tiêu chuẩn thật đúng là linh hoạt ta. Luật dợ khóc dở cười phúc phỉ hải câu, ngoài miệng thì cười cười, nói, không dùng đặc biệt gì báo đáp, ngươi nhiều tới giúp ta khảo thí mấy lần là tốt rồi. Hở, chỉ là như vậy sao? Ta thế nhưng là có thể từ trong khảo nghiệm thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, không phải đâu? Kia, ta dù sao giống ta dạng này nữ nhân xấu chính là hẳn là nhiều chiếm người khác tiện nghi mới đúng. Mẹ Tits lại nhà lại nhà nói, trong giọng nói có một cỗ không giải thích được thất vọng. Lô Dực dùng truyền tống môn đem mẹ Tits đưa về thời điểm, đều đã khuya lắm rồi. Bởi vì kế hoạch xuất hiện một chút biến hóa, cho nên Lô Dực cũng không lo được tự mình làm cơm, hai người liền đi hệ lịch sử nhà an tùy tiện chịu đựng một trận, tiếp lấy liền trở lại Lô Dực ký túc xá, tranh thủ thời gian làm chính sự. Dĩ nhiên không phải phương diện kia chính sự, mà là nói thu thập phản hồi, chỉnh lý tổng kết phương diện này. Toàn bộ quá trình bên trong hai người cũng duy trì lễ phép khoảng cách. Chủ đề phương diện trên cơ bản cũng là chỉ nói chính sự, đừng nhìn mẹ tịt luôn luôn đem nữ nhân xấu treo ở bên miệng, nhưng là làm lên sự tình đến lại là tương đương nghiêm túc nghiêm cẩn, chuyên chú nghiêm túc, giống lúc trước trong khảo nghiệm. Nàng thế nhưng là chú ý rất nhiều chi tiết, cho luật dự cung cấp tương đương hữu hiệu, hiệu phản hồi cùng tính kiến thiết ý kiến, biểu hiện được phi thường đáng tin. Liên nàng cái này thái độ, nếu là đổi chỗ cầu bên kia, cao thấp phải là một cái khảo thí tổ trưởng. luận tự nhiên là hy vọng nàng có thể tới nhiều hơn tham dự khảo nghiệm, tự mình có thể đi vào một bước hoàn thiện hư thí luyện nàng cũng có thể từ đó hấp thu đến lực lượng. Túng Chi vẫn là cái xinh đẹp đáng yêu mị thiếu nữ, thuộc về là cứng rắn thêm cứng rắn, cứng rắn đã tê dần. Mà lại ở trong quá trình này, chính luật thậm chí không cần trả giá cái gì ngoài định mức chi phí, trừ chủ trì cùng điều khiển thí luyện bên ngoài, đều không cần hoa cái gì lực lượng. Mẹ Tỷ tăng lên kia 10 điểm thuộc tính, không phải từ luật hoặc là hư hảo chi thư bên trong trụ, mà là đến từ cái nào đó ngay cả luật đều chưa quá thăm dò rõ ràng không biết lĩnh vực, có chút tương tự với lịch sử như thế hỗn độn. Hư ảo chi thư có thể từ đó rút ra đến một phần lực lượng, ra chỉ đến mẹ Tỷ trên thân. Tạm thời liền đem mảnh này hỗn độn xưng là hư ảo đi. Luật có thể cảm nhận được kia trong đó lực lượng, cơ hội là vô cùng vô tận. Cái này hình thức nguyên lý dị thường thâm ảo cùng tối nghĩa, luật hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể bội phục tiền nhiệm viện trưởng dù sao cũng là sáng chói hoàng kim chơi đùa ra tới đồ vật là thật lợi hại. Về phần mẹ tịt thu hoạch cấm kỵ chi thức, vậy hiển nhiên là gì không gian bên trong tàn mát những cái kia, càng là cùng luật sở học vô quan, mà cuối cùng cấp bậc kia tăng lên, nơi phát ra hẳn là cái kia ngoại ý muốn chẳng khác gì là từ lịch sử mạnh này trong hỗn độn hấp thu đến lực lượng. Liên quan tới cái kia ngoại ý muốn, mặc dù phía trước cho mẹ tỷ giải thích tương đối mờ mờ, chỉ có thể coi là miễn cưỡng đem nàng lừa gạt đi. Nhưng đằng sau hắn lại một người xâm nhập suy nghĩ một phen, lại nhiều lần lật xem trong đầu vĩ đại chi thư từ đó có một chút càng thâm nhập nhận biết ít nhất là biết rõ cái ngoại ý muốn này xuất hiện nguyên nhân. Hẳn là cùng mình phía trước siêu thoát nghi thức, cùng tiếp nhận hệ lịch sử truyền thừa, cộng thêm cùng cự nhân đồng hành kia đoạn kinh lịch có quan hệ. Ba cái này hỗ trợ lẫn nhau, để cho mình có thể cùng kia phiến trên lý luận không ai có thể chạm đến lịch sử thành lập nên liên hệ nào đó. Nhưng mối liên hệ này đối chính luật có khả năng tạo thành ảnh hưởng, hoặc là nói làm như thế nào lợi dụng cái này liên hệ những vấn đề này, tạm thời còn không rõ lắm chỉ biết có thể thông qua chân thực chi thư hư ảo chi thư hai cái này tổ hợp thành vĩ đại chi thư khiến người khác tại thí luyện bên trong xem một đoạn lịch sử cũng từ đó hấp thu lực lượng mà lịch sử là một mảnh hỗn độn lĩnh vực trong đó lực lượng đồng dạng là vô cùng vô tận nhưng dưới mắt hơi có vẻ lúng túng là chính luật tạm thời còn không biết tự mình nên như thế nào đi hấp thu ở trong đó lực lượng trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nhìn có thể hay không tiến một bước hoàn thiện tốt chính mình thành xuân bản hư ảo thí luyện a Về phần luật đối cái này hư ảo thí luyện như thế để ý nguyên nhân dứt bỏ cái gì nhân loại tương lai loại hình đường hoàng đối chính hắn cũng là có tăng lên Hơn nữa còn là một loại rất đặc biệt tăng lên. Hắn cái này liền giỗi ra một ngón tay, trong không khí phát họa ra một vòng đơn giản hình dáng. Một bộ cùng mẹ tỉ thân hình giống nhau đến mấy phần hư ảnh liền chống rông hiện hiện. Chương 479, 479. Hình bóng diệu dụng. Chương 479, 479. Hình bóng diệu dụng. Cố này hư ảnh cùng mẹ tỉ sở ở giữa khác biệt, đại khái giống như là giản lược đường nét VS cực hạn sắp thái như vậy đi. Vẹn vẹn chỉ là mang theo hình hình dáng trên có chút tương tự, vóc dáng đều thấp thấp, trừ cái đó ra, cũng nhìn không ra vẻ ngoài bên trên còn có cái gì giống nhau. Khuôn mặt càng là hoàn toàn mơ hồ. Toàn thân cao thấp ngay cả màu sắc đều chưa bôi, chỉ có xám xịt giản lược đường nét ở nơi nào, mà lại so mẹ Tỷ còn muốn bình, trên cơ bản liền một trang giấy dày như vậy, tương đương nhị thứ nguyên. Thay vì nói là hư ảnh, đến càng giống là một bộ vừa mới đánh tốt bản nháp, hoặc là nói khuyết thiếu chi tiết hình bóng. Nghiêm chỉnh mà nói, thứ này nên tính là mẹ Tỷ lưu tại hư ảo thí luyện bên trong ấn tượng có thể lý giải thành địa cầu bên kia các loại trò chơi lưu trữ hoặc là tài khoản. Khi mẹ Tỷ tiến vào thí luyện lúc, nàng nằm ở trên ghế salon bên ngoài bản thể cũng sẽ không giống nguyên bản thí luyện như thế trực tiếp biến mất, cũng sẽ không giống tiến vào cố sự một dạng lưu tại tại chỗ mà là sẽ bày biện ra một loại hư hóa cùng trong suốt trạng thái, tương đương với sen vào giữa hai bên. kể từ đó, đã có thể bảo chứng thí luyện hiệu quả, lại có thể tránh một chút không cần thiết tổn thương đây là luật thiết kế tỉ mỉ ra tới hiệu quả. mà mẹ tị hình bóng cũng là căn cứ vào cơ sở này lưu lại. luật có thể thông qua nó tìm đọc mẹ tị trước đó tại thí luyện bên trong thu hoạch kinh lịch, ký ức, thậm chí tri thức. tỷ như giống vừa rồi mẹ tị thu hoạch được những cái kia cổ đại sinh vật học tri thức, nếu như luật cảm thấy hứng thú, liền có thể thông qua đạo này hình bóng rút ra đến tự mình trong đầu. Nhưng chỉ giới hạn trong mẹ tịt tại hư hào thí luyện bên trong lấy được tri thức cùng ký ức, tại thí luyện bên ngoài liền không thể ra sức, đồng thời cũng không có cách nào đọc đến đến suy nghĩ của nàng cùng ý nghĩ, kia dù sao cũng là ngay cả trí cao giả đều không thể theo dõi đồ vật Hình bóng cùng hình chiếu có một ít chỗ tương tự, nhưng khác nhau lại rất lớn, tỉ như sẽ không theo luật thực lực cùng một chỗ mạnh lên, thời gian tồn tại có hạn chế chờ một chút, tương đương với một cái yếu hóa rất nhiều rất nhiều lần hình chiếu. Nhưng điểm này thiếu hụt cũng không trọng yếu. Đạo này hình bóng đặc biệt nhất cũng lớn nhất giá trị địa phương ở chỗ, nó có thể thi triển một lần công kích hoặc là năng lực, đồng thời uy lực cùng hiệu quả cùng mẹ tỷ tự mình thi triển hoàn toàn giống nhau đây cũng là phi thường lợi hại chức năng. Mặc dù mẹ tỷ hiện tại chỉ là tứ giai, thực lực đã kém xa luật, nhưng nếu như đổi thành hiệu tỷ nào đâu, hoặc là đổi thành tiền nhiệm viện trưởng, thiện nghi thúc thúc bọn họ đâu? Chỉ cần bọn hắn nguyện ý tới tham gia luật hư hảo thí luyện thì có biện pháp ở trong đó lưu bọn hắn lại hình bóng, sau đó giống dưới mắt dạng này triệu hắn đi ra, thi triển ra bọn hắn một lần công kích hoặc là năng lực mà cái này một lần công kích hạn chế, luật là có lòng tin có thể tiếp tục tăng lên, đằng sau nhất định có thể gia tăng số lần, thậm chí có thể làm đến không hạn chế hình bóng số lượng, có thể một lần phóng xuất ra nhiều người hình bóng tiến hành hiệp đồng cùng tập kích. cái này không phải liền là luật trong tưởng tượng, tự mình đánh rưỡi vào cột thủy tinh, sau lưng đông đông đông sáng lên của sáng, sau đó từ đó trào ra một đám người một màn kia sau. chỉ bất quá, hắn dưới mắt hư hào thí luyện còn quá mức thô giáp, coi như hưu tỉ nạ cùng tiền nhiệm viện trưởng bọn hắn đáp ứng tiến đến chơi, cũng chưa chắc có thể lưu bọn hắn lại hình bóng, còn cần luật đằng sau đến cố gắng lưu hóa mới được. Cho nên luật khẩn cấp cần càng nhiều hư hào tương quan tri thức, cũng cần người nhiều hơn tới trước tham dự khảo thí. Hắn thậm chí còn có càng lớn ra tâm. Chính mình lúc trước kia phiên ở cái thế giới này chơi đùa lấy điện thoại ra, sau đó kiếm nhiều tiền ý nghĩ, bây giờ xem ra có vẻ hơi quá mức phù thiện. Vì cái gì không lợi dụng điện thoại làm cho tất cả mọi người đều tham dự tiến tự mình hư hào thí luyện bên trong đâu. Người bình thường có thể ở trong đó sướng chơi các loại trò chơi, hưởng thụ trên tinh thần thỏa mãn. Siêu phàm giả có thể ở trong đó khiêu chiến các loại thí luyện, thu hoạch được trên thực lực tăng lên. Mà tự mình đã có thể tiếp nhận càng nhiều điên cùng giá trị, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều cấm kỵ tri thức, lại thu tập được các đường năng nhân dị sĩ, giang hồ hào cường hình bóng. quả thực để người không kịp chờ đợi. dứt khoát tự mình đừng làm cái gì vẩn bẹo thánh nhân, đi làm hư thảo thánh giả thôi. ha ha, vẫn là đừng nghĩ trước xa như vậy. ta đến bây giờ ngay cả điện thoại đều chưa chơi đùa ra tới đâu. mặc dù là đừng nghĩ rất xa, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng lý tưởng cùng hiện thực ở giữa khoảng cách, hết thảy đều còn gánh nặng đường xa. vẫn là trước cướp đạp từ địa đem trước mắt đồ vật cho hoàn thiện tốt ta nói trở lại. mẹ tị ngược lại là đáp ứng sẽ hỗ trợ tìm nhiều người hơn đến tiến hành khảo thí. Hẳn là tương đối đáng tin cậy à? Vậy ta cũng phải sớm chuẩn bị thêm điểm học trì. Lợi suy nghĩ, từ trong túi chứa vật mò mò mẫm mẫm móc ra 10 cái tổn chữ siêu phàm vật liệu học chỉ, đều là hắn hôn qua cầm học phần đổi. Chi tiết, loại này cơ sở nhất thường thấy nhất vật chứa, tiện nghi đến phản phát không muốn học phần đồng dạng, một điểm học phần liền có thể đổi lão nhiều, hoàn toàn không có cách nào giải quyết học phần quá nhiều phiền não. Ta, ta đã trở về. Mẹ tis bên này, từ lúc mở truyền tống môn sau khi đi ra, là vừa vặn rơi vào nửa sinh cửa túc xá khẩu, đến lại bò một đoạn thang lầu, mới có thể trở về đi túc xá của mình. Dưới mắt trong túc xá chỉ có tên kiêm nghệ thuật hệ cùng phong tại, còn lại hai người tựa như là đều về hiền thế. Ngươi vẫn luôn tại trong thư viện sao? Thật đúng là cố gắng. À, chờ chút, không đúng. Cung phong lúc đầu đang bận soát học sinh sổ tay, chỉ là thuận miệng đáp lại một câu. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn một chút mẹ tì, liền lập tức phát hiện không đúng. Ngươi làm sao dạy cũng không mặc. Hơn nữa nhìn ngươi vẻ mặt này, sẽ không phải là bị lột dịch cho ăn xong lao sẽ đi. Không có không có, hắn không phải loại người như vậy. Mẹ Tis vội vàng giúp đỡ giải thích một câu. Không chút nào chưa chú ý tới, lời giải thích này phương hướng, tựa hồ có chút không thích hợp. Cung Phong đang chuẩn bị tiếp tục truy vấn, kết quả lại bị mẹ Tis lời kế tiếp hấp dẫn lực chú ý. Đúng rồi, luận trước mắt ngay tại chủ bị một cái phức tạp học thuật hạng mục, cần một số người tham dự khảo thí, ngươi có hứng thú sao? Học thuật hạng mục. Cái dạng gì? Chính là các ngươi nói hư hào thí luận nha. A, cái này, đây là ta có thể lẫn vào sự tình. đương nhiên, hắn cũng chưa thiết trí điều kiện hạn chế, chỉ cần can đảm cẩn trọng thời gian nhiều là được. Còn cố ý để trước tiên ta hỏi hỏi các ngươi có hứng thú hay không? Mẹ Tis vẻ mặt thành thật nói. Cung Phong thì là hưng phấn nhảy dựng lên, tiến đến trước mặt nàng, tiếp tục truy vấn nói vậy cụ thể là một cái dạng gì thí luyện nha? nguy hiểm hay không? có thể sẽ có chút doanh người, có chút hạnh khổ cùng mọi mệnh, sau đó lại nhận một chút tinh thần ô nhiễm, nhưng không cần lo lắng, tinh thần ô nhiễm sẽ rất nhanh trừ khử, so với cuối cùng ban thưởng, đây đều là có thể tiếp nhận. ban thưởng, lại còn có ban thưởng, đúng a? mẹ tí cái này liền hào phóng cùng cùng phòng chia sẻ một phen tự mình chuyến này đo được, đồng thời trừ tại thí luyện bên trong lấy được tăng lên bên ngoài, luật còn đặc biệt mở một cái mới học thuật hạng mục, một lần làm lý do đầu cùng con đường, ngoài định mức cho nàng 10 điểm học phần cũng là không phải luật lệ hẹp chỉ là trước mắt hắn học thuật cấp bậc còn chưa đủ, có thể ban thưởng cho người khác học phần một lần nhiều nhất liền 10 điểm, một người tổng giá trị vẫn không thể vượt qua 50 điểm. Lại có 10 điểm học phần. Cung Phong phía trước nghe thấy cái gì linh cảm linh lực chi thức gì, còn không có cảm giác gì, dù sao cũng là nghệ thuật hệ, đối với mấy cái này không quá cảm mạo, nhưng khi mẹ Tỷ đề cập học phần thời điểm, nàng hai mắt đột nhiên liền sáng, lại bỗng nhiên bắt lấy mẹ Tỷ tay nhỏ, truy vấn: "Thật là 10 điểm học phần? Người chưa nói với ta." "Ừm. Cái này, rất nhiều sao?" Ta nhìn luật đối cái này giống như rất là xem thường. Hắn là có màu vàng kẹp cổ áo người a, đương nhiên không thiếu cái này, nhưng ngươi biết ta muốn kiếm 10 điểm học phần, cần họa bao nhiêu bức họa sao? Đem cánh tay họa tàn phế đều không nhất định có nhiều như vậy. Tóm lại, hạng mục này ta rất có hứng thú, phi thường có hứng thú, xem ở cùng một cái phòng ngủ phân thượng, ngươi nhưng nhất định phải mang ta lên nha. Được rồi được rồi, ta đã biết, ngươi trước tỉnh táo một chút đi. Mẹ tịt sợ khóc dở cười nắm tay rút trở về, lại nói tiếp. Luật cũng nói, cái này học phần không phải mỗi lần đều nhiều như vậy, nhất định phải nghiêm túc tham dự khảo thí, tích cực cung cấp phản hồi, sau đó căn cứ phản hồi ý kiến hữu hiệu tính đến quyết định học phần nhiều ít cũng không phải tùy tiện lưu manh là được đạo lý này ta hiểu ngươi yên tâm đi ta thế nhưng là thận trọng đến có thể ở trứng gà bên trên vẽ một chút người đâu cung phong tuy tiện nói lại phát ra một đống lớn kích động cùng hưng phấn cảm khái cho mẹ tỷ miêu tả tự mình vì kiếm một điểm học phần là cỡ nào hay khổ khó khăn cỡ nào học phần lại là cỡ nào chân quý có thể đổi đến tốt bao nhiêu đồ vật chỉ nói là nói nàng đỗng nhiên lời nói xoay chuyển trên mặt lộ ra một mặt nghiền ngẫm cười xấu xa chiếu nhìn như vậy luật hắn đại khái là thật rất thích ngươi a cho ngươi loại này thí luyện cơ hội không nói còn để ngươi hỗ trợ chiêu nộ người kiểm tra trả lại cho ngươi nhiều như vậy học phần vậy còn ngươi ngươi đối với hắn là cái gì cảm giác cái này mẹ tis mỉm người Ám kim sắc đôi mắt đẹp không khỏi gục xuống sau đó dụng lực mí môi gắp hắn ở bên ngoài có bạn gái hai người cũng rất xứng ta chỉ là bọn hắn đồng sự mà thôi cùng phòng trông thấy nàng cái bộ dáng này có chút muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng lại không nói gì chỉ là cho mẹ tis một cái ấm áp ôm ấp sau đó tại bên thai nàng thấp giọng nói không sao tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được yên tâm đi ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi ại mẹ tis mỉm người mặc dù không quá lý giải đối phương lời nói này ý tứ nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không có tiếp tục truy vấn đến học viện thời gian sáng sớm hôm sau luận vẫn là giống thường ngày về trước chuyến tư duy lĩnh vực sau đó nhìn xem khổng lồ nụ hoa cùng cung điện nền tảng bên kia có thu hoạch hay không không có gì bất ngờ xảy ra không thu hoạch được gì bên ngoài hiện thế đều qua 5 canh giờ a khiu tí nã lại còn chưa gặp tinh thần ô nhiễm ách không đúng không đúng ta sao có thể ngóng trông bạn gái mình gặp tinh thần ô nhiễm đâu luận dùng sức lắc đầu với bất đắc dĩ nhún vai sau đó trở về hiện thực một phen rửa mặt về sau hắn liền một bên luyện tập cổ đại hô hấp pháp đi một bên sân phía ngoài bên trong chăm sóc trước đó gieo xuống gốc cây kia Dựa theo Mao Mao bác sĩ kinh nghiệm, cây này cần mỗi ngày đều tưới tới nước, đồng thời hướng trong đó thẩm thấu một chút linh lực, nhưng nhất định phải chú ý phân lượng, ngàn vạn không thể nhiều. luận tự nhiên là cần tuân lời dặn của bác sĩ, mong trông cây này có thể nhanh lên lớn lên. Sau đó để tỷ tỷ và vạ các nàng nếm thử trên thế giới này ăn ngon nhất hoa quả. Chờ hắn vừa mới chăm sóc tốt trôn trong đất hạt giống, liền nghe đối diện chuyển đến một tiếng chào hỏi. Thầm thì thầm thì, sớm à Mao Mao bác sĩ, nói thầm nói thầm nói thầm. Ừ, hôm qua tới nhà ta nữ hài tử, ngươi nói là mẹ thì sao? Nàng sắc thực sinh đẹp đáng yêu, nhưng thật không phải bạn gái của ta lệnh bốp lệnh bốp. Làm sao ngươi cũng biết ta cùng hưu Tỷ Nạ giáo thụ chuyện. À đúng, nàng trước đó cũng liên lạc qua ngươi. A a a a. ha ha, ta đã biết, về sau có cần ngươi hỗ trợ yểm hộ thời điểm, ta sẽ sớm nói với ngươi. Nhưng tóm lại, nếu như hưu Tỷ Nạ qua vài ngày hỏi tới, ngươi cũng đừng nói với nàng ta mang nữ hài tử khác về nhà sự tình a. Cùng hàng xóm tiến hành một phen hữu hảo giao lưu về sau, luận lại dọn dẹp một chút tốt trang phục, sau đó mang lên tối hôm qua trong đêm chuẩn bị xong một chút danh sách cùng văn kiện, đi một chuyến phòng làm việc của viện trưởng vừa rơi xuống đất, chỉ nghe thấy bản làm việc bên kia chuyển tới một máy móc thức thanh âm. Trần Thuật ngươi mong muốn, mặc dù âm sắc thanh tuyến là hạt lạo viện trưởng, nhưng rõ ràng lại có chút không thích hợp, có thể khiến người ta cảm giác được lỗi chống vô thần, giống như là điện thoại đi âm. bất quá luật vẫn là dương lên trong tay chuẩn bị xong văn kiện, đắp. không gian hệ giảng sư luật dụng, cần chỉnh cầu một hạng học thuật hạng mục cùng đối ứng sân bãi. những vật này lúc trước hắn đi theo tổ lễ đổ giáo thụ làm qua một lần, đã nắm giữ quy trình, lại bởi vì là tự mình một người cỡ nhỏ hạng mục, cho nên cũng không cần phức tạp hơn thủ tục, trên lý luận hẳn là rất nhanh liền có thể trả lời tốt. Bất quá hạt lạ viện trưởng lại tiếp tục dùng kia máy móc giọng trả lời, kiểm tra đến từ khóa, luật. Xin chờ một chút. Tiếp lấy liền trầm mặc 2 phút đồng hồ, mới tiếp tục mở miệng nói ra. Từng. Lần này lại là chuyện gì? Lần này giọng điệu là được rồi, xem ra là thật hạt lạ viện trưởng chờ lại rồi. Một cái đơn giản tiểu hạng mục, luật đem vật liệu đưa tới, lại hiếu kỳ mà hỏi. Ngài đang bận sao? Nói đúng ra là đang đi học, thượng tiền nhiệm viện trưởng khóa, hắn thật đúng là giống như trước đồng dạng, một bài giảng nếu không dán đoạn thượng hạng mấy ngày. Hắt là viện trưởng trong giọng nói toát ra có chút giở khóc giở cười, lại cầm lấy luật văn kiện, trước lật đến một trang cuối cùng, trực tiếp nóng cái gì, si, biểu thị đồng ý sau đó mới quay đầu nhìn hắn, cụ thể thỉnh cầu cái gì? Cái này thứ tự trước sau có phải là có chút không đúng? Ồ, thế mà là liên quan tới hư hào nghiên cứu. Dự định khởi động lại hư ảo thí luyện. Tốt tốt tốt, cái này tốt. Đây chính là trước mắt tuyệt đối tuyến đầu hạng mục, tin tưởng tiền nhiệm viện trưởng cũng sẽ đối với lần này cảm thấy rất hứng thú, ta đương nhiên là toàn lực ủng hộ. Quay đầu sẽ để cho cái kia khô lâu dạ dạ tới giúp ngươi. Hạt lạ viện trưởng đối luật lựa chọn phương hướng vô cùng hài lòng bộ dáng, lại đem văn kiện đưa trả lại cho hắn thời điểm, cùng vào tay, còn có một bút không biết bao nhiêu kết sủ học phần. Ngươi cứ việc buông tay đi làm, học phần không đủ ta đến nghĩ biện pháp. Không phải, ngài thật không sợ gây nên lạm phát sao? Luật vụn trộm phúc phỉ một câu, lại nghe thấy hạt lạ viện trưởng tiếp tục nói. Được rồi, ta phải trở về lên lớp. Tiền nhiệm viện trưởng hận nhất có người bên trên hắn khóa còn thất thần. Vừa dứt lời, luật cũng cảm giác được trong không khí có cỗ lực lượng đột nhiên biến mất, tiếp lấy lại chuyển tới lúc trước cái kia thanh âm giống như máy móc. Chân thuật ngươi mong muốn. Ách, xem ra. Viện trưởng hắn cũng là có thư ký nhưng tựa như là từ chính hắn tư duy trong ý thức phân chia ra một bộ phận đến gánh chịu loại công việc này chương 480 480 vậy ngươi đến cùng phải hay không cái kia ra chương 480 480 vậy ngươi đến cùng phải hay không cái kia là ra có hạt lạ viện trưởng mở rộng đèn xanh chuyện kế tiếp liền đơn giản luận rất nhanh liền tìm tới phòng giáo vụ dạ dạ chủ nhiệm đồng thời tại sắp xếp của hắn cùng theo đề nghị thu được nguyên một tòa pháp sư tháp quyền sử dụng đồng thời tuyệt đối không ai trở về quấy rầy cùng đoạn địa bàn có tuyệt đối sungtốc không gian có địa phương mới liền không cần lo lắng bị Hưu Tinh Nạ phát hiện mình mang nữ hải tử khác về túc xá. Hơi có vẻ chỗ thiếu sót chính là pháp sư kia tháp có chút phá có chút có từ lâu chút lệch có chút giờ giấy bẩn dịu. Sau đó cái này không phải liền là chúng ta vận vẹo hệ pháp sư tháp sao? Ê! sắp thực như thế, nhưng nó hoàn mỹ phù hợp ngươi cần không phải sao? Diện tích sung túc, đồng thời không người quấy dậy, càng sẽ không quấy dậy đến người khác. Toàn bộ vận vẹo hệ liền hai người, trong đó hay là ta tự mình, đó là đương nhiên sẽ không quấy dậy đến người nào. Lữ Dở khóc Dở cười nói, lại cùng hỏi. Nhưng ngươi có biết hay không, chúng ta cái này tháp, tại học sinh sổ tay bên trên đều được sân trường truyền thuyết, cái gì bên trong ra tới đều là ăn người quái vật vân vân, ăn bài ở đây, căn bản không ai dám tới đi. Khô lâu dạ dạ thì lộ ra một bộ kinh dị hồ suy thoái cười, hỏi ngược lại: "Vấn đề này xác thực khách quan tồn tại, nhưng ta tin tưởng lấy không gian của ngươi tạo nghệ, hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết ta." Nói như vậy cũng là, có thể thông qua không gian thông đạo cùng không gian bình thường đến giải quyết những vấn đề này, tốt ta, Ta về một chuyến không gian hệ đi mượn điểm thiết bị tới." Luận nói, cái này liền trở về một chuyến không gian hệ, sau đó lợi dụng tự mình đặc quyền đều không cần với ai thỉnh cầu, trực tiếp liền điều đến rồi một nhóm thiết bị bắt đầu đối với mình hệ pháp sư tháp tiến hành xử lý. Hắn lựa chọn dựa vào ở giữa một chút tầng lầu, sau đó đôi hướng lên cùng hướng phía dưới thang lầu tiến hành một chút đặc thù xử lý, điều chỉnh thành một đạo không gian bốn góc, chỉ cần vượt ra khỏi phạm vi, kia mặc kệ là đi lên vẫn là hướng xuống, cuối cùng đều sẽ giống quỷ đánh tường một dạng trở lại tại chỗ, nhưng lại sẽ không tổn thương đến người khác. Loại kỹ thuật này, tại Mỹ cả tộc không gian hệ đã coi như là phi thường cao thâm nội dung, ngay cả lo dần sở giáo thủ cũng không dám nói tự mình có thể trăm phần trăm nắm giữ. Luật cũng là ỷ vào không gian chi phối lại thăng cấp, mới có thể chơi ra loại này sách giáo khoa bên trên cấp cao thao tác. Chuẩn bị kỹ càng cái này về sau, hắn lại bố trí tốt một đầu thưởng chú không gian thông đạo, cùng không gian thủy tinh, về sau người khác tiến đến tham dự thí luyện, có thể giống đi hương cái khác học khu như thế, trực tiếp chạm đến không gian thủy tinh, sau đó lựa chọn địa điểm là được. Một viên thủy tinh làm không gian thông đạo một đầu, sẽ bị thiết trí tại trong pháp sư tháp, mà đổi thành một đầu luật tạm thời còn chưa nghĩ ra để ở nơi đâu, có thể tạm thời trước giao cho mẹ Tỷ đến đảm bảo. Thuận tiện Hắn còn trên thủy tinh cầu thiết trí một tầng thân phận nghiệm chứng cơ chế, bảo đảm là được phép tham gia thí luyện người, mới có thể đi vào được đến, tránh cho bị người khác xâm nhập, gây nên phiền toái không cần thiết. Những cơ sở này công tác chuẩn bị ngược lại là đơn giản, luật chỉ tốn cho tới chưa liền làm xong, nhưng còn dư lại hạng mục công việc sẽ để cho hắn gặp khó khăn. Nơi này vệ sinh ai tới quét dọn? Toàn này pháp sư tháp bình thường căn bản không ai dùng, lúc trước còn ra qua đáng sợ sự cố, vội vã rút lui làm cho một mảnh hỗn độn, để luật cũng không biết làm sao thu thập, nhưng cũng may còn có học sinh sổ tay có thể giúp đỡ lượt cái này liền ở phía trên lấy nhân viên quét dọn quét dọn vì từ khóa tiến hành lục soát khá lắm lại có một đống lớn kết quả đại khái nhìn một chút có thể đơn giản khái quát thành chỉ cần cho học phần đừng nói quét dọn pháp sư tháp quét nhà cầu cũng không có vấn đề gì mà lại chứ nhân viên quét dọn quét dọn còn có nguyên bộ trang trí xây dựng thêm cải tạo chỉ cần cho học phần cái gì đều giải quyết cho ngươi dù sao mỹ cả tộc làm mở công trình thổ mục hệ chuyện kia liền đơn giản luận trực tiếp lựa chọn một người trong đó đánh giá tốt nhất học thuật câu lạc bộ cũng chính là các học sinh tự mình xây dựng đội đối phương tại quảng cáo bên trên tuyên bố mình là toàn bộ mỹ cả tốc nhất hiểu trang trí câu lạc bộ đồng thời lịch sử lâu đời thành tích hiền hách đồng thời còn có bao nhiêu ngành học nhiều vị nổi danh giáo thụ làm phụ đạo các loại tác phẩm cùng thiết kế cầm qua rất nhiều giải thưởng xem toàn thể đi lên không có vấn đề gì duy nhất để người lo lắng địa phương ở chỗ bọn hắn tuyên bố trước đó tri thức trên quảng trường tòa kia xấu phải làm cho người không rét mà run điều khắc cũng là bọn hắn tác phẩm trước đi hỏi một chút đi luật cái này liền đem truyền thống môn trực tiếp mở đến đối diện lưu lại địa chỉ đi vào xem xét một vị mang theo mắt kính gọng vàng học sinh ngay tại loay hoay một tổ mô hình, kia mô hình lơ lửng ở giữa không trung, theo trên tay hắn một phen chỉ trỏ, bày biện ra các loại biến hóa khác, xem toàn thể đi lên một tòa nhà bảo tàng đối phương phát giác được có người đến, thế nhưng lại ngay cả đầu cũng không quay lại, lộ ra tương đương kiêu căng, vẫn tại chuyên tâm loay hoay hắn xây mô hình, ngoài miệng thì dùng không tình cảm động đọc thức giọng điệu nói, không gian hệ, có cần gì không, giúp ta quét dọn cùng trang trí mấy tầng pháp sư tháp. Luật vừa nói, một bên đi chung quanh một chút, nhìn bọn họ một chút trưng bày tại trong phòng tiếp tân các loại mô hình có sao nói vậy, thật đúng là có ít đồ, các loại mô hình làm được gọi là cái tinh xảo mỹ quan, muôn hình muôn vẻ, đồng thời bao hàm nhiều loại kiến trúc loại hình, từ đơn giản sống một mình phòng nhỏ, đến hùng vĩ chiến tranh pháo đài, cái gì cần có đều có. xem ra nơi này xác thực có mấy phần kiêu căng tư bản, quét dọn cùng trang trí. loại sự tình này ngươi có lẽ không nên tìm chúng ta, chắc hẳn ngươi hẳn là nhìn qua chúng ta tại học sinh sổ tay bên trên thông cáo, phía trên kia viết rất rõ ràng, chúng ta thu phí rất cao, cũng không phải là cái gì có hiệu ích lựa chọn. người kia vẫn là cũng không quay đầu lại nói, luận không thể nín được cười cười, đáp. Ta biết, cũng chính bởi vì các ngươi thu phí cao, ta mới tới. Lời nói này, rốt cục làm cho đối phương có chút động dung, tạm thời buông xuống trong tay xây mô hình, quay đầu trông thấy luật thuận độc đối với mình, tại có chút hang hái thưởng thức những cái kia mô hình. Hắn lúc này mới chú ý tới vị này hộ khách thế mà ngoài ý muốn tuổi trẻ, không hổ là không gian hệ, quả nhiên xa xỉ, kia liền cụ thể tâm sự đi, ngươi muốn một cái dạng gì thiết kế? Quý nhất, a, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta hy vọng ngươi đã nhìn qua chúng ta giới mục biểu, rõ ràng cái gọi là quý nhất cụ thể là bao nhiêu học phần khoảng, đương nhiên biết rõ. Lột cười xoay người lại đối phương lúc này mới chú ý tới hắn trên cổ áo viên kia vàng óng ánh học sinh xuất sắc kẹp cổ áo sắc mặt không khỏi hơi đổi cấp B. Nếu như đổi thành cái khác tùy tiện người nào, cho dù là một vị giáo thủ tới sách ra loại yêu cầu này, vị này nhà thiết kế đều sẽ cho rằng đối phương là đang khen cửa biển nói mạnh miệng. Nhưng viên kia màu vàng kẹp cổ áo phân lượng lại đủ để ngăn chặn hắn hết thể chất vấn. Hán tại Tạng mịt cả tộc lăn lộn nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất gặp phải còn sống S cấp. Cái này không trọng yếu, ngươi không phải cũng là cấp B sao? Lột cũng chú ý tới đối phương trên cổ áo viên kia màu đồng cổ kẹp cổ áo lại cùng thuốc dùng nói. Được rồi. Không muốn lãng phí thời gian, trước cùng ta qua xem một chút đi. Nói, hắn liền tiện tay phổi đi mở một đạo truyền thống môn, mời đối phương đi vào. Vị này nhà thiết kế hiển nhiên cũng là kiến thức rộng loại người kia, vừa nhìn thấy luật động tác như thế thành thạo cùng trôi chảy, sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi. Ngươi, có phải là gần nhất truyền thuyết cái kia? Lược lựa chọn cười mà không nói, trước một bước đi vào truyền thống môn. Nhà vẽ tiểu kia liên tục không ngừng đuổi theo, đi tới luật truyền định tầng kia pháp sư tháp. Nơi này một tầng, cùng trên dưới hai tầng, giúp ta dọn dẹp xong, lại tiến hành một chút các ngươi cảm thấy phù hợp trang trí. Đồng thời ngăn cách ra trí ít 30 gian gian phòng, yêu cầu ấm áp thoải mái dễ chịu tiện lợi. Luận dẫn nhà thiết kế bốn phía đi dạo, nói một đại thông nhu cầu của mình, cuối cùng lại bổ sung một câu. Trọng yếu nhất là, nhất định phải nhanh, muốn đổi vào ngày mai trước giữa trưa hoàn thành, đối các ngươi mà nói cũng không có vấn đề a. Ta xem các ngươi tại quảng cáo bên trên tuyên bố, các ngươi có thể ở trong vòng 3 ngày đất bằng dựng thẳng lên một tòa biệt thự sang trọng, hiệu suất như vậy chính là ta lựa chọn nguyên nhân của các ngươi. Nhà vẽ tiểu kia đã tại trong bất tri bất giác, vứt bỏ trước mặt mình kiêu căng, hết sức chăm chú nghe luật yêu cầu, thậm chí còn móc ra một khẩu cuốn sổ nhỏ ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Qua một hồi lâu mới trả lời chắc chắn nói: "Có thể là có thể, nhưng đến thêm tiền. Sở hữu chi tiêu cộng lại tổng cộng bao nhiêu học phần?" Nhà thiết kế do dự một chút, trước dựng lên bốn cái ngón tay, thế nhưng là tiếp lấy lại nghĩ đến nghĩ, thu hồi một tay, đắp. "Số này, số này cụ thể là bao nhiêu?" Luật có chút buồn cười truy vấn. Nhà thiết kế quyết định chắc chắn 3000 học phần. Nhưng ngay lúc đó lại cùng nói bổ sung: "Nhưng nếu như ngươi chính là gần nhất vị kia danh tiếng đang thịnh kiếm xuất cống hiến huy hiệu người đoạt giải luật kia liền số này." Nói, hắn lại thu hồi một ngón tay, chỉ còn lại hai tay. Hoa, wow. thật sự là rất đa." Lửa ở trong lòng nhà danh một câu, vừa cười nói, "Được rồi được rồi, 3000 liền 3000 đi, chỉ cần các ngươi động tác đủ nhanh là được." "A cái này." Nhà thiết kế lập tức là người, bắt đầu hoài nghi mình chào giá có phải là có chút thấp, nhưng mình đã rất lớn mật, đây chính là 3000 học phần a. Bao nhiêu người tích lũy cả một đời đều tích lũy không ra được con số. Kết quả không đợi hắn nghĩ rõ ràng, học sinh của mình sổ tay liền truyền đến một phen chấn động, nhắc nhở hắn 3000 học phần tới sổ. Nhà thiết kế tại Mỹ cả tộc lăn lộn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này hoa học phần người. Hiển nhiên là có chút bị chấn động đến trên mặt tiêu căng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh thậm chí cả người đều có vẻ hơn ngốc trệ được rồi được rồi ta đã nói với ngươi hạ gái này làm sao dùng còn dư lại liền giao cho các ngươi ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn luật tiếp lấy liền dạy cho đối phương sử dụng không gian thủy tinh ra vào nơi này phương pháp cuối cùng còn đặc biệt bổ sung một câu nhớ kỹ không nên đến chỗ đi loạn không muốn vượt qua phía trước ta nói phạm vi dứt lời luật liền phủi đi mở một đạo truyền môn về tự mình ký túc xá tiếp tục rèn luyện hư thí luyện mà nhà tiểu kiếp thì bưng lấy không gian thủy tinh tại nguyên chỗ sừng một hồi lâu. Cuối cùng mới biện suất đến một câu. Vậy ngươi đến cùng phải hay không cái kia rồi a? Chương 481, 481. Tiểu tử này lại tại dày vào cái gì? Chương 481, 481. Tiểu tử này lại tại dày vào cái gì? luận đem quét dọn cùng trang trí công tác ném cho người khác về sau, tự mình liền trở về trong túc xá tiếp tục ưu hóa cùng hoàn thiện thanh xuân bản thí luyện rồi, muốn tranh lấy lại nhiều làm ra cái mới chẳng cảnh ra tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thế giới này có các loại thần bí cùng siêu phàm giá trị, tại công trình thổ một khối này hiệu suất so địa cầu bên kia thế nhưng là cao hơn, chỉ cần tiền bao no thật sự là đất bằng khởi cao lầu. Thuận tiện lại cho mẹ Tịt phát cái tin tức, hỏi thăm nàng cái thứ hai chắc thí viên tìm được chưa, xế chiều ngày mai có thể tới hay không khảo thí. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, đồng thời mẹ Tịt còn giúp hắn tìm thêm một cái, đều là các nàng nhà trọ. Luận xem hết tin tức, bỗng nhiên lại nghĩ đến một điểm chuyện khác. À đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi đem hệ bên trong thiết bị còn trở về. Dứt lời hắn lại trở về một chuyến không gian hệ đi trả lại thiết bị, kết quả vừa vận gặp phải nghiên cứu viên đản đi tại trong kho hàng cho thiết bị làm bảo dưỡng, cầm cái chổi lông nhỏ tại thanh cho. Trong thấy luật tới, đang đi liền hiếu kỳ mà hỏi. Từng Ngươi thế mà mượn những này, là muốn dựng một đầu mới không gian thông đạo sao? Đúng, còn thuận tiện làm cái không gian uốn khúc. Vốn là dự định làm không gian cắt chém, nhưng hiện có điểm này thiết bị không được lắm. Cảm giác hệ chúng ta bên trong thiết bị nên đổi mới một chút, dùng đến các loại không tỏa tay. Luật một bên đem thiết bị trả về chỗ cũ, một bên thuận miệng nói. Kết quả đạn đi ở bên cạnh nghe được sườn suốt một chút, sắc mặt lập tức đại biến. Trong tay trổi lông nhỏ đều cầm không vững. Không, không gian uốn khúc, cái kia không phải chỉ tồn tại ở sách giáo khoa bên trên kỹ pháp sao? Ừm, nếu là sách giáo khoa bên trên đồ vật, vậy thì có cái gì không đúng sao? Không phải người cái này, đan đi lúc đầu muốn thuyết giáo khoa trên sách còn viết không có lực ma sát tuyệt đối chân không, con có thể một mực bảo trì mỗi giây một mét tuyệt đối vân nhanh đâu, viết không phải là thật có thể làm được á, nhưng lột lại là vội vã cất kỹ thiết bị, liền cáo từ rời đi. vậy ta đi trước, trong tay còn có cái rất phiền phức hạng mục, chờ lột biến mất tại truyền thống môn về sau, đan đi lúc này mới bước nhanh chạy đi tìm đến hắn vừa rồi mượn kia mấy món thiết bị, tiến hành một phen thao tác, để trước mắt hiện ra một mặt màn sáng, phía trên ghi chép từng hàng lột giật lúc trước thao tác ghi chép, kết quả nhìn hồi lâu, vẫn là không hiểu ra sao, vượt qua bản thân tiêu chuẩn thực tế nhiều lắm. thốt ra không phải là loài người, không phải là loài người, không phải là loài người. Đạn Địch cố gắng lừa tự mình một hồi, tiếp lấy liền vội vàng mang theo thao tác ghi chép trở về phòng thí nghiệm, tìm tới lo dần sơ giáo thụ thuật lại một lần lượt vừa rồi kia phiên mặc dù ngắn gọn, lại đầy đủ làm người nghe kinh sợ lý do thoái thác. Không gian hố cốt, cái này sao có thể? Lo dần sơ giáo thụ nhận người lại cảm thấy đến tự mình trong đầu nhận biết xuất hiện một chút chấn động. Loại này chỉ tồn tại ở sách giáo khoa bên trên lý luận, thế mà thật có thể phục khắc vào trong hiện thực. Nhưng cũng may luật mang cho hắn rung động đã đầy đủ nhiều, đã quen thuộc hơn. Nếu như là tiểu tử này, có lẽ cũng bình thường a. Trước tiên ta hỏi hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, có chỗ nào cần dùng đến không gian uốn khúc loại này thiết kế. Lo dần sờ giáo thụ nói, thông qua hắn giáo thụ sổ tay cho luật dịch phát cái tin tức quá khứ, hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Nếu là lao giáo thụ đặt câu hỏi, luật tự nhiên là nghiêm túc trả lời một phen, nói mình là vì một cái học thuật hạng mục, tránh có người chạy loạn khắp nơi, mới làm cái không gian uốn khúc ra tới, nhưng Cam Đoan sẽ không làm người ta bị thương vân vân. Lo dần sơ nhìn lần này trả lời chắc chắn, lập tức cảm thấy đau cả đầu. Người kéo đầu đường ranh giới, dựng thẳng cái bảng thông báo, hoặc là dứt khoát dùng sắt lá cái gì phong lên không được sao? Đáng tiếc lời nói này là hắn trực tiếp mở miệng nói, luận tự nhiên là nghe không được, chỉ có bên cạnh đạn đi nghe thấy được, lập tức cũng mở to hai mắt nhìn. A, thế mà chỉ vì chút chuyện nhỏ này, đây cũng quá tùy hứng đi. Tiểu tử này thật sự là quá phế lối, ta nhìn hắn hiện tại sợ là đi cái nhà cầu đều muốn mở chuyển tống môn. Lo dần sờ giáo thụ không biết thế nào, bỗng nhiên trở nên có chút tức giận, lại bắt đầu tiếp tục gỡ trách lấy luật không phải. Ta trước đó còn đặc biệt căn dặn hắn, phải thật tốt nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, kết quả lại chạy tới dậy vò ra loại sự tình này, ta thật là, thật là. Lao giáo thụ muốn nói lại thôi nói nhưng cuối cùng hiện tại quả là nói không nên lời cái gì đến, chỉ có thể dùng sức vỗ xuống bàn, lại chuyển khẩu phân phó nói: được rồi được rồi, theo hắn đi thôi, đem hắn thao tác ghi chép cho ta, lại điều một đài. A không, là hai đài thiết bị đi giám sát chỗ này tọa độ số ghi. Tốt, ta hiểu. Đạn đi đương nhiên minh bạch loại này chỉ tồn tại ở sách giáo khoa bên trên không gian uốn khúc đến tuột cùng có chân quý bực nào giá trị nghiên cứu, lại hỏi tiếp một câu. Chỉ do ta đến thu thập số ghi sao? Vẫn là nói người khác cũng có thể. Lo dần sờ giáo thụ nằng người, không có làm ra quyết định mà là hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao lần này xem như ngươi phát hiện trước, có thể làm một cái chính ngươi đầu đề. Nếu như có thể nghiên cứu ra ít đồ, ngươi a có lẽ liền có thể lên tới S. Bình xét cấp bậc cái gì, ta cũng không để ý. cân nhắc đến cơ hội lần này khó được, có lẽ để tất cả mọi người tham dự vào sẽ tương đối tốt. Đang đi người ngược lại là quái tốt, có chỗ tốt cũng không nghĩ đắc chiếm. Vậy được đi, nhưng ngươi nhớ kỹ cho bọn hắn đánh tốt dự phòng châm, không cần hô to gọi nhỏ, càng không được lại có người được đưa vào bệnh viện tâm thần. Ừm, ta biết, đúng giáo thụ. Vậy chúng ta không gian hệ siêu tân, còn có chúng ta phòng thí nghiệm siêu tân, tùy tiện tìm người tới đó đi hoặc là ngươi có thể thử một chút hỏi một chút lột dời nếu như hắn có rảnh rỗi ta cảm giác tiểu tử này có lẽ ở phương diện này cũng sẽ có chút thiên phú được rồi đan đi đầu tiên là gật đầu đồng ý đi theo lại cười cười nói mặc dù lột dời không thể nào đến chúng ta phòng thí nghiệm nhưng làm sao cảm giác hắn đối với chúng ta không gian hệ làm ra công hiến vẫn còn lớn đây chính là a cùng s trên lại sao ân không phải là loài người không phải là loài người đúng vậy a có lẽ hắn chính là vì chi phối không gian mà thành đi Lo dần sờ giáo thụ dở khóc dở cười nói lại ngẩng đầu nhìn trước mắt hai mảnh màn sáng một tấm trong đó phía trên là luật trước đó lưu lại một hệ liệt thao tác ghi chép hắn cũng còn không hoàn toàn hiểu rõ mặt khác thì là mới nhất liên quan tới không gian lớn khúc thao tác ghi chép lại không biết cần tốn bao nhiêu thời gian đến nghiên cứu lo dần sờ giáo thụ cảm giác mình giống như mới là học sinh vẫn là thành tích rất kém cỏi học sinh kém căn bản kết thúc không thành lao sư bố trí các loại tác nghiệp thậm chí còn phải học được bản thân lừa gạt mới có thể sống đến số dưới luật bên này đương nhiên là không biết mình một lần năng lực nho nhỏ tùy hứng có thể cho hệ bên trong tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng Hắn vẫn còn tiếp tục vùi đầu bận rộn cả ngày, cuối cùng là đuổi tại trước khi ngủ, đem cái thứ ba tràng cảnh làm tốt. Sau đó ngày thứ hai rời giường, trở về tư duy lĩnh vực thời điểm, cũng coi như là không tiếp tục đi không. Không Lôn đủ Hoa bên kia, cho hắn hơn 3 vạn điểm điên cùng giá trị. Mặc dù đều không đủ thăng một cấp, nhưng là tăng thêm trước đó giúp mẹ tỉ chia sẻ tích lũy được, vẫn là góp đủ rồi 5 vạn, đổi lấy 5 điểm thuộc tính 5 điểm linh cảm mở thêm linh cảm tổng giá trị cứ như vậy bị đỉnh tới 2665 điểm. Tiếp lấy Lỗ lại đầy cõi lòng mong đợi đi chạm đến một chút cung điện nền tảng, lại cho hắn nhét hai khối tri thức mạnh vỡ, cùng bổ sung 3 vạn điểm tinh thần ô nhiễm làm sao tinh thần ô nhiễm trở nên nhiều hơn? Luật còn nhớ rõ, trước đó một lần thu hoạch tri thức mạnh vỡ lúc, bổ sung tinh thần ô nhiễm còn không có mạnh như vậy, một khối chỉ có 10.000 điểm. Hôm nay thế mà chướng chẳng phải là nói rõ hôm nay tri thức càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm quý giá. Hắn lập tức liền bắt đầu vui vẻ, tuy nói cái này ba vạn điểm còn chưa đủ thăng một cấp, nhưng bây giờ so với điểm thuộc tính, vẫn là mau chóng hoàn thiện thanh xuân bản thí luyện càng quan trọng. Thế là chờ từ tư duy lĩnh vực sau khi ra ngoài, cho mình cùng mèo con qua loa làm ít đồ ăn, lại đuổi mèo con ra ngoài giúp mình tưới nước cùng chăm sóc cây giống. Nheo nheo Mèo con ngơ ngác nhìn hắn, đối yêu cầu này cảm thấy ngạc nhiên. Ta đến tới nước, thật hay giả? Nhưng nó dĩnh lại xem thường nói, thế nào? Cho cây tới cái nước mà thôi, ngươi đã là một đầu thành thục mèo con, chút chuyện nhỏ này đều không làm được sao? Được rồi được rồi, ta hôm nay rất bận rộn, dứt lời, hắn liền tiến vào loại kia trầm tư trạng thái, lại tại trong đầu bắt đầu thao tác hư ảo chi thư. Mèo, mèo con chỉ có thể rũ cục lấy viên viên đầu, tự mình đi ra cửa nghĩ biện pháp. Nó cái này liền đi đến mau mau bác sĩ nhà, đối trong viện kêu hai tiếng. Tiểu hương Trư đít trượt đích trượt quay lại đây kết quả trông thấy tự mình tiểu đồng bọn một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, vội vàng lẩm bẩm hỏi mèo con là thế nào. Mèo con meo meo kêu, cho nó nói ra lộ diện không hợp thói thường yêu cầu. Kết quả tiểu hương chứng nghe, lập tức bày ra một bộ uốn ngực ngẩng đầu dáng vẻ, biểu thị việc này đơn giản, xem ta liền tốt. Nó tiếp lấy liền trở lại trong viện, một bên lẩm bẩm, một bên trên mặt đất không ngừng lau lột, giống như là đang cố ý bán manh. lại còn thật sự có đồ vật đáp lại nó, một chậu thuật nhìn như là có thể ăn người miệng rộng hoa, tự mình mang theo chậu hoa nhảy nhảy nhóc lên, chạy tới trong viện bên cạnh cái ao uống một hơi nước lớn tiếp lấy lại cùng mèo con một đường nhảy nhảy nhóc nhóc chạy tới lô dịch hậu viện, đối cây kia mầm há mồm liền phun. Tới nước nhiệm vụ, hẳn là liền xem như hoàn thành a. Về phần cho hạt giống rót vào linh lực đến tiến hành tầm bộ sự tình cũng đơn giản, dù là chính mèo con linh lực không đủ, nhưng còn có miệng rộng hoa cùng tiểu hương chư hỗ trợ, rất nhanh liền hoàn thành lô dịch phân phó. Mèo con vô cùng vui vẻ, lúc này liền mời hai vị bằng hữu tại lô dịch nhà trong hậu viện dung ngoạn. Mà lô dịch thì toàn thân toàn ý tại thao tác hư ảo chi thư cũng không biết tự mình hậu viện ngay tại mở bạt ti được rồi, trên lệch thời gian không nhiều lắm hắn là rất nhanh liền có một đạo truyền tống môn xuất hiện ở trước mặt ta các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng sao mẹ tis nhìn một chút trong tay đồng hồ bỏ túi lại cùng hai vị kiếm được khi chát thí viên cùng phòng nói hả hắn truyền tống môn có thể trực tiếp mở đến trước mặt ngươi đúng thế mà lại ra hòa này mẹ tis muốn nói lại thôi nói xinh xắn đang yêu khuôn mặt không giải thích được đỏ vị kia nghệ thuật hệ cùng phòng chú ý tới phản ứng của nàng trêu bừa ngươi tại sao lại đỏ mặt chẳng lẽ hắn thông qua cái này truyền tống môn vụng trộm hôn qua ngươi cái kia ngược lại là không có chỉ là hắn người này đặc biệt đúng giờ kỳ hỉ ta thích nhất đúng giờ nam sinh các người mau nhìn xem ta hôm nay thế nào, có thể hay không mê hoặc hắn. một vị khác hệ lịch sử cùng phòng nói, tại mẹ tiếc trước mặt xoay một vòng, lộ ra được nàng xinh đẹp mới váy, cũng không tệ lắm nha, nhưng là nhớ kỹ tối hôm qua nói xong, nhưng không cho như cái đổ đĩ một dạng nổi điên. vị kia hệ lịch sử cùng phòng thì có chút cảnh giác nhắc nhở, so sánh với hai vị tối hôm qua liền kích động đến ngủ không ngon giấc, sáng sớm đứng lên ngay tại vội vàng trang điểm, tranh thủ có thể cho lột lưu lại một cái cực dai ấn tượng cùng phòng, mẹ ti liền biểu hiện được rất bãi không có trang điểm, cũng không có thay mới váy, giống như là tại chứng minh tự mình không có nói láo đúng là đối luật không có phương diện kia tình thú, có lẽ cũng là đối với mình đầy đủ tự tin. Dù sao hai vị này cùng phòng lại thế nào trang điểm, đều tồn tại một điểm tiên tiên không đủ. Nhưng nàng lại lặng lẽ cởi bỏ trên chân giày, đem một đôi tinh xảo đáng yêu chân ngọc dấu ở thật dài dưới làn váy. Cứ như vậy, chờ đến hẹn xong thời gian, một đạo truyền thống môn quả nhiên giây phút không kém xuất hiện ở mẹ tị trước mặt. Ba vị nữ sinh cái này liền díu dít đi vào, nháy mắt liền đi tới một chỗ tinh xảo điện nhã trong đại sảnh. Luật đang đứng trong đại sảnh ở giữa, túi đầu hay một viên không gian thủy tinh cầu lộ ra một bộ chuyên chú thần tình nghiêm túc trong lúc vô tình lại kéo cao mấy phần điểm nhan sắc trình độ, xin chờ một chút một chút, lập tức là tốt rồi. Mẹ Tit hai vị cùng phòng mặc dù còn có thể duy trì được tự mình thận trọng, không có kêu la ông sòm nhưng ánh mắt kia bên trong lại toát ra một bộ ăn sống nuốt tươi hương vị, còn tại lặng lẽ nhỏ giọng nói, quả nhiên rất đẹp trai, là kiểu mà ta yêu thích, khí chất cũng tốt tốt, rất phù hợp ta khẩu vị. Mẹ Tit nghe, không biết thế nào có chút gấp, dưới chân bước ra cặp kia trần trụi chân ngọc, vượt lên trước một bước tiến đến lượt trước mặt, đem hai vị cùng phòng ngăn ở sau lưng. Lượt cúi đầu nhìn nàng một cái, cười cười, cầm trong tay thủy tinh cầu đưa cho mẹ cái này liền tạm thời giao cho ngươi đảm bảo, về sau muốn bảo tới, dùng cái này là tốt rồi. mẹ tis nhẹ gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng hai tên cùng phòng liền đoạt trước nói. luận đồng học, xin hỏi nơi này là ngươi ký túc xá sao? thôn hoa lệ, thật rộng rãi a, quả thực giống như là cung điện. hơn nữa còn không chỉ một tầng a, các ngươi học sinh xuất sắc dừng chân điều kiện đều tốt như vậy sao? cái kia ngược lại là không có, nơi này không phải ta ký túc xá, mà là ta mượn một tòa pháp sư tháp, bởi vì thời gian tương đối vội vàng, trước mắt chỉ có nơi này cùng trên dưới ba tầng hoàn thành trang trí cùng thanh lý, các ngươi nhớ kỹ không nên đến chỗ chạy loạn. Luận chi tiết đáp, hắn tiêu 3.000 học phần xem như không sài ruộng, cái tiêu thổ một hệ câu lạc bộ cũng xác thực không phụ nổi danh. Trang trí ra tới hiệu quả để lộ phi thường hài lòng. Thẩm mỹ phương diện, không có lựa chọn loại kia nhà giàu mới nổi một dạng thổ hào kim, mà là thanh lịch giản lược nội liễm điệu thấp lộ tuyến, rất tốt chiếu cố mỹ quan cùng học thuật không khí. đặt mình vào trong đó người sẽ không tự chủ được sinh lòng ngưỡng cao và kính sợ. Nhưng trong đó công nghệ cùng dùng tài liệu cũng không mất xa hoa, vô luận là những cái kia vừa đúng hoa văn, phú điêu, vừa đúng các loại công trình, vẫn là ứng luật yêu cầu ngăn cách ra tới các nơi phòng nghỉ đều bị rèn luyện được phá lệ tinh xảo. Đồng thời cũng chưa chỉnh ra chi thức trên quảng trường loại kia nát hoạt. Dù sao Lôi liền hết sức hài lòng, Nghiệm Thu về sau, lại tiếp lấy hạ đơn, để bọn hắn kế tục đem trừ tầng cao nhất bên ngoài cả tòa pháp sư tháp toàn bộ trang trí cùng thanh lý một lần. Tổng cộng 17 tầng, đối phương lấy kỳ hạn công trình đưa ở trình số lượng nhiều làm lý do, công phu sư từ ngoạng, muốn 20000 học phần. Hoa, wow. thật sự là quá mắc. Luật tại chỗ liền đem học phần thanh toán, để bọn hắn trước từ một tầng bắt đầu. Có không gian luồn khúc chế đậy, phía dưới rẩy vào lên, cũng sẽ không qué rẩy đến phía trên khảo thí. Chỉ là tại khảo thí trước đó, luật vẫn là dựa theo bình thường quy trình xuất ra một phần văn kiện mời mẹ Tỷ cùng phòng ký tên. Chính là quy định tốt tham dự học thuật hạng mục quyền lợi nghĩa vụ cùng ban thượng chờ một chút điều khoản, trên cơ bản mỗi cái học thuật hạng mục đều sẽ ký một bản quy trình tính văn kiện. Mà mẹ Tỷ tìm đến người cũng quả nhiên rất đáng tin, cơ hồ không thế nào nhịn, liền ký xuống tên của mình. Còn không hẹn mà cùng cho ra một cái rất cổ quái trả lời. Ừm, ta nguyện ý. Anh, các nàng coi là đây là ký cái gì? Luật hơi nghi hoặc một chút, đi theo vừa quay đầu lại, phát hiện mẹ Tỷ ngay tại tốn ống tay áo của mình, sau đó trợn mắt nhìn chính mình đại khái là đang hỏi tại sao không gọi tự mình cũng ký một bản. Luân đánh phải mới xuất ra một phần cho nàng. Kết quả cũng là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền ký tên. Tốt à, như vậy xin ngồi tự nhiên, ta trước cho các người nói một chút tham gia khảo nghiệm các loại chi tiết đi. Luân ra hiệu ba nữ sinh đi bên cạnh một chỗ vòng hình trên ghế salon an vị, sau đó đưa tay tại trước mặt phủi đi ra một màn ánh sáng, bắt đầu một đầu một đầu nói. Chương 482, 482. Hoàn toàn mới trang cảnh. Chương 482, 482. Hoàn toàn mới trang cảnh. Tóm lại, chính là những thứ này. Trước mắt thí luyện còn có rất nhiều không hoàn thiện địa phương, các ngươi chú ý quan sát cùng thu thập, về sau sẽ căn cứ các ngươi hữu hiệu phản hồi đến ban thưởng học phần. Mặt khác, ta lần này ưu hóa rất nhiều chi tiết, còn tăng thêm một cái hoàn toàn mới chẳng cảnh, cùng trước đó mẹ tỉ thể nghiệm qua cái kia không giống lắm, các ngươi trước thể nghiệm một phen đi. Luận tựa như dạng này, lại nhà lại nhải cùng ba vị nữ sinh giao phó một đống lớn từng cái từng cái chậm rãi cùng chú ý hàn ngục. Nhưng đối diện ba cái mày may chưa trên hắn rông dài, càng không có không kiên nhẫn, đều là một bộ mắt nhìn hắn, nghiêm túc nghe, giống như là tiêu chuẩn cô gái ngoan ngoãn. Chỉ có thể nói, điểm nhan sắc cao là thật có hiệu quả ngay cả cho người ta lên lớp người khác đều sẽ càng nghiêm túc một chút như vậy bắt đầu đi bên trên tầng một cùng tầng tiếp theo đều chuẩn bị cho các ngươi được rồi đơn độc phòng nghỉ các ngươi chọn lựa một gian chuẩn bị sẵn sàng luật cuối cùng còn nói thêm thế là ba nữ nhân liền một bên cười duyên đi một bên chọn lựa phòng trên đường đi còn đang không ngừng xì xào bàn tán hắn thật rất xoài à khí chất cũng tốt đồng khi đi học thật nghiêm túc thanh âm cũng tốt thêm hai ta hận không thể mỗi ngày đều có thể nghe hắn giảng bài ta cũng giống vậy lại nói mẹ tịt ngươi mỗi ngày đối mặt đẳng cấp này đếm được đại xoài ca là thế nào nhìn được đổi thành ta đã sớm đem hắn ăn xong lau sạch chờ một chút, ngươi sẽ không phải không thích nam nhân a? Các ngươi không nên nói lung tung nha. Thật là, đều chuyên tâm một chút đi, tiếp xuống thí luyện vẫn là thật cực khổ, nếu là biểu hiện không tốt, hoặc là cho không ra hữu hiệu phản hồi, hắn nhất định sẽ chán ghét các ngươi a. Ê, điều này cũng đúng, xem ra ta cũng phải nhận thật đi lên, bị hắn chán ghét, ta nhất định sẽ tan nát cõi lòng. Các nàng dịu dít cho chuyện một hồi lâu, mới ở đại sảnh tầng dưới chọn lựa dựa chung một chỗ ba cái gian phòng, bên trong bố trí đều là giản lược sạch sẽ gọn gàng, càng là công trình đầy đủ so với các nàng ký túc xá điều kiện đều tốt, để người đều không nghĩ trở về trên phòng bốn người đợi đến ba vị nữ sinh đều theo luật dịch yêu cầu. Tại riêng phần mình trên giường nằm xong về sau, các nàng mới xuất ra luật dịch cho Hồng Chỉ dùng linh cảm tiến hành đột vào. Tiếp lấy chính là ánh mắt tối đen, trời đất quay cuồng. Sau đó hiện ra mấy cái đại biểu siêu phàm hệ thống ký hiệu dạng này tiêu chuẩn quy trình. Mẹ tỷ chú ý tới, lần này mấy cái đồ tiêu đang bị điểm sáng về sau, thế mà nhiều một chút động thái hiệu quả, tỉ như cái tiêu ít ký hiệu sẽ trước nào lộn, cái tiêu xoắn ốc ký hiệu sẽ không ngừng xoay tròn, giống như là khiêu vũ đồng dạng có chút đáng yêu chỉ là cuối cùng cái kia tấm thuẫn đồ tiêu vẫn như cũ sẽ ở thấp sáng một nửa thời điểm kết lại giống như là gặp phải cái gì khám qua không được hạ tại xử lý những này chi tiết nhỏ thời điểm ngược lại là một mực rất có kiên nhẫn đâu là loại kia kiên nhẫn tỉ mỉ người sinh hoạt hàng ngày trong khẳng định cũng rất để ý chi tiết ta không giống ta luôn luôn tùy tiện mẹ tis nhìn trước mắt ưu hóa trong lòng không khỏi xuất hiện một cái cổ quái suy nghĩ đó lấy nàng lại trông thấy tầm mắt góc dưới bên trái hiện ra hai hàng văn tự là hai vị cùng phòng tại đếm thử mới tăng nói chuyện phím công năng hệ lịch sử cùng phòng các ngươi nhìn Chức năng này thật giống như trí thức hệ năng lực đồng dạng, thật thần kỳ a, không biết là làm sao làm được. Nghệ thuật hệ cùng phòng, ha ha, đưa vào văn tự công năng còn thật phương tiện nha, so học sinh sổ tay dùng tốt. Metis, các ngươi thử nhìn một chút có thể hay không phát một chút dạng bút họa đồ án, tựa như dạng này, vui vẻ. Ha ha, đây là gấu nhỏ sao? Thật thú vị. Ngay tại các nàng một trận nghiên cứu thảo luận cùng nếm thử bên trong, cuối cùng kia một nửa tấm thuẫn cuối cùng được thắp sáng, ba người lập tức đi tới mới sân thí luyện cảnh, tại hiện thế bên trong thân hình thì bắt đầu trở nên mơ hồ cùng hư hóa. Hôm nay sân thí luyện cảnh Nhìn qua giống như là loại kia xa hoa biệt thự lớn, trang điểm rất là trắng lệ, khí phái phi phàm. Nhưng chỉnh thể bầu không khí cùng hòa phong, nhìn qua lại có chút không thích hợp. Nơi này tia sáng phi thường âm u, vô dụng đèn điện chiếu sáng, mà là khắp nơi điểm từng cây bó đuốc, đem cả tòa xa hoa dinh thự đều chiếu rọi ra một tầng ngọn lửa màu sắc. Mặc dù cũng không có đối nhiệt độ tạo thành trực tiếp ảnh hưởng, lại có thể để người vô ý thức cảm giác được nóng rực cùng âm trầm ở loại này mâu thuẫn tô đậm dưới. Có thể trông thấy mấy cái người mặc kỳ trang dị phục người chính phân hai hành sắp xếp tại một trường ghế lưng tào dưới, đối trên ghế đang ngồi một thân ảnh biểu đặt kính ý những người này trên mặt hoặc là kiệt ngạo bất tuần cuồng ngạo, hoặc là âm hiểm xảo trá cười tà, nhìn qua cũng không dễ xuống chung. Mà ngồi ở ngay phía trên ghế dựa cao vẹt kia thân ảnh, càng là một cái giữ tận khủng bố quái vật, đầu dê thân người, một đống sừng dê bên trên còn đang thiêu đốt lấy đỏ thám ngọn lửa, trên thân xác thực một bộ tiêu chuẩn thân sĩ trang điểm, âu phục cả và thêm đơn phiến kính mắt tổ hợp. Nó đỉnh đầu chính hiện ra một cái bọt khí khung, dùng loại kia ngọn lửa thiêu đốt đặc hiệu kiểu chữ viết. Chúng ta giúp đỡ đã đến, hiện tại nên xuất chinh vùng đất hộ tượng, hướng tinh thần tiến chiến phía dưới những cái kia kỳ trang dị phục nhanh buốt ảnh chân dung cũng hiện ra bọt khí khung bắt đầu đặt vào các loại ngon thoại một màn này đem ba nữ sinh hủ đến sừng sốt một chút vội vàng dùng góc dưới bên trái phụ đề vụn trộn bắt đầu giao lưu nơi này giống như không thích hợp a chúng ta có phải hay không nội nhập cái nào đó phạm pháp phần tử hội nghị a mẹ tis trước ngươi không phải nói thí luyện bên trong nhân vật đều là một chút kỳ quái ký hiệu sao kia trước mắt đầu này sinh động như thật quái vật cùng những này vừa buột phạm pháp phần tử lại là chuyện gì xảy ra nhìn xem quái đoan người ta ta cũng không rõ ràng có thể là luật hắn lại ưu hóa điều chỉnh cái gì a Ba người đang nói, lại trông thấy ánh mắt chính giữa hiện ra một nhóm đặc tù phụ đề, trên đó viết: "Thí luyện mục tiêu, sống sót, cho điểm tiêu chuẩn, cố gắng dây rồi đi, thông quan ban thưởng, lấy thông quan cho điểm quyết định." Ba nữ sinh nhìn một chút, vội vàng lại bắt đầu nghiên cứu thảo luận đứng lên. Hở? Đây là thí luyện nhiệm vụ sao? Là muốn chúng ta ở nơi này bị phạm pháp phần tử vây công hạ đạo thoát sao? Không quá giống, vừa rồi cái kia quái vật đầu dê không phải đã nói rồi sao? Chúng ta là trợ thủ của nó, khả năng kế tiếp là muốn chúng ta đi theo hắn đi cái kia ước mơ gì chi địa à? Sau đó tham dự một trận đại hỗn chiến?" Đối thủ là ngôi sao gì thần tới? Hoa, wow. kiều chiến thần chỉ, đây nên làm sao? Ta mới vừa vặn hoàn thành vỡ lòng không có gì sức chiến đấu nha. Yên tâm đi, dù cho thất bại cũng sẽ không thật bị thương, nhiều nhất chính là đau một chút. ô. Oh, oh. ta sợ nhất đau. Được rồi được rồi, đừng nói trước những thứ này, đừng quên mục tiêu của chúng ta là khảo thí cùng phản hồi, trước bốn phía nhìn xem, trạng cảnh này bên trong có cái gì thì vết đi. Cái này ngược lại là dễ nói, nơi này mỹ thuật phong cách ta cảm thấy còn có rất lớn điều chỉnh không gian, tỉ như bốn phía bố cảnh còn có thể càng âm trầm, càng hiểm ác một chút. Ba người vừa nói, một bên bốn phía đi lại làm, lại nếm thử cùng những cái kia kỳ trang dị phục phạm pháp phần tử đáp lời. Nhưng những nhân vật này cũng chỉ là một đơn thuần nhân vật, liền chỉ biết lặp lại vài câu thiết là tốt, tới tới lui lui đều là cái gì. Ồ, ngươi nhanh chuẩn bị sẵn sàng, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Chúng ta tương nên tiếp một trận tang lễ long trọng, đây là chúng ta chỗ truy tìm thực tiễn. Kỳ hi, vùng đất ngọc tưởng, thật đúng là để người chờ mong đâu. Thừa một phen về sau, vị kia hệ lịch sử cùng phòng liền mở miệng nói. Bọn hắn không có gì trí năng, đều là rất khuôn mẫu hóa nhân vật, lời kịch cũng quá đơn điệu, cảm giác ta có thể giúp luật phong phú vừa xuống đại tử, để bọn hắn càng nhân tính hóa một chút. Ừm. Ta bên này ngược lại là cảm thấy những nhân vật này thiết kế thời trang mặc dù lớn gan, nhưng là khuyết thiếu chi tiết, ta có thể giúp lấy lại ưu hóa một chút, vừa vặn ta năm ngoái kết nghiệp chính là thiết kế thời trang môn này khoa mục. Ba nữ sinh ngược lại là thật rất nghiêm túc đang giúp khảo thí, đồng thời rất đầu nhập, cố gắng muốn giúp luật tiến hành hoàn thiện đợi các nàng lại tham khảo một trận về sau. Cây kia quái vật đầu dê đột nhiên đứng lên, rung đỉnh đầu bật khí khủng cao giọng tuyên bố. Đã đến giờ, xuất phát. Xem ra là muốn đi vào kịch bản kế tiếp giai đoạn. Bất quá không đợi bọn hắn hành động, Sa Hoa Dinh thử lối vào chỗ lại đột nhiên xông tới một người. Kia là một vị siêu cao điểm mỹ thiếu nữ, màu xanh đậm tóc dài, lưu biển che ở nửa bên con mắt, ăn mặc dị thường nóng bỏng lớn mật, thoải mái lộ ra được tự mình hiểu điệu dáng người. Trên đùi còn có một đạo nhảy nhót ngọn lửa hình xăm, trên chân không có mặc giày, trần trụi chân ngọc đứng tại trước mặt mọi người. Phía sau nàng có một thanh so với nàng người còn cao khổng lồ chướng rõ ràng không giống như là người bình thường có thể chơi đến đến vũ khí, ám chỉ nàng phải có không tầm thường sức chiến đấu. Nhưng trên mặt nàng biểu lộ nhìn xem lại ngương ngác. Giống như là không cẩn thận đi nhầm cửa đồng dạng, rất là mờ mịt nhìn xem trước mặt những người này, để cho nàng cả người nhìn qua có vẻ hơi cao quý, lại có chút chất phác. Ba nữ sinh vừa nhìn thấy mới nhân vật đang chàng, vội vàng riêng phần mình nói: "Hoa, thật xinh đẹp nữ hài tử, dáng người cũng tốt mấy người, đây có phải hay không là luật ý theo hắn bạn gái thiết kế ra được? Nhưng nàng vì cái gì không mang giày? Nhìn xem chân lại quá, chúng ta muốn hay không đi giúp nàng một chút?" Hệ lịch sử cùng phòng dẫn đầu nói. Đó cũng không phải, hắn bạn gái cùng với nàng không kém bao nhiêu đâu, hoặc là nói mỗi người đều mang đặc sắc mẹ thì nói, vội vàng túi đầu nhìn một chút ngực của mình, kết quả ánh mắt nhìn một cái không sót gì trông thấy chính mình đồng dạng không sò dậy chân nhỏ, to gan như vậy mặc, nguyên lai luật tướng thích chính là loại phong cách này sao? nghệ thuật hệ cùng phong đang nói, lại phát hiện bên người những cái kia phạm pháp phần tử đống nhiên kích động, không cho giải thích liền ra tay đánh nhau, bắt đầu vây công cái này đột nhiên nô ra mỹ thiếu nữ, mỹ thiếu nữ chỉ có thể cầm cái kia thanh khổng lồ chướng đao, vội vàng ứng chiến, nàng sát thực rất có thực lực, đối mặt nhiều người vây công, dựa vào chẩn chọt xây dịch, mặc dù rất nhanh liền rơi vào hạ phong, vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy tình cảnh. Tạm thời còn không có bị thương. Hệ lịch sử cùng phong nhìn một hồi, có chút nóng nảy mà hỏi. Nàng giống như sắp không được, đối thủ nhiều lắm. Chúng ta muốn hay không xuất thủ. Thế nhưng là chúng ta hẳn là cũng không phải những này phạm pháp phần tử đối thủ a. Hai người các ngươi trước chờ một chút. Thí luyện mục tiêu là sống sót, lại không phải làm người tốt. Thế nhưng là ta không muốn xem lấy xinh đẹp như vậy nữ hải tử rơi vào tay địch a. Nàng nên thua. nhất định sẽ bị những này phạm pháp phần tử lăng đục tra tấn. Ba nữ sinh còn đang vì đến cùng muốn hay không ra tay giúp đỡ mà tranh chấp không nứt thời điểm bị vây công mị thiếu nữ bỗng nhiên một cái thoáng hiện cùng phạm pháp phần tử kéo ra một chút khoảng cách sau đó đưa tay ấn xuống cái tia thanh khổng lồ trường đao chui đao a làm sao cảm giác thời gian trở nên chậm trời mưa vì cái gì trong phòng sẽ hà mưa các người mau nhìn cái kia nữ hở nàng làm sao đang thay đổi sắc biến thành màu xám trắng rồi giống như còn khóc rồi lưu lại một nhóm huyết lệ là bị thương sao chúng ta hay là đi giúp đỡ nàng đi các nàng ba cái ngay tại díu nói bỗng nhiên trông thấy vị kia mỹ thiếu nữ dơ cao khởi ở trong tay khổng lồ trường đao chậm rãi rút đao ra lưới đao đỉnh đầu hiện ra một cái bọt khí khung, bên trong dùng đấm máu màu đỏ viết. Nguyện vì người mất hay khóc, lần này càng đẹp, ta dù mong mà không được, lại có thể mời chư vị cùng nhau thưởng thức một vòng này anh trăng chiếu khắp vạn xuyên. Ngay tại mẹ tịt các nàng còn tại bình luận lần này lời kịch đến tột cùng là có ý tứ gì thời điểm? Đối diện mỹ thiếu nữ đã đem trường đao rút ra, đối bên này chém vào ra một đạo tinh hồng sắc ánh đao. Sau đó ba người nháy mắt ánh mắt tối đen, lại chậm rãi hiện ra không nhận ra cái nào, đấm máu ký hiệu đồ ăn. Tiếp lấy chính là quen thuộc mấy cái đồ tiêu hiện hiện, lại bắt đầu dần dần thắp sáng. Hở, chúng ta đây là thế nào? Thượng như là tiến vào kế tiếp chàng cảnh rồi, phía trước cảnh tượng đó không phải gọi chúng ta sống sót sao? chẳng lẽ chúng ta cái này liền chết rồi? hẳn là không đến mức ca, chúng ta không phải còn không có tham dự chiến đấu sao? mà lại cũng chưa cảm thấy đau lớn a? ba nữ sinh hiển nhiên còn chưa hiểu tình trạng, cũng không biết mình đã chết qua một lần. thằng đến các nàng trước mắt lại hiện ra mấy dòng chữ màn nhắc nhở thí luyện bản thân kết thúc, bình xét cấp bậc, é e thí luyện ban thưởng đã kết toán, điểm linh lực một. hàng chữ này màn qua đi, ba người ánh mắt khôi phục lại, phát hiện mình đi tới cái kia phong cảnh tú mỹ, nhưng lại bừa bộn khu nghỉ ngơi. chờ một chút chúng ta vừa rồi thật chết a bị cái kia mỹ thiếu nữ sát hại rồi chẳng lẽ địch nhân của chúng ta không phải những cái kia phạm pháp phần tử mà là cái kia cô gái xinh đẹp đây đều là chuyện gì xảy ra à? có phải hay không là lột hắn lầm sẽ không hắn nhất định là cố ý dạng này thiết kế hừ ngươi liền biết che chở hắn ba cái nữ hải lại tại rỉu dít nói sau đó lòng mang không cam lòng ở nơi này phiến quỷ dị phong cảnh khu đi vòng vo vò một trận hiện nhiên là có chút không thể tiếp nhận mình bị người một đao nháy mắt giết sự thật thằng đến mẹ tịt mở miệng quyết ngủ được rồi được rồi chí ít linh lực thu được tăng lên không phải sao Bình thường muốn tăng lên linh lực, thế nhưng là chuyện rất khó khăn. Ừm. Điều này cũng đúng, kia liền xem ở lộ dáng rất đẹp trai phân thượng, không sinh hắn khí. Kia liền chuẩn bị một chút, tiến vào trận tiếp theo thí luyện đi. Ba người bình phục một phen tâm tình, lúc này mới tiến vào trận thứ 3 thí luyện. Kết quả trận này thí luyện, luận tự hồ còn chưa kịp làm tốt điều chỉnh, vẫn không có nhân vật chân thật xây mô hình, vẫn là ba cái vàng nóng ánh người chữ, một người trong đó còn rõ ràng mập một vòng. Nhất mập cái đầu kia đỉnh cũng theo thường lệ dùng bọt khí khum nói. Bản quan khảo nghiệm các ngươi, lực nát tảng đá lớn công phu. Mẹ tít không khỏi ngẩn người. Nàng trước đó xác thực cùng luật phản hồi qua, nói là tại một cái giao lưu còn tại dựa vào bọt khí không trong hoàn cảnh, làm sao có thể nghe âm thanh phân biệt vị. Luật ngược lại là biết nghe lời phải, tiến hành sửa chữa. Nhưng là từ nghe âm thanh phân biệt vị đổi thành lực nát tảng đá lớn lại là cái gì ý tứ a? Mẹ Tis ngay tại quán thầm, đột nhiên cảm giác được một cô vô hình lực lượng cường đại đem mình thân thể bao vây lại, cho cưỡng ép đẩy lên một chỗ trên đài cao nằm xuống. Nàng hoàn toàn không có cách nào dãi dùa, chỉ có thể trơ mắt nhìn một khối to lớn cự thạch từ trên trời ra xuống, nện ở bộ ngực mình. Ai nha ai nha, mẹ Tis không khỏi phát ra một tiếng liêu nhân kiêu hiếu. Kết quả ngược cũng không làm sao đâu, chỉ là đầu góc cùng màng nhĩ tại trận trận nhỏ nhói, nhói. Nguyên lai like khối cự thạch này chính là cấm kỵ tri thức, chỉ là đổi một loại hình thức nện trên người mình. Tiếp lấy lại là khối thứ hai cự thạch, khối thứ ba cự thạch nện đến nàng tiểu khiếu liên tục. Thế nhưng là ngực vẫn luôn không thương, chỉ có đầu đau. Cái này khiến mẹ thì sẽ không khỏi cảm thấy một trận thương tâm cùng khó chịu. Cũng may nàng hai vị cùng phòng cũng không thể trốn được, cũng tương tự bị ba khối cự thạch lần lượt đập trúng, đau đến kêu la om sòm. Bị nện sau, bên sân ba cái kia màu vàng người ký tự hào liền biến mất không thấy, chỉ để lại một đạo thông hướng hạ cái chảng cảnh chuyển thông môn. Ô ô Đầu đau quá. Vì cái gì tảng đá nền ở người ta, đau lại là đầu của ta A. T. Là cái này. Tiếp xúc cấm kỵ kiến thức cảm giác sao. Ta cảm giác bên thai còn tại ong ong rung động, ta có thể hay không bị đưa vào bệnh viện tâm thần A. Không cần sợ, nghỉ ngơi một hồi liền không sao. Mẹ tì căng lấy ra đầu an ủi một phen, lại nhìn một chút cái kia đạo chuyển tổng môn, nói theo. Tiếp xuống một màn kia, mới là trọng yêu cầu, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng đi.